bởi vì yêu cho nên sợ hai mất đi hắn do dự nguyên nhân một mặt là bởi vì lòng tin không đủ dù sao t r ư ớ c cầm qua một lần còn bị gia nguyễn nhi lấy đùa dỡn hình thức cự tuyển mặt khác hắn cũng cảm giác mình còn chưa đủ ưu tú lúc này nói lên loại yêu cầu này không thể nghi ngờ sẽ để cho với nhau cảm thấy khấu nhiễu hắn muốn nắm một cái ba v ba h ạ n nhất trở thành thiên đao tuyển thủ nhà nghề đệ nhất nhân hắn nghĩ tại chức nghiệp kiếp sống thời khắc đỉnh cao nhất nói với gia nguyễn nhi già tiên năm chữ bây giờ còn không phải lúc chương bốn mươi hai manh tân vấn đề ngày kế sở nôn vừa vừa lên huyết liền có một tên người mặc tôi luyện kiếm cốc quần áo đệ tử nở vợ cờ vì hắn đưa tới một phong thơ k h ô n g t ứ c thiếu hiệp tin đồn tu la thành lại xuất hiện nhân gian tu bổ thiên cơ con dối thời cơ đã đến nếu thiếu hiệp có lòng tu bổ nhưng mang theo thiên cơ con dối đến tôi luyện kiếm cốc tìm ta thiên cơ con dối sở nôn gãi đầu suy nghĩ một chút hảo nửa thiên tài nhớ tới chuyện này đến lúc trước khai hoang c ử u hoa phật quật thời điểm bọn họ rơi mất một cái đạo cụ cổ quái con, con dối cản dỡ khiến hắn đi tiền đường tôi luyện kiếm cốc tìm khổng t ư c mở ra liên hoàn tu bổ nhiệm vụ nhưng khi đó bởi vì tu la thành chưa mở. khổng tước cũng không có truyền đạt cái gọi là tu bộ nhiệm vụ xem ra bây giờ là có thể mở ra truyền thống đến tiền đường chủ thành sở nôn cới ư phi linh nguyên liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới tôi luyện kiếm cốc t â y rừng trong lúc mơ hồ ngày xưa náo nhiệt phi phàm tôi luyện kiếm cốc bây giờ đã biến được lạnh tanh vô cùng trừ đi số ít manh tân vẫn còn ở nhận nhiệm vụ bên ngoài cơ bản rất ít nhìn thấy các nhà chơi xuất hiện ở tôi luyện kiếm cốc rồi cái này cũng cùng phiên bản thay thế có quan hệ một không trong phiên bản tôi luyện kiếm cốc là một trọng yếu nhiệm vụ địa điểm mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện mới nhiệm vụ cung cấp người chơi nhận khi đó nơi này mỗi ngày đều có thật nhiều nằm vùng người chơi. nhưng theo phiên bản thay thế đến hai không mới chủ thành khai phong xuất hiện tiền đường đã biến thành tân thủ khu trừ phi nhiệm vụ yêu cầu không nhưng đã không có bao nhiêu người ở lại tiền đ ư ờ n g rồi lạnh canh thuộc về lạnh canh tôi luyện kiếm cốc bên ngoài giã nhi bên người như cũ vây quanh một đống lớn tiếp nhiệm vụ đóng nhiệm vụ manh tân người chơi sở nôn quét mắt phát hiện đám người này phần lớn đều là không tràn đầy lẹ vẹo ba mươi manh tân đại khái là gần đây tài tiến vào thi ê nào đ cần gấp tăng lên cấp bậc lần trước đến tôi luyện kiếm cốc sở nôn bị giã nhi cản ở ngoài cửa hay lại là lấy ra nhiệm vụ đạo cụ mới có thể tiến vào bên trong lần này, sở nôn dù là không có lấy ra cái gì nhiệm vụ đạo cụ vẫn có thể thông suốt đây chính là giang hồ danh vọng tác dụng sở nôn giang hồ danh vọng trải qua lâu như vậy tích lũy đã đạt tới nhất đại tông sư cấp hiện nay toàn bộ quốc phục thậm chí còn toàn thế giới đều không tìm ra người chơi khác có thể cùng sánh v a i nhất đại tông sư cấp giang hồ danh vọng ý nghĩa toàn bộ thiên đạo thế giới trên căn bản tất cả nở tờ cờ cũng sẽ đối với hắn coi trọng một chút trừ đi đại nội cấm địa các loại đặc thù nơi còn lại địa phương nhầm quân vui chơi t h o ả thích loại này giang hồ danh vọng Coi như là miễn cưỡng thoát khỏi tạp ngư p h ạ m vi ít nhất khiến hắn ở nờ tờ cờ đoàn thể bên trong không còn là không có tiếng t â m gì thiếu hiệp mà là danh chấn nhất phương nhất đại tôn g sư sở nôn giang hồ danh vọng cao có thể trực tiếp tiến vào tôi luyện kiếm cốc mà sẽ không được đến bất kỳ ngăn trở nào ngay cả cửa giã nhi cũng chỉ là liếc nhìn liền không để ý tới lại tới một kẻ ngu ở tôi luyện kiếm cốc bên ngoài người chơi bên trong có người không vô ác ý nói làm sao còn có người dám xông tôi luyện kiếm cốc cả chờ toàn xem kịch vui tôi luyện kiếm cốc linh gác lập tức hội ném hắm đi ra những thứ này mới vừa vào trò chơi manh tân cũng không nhận ra sở、ngôn. bọn họ cũng không biết sở ngôn cao bao nhiêu giang hồ danh vọng cấp bậc chỉ biết là tôi luyện kiếm cốc là một cái rất đáng sợ địa phương nếu là không có nhận vào cốc nhiệm vụ tự tiện xông vào nói sẽ lập tức bị trong cốc lính gác cho xé thành mảnh nhỏ tôi luyện kiếm cốc lính gác cơ bản đều là lẹ vẹo c h n mươi n đối với cái này bảy lẹ vẹo 30 không tới manh tân mà nói vậy đơn giản so với ma vương còn kinh khủng nói là một đ a o một cái đều quá mức nâng đỡ bọn họ tự tiện xông vào tôi luyện kiếm cốc sau khi giận dữ lính gác thậm chí ngay cả bình khí cũng không cần nhẹ nhàng một cốc thì đem bọn hắn đạp chết không sai đạp chết rồi ở tôi luyện kiếm cốc ngồi xổm nhiệm vụ manh tân cơ bản đều cảm thụ qua bị tôi luyện kiếm cốc lính gác chi phối sợ hãi cho dù như vậy vẫn có không biết chuyện manh tân ở lòng hiếu kỳ quay phá hạ hoặc là người khác đầu độc hạ tự tiện xông vào tôi luyện kiếm cốc dưới cái nhìn của bọn họ sở nôn đại khái chính là như vậy một cái manh tân nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sở nôn đi qua phù k i ể u lặng yên không một tiếng động cùng lính gác gặp thoáng qua lại không phát hiện chút tổn hao nào lúc đám này manh tân kinh hãi làm sao có thể lính gác làm sao không đánh hắn chẳng lẽ đó là một cái ngụy trang thành nhà chơi nờ bờ cờ có người lớn gan suy đoan liền có người phản bác thí nở t ơ cờ đó chính là một người chơi đ ư ợ c rồi ngươi mở ra hắn bảng sở kỳ hiệu cũng biết tôi trao ngoa tạo cái này nhân tuyển định sở ngôn sau vừa mới chuẩn bị kiểm tra sở ngôn bảng sở kỳ hiệu thoáng chốc phát hiện một sự tình người này cấp bậc lại là lẹ vẹo sáu mươi man cấp đại lão manh tân môn nhất thời dọa sợ không nhẹ ở tại bọn hắn đám này còn không có lẹ vẹo ba mươi manh tân xem ra cấp bậc chính là hết thảy man cấp biến đổi là không bình thường sở n ô n mãn cấp rồi đó nhất định là giỏi lắm đại lão mặc dù phần lớn manh tân còn không biết dụng công lực để phán đoán có hay không là đại lão nhưng vẫn là có rất ít người biết rõ nhìn công lực nhưng không nhìn còn khá sau khi xem xong bọn họ liền thực sự bị giật mình 321-32 vượt qua ba vạn công lực giá trị phàm là chơi đùa thiên đao trước xem qua công lực mạnh t ầ n trong nháy mắt liền bị cái này kinh khủng công lực giá trị hù dọa lại mở ra bảng xếp hạng toàn bộ phục thập đại cao thủ hạng nhì sở nôn thái bạch công lực giá trị 321-32 m ô n phái thập đại cao thủ ý như x ư ơ n g sở nôn công lực 321-32 m i n h tân dun l ư ờ bảy cái này không phải đại lao a đây quả thực là đại lao chúng đại lão thái bạch đại đệ thử a mặc dù có người nhận ra sở nôn g nhưng vẫn là phần lớn manh tân không nhận biết hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy người này tại sao xông vào tôi luyện kiếm cốc lại không có lính gác công kích rất kỳ quái hơn nữa manh tân thị giác phổ thông rất đặc biệt bọn họ một chút liền quan sát được sở nôn g trên lưng thanh kia h ó n g ánh trong suốt tản ra vô tận khí lạnh băng tinh long kiếm rất đẹp cái gọi là manh tân đó chính là không h i ể u liền hỏi lạc vì vậy diễn đàn trà lâu nghỉ một chút bàn k ố i xuất hiện một tấm tiệ đồ trong bản vẽ chính là sở nôn cầm kiếm đi vào tôi luyện kiếm cốc bó trên lưng băng kiếm cùng tay phải cầm cầm vô phong kiếm phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú nào đó m a n h tân dùng h a m học hỏi giọng hỏi m a n h tân hỏi cái vấn đề người này con kiếm thật là đẹp trai mua ở đâu à? thương thành không thấy hơi trao vũ khí của hắn vì sao lại sáng lên cái này là thế nào gây ra sáng sớm phổ thông có rất ít người đang lục du vai diễn thiên đao nhà chơi làm việc và nghỉ ngơi phổ thông đều là buổi chiều hoặc là buổi tối thượng tuyến chiếm đa số không chơi game vậy thì quét diễn đàn thôi vì vậy ở khoảng thời gian này diễn đàn sống động số người là cao nhất thậm chí so với buổi tối hoàng kim thời gian còn nhiều hơn dù sao buổi tối tất cả mọi người thượng tuyến chơi game rồi còn có người nào hứng thú quét diễn đàn bài bột một khi phát hành lập tức đưa tới vô số cáo g i ả chú ý tần xuyên đã khuyển bây giờ mạnh tân đi lên liền hỏi cao đoan như vậy vấn đề sao mạnh tiểu ly thân bên này đề nghị ngài nhiều sung mãn ít tiền nha sung mãn cái mười mấy hai mươi ước ngươi cũng không lấy được ha ha ha ha từ hải q u â n ra bán s ỉ thêm vợ ít chớ đả kích mạnh tân mà người ta làm không tốt chính là tương lai đệ nhất thiên hạ đây khu bóng không phải là yêu pháp thiên sát tạo hóa độc tôn đệ nhất thiên hạ dành riêng khen thưởng vô phong kiếm đạt được đan phục quan á quân có thể đi môn phái cửa hàng mua cố gắng lên nhà thiếu niên ta xem trọng ngươi Chứ đi t r e o chọc manh tân bên ngoài cáo giả môn cũng ở thảo luận sở ngôn thật tốt đi tôi luyện kiếm cốc cái này cái tân thủ bản đồ làm gì chẳng lẽ là cái gì đặc thù nhiệm vụ chương bốn trăm bốn mươi ba lại thấy khẩn g tước vô phong kiếm băng tinh long kiếm cũng không cần nhìn chính diện cũng biết đây là sở ngôn toàn thế giới hiện nay gần có một thanh t i ê n sát tạo hóa độc tôn băng kiếm ngay tại sở n ô n trong tay nhận ra trong bản vẽ bóng lưng kia thân phận đối với đám này trà trộn diễn đàn cáo giả mà nói thật là không nên quá dễ dàng duy nhất nghi ngờ là sở ngôn hiện tại cũng phiên bản mãn cấp rồi tôi luyện kiếm cốc nhiệm vụ căn bản không có lợi nhuận vậy hắn đi tôi luyện kiếm cốc làm gì có phải hay không là đầu mối chính nhiệm vụ ta nhớ được nội dung cốt chuyện đầu mối chính bên trong khổng tức dường như ở là thanh long hội hiệu được chứ không phải là đầu mối chính hay không đầu mối chính đến yến nam phi nơi này liền chặt đức cùng khổng tức không quan hệ nhiều lắm khổng tức chẳng lẽ là không thể nào vật kia mới ra ngoài không mấy ngày chứ đại sư m i n h bây giờ liền làm đi ra ở đâu ra tài liệu h tài liệu hẳn là đủ đại sư h u n h bọc lần đầu tiên tu la nội thành chất liệu tuần trước nội thành chất liệu cũng bị hắn c h ủ p h ò n g đấu giá chất liệu cơ bản cũng bị hắn bao trọn khó trách đại sư huynh gần đây công lực cầm được chậm như vậy bên ngoài phục đều có ba bốn và ba năm vạn đại lao rồi nguyên lai là ở n g ẹ n cái này đại chiêu tôi luyện kiếm cốc ngoại trừ khổng tức còn có cái gì trọng yếu nở vợ cờ sao không có chứ kia sở ngôn tất nhiên là đi tìm khổng tức thời gian này điểm tới tìm khổng tức hí một trăm phần trăm là cái vật kia đại lao các ngươi đang nói chuyện gì mạnh tân nghe không hiểu a có thể hay không giải thích một chút sắp xếp rời ả manhô hát、OH. nguyên lai là lâu chủ đây là thật mạnh tân nộ thương nộ thương diễn đàn thảo luận rất nhanh bị người truyền ra ngoài vì vậy liên quan tới sở nôn lập tức phải làm ra khổng tức linh tin đồn r ũ diễn r ũ liệt liên lạc với thần bình trong hệ thống liên quan tới khổng tức linh giới thiệu không ít người đều trong bụng hoảng sợ sở nôn thực sự làm được có khổng tức linh trợ giúp có thể một người đánh một đ o à n sao lúc sở nôn nhận được diệp vọng hồi d i ê n tin ta biết bên ngoài xảy ra nhiều như vậy chuyện đối mặt diệp vọng hồi truy hỏi h ắ n d ở khóc dở cười nói ngươi giải một chút đầu góc có được hay không ta đúng là đang làm khổng tức linh nhưng thần binh mới mở mấy ngày ngươi để cho ta đi đâu đi kiếm nhiều như vậy chất liệu điểm khổ sở ngôn quả thật nghĩ ra một cái khổng tức linh kỹ năng hắn cũng tại vì thế cố gắng nhưng vấn đề là bây giờ khổng tức linh chất liệu sản xuất rõ ràng theo không kịp đại đầu là tu la nội thành sản xuất nhưng nội thành cũng không nhất định đến phiên hắn tiến bảo phòng đấu giá mỗi ngày trưng bày khổng tức linh chất liệu nhiều lắm làm mười hắn mặc dù đ a n g trụ nhưng cũng không thể toàn bộ vỗ xuống hay lại là có không ít người đang cùng hắn cạnh tranh đỉnh giá một khi siêu s u ấ t dự toán sở ngôn thì sẽ thả khí cạnh tranh hiện nay hắn làm nhanh một tuần lễ khổng tức linh bị hắn điểm đầy nhất trọng khoảng cách đệ nhị trọng ra ạ sở k ị còn kém rất lớn một đoạn thứ tin đồn nhầm này mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng gì nhưng vẫn là làm người ta cảm thấy nhức đầu a tung tin b ị t r ư ớ c những người này cũng sẽ không tính một chút quốc phục khổng tức linh chất liệu sản xuất sao thì nhiều như vậy sản xuất còn có một đám đông người ở cạnh tranh sở nôn đi đâu đi kiếm khổng tức linh hơn nữa khổng tức linh ra không ra kỹ năng cùng tôi luyện kiếm cốc khổng tức có dám quan hệ khổng tước là khổng tước khổng tước linh là khổng tước linh không muốn qua loa liên tưởng a vậy người đi tôi luyện kiếm cốc làm gì không phải đi tìm khổng tức sao diệm vọng hồi hiếu kỳ nói sở nôn không nói gì chỉ đành phải mang thiên cơ con dối phát cho diệm vọng hồi nhìn ta là đi tìm khổng tước nhưng không là vì cái gì khổng tước linh mà là vì vật này ồ cái này là ở đâu ra diệp vọng hồi không có tham dự lúc trước lần đó khai hoang đối với sở ngôn cổ quái con dối nguồn không biết sở ngôn trợt giải thích cho hắn một lần diệp vọng hồi h i ể u nguồn sau khi nhất thời tinh thần tỉnh táo ý của ngươi là vật này rất có thể là bảo bối gì tiếng nhất định sở ngôn quét miệng cười nói tu bổ nó cần dùng đến kiếp h ỏ a linh lung lô ngươi nói điều này có thể là phổ thông đồ chơi sao nếu không phải tuần trước tu la nội thành bị nhiễm chỉ bắt được sở ngôn thuận tay chụp một cái đại lô tử khả năng hắn cũng sẽ không bây giờ sẽ tới tôi luyện kiếm cốc dù sao khổng tức t r ư ớ c cũng đã nói tu bổ cái này còn dối cần dùng đến tu la thành trí bảo kiếp hỏa linh lung lô sở ngôn bây giờ trên tay có một cái đại lô tử chính dễ dàng đến tôi luyện kiếm cốc nhìn một chút nếu có thể tu bổ cái này còn dối cho dù tiêu hao một cái đại lô tử cũng có thể tiếp nhận ngược lại hắn cũng đúng cái này con dối thật tò mò vật phẩm giới thiệu che che giấu giấu khổng tước nói là trong truyền thuyết thần thoại thiên cơ còn dối tóm lại chính là đủ loại mơ hồ sở nôn rất muốn biết vật này tu bổ sau khi hoàn thành đến cùng là đúng hay không hắn trong trí nhớ cái vật kia đuổi xuống một đám nghe tin chạy tới hướng hắn tìm chứng cứ khổng tức linh tin đồn người sở nôn rốt cuộc gặp được ở đúc bên trong phòng nghiên cứu bản vẽ khổng tước khổng tước một thân lân giáp thanh sam trên vai phải linh vũ trông rất sống động hình dáng rất là giống khổng tước linh ngược lại cũng vô phụ khổng tước tên thời khắc này khổng tước một cách hết sắc chăm chú mà đánh giá một mảnh đồ phổ ngay cả hắn luôn luôn coi là cấm địa đúc phòng bị người xông vào đều hồn nhiên không biết cái này đồ phổ sở nôn đến gần nhìn kỹ nhất thời cao mày không dứt đồ ph bộ dáng kia thật là liền cùng trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ ám khí khổng tước linh giống nhau như lúc khổng tước linh đồ phổ sở nôn nhất thời nhớ lại khổng tước hôm nay thân phận căn cứ nội dung cốt t r u y ệ n đầu mối chính đến xem khổng tước bây giờ đã hiệu lực thanh long hội được sự giúp đỡ của thanh long hội bắt được khổng tước linh đồ phổ tựa hồ cũng không phải là cái gì đáng kỳ quái sự tình nhưng là chỉ có đồ phổ đỉnh có gì hữu dụng đâu khổng tước bên người n ề n đá trên mặt đặt vào một cái miếng vải đen bao phủ q á i dị vật phẩm bởi vì miếng vải đen bao phủ cũng không kín sở nôn dư quang liếp thấy miếng vải đen hạ vàng trói lọi một g ngồi sổ người xuống lấy tay vén lên miếng vải đen trong nháy mắt liền bị miếng vải đen hạ ẩn d ấ u đồ vật g i a o động kinh động lô khổng tức linh sở ngôn nghiêm túc đánh giá trên đất cái này cùng trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ ám khí khổng tức linh giống nhau như đ ú c quái dị ám khí lộ ra kinh ngạc đều không biểu tình khổng tức linh nguyên do khổng tức sơn trang thu thị trấn trang t r i bảo trong tin đồn nắm giữ không thể tưởng tượng nổi kinh người năng lực nhưng chân chính khổng tức linh đã sớm rơi mất ngay cả thế lực h a i mắt khắp thiên hạ thanh long hội cũng tìm không tìm được nếu nói là đây là thật phẩm khổng tức linh kia sở n ô n sẽ không tin nếu không là hàng thật kh đây là khổng tước y theo đ ổ phổ tiến hành bắt t r ư ớ c khổng tước linh thiếu hiệp người đã đến rồi khổng tước xoay người lại bung xuống đ ổ phổ sau nói với sở ngôn sở ngôn ngẩng đầu lên chỉ trên mặt đất kia cả người tràn đầy lưu quang khổng tước linh hàng bắt t r ư ớ c hỏi đây là một cái chất lượng kém luyện tay chi tôi h thật ra khiến thiếu hiệp chê cười khổng tước lơ đ ế n nói sở ngôn nghiêm túc liếc nhìn mặt không đổi sắc khổng tước đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khổng tước làm cái này khổng tước linh hàng giả nhất định là hàng giả nhưng có thể hay không sử dụng đây đại khái là đoán được sở n ô n muốn hỏi cái gì khổng tước lắc đầu nói bản vẽ đúng là tinh rượu l ạ i chất li chỉ có thể sắp xếp giả vờ giả vì thôi uy lực sợ rằng ngay cả đường môn â m khí đều không cùng chương bốn trăm bốn mươi bốn thái bạch không gốc gác không nói cái này thiếu hiệp ngươi lần này t ì m ta chắc là vì tu bổ thiên cơ con dối cùng một chứ sờ nôn gật đầu một cái từ trong túi đ e o lưng lấy ra kia hình dáng rất khác biệt cổ quái con dối giao cho một bên khổng tước khổng tước nhận lấy cổ quái con dối thả vào trên b à n làm việc quan sát tỉ mỉ khen ngợi không dứt nói quả thật là n h ữ hợp bách ra con dối t u y ệ n học chế tạo thiên cơ con, con dối thật là tuyệt diệu phi phạm thiên sát tu la vương lại xuất hiện nhân gian Tu để cho ta xem thật kỹ một chút cái này kiếp hỏa linh lung lô rốt cuộc có gì thần dị chỗ đại lô tử bị khổng t ư ớ c cầm đi tương tự sở nôn cũng không tiện thúc giục chỉ đành phải tại chỗ chờ hắn cái này nhất đẳng chính là ước chừng nửa giờ cho đến nửa giờ sau khi khổng tước tài y y không thôi đưa ánh mắt từ kiếp h ỏ a linh lung lô lên rời đi phục mà nói rằng khiến thiếu hiệp chê cười như vậy lúc tạo thần vật không người gặp qua hàng thật ta cũng chỉ có thể là bằng vào cổ tịch lên l ắ c đ ắ c mấy lời ghi lại biết có vật này tồn tại ngược lại nhất thời thất thố khiến thiếu hiệp đợi lâu không có gì đáng ngại ngoài miệng vừa nói không có gì đáng ngại trên thực tế sở ngôn bây giờ rết khổng tước tâm đều có không phải một cái bếp lò nát mà có cái gì nhưng ngạc nhiên dã nhi khổng tước đi tới cửa bên ngoài hô một lát sau thị nữ dã nhi đi vào khổng tước tự a hồ là ở phân phó không muốn những người khác váy dày đến hắn dạn dò song giá nhi sau liền vẫy lui nàng trở lại bên trong phòng có kếp i h ỏ a linh lung lô tương trợ tu bổ thiên cơ con dối tự nhiên không thành vấn đề nhưng còn có một cái phiền thoái cấp bách cần giải quyết khổng tước tiên sinh mời nói sở nôn trong lòng biết đây là nhiệm vụ hạ lập tức u y quy củ củ hồi đáp khổng tước chắp tay nói thiên cơ con dối dù sao cũng là trong truyền thuyết t h ầ n vận n h ư muốn tu bổ yêu cầu rất nhiều tài liệu có tài liệu trong cốc liền có có tài liệu cũng chưa có tài liệu gì tiên sinh mời nói tại hạ cái này thì đi tìm đến vạn cổ băng tủy bốn lượng vẫn diễm c h i thạch mười cân cùng với đường môn minh hà thủy một hai khổng tước nói ra tài liệu danh sách có chính là sở nôn nghe qua có chính là sở nôn chưa từng nghe nói minh hà thủy xuất từ đường môn độc tính hung mãnh bá đạo phi thường người bị chúng hẳn phải chết đưa đến người trong giang hồ tất cả nghe mà biến s á c kiên g rẽ không thôi cho nên được khen là đệ nhất thiên hạ kỳ đ ầ u minh hà thủy còn dễ nói ít nhất biết do nên đi kia tìm nhưng cái gọi là vạn cổ b ă n g thủy cùng vẫn diễm c h i thạch vậy thì thực sự lệnh sở nôn luôn u ố n g dám hỏi tiên sinh những tài liệu này đi đâu đi tìm khổng tạo mày nói vạn cổ băng thủy sinh thành điều kiện cực kỳ hà khắc chỉ có quanh năm băng phong nơi mới có thể sinh ra liên quan tới vạn cổ băng thủy ta ngược lại thật ra biết rõ một cái địa phương có thể sẽ có nơi đó sở nôn hiếu kỳ hỏi khổng tước khoe miệng móc một cái mang theo không giải thích được mỉm cười nói từ hải thần đao đường băng phỏng ân hử sở nôn vốn cho là hắn lại nói tần xuyên nào đó cái địa phương dù sao thiên đao trên thế giới chứ danh băng tuyết thế giới ngay tại tần xuyên băng thiên tuyết địa tần xuyên có vạn cổ băng thủy loại bảo vật này cũng hợp tình hợp lý nhưng hắn vạn không nghĩ tới khổng tước nói ra địa điểm lại cùng băng tuyết hoàn toàn kéo không được quan hệ từ hải ngay cả tuyết sơn cũng không có ở đâu ra vạn cổ băng thủy sợ nôn rất hoài nghi khổng tức là đang dối gạt hắn từ hải kia địa giới vắng lặng được chỉ còn cây khô hủ b u i t â y đừng nói tuyết rơi liền xuống mưa đều rất ít cách nhìn kia có điều kiện sinh ra vạn cổ băng thủy loại này nghe một chút liền cùng thần xuyên c ó liên quan bảo vợ khổng tước cười một tiếng rốt cuộc có hay không thiếu hiệp đi một lần liền biết nếu là ngay cả thần đao đường cũng không có vạn cổ băng thủy vậy cũng không cần đi tìm còn lại địa phương nhất định là không có v ề phần vẫn diễm tri thạch thiếu hiệp không ngại trở về môn phái hỏi một chút phong vông ân thái mạch sợ nôn một mực Đại đại, t phái, phái thần đao, thần đao hôm á i b ạ c c nay g h h i đại, n thần đao là kinh vô mệnh đồ đường tiểu i a n h là cho hoa bạch phượng một cái hy vọng còn sống mà trọng xê nếu như không tính là trung gian diện môn quá trình thần đao nội tỉnh làm mướn so với thái bạch sâu hơn đường môn ba t h ủ thế gia v ọ n g tộc ngũ độc ngũ tiên giáo chính là vân đ i ể n truyền thừa nhiều năm đại giáo c h â n vũ kia truyền thừa lâu hơn rồi đi lên cân nhắc thậm chí có thể truy tố đến đạo gia mấy vị thánh nhân muôn hạ trương mộng bạch càng là tự xưng là đạo gia truyền nhân cái bang thiên hạ đệ nhất đại bang đừng xem hôi ăn mày sách hồ lô rượu bưng chén bể khắp nơi gây chuyện người ta cái bang căn cơ cũng không mỏng cái này bốn cái đại giáo đại phái vậy cũng là trải qua cân nhắc hướng mấy đời mà không ngã tồn tại nội tỉnh sâu tự không cần phải nói thiên hương cốc thần vi bảo vậy cũng so với thái bạch thành lập sớm hơn có không thể nói, nói nội tỉnh mà thái bạ thái bạch có cái gì nội t ì n h thái bạch là phong vô ngân trung niên từ đi khai phong p h ụ quan chức cùng độc cô phi vân cùng sáng lập kiếm phái cho tới nay lập phái trăm năm không tới ở đâu ra cái gì nội t ì n h nếu không phải độc cô nhà có tiền có thế hay lại là tần xuyên đại địa chủ bán đất bán sinh tài trợ thái bạch đệ tử đã sớm đi ra ngoài xin cơm duy trì sinh kế rồi vẫn diễm chi thạch loại bảo vật này phong vô ngân một cái khai phong tiểu lại xuất thân quỷ nghèo tại sao có thể có k h ô n g tước nụ cười trên mặt càng đậm chỉ s ở ngôn tay phải cầm cầm vô phong kiếm hỏi nếu không phải có vẫn diễm chi thạch ngươi cái này vô phong kiếm ở đâu ra Tôn kép. làm sao lại cùng vô phong kiếm dính l i ễ u quan hệ rồi hả sở ngôn đánh giá trong tay c h â n phái không phải là rất h i ể u khổng tức ý tứ chẳng lẽ thái bạch chân phái vũ khí vô phong kiếm là dùng vẫn diễm c h i thạch chế tạo xem ra thiếu hiệp đối với mình nhà môn phái trưởng đối không h i ể u nhiều l ắ m a khổng t ứ c cười nói thái bạch lập phái mặc dù ngắn nhưng phát triển n h a n h mạnh bây giờ đã là võ lâm đệ nhất kiếm phái đứng hàng bát hoang một trong nhưng thiếu hiệp có thể biết cái này võ lâm có bao nhiêu kiếm phái rất nhiều đi sở ngôn không xác định nói thiên đao thế giới vô cùng to lớn võ lâm càng là mênh mông như biển đại nho nhỏ giống như trên trời điểm một cái phổ tinh ai đây đến thanh cái này lớn như vậy thế giới võ hiệp trong khả năng nơi nào đó hoang giao g i ã ngoại độc bản trên đỉnh liền có hai mươi kiếm phái loại này môn phái tồn tại kiếm là bách binh c h i vương dùng kiếm võ giả không đếm x u ể kiếm pháp càng là chủng loại phù đa cho dù là được xưng võ lâm sống bái đủ bách h i ể u xanh cũng không nhất định nói ra giang hồ này rốt cuộc có bao nhiêu kiếm phái tồn tại nhiều như vậy kiếm phái có thậm chí truyền thừa hơn ngàn năm tại sao thái bạch là có thể nạo thị còn hùng đây thái bạch kiếm pháp lợi hại là một mặt m ặ khác cũng không cần khinh thị độc cô nhà hùng hậu thế lực kh đại thổ hào độc cô phi vân độc cô nhà k h ô n g tước đại khái là bởi vì thấy kiếp h ỏ a linh lung lô bực này trong truyền thuyết thần vật thấy được tu bổ thiền cơ khôi lỗi hy vọng tâm tình rất tốt vì vậy hắn liền cho sở ngôn nói một chút liên quan tới thái bạch giang hồ bí mật trong đó liên quan tới độc cô ra tài thế miêu tả khiến cho sở ngôn nghe xong thật lâu không thể quyết được nói đến thái bạch vậy thì không thể rời bỏ phong vô ngân cùng độc cô phi vân hai người trong đó phong vô ngân là khai phong người độc cô phi vân mới là tần xuyên người chẳng những là tần xuyên người hay lại là tần xuyên đại địa chủ có tiền nhất lúc độc cô sơn trang tọa h n hơn ngàn cái đỉnh núi n g ũ đ ạ i thập quốc đủ loại người các loại tiết độ sứ thậm chí còn người khiết đan đi ngang qua đều k h á c h khí không dám vào phạm độc cô phi vân cha khi còn sống rất là hoang dâm thành nhật trong mê mệt gió trăng nuôi một đống lớn tiểu tiếp h cũng không để ý con trai cũng chỉ đem trong nhà đầu mấy trăm quyển kiếm phổ ném cho hắn nhìn độc cô phi vân ba tuổi luyện kiếm sau tuổi lúc tất cả mọi người đã rõ ràng biết do hắn đem tới tất phi phản người mười một tuổi lúc sau đã luyện xong tự độc cô tín lấy hàng trong nhà c h u y ể n xuống mấy trăm quyển kiếm phổ luyện xong mười bốn tuổi bắt đầu tự nghĩ ra kiếm pháp mười sáu tuổi lúc cha chết đ ộ c cô phi vân làm chủ bán trong nhà chín thành địa sản nếu không phải như thế hôm nay trong ở tần xuyên phạm là có thể thấy toàn bộ địa đều là của hắn duy nhất lưu lại là thiên phong phụ cận một miếng đất lớn thiên phong là tục xưng đại danh gọi là làm hạo nhân đ ỉ n h dân chúng lấy n ó giống thiên phổ thông cao ý tứ gọi nó thiên phong hàng năm mùa xuân đ ộ c cô một nhà sẽ đi dược vương cốc phần thường ô mai chỉ có đ ộ c cô phi vân một người chạy đi tiên h phong người làm đi xem hắn trở lại hồi báo nói thiếu ra một mình ôm kiếm đứng ở đằng kia không biết là ở phần thường phong hay lại là phần thường tuyết nhưng không lâu sau liền khởi kiếm mạ múa thật giống như lại sáng chế ra mới chiêu thức đ ộ c cô phi vân thích một mảnh kia địa liền lưu lại hắn n ắ m phong vô ngân mang tới tần xuyên thời điểm liền chỉ cho hắn nhìn chung quanh đây nhà ở đều là nhà ta trước kia vân liền riêng sửa một chút đại khái người có thể ở phong vô ngân c h ố mắt nghẹn họng những phòng ốc kia cao hùng vĩ so với khai phong hoàng thành đều không kém bao nhiêu cái gì gọi là sửa một chút người có thể ở đ ộ c cô phi vân thiếu niên tầm tính lại kéo hắn đi ra sau nhìn một cái ao trong ao có băng cá tuy là đ ô n g nhiều nhưng thắng ở cạnh địa phương không có dùng để hầm hùng trưởng còn rất là tươi đẹp đọc cô phi vân trả lại cho h ắ n nhìn mình cất giữ thượng cụ thập đại danh kiếm đáng tiếc nhà ta chỉ cất chứa ba cây hán triều trong cung thất có chút ngọc khí cũng không tệ lắm tùy lúc không thứ tốt gì chỉ có những thứ này than tinh chất làm con dấu hoạt bát sinh động hắn lại chiêu đãi phong vô ngân đi ngâm suối nước nóng một bên ngâm một bên hỏi hắn ngươi xem giang hồ tốt như vậy cần gì phải lưu ở triều đình đây phong vô ngân trong đầu nghĩ không phải là giang hồ tốt bao nhiêu mà là có tiền tài tốt nhất vì vậy phong vô ngân quyết định chủ ý ôm chặt độc cô phi vân thổ hào bắt đùi hai người nhất phách t ứ hợp sáng lập bây giờ võ lâm đệ nhất kiếm phái thái bạch kiếm phái nói đến thái bạch khổng tước còn nói cho sở nghe nói lúc ban đầu thái bạch kiếm phái không gọi tên này đ ộ c cô phi vân muốn mệnh danh là phong vân kiếm phái ám hàm hai người tên họ nhưng phong vông ngân không đồng ý cảm thấy kêu danh tự này quá mức tiểu ra t ử khí phong vân phong vân nghe cũng rất gây phong vân kiếm phái quá câu n ệ với ta ngươi hai người nơi đây chính là thái bạch sơn mạch trúng nhất đoạn không bằng kêu thái bạch kiếm phái đ ộ c cô phi vân không ý kiến ngược lại tên gọi là gì cũng không đáng kể chỉ cần có thể cùng với phong vông ngân là được k h ô n g tước tuệ không lờ lắm nhưng lại đối với mấy cái này giang hồ bí mật lý giải như vậy sở luôn không vô ác ý địa suy đoán khổ lai lịch của hắn nhất định là không được tồn tại khổng tước nói nhiều như vậy sở nôn ngược lại hiểu một điểm trường môn phong vô ngân nghèo thuộc về nghèo nhưng không có nghĩa là thái bạch liền không gốc g á c rồi đ ộ c cô phi vân đây chính là thái bạch kiếm thần đ ộ c cô nhà cùng thái bạch tương dung nhất thể thái bạch biến hình tiếp thu đ ộ c cô nhà phong phú nội tình nói thái bạch nghèo đó là thật xem thường phú n ở thời đại đ ộ c cô phi vân đ ộ c cô phi vân thở thiếu thời sẽ cầm thượng cổ thập đại danh kiếm chơi đ ù a các triều các đại bảo bối cũng cất chứa rất nhiều vì vậy có thể ra kết luận vẫn diễm chi thạch tồn tại ở thái bạch có khả năng cực cao đ c bán bán sở nôn phản phát xuyên thấu qua trong tay vô phong kiếm hàn mang thấy được trong đó có khắc một câu nói bản kiếm do độc cô nhà hữu tình tài trợ ô ô ô thua thiệt ta còn vẫn cho là thái bạch lập phái quá ngắn trưởng môn phong vô ngân thất nghiệp công vụ viên không có gì của cải không nghĩ tới vẫn luôn bị gà ta nhiệm vụ nhận sau sở nôn liền rời đi tôi luyện kiếm cốc hắn bây giờ được truyền tống về môn phái đi tìm phong vô ngân kia h ỏ n g bét lao đầu t ử hỏi một chút có hay không vẫn diễm chi thạch còn thừa lại đều cho hắn chừng mười cân tốt dùng đến tu bổ con dối minh hà thủy ở đường môn đây là khắp thiên hạ đều biết tin tức sở nôn cũng không cần gấp toàn đi lấy v ạ n cổ băng thủy ở từ hải tin tức không biết là thật hay giả cũng không cần gấp toàn đi tìm ba cái trí bảo bên trong rõ ràng vẫn diễm chi thạch tốt nhất lộng bằng hắn ý như sương đại đệ tử thái bạch tương lai chi thân phận của tinh hỏi phong vô đầu tiên đập vào mi mắt chính là kiếm bãi trên cao chừng trăm trượng to đại điêu giống pho tượng chính là sở ngôn bộ g á n g ở pho tượng bốn phía cũng không thiếu manh tân thái bạch người chơi làm thành một vòng tiến hành thường ngày ngồi tính toạ tu luyện sở ngôn đột nhiên xuất hiện ở kiếm bãi khiến rất nhiều người thoáng chốc cả kinh những thứ này manh tân phần lớn đều là nhìn sở ngôn trận đấu cảm thấy thái bạch cái này môn phái rất tuấn tú tài gia nhập thái bạch vì vậy phần lớn người đều biết sở ngôn cho dù không nhận biết cũng không cần gấp kiếm bãi lên cao lớn pho tượng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chỉ cần không nốc đều nhận được đây là đại sư minh sở nôn ấm áp địa cùng mọi người đánh xong chăm sóc sau đó chạy thẳng tới trưởng môn đại điện phong vô ngân là một trạch nam rất ít đi ra ngoài nói như vậy chỉ cần đi đại điện đều có thể tìm được phong vô ngân hôm nay cũng không ngoại lệ sở nôn tìm tới phong vô ngân sau nhanh chóng đem chính mình ý đồ nói ra phong vô ngân cười một tiếng vẫn diễm c h i thạch vật này ta đây mà cũng không có sở nôn trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng khổng tước không phải nói phong vô ngân nơi này có sao tại sao không có đây không chờ hắn suy nghĩ nhiều phong vô ngân tiếp tục nói vất quá ngơi có thể đi hỏi một chút độc cô phi vân hắn chắc có thứ ngươi mới kiếm chương ầ n t bốn trăm bốn mươi sáu minh hà thủy độc cô phi vân rất dễ nói chuyện khả năng cũng là từ không quan tâm đi sở nôn nói xong ý đồ sau rất nhanh thì lấy được rồi mình muốn vẫn diễm c h i thạch vẫn diễm c h i thạch nói là đá lại có cứng như sắt thép cảm nhận hơn nữa sức nặng còn không nhẹ chỉ là sở ngôn trong tay to bằng móng tay một khối thì có nặng mười cân lần đầu gặp lúc cảm thấy tảng đá này rất thần kỳ nhưng nhìn một hồi sở ngôn cũng cảm thấy không có ý nghĩa lại thần dị cũng là một tảng đá húng chi trong tay hắn vô phong kiếm chính là dùng vật này chế tạo có gì để nhìn vẫn diễm c h i thạch chính là thiên ngoại vật dùng kiếm thần độc cô phi vân nguyên thoại mà nói tảng đá này đặt ở chú tạo sư trong tay đó chính là thần binh bại hoại đặt ở người bình thường trong tay đó chính là một khối thật đẹp m sở nôn thu hồi vẫn diễm c h i thạch hướng độc cô phi vân cáo tử bước chân vội vã chạy tới cái thứ nhì nhiệm vụ địa điểm ba thục đường môn bắt hoang một nhà thân coi như thái bạch đệ tử sở nôn đối với đường môn có thể nói là rất quen thuộc dĩ nhiên hắn cái gọi là quen thuộc là chỉ luận kiếm trên sân đối với đường môn quen thuộc mà không phải đối với ba thục đường môn quen thuộc nói ra ý đồ sau sở nôn liền gặp được đường môn nói một không hai vương lao t h á i thái, thái. lão phu nhân cũng không có làm khó sở nôn minh hà thủy vật này ngoại giới truyền đi mơ hồ thật ra thì cũng không có gì có thể kỳ quái liền là một loại động vật mà thôi Từ đ ư ờ nhưng g môn việc trải qua một trận việc trải đại qua ọ a lập đ ợ c đ ư ờ môn không Vĩnh đệ tử dù n g độc lời thề sao minh hà thủy là vật mực không độc dù là sở ngôn chỉ cần một hai cũng đủ để độc sắt hơn trăm người cân nhắc đến điểm này lão phu nhân tài tự mình ra mặt muốn biết sở ngôn đòi minh hà nước công dụng sở nôn xuất ra cổ quái con dối hướng lao phu nhân tỏ rõ hắn cũng không ác ý chẳng qua là tu bổ cái này con dối cần dùng đến minh hà thủy một bên nói bậy nói bạn có đường môn danh túc sau khi nghe xong phất tay áo lên nổi giận sở nôn đạo lao phu hành tẩu giang hồ vài chục năm chưa từng nghe nói qua tu bổ thứ gì cần dùng đến đệ nhất thiên hạ độc vợ n g ư ơ i tiểu tử này rõ ràng lòng mang ý đồ xấu nói mau ngươi phải dùng minh hà thủy làm chi sở nôn nhất thời cứng họng tài liệu này chỉ là khổng tức cho hắn làm sao biết có vấn đề hay không mà lại nói thực sự hắn cũng cảm thấy cái này tài liệu có chút không ổn v ạ ngôn cổ b ă n thủy cùng vẫn diễm chi thạch thể thích chi h cùng còn có vẫn giải diễm g n hoài ư n Minh hà thủy cái này tài liệu cũng có chút nói không thông. Dung đệ nhất thiên g cái tài liệu Hà Thủy chút hạ vật tu có độc c đệ bộ nghi tu phục cổ quái khôi lỗi nhiệm vụ trong tài liệu đại khái chỉ có vạn cổ băng thủy cùng vẫn diễm chi thạch mới là thật minh hà thủy thuần túy là khổng tức nhân cơ hội đòi tu bộ thù lao nghĩ thì nghĩ hắn lại là không thể mang ý nghĩ của mình nói cho đường môn mọi người nghe nếu như là trước còn dễ nói nhưng khổng tức bây giờ đã đầu nhập vào thanh long hội coi như bát hoang một trong đường môn dùng cái mông nghị cũng biết bọn họ sẽ không tín nhiệm khổng tước trả lại cho sở ngôn minh hà nước nhiệm vụ tiến hành được nơi này tựa hồ lâm vào từ cục hắn không cách nào giải thích tại sao mình phải dùng minh hà thủy bực này đ ộ c vật tu bổ con rối đường môn tự nhiên vô pháp tướng tin hắn cũng cựu không được đến minh hà thủy không chiếm được minh hà thủy khổng tước bên kia chắc chắn sẽ không hài lòng cũng không có pháp cho hắn tu phục cổ quái con rối ngay tại sở ngôn nhức đầu nên như thế nào giải khai cái này n u t chết lúc một mực không lên tiếng lao phu nhân lên tiếng tốt lắm cái này minh hà thủy cho ngươi chính là bất quá ngươi phải nhớ kỹ cái này, con dối không thể rơi vào những người khác dối rơi người này không những trong vào tay. thể Ừ. sở nôn đầu góc mơ hồ đ ị a nghe lão phu nhân nói xong sau đó cho đến có người cho hắn đưa lên trong bình xứ c ấ t kín tốt minh hà thủy rời đi đường môn hắn vẫn là không h i ể u vương lão thái thái ý tứ của những lời này hắn còn không nói gì đâu rồi làm sao lại thành thật là khiến người không tưởng được đưa đi sở nôn sau trước nổi giận sở nôn lòng mang ý đồ xấu đường môn danh túc cao mày hỏi phu nhân ngươi vì sao phải cho tiểu tử kia thiên cơ con dối chống lại lão phu nhân cặp kia cặp mắt đ ầ u vị này đường môn danh túc nhất thời á khẩu không trả lời được làm sao có thể vật kia không phải là đã biến mất không còn dấu tích sao lao phu nhân xử toàn long thủ bà t o n g tiếng như hồng trung nói ta người đã già con mắt cũng không ngủ có phải hay không thiên cơ con dối ta tự nhiên phân rõ tốt lắm t i ê u minh hà thủy cho hắn chính là chuyện này đến đây chấm dứt ở thị nữ nước nữa lao phu nhân chậm rãi rời đi bên trong đại điện chứ không nhiều được giải nội tình đường môn danh túc rối d í t c h ố mắt nhìn nhau không biết bạch lao phu nhân nói thiên cơ con dối vì vật gì lại khiến lao phu nhân tự nguyện đưa ra minh hà thủy loại bảo vật này có tóc bạc hoa dâm đường môn tiền bối minh bạch nội tình cười nói thế gian quả thật không có tu bổ con dối phải dùng đến minh hà thủy cái này đ ể nhất thiên hạ đ ộ n vật nhưng thiên cơ con dối lại không ở nhóm này sờ nôn ôm trong lòng minh hà thủy cùng vẫn diễm chi thạch hai món bảo vật cưỡi ngựa đi ở ba thuộc vách đá tuyệt bích đáng lúc cảm giác hết thạy đều giống nằm mơ như vậy không tưởng tượng nổi hắn vốn tưởng rằng cái này nhiệm vụ hội biến đổi bất ngờ thậm chí trì hoãn hồi lâu cũng không tìm được một món trong đó tài liệu thật không nghĩ đến lúc này mới nửa ngày không tới hắn liền gom đủ minh hà thủy cùng vẫn diễm chi thạch hai loại thông q u t dịch n trạm l truyền này t chân quý được rồi. Tại sao nhẹ nhàng i y thống n được s tới y từ hải thần đao đường phụ cận sở nôn đánh giá bốn phía tràn đầy có khô hủ một vắng lặng cảnh tượng không để lại dấu vết địa vĩ môi t ừ hải có thể nói là toàn bộ thiên đao hoang v u nhất cũng là không có ý nghĩa nhất bản đồ cho dù là chạy đi hiến vân an cát cũng so với ở tại t ừ hải thoải mái đông việt giang nam tiền đường những thứ này chim hót hoa nở bản đồ không nói tương châu vân hải ba thục trúc xanh vân điền rừng mưa nhiệt đới đều có đặc sắc riêng cho dù là nhìn như vắng lặng hiến vân đầy trời hoàng sa cũng là một loại kiểu khác phong tình thần xuyên không nói thiên đao phần độc nhất cảnh tuyết nếu so sánh lại t ừ hải liền không có gì đẹp mắt phong cảnh dù là có người nói dưới trời triệu thần vũ môn đẹp mắt đó cũng là rất ít người phần lớn người đều không quá vui vẻ từ hải lo t h bốn đ t r c m bốn h y mươi bảy thần dị hồng quan tài bằng băng, băng. thưởng thức từ hải phần độc nhất vắng lặng sở nôn rốt cuộc đã tới thần đao đường ở hướng thủ môn đệ tử báo cáo ý đồ sau khi con nhỏ tuổi liền bắt đầu chơi đựa điệu á ấm áp đi ra năm sở nôn dẫn tới quần da vốn tóc ăn đậu phộng thần đao đường giang bà tử lộ tiểu giai trước mặt coi như bát hoang lớn nhất trẻ tuổi giang bà tử lộ tiểu giai tuyệt đối là đi ở thiên đao giới thời trang tuyến đầu nhất nam nhân quần da vốn tóc ăn đậu phộng hỏi d ò còn có ai có thể so sánh lộ tiểu giai biến đổi thời thượng thần đao quần gia xưởng tổng kinh lý lộ tiểu giai phê chuẩn sở nôn muốn vào băng phòng t ì n h cầu còn rất thân thiết địa khiến á ấm áp vì hắn dẫn đường lộ tiểu giai rất dễ nói chuyện đối với sở nôn vấn đề từng cái giải đáp đương nhiên coiên nửa đường gia nhập thần đao lộ tiểu giai hắn là không biết tự nhà môn phái còn có vạn c vì vậy không có cách nào cho sở nôn cái gì trợ g ú p lộ tiểu giai không biết vạn cổ băng thủy a ấm áp nhưng thật giống như biết rõ ở đi đến băng phòng trên đường a ấm áp kỷ kỷ cha cha là sở nôn giảng thuật rất nhiều liên quan tới thần đao đường sự tỉnh trong đó liền bao gồm băng bên trong phòng có dấu một bộ hồng quan tài bằng băng thần dị cảnh tượng hồng quan tài bằng băng sở nôn lưu ý đến chi tiết này êm đẹp băng trong phòng lại có loại vật này làm không tốt hắn cần vạn cổ b ă n g thủy liền ở trong đó băng phòng không lớn nhưng lại cực sâu muốn tiến vào băng phòng đường tắt duy nhất chính là đứng ở sườn dốc miệng xuống thân o đầu liếc dưới nhìn bên s u k h ô g nguyên, năng nghị Nhưng không miệng, cũng giác người tung người thấy thâm theo tuyệt dắt tay trái, một cái. À, à, à. thân chờ hắn hắn hắn hắn ấm đáy này. đề được đó ám á áp cái. u muốn sau mở cảm nôn bản còn sở lôi cự có vị thái bạch c h o một thành viên sở nôn bình thân ghét nhất địa hình ngoại trừ cao ngất thành tường bên ngoài chính là chỗ này loại sâu không thấy đáy địa gà bấy đây nếu là hạ xuống rồi chỉ bằng thái bạch đại khinh công độ cao làm sao đi lên ả? không kịp nghĩ thế nào trở về mặt đất vấn đề rơi vào đáy cốc sở nôn trong nháy mắt liền bị trước mắt băng xương thế giới hấp dẫn vạn vạn không nghĩ tới ở từ hải vắng lặng như vậy địa giới dưới lòng đất vẫn còn có xinh đẹp như vậy hầm băng cảnh đẹp ở hầm băng cửa vào ra sở nôn còn chứng kiến một cái nơi bàn làm việc giống là trước kia ở chỗ này đúc qua thứ gì t ự như a ấm áp giải thích cho h ắ n đạo thần đao đường lần nữa tạo dựng lên sau rất nhiều mới gia nhập đệ tử cũng không có thích hợp vũ khí lộ thúc thúc sẽ để cho lãnh ra người và ở băng phòng cho mọi người đánh tạo thần đao chế thức t r ư ờ n g đ a o vậy bây giờ làm sao không cần sở nôn cảm thấy rất kỳ quái băng phòng cái này loại địa phương dùng để đúc binh khí có thể nói là tuyệt cao nơi tại sao thật tốt đột nhiên liền bỏ phế a ấm áp mặt hiện lên ra biểu tình ngượng ngùng nhăn nhó nói lộ thúc thúc đến qua một lần băng phòng trên nơi này ra vào không có phương tiện liền cho vứt bỏ rồi ra vào không có phương tiện sở nôn một con hát tuyến lộ tiểu giai hàng này quả thật là bát hoang kỳ lạ n g ầ n đầu nhìn một chút đỉnh đầu sở nôn cô đông nuốt nước miếng một cái thật giống như quả thật có chút không có phương tiện nghe nói lộ tiểu giai tại truyện thần đao t r ư ớ c là kiếm khách kinh vô mệnh đệ tử vậy hắn lúc ban đầu tu tập chắc cũng là kiếm pháp dùng kiếm lời nói kia hắn khinh công nghĩ đến thái bạch đại k i n h công phi hành độ cao sở nôn nhất thời liền hiệu lộ tiểu giai rồi mọi người đều là dùng kiếm ta thái bạch phi không cao không đạo lý lộ tiểu giai là có thể bay cao cái này cái hô sâu như vậy lộ tiểu giai tuyệt đối là nhảy xuống liền không bay qua được cái loại này khó trách hắn cảm thấy ra v à không có phương tiện băng phòng không lớn cơ h ộ i là đi hai bước liền xem xong sở ngôn căn bản không có nhìn đến bất kỳ có liên quan vạn cổ băng tùy nhắc nhở cũng liền ý nghĩa hắn lần này băng phòng hành trình có thể sẽ không công m à về đi đi hắn và a ấm áp liền đi tới kia chiếc quan tài băng trước hòm quan tài b ă n g băng đặt nằm ngang một tòa băng trên này toàn thể hiện ra màu ưu lam theo dịch thấu trong suốt lớp băng giới chất rất dễ dàng là có thể nhìn ra bên trong không có thứ gì không h ỏ n quan tài bằng băng, băng. sở luôn buộc phát y ế u kỳ liền đối với a ấm áp hỏi có thể mở ra sao không mở ra a ấm áp lắc đầu một cái sau đó nói lộ thúc thúc cùng phó hồng tuyết diệp khai đều đã thử mở ra hòm quan tài bằng băng nhưng bất kể thế nào lộng đều không mở ra cái này chiếc quan tài băng hẳn là nhất thể không có bất kỳ kẽ hở tồn tại không thể nào sở luôn không một chút nào tin phó hồng tuyết diệp khai đó là người nào vật bằng bản l ã n h của bọn hắn làm sao biết không mở ra cái này chiếc quan tài băng đây là thật lộ thúc, thúc nói bọn họ dùng nội lực quả thật có thể đánh văng ra hòm quan tài bằng băng nhưng làm như vậy lời nói hòm quan tài bằng băng sẽ bị hủy thì ra là như vậy sở nôn nhất thời biết phó hồng tuyết cùng diệp khai muốn mở ra hỏng quan tài bằng băng là nghĩ tìm tòi kết quả nhưng bọn họ chỉ là vì lòng hiếu kỳ lời nói không cần phải phá hư cái này trước quan tài băng đơn giản mà nói mở ra có thể đó chính là dùng nội lực cưỡng ép phá hư hỏng quan tài bằng băng nhưng trong quan tài băng không có thứ gì phó hồng tuyết cùng diệp khai cũng không có làm như vậy cần phải nắm hỏng quan tài bằng băng cất giữ đến cũng là một loại hành động bất đắc dĩ a ấm áp càng nói như vậy sở nôn càng là tò mò cái này trong quan tài băng là có hay không không có gì cả khẩm t ư c trước hai cái tài liệu nhắc nhở đều đúng rồi không đạo lý hắn nói vạn cổ băng thủy ở chỗ này sẽ sai lầm vạn cổ băng thủy khẳng định ở nơi này nơi băng phòng hơn nữa vô cùng có khả năng liền giấu ở bộ này bên trong quan tài băng sợ nôn đối với lần này lòng tin chân đầy nhưng vấn đề tới cái này chiếc quan tài băng không cần nội lực lời nói cho dù là phó hồng tiết cùng d i ệ p khai đều lộng không mở. một khi sử dụng nội lực hòng quan tài bằng băng cũng liền bị phá hư như vậy cho dù lấy được rồi vạn cổ băng thủy lộ tiểu g a i cũng sẽ không thả hắn rời đi thần đao đường khó giải quyết ta sợ nôn đi tới h ò n quan tài bằng băng trước quan sát tỉ mỉ kiểm tra cái này chiếc quan tài băng là có hay không như á ấm áp từng nói sở nôn băng băng rất hưng phấn ngay cả phó hồng tuyết cùng diệp khai đều không mở ra hồng quan tài bằng băng nếu như bị hắn mở ra rồi há chẳng phải là chứng minh so với hắn phó hồng tuyết diệp khai lợi hại hơn nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nói ra phát hiện của mình á ấm áp liền mở miệng nói hồng quan tài bằng băng lên có một cái cơ quan lộ thúc thúc nói là yêu cầu một thanh kiếm mới có thể phù hợp cơ quan đáng tiếc là chúng ta thần đ a o đường không có thanh kiếm n à y sở nôn nguyên lai các ngươi sớm liền phát hiện sở nôn nổi giận vô cùng cơ quan bị phát hiện khả giải mở cơ quan chìa khóa cũng chính là phù hợp cái lõm này kiếm đi đâu đi tìm vừa định đứng dậy sở nôn ngón tay đột nhiên chạm tới một cái c h u i kiếm vị trí lõm chi tiết chính là chi tiết này khiến hắn một chút liền n gây mận cái này c h u i kiếm cái này c r ô i kiếm sở nôn lấy ra bản thân vô phong kiếm tay phải sở vô phong kiếm trôi kiếm tay trái an ủi săn sóc ở hầm quan tài bằng băng lõm trên một lát sau sở nôn trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình cái này hòm quan tài bằng băng lên lõm lại cùng vô phong kiếm xứng đôi làm sao sẽ trùng hợp như vậy sở nôn không d á m sát thực tin suy đoán của mình là chính xác chỉ có thể d ẽ đặt mang vô phong kiếm rắn và ở trên cái lõm bà tháp hòm quan tài bằng băng giống như là chấn động một cái sau đó đỉnh yếu hợp mặt hướng trượt giật lùi động lộ ra một cái ước trừng quả đấm lớn khe hở mở ra a ấm áp nhìn trận mắt hốc m ồ m chương bốn trăm bốn mươi tám đại bi phú trong tưởng tượng rung động tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện hòng quan tài bằng băng mở ra như nước chạy thành sông như vậy tự nhiên không có một chút động tĩnh truyền ra sở nôn gỡ xuống vô phong kiếm đưa tay xúc hướng hòng quan tài bằng băng mở ra một góc kẽ hở dùng sức vừa nhất、kết. Lớp là... lại áp, phía băng băng bên, tiếng thức tỉnh giống như trong ngộng A -A. nàng hỏi dừng tay. Đây là. Thế nào?、Sở、ngôn dễ dàng mang băng chất ván quan tài vứt qua một bên, xoa xoa trên chán mồ hôi nóng, quay đầu lại nhìn ma ấm một mồ mở mịt m A tay. qua xoa xoa quay sát Sở két thức thế chất tài vứt hỏi hôi dễ Đây đầu về hắn vốn tưởng rằng cái này hòm quan tài bằng băng có lẽ là dấu dếm huyền cơ nội bộ tuyệt đối có bảo bối gì không muốn quả là không a ấm áp đi tới đánh giá g ô n g tuyết hòm quan tài bằng băng rất là tan vỡ nói xong rồi xong rồi lộ thúc thúc nếu là biết rõ ta và ngươi nắm hòm quan tài bằng băng phá hư nhất định phải mắng chết ta t i ế n nào t i ế n nào quay đầu nắm nắp khép lại là được ngược lại đường trưởng môn cũng không biết cái này hòm quan tài bằng băng có thể mở ra hắn không sẽ phát hiện sở nôn rất tự nhiên địa phất tay một cái a ấm áp yên lặng không nói thật giống như có chút đạo lý bỏ ra có thể hay không bị lộ tiểu giai chửi mắng vấn đề không nói hai người đánh ra trống g i n g hòm quan tài bằng băng trong ánh mắt đều toát ra vẻ thất vọng làm như vậy mơ hồ cơ quan bên trong lại chẳng có cái gì cả thật là khiến người thất vọng sở nôn không tìm được mình muốn vạn cổ băng tủy h nhất thời liền đối với cái này chiếc quan tài băng mất đi hứng thú vừa định ngâng lên hòm quan tài bằng băng nắp đem phục hồi như cũ khoe mắt của hắn dư quang đột nhiên liếc thấy trong quan tài băng bộ trong một cái góc tựa hồ có vật gì ở phản xạ ánh sáng sở nôn nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ thân thể nằm ở hòm quan tài bằng băng lên đưa tay mỏ về kia góc hẻo a ấm áp không hiểu nhìn về phía sở nôn không hiểu hắn ở trong quan tài băng sở tới sở lui là muốn làm gì sở nôn quay đầu hướng a ấm áp làm một da dấu chớ có lên tiếng nhỏ giọng nói hư nơi này thật giống như lũ cơ quan cơ quan a ấm áp mang theo nghi ngờ đến gần hòm quan tài b ă n g băng túi đầu xuống trận mắt nhìn thủy ông ông một đôi đại mắt nhìn hướng h nôn sở t ă một dò xò xỉnh.、Cái、này nhìn Cái m cái bên dưới nàng nhất thời sợ ngây người sở nôn lại lấy tay từ trong quan tài băng khu ra một cái lộ nhỏ mau dừng tay a a lò sưởi gấp kéo lại sở nôn đang đánh động tay trái đây chính là hiếm thế chân bảo cấp hỏm quan tài bằng băng, băng. không nói thật tốt bảo vệ ít nhất cũng không thể phá hư chứ cái này x ú t i ể u tử lại ở bên trong m ó c động sở nôn hh không ngừng cười theo ta cũng không quan hệ đây là nguyên bản là có ám hạp ám hạp a ấm áp nửa tin nửa ngờ từ từ bưng lòng sở ngôn tay trái nói với hắn ở trong đó ẩn tàng thứ gì một cái hộp sở nôn thử sống động bước chân làm cho mình cùng hòm quan tài bằng băng rán vào c h ặ t hơn thuận lợi tay trái càng sâu sắc hơn địa tìm tòi ám h ạ a ấm áp tránh ra ta năm cái hộp này lôi ra ngoài ohh、oh. a ấm áp nghe lời nhường ra thân vị sau đó liền thấy sở n ô n tay trái nhẹ nhàng dâng lên lại thực sự từ t r o n g quan tài băng lấy ra một cái ngọc hạp ngọc hạp có lớn cỡ bàn tay có hình chữ nhật toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc chất tinh x ả o đặc sắc tuyệt đối là hiếm thấy trên đời tuyệt thế mỹ ngọc bà bối a tuyệt đối là bà bối s ở nôn cặp mắt sáng lên nói ngay cả cái hộp đều tinh như vậy đến mức phải nói bên trong đựng không phải là bà bối người đó tin à. mau mở ra nhìn một chút a ấm áp cũng là đứa bé đồng tâm tính không kịp chờ đợi chỉ muốn biết bên trong rốt cuộc chứa cái gì sợ nôn gật đầu một cái mang ngọc hạp vững vàng thả ở lòng bàn tay trái dẹ đặt dùng tay trái vẹt ra khóa trừ bà tháp Ngọc Hạp bị sở nôn d ra, ra khi nhìn đến ngọc thạch trong nháy mắt nhiệm vụ nhắc nhở liền nói cho hắn biết hắn đã hoàn thành tài liệu tìm kiếm nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành tia khối này ngọc thạch rất rõ ràng chính là sở nôn muốn tìm đồ vật trong truyền thuyết vạn cổ băng thủy bảo bối thứ nhất là vạn cổ băng thủy kia bên dưới hộp ngọc tầng kia quyển sách sách là cái gì chứ sở nôn mang theo một tia hiếu k ỷ lấy ra c u ố n thành một đoàn sách cổ đem mở ra sau bịa một nhóm chữ triện nhất thời làm hắn tay chân luôn cuống thiên địa đóng t r i n h em dương đại bi phú thiên tuyệt địa d i ệ t đại sư hùng thủ thảo. thảo thảo thảo thế nào lại là vật này sở nôn sợ n g â y người mặc dù sớm có dự cảm có thể cùng vạn cổ băng tủy bực này thiên địa thần vật đặt ở cùng một cái trong hộp ngọc sách vỡ nhất định rất phi phạm nhưng hắn vẫn không nghĩ tới đ ỗ n g nhiên sẽ là đại bi phú đại bi phú là vật gì thiên đạo bên trong lớn nhất tha bí tịch võ lâm thậm chí không ai sánh bằng cái gọi là rời hoa minh ngọc công giá g h thần công vô tướng thần công đều là giang hồ số một số hai tuyệt thế thần công nhưng những thứ này đều thuộc về nội công tâm pháp dù là học được không có mấy thập niên tiềm tu cũng không có tác dụng gì mà đại bi phú bất đồng ghi lại có bảy loại c o i đời này đáng sợ nhất lớn nhất t à môn võ công chỉ cần học được trong đó từng chiêu từng thức lập tức là có thể hóa thân võ lâm nhất lưu cao thủ thậm chí còn cao thủ tuyệt thế tung hoành giang hồ vô hồi thủ s ợ ngôn vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này bắt được trong truyền thuyết nhất thức đại bi phú a ấm áp cũng sợ n g â người đại bi phú lợi hại nàng cũng không ít nghe lộ tiểu giai nói tới phải biết nàng phó hồng tuyết phó thúc thúc thì sẽ một cách thức đại bi phú phó hồng tuyết được gọi là bất bại đao thần thực lực tuyệt đối là giang hồ đứng đầu nhất tồn tại cho dù là bây giờ danh dương tứ hải võ lâm đệ nhất nhân công tử vũ đối mặt phó hồng tuyết cũng không dám nói mình có thể thắng mà phó hồng tuyết sở dĩ sẽ mạnh như vậy ngoại trừ bất bại đao pháp bên ngoài còn có một cách thức đại bi phú công lao phó hồng tuyết tập được đại bi phú chi thiên rời địa chuyển đại di h u y ệ t pháp từ nay tung hoành giang hồ thành t h u bất bại đao thần chi c h u y ề n thuyết đại bi phú a y có thể thấy được lộn đốn không nghĩ tới đây lại có nhất thức đại bi phú sở nôn cảm giác lòng bàn tay nóng lên cái này quyền đại bi phu ở trong tay người khác có thể là vô thượng trí bảo thậm chí là đi thông đệ nhất thiên hạ dương quan đại đạo nhưng ở trên tay hắn vậy cũng chỉ có thể là năng thủ sân dụ hắn là người chơi a đại bi phú lại không thể học tập nắm ở trên tay ngoại trừ giả bộ bên ngoài căn bản không dùng thậm chí còn không bằng vạn cổ b ă n g tùy đối với sở nôn tác dụng đ ạ i nếu không ném sở nôn rất muốn biết trí nào ai là nghĩ như thế nào biết rõ người chơi nắm đại bi phu không có tác dụng gì hết lần này tới lần khác liền cho hắm lấy được rồi hiện tại hắn nên xử trí như thế nào vần này sở nôn không nghĩ ra biện pháp tốt chỉ có thể cầu t r ợ ở a ấm áp a ấm áp cũng không chú ý gì tốt gọi ra hưng nhi gọi đến lộ tiểu g a i quyết định khiến lộ tiểu g a i xử trí cái này quyền đột nhiên phát hiện đại bi phú sở nôn đối với đại bi phú không có hứng thú gì đây nhất định là cái bà bối nhưng đối với người chơi vô dụng vậy thì đồng nghĩa với là phế phẩm nếu là phế phẩm k i a giao cho lộ tiểu g a i xử lý giống như cũng là rất hợp đi chỉ cần lộ tiểu g a i không với hắn cướp vạn cổ băng thủy hết thẻ đều dễ nói chương bốn trăm bốn mươi chín tu bổ hoàn thành lộ tiểu g a i tới rất nhanh chỉ cần là đến từ a ấm áp kêu gọi người đàn ông này đều tới kẻ ra nhanh n lúc cả n ỗ n g n g a i đậu phộng lộ tiểu giai từ a ấm áp trong miệng biết được đầu đôi câu chuyện trải qua sau hắn đối với lần này lại không quá lớn phản ứng Ô c hát ngươi nói ngươi dùng vô phong kiếm mở ra hòm quan tài bằng băng、bang. lộ tiểu giai ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía sở nôn sở nôn gật đầu một cái lộ tiểu giai mí m môi một cái trần trờ nói ta đây biết đại khái cái này chiếc quan tài bằng chủ nhân là ai là ai là ta thái bạch một vị tiền bối sao sở nôn hỏi nắm hòm quan tài bằng băng bang, cơ quan thiết kế vô phong kiếm mới có thể mở ra p h ả i n gặp sở ngôn đối với đa tình tử không quá hiểu liền lên tiếng giải thích ngươi không cần biết do hắn là ai ngươi chỉ cần minh bạch hắn cùng các ngươi thái bạch trưởng môn phong vô ngân là lao hữu là được trừ hắn ra giang hồ này bên trong không người hội thiên tuyệt địa diện đại sư hồn thủ lộ tiểu g a i không muốn nói nhiều sở luôn cũng không muốn truy hỏi cái này đa t ỉ n h tử đến tột cùng là người nào chẳng qua là hắn âm thầm ghi nhớ người này tên gọi dự định bay đầu đi bắc cực t ì n h quan vong thượng hạng hào cha một chút nếu là đa t ỉ n h tử lưu lại như vậy quyền đại bi phú sẽ là của ngươi lộ tiểu g a i không hề để tâm cái gì đại bi phú khả năng hắn thấy cái gì đại bi phú khổng tức linh cũng không bằng một đĩa đậu phộng đến tốt lắm đơn giản như vậy tùy ý phân phối khiến sở luôn không đoán ra lộ tiểu g a i ý tưởng chân thật bất quá lộ tiểu g a i không muốn vậy h ắ n hãy thu chứ sao mặc dù học không được đại bi phú nhưng giữ lại làm một cái khoe khoang tư bản vẫn là có thể. vừa nói lộ tiểu giai lại hỏi rồi vạn cổ băng tụy sự tỉnh sở nôn đàng hoàng nói cho lộ tiểu giai chính mình phải dùng vạn cổ băng tụy đi tu phục một cái thiên cơ con dối ngay cả đại bi phú thả ở trước mắt đều không cách nào khiến cho lộ vẻ xúc động lộ tiểu giai lần này lại thật mà kinh ngạc rồi ngay cả yêu mến nhất đầu p h n g xuống mấy viên cũng không thấy thiên cơ con dối sở nôn thấy hắn tự a hồ đối với đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú liền từ ba lô lấy ra cổ quái con, con dối quan sát tỉ mỉ sau sâu kín thở dài lại thật sự là thiên cơ con dối chẳng qua là ngươi cái này con dối tự hồ hư hại đúng a cho nên vãn bối vừa muốn cố gắng đem tu b ổ nhìn ngươi bộ dáng này tài liệu hẳn là không có vấn đề gì rồi như vậy ngươi muốn cho vị nào chú tạo sư giúp ngươi tu b ổ cái này t h i ê n cơ con dối đây lộ tiểu gia hiếu kỳ hỏi sở nôn do dự một chút không biết đúng hay không nên nói ra tên khổng tước khổng tước bây giờ đã đầu nhập vào thanh long hội ở lộ tiểu giai loại này bắt hoang chính phái nhân vật trong mắt đây tuyệt đối là tử địch sở nôn trần trờ biểu tình khiến lộ tiểu giai trong bụng động một cái họ là khổng tước ừ sở nôn chật vật gật, gật đầu hắn vốn tưởng rằng lộ tiểu giai hội giận tím mặt thậm chí nổi giận hắn cái này bắt hoang tên không kiếp không nghĩ tới lộ tiểu giai lại không tức giận ngược lại vui sướng vỗ tay một cái ta cũng biết nhất định là hắn k h ô n g t ứ c cái này lão con lương khác không được ở đúc lên đúng là hiếm thấy nhất đại tông sư ngươi tìm hắn tu bổ thiên cơ con dối cũng coi là tìm đúng người nói xong bắt hoang cùng thanh long hội thế bất lưỡng lập đây lộ tiểu giai không thèm để ý chút nào sở ngôn nhìn hắn kỳ quái nhãn thần tự nhiên nói nếu là khổng t ư c xuất thủ tia tu bổ con dối liền không phải là một câu nói không chỗ này của ta có một cái đề nghị thiếu hiệp không bằng nghe một chút. Mời ngài nói. công tử vũ, vũ muốn đại bi phú cùng khổng tức linh cái này không phải là cái gì bí mật toàn bộ thanh long hội ở giang hồ vén lên tinh phong huyết vũ mục đích không cũng là vì tranh đoạt hai món trí bảo này mà lộ tiểu giai nghĩ muốn pháp là tốt đại bi phú ở trên tay hắn quả thật không an toàn d ấ u ở thiên cơ con dối trong cũng quả thật đủ để che người t h á i mắt nhưng là lộ tiểu giai ngươi cái này cái hố hàng có suy nghĩ hay không qua khổng tước bây giờ cũng là thanh long hội người a sở ngôn không vô ác ý mà thầm nghĩ nếu là hắn dám ở khổng tước trước mặt lấy ra đại bi phú quay đầu là có thể bị thanh long hội ám vệ tìm tới cửa trạm thảo trừ căn rồi lộ tiểu giai biết rõ sở ngôn đang lo lắng cái gì c ư ờ i một tiếng nói xem ra ngươi đối với khổng tước hiểu cũng không phải là rất sâu sắc yên tâm đi ngươi liền làm theo lời t á bảo khổng tước sẽ không mang tin tức này nói cho thanh long hội hắn không có lý do gì làm như thế nói xong lộ tiểu giai hốt lên một nắm đậu phộng bỏ vào trong miệng vừa nhai bên cười mang theo a ấm áp rời đi chỗ này băng phòng tài liệu k h ô đủ sở ngôn một lần nữa tìm được khổng tước c ũ n g kết giao khổng tước nhu cầu nhiệm vụ tài liệu vẫn diễm c h i thạch minh h ạ thủy vạn cổ băng thủy lúc tài liệu từng cái liệt ra tại khổng tước trước mặt lúc khổng tước trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động hào hào hào thiếu hiệp quả nhiên lợi hại như thế thần vật như thế này mà nhanh liền k h g đủ thiếu hiệp lại đi theo ta ta bây giờ sẽ bắt đầu tu bổ thiên cơ còn ố i khổng tước mang theo sở n ô n cung cấp tài liệu cùng một tôn đại lỗ tử đi vào một món giam cầm đúc bên trong phòng. mắt thấy k h ô n g t ứ c sắp bắt đầu đối với con dối tiến hành tu b ổ chậm chạp không cách nào làm ra quyết định sở nôn biết không có thể do dự nữa vì vậy hắn cắn răng lấy ra đại bi phú đây là k h ô n g t ứ c ngay từ đầu cũng không biết sở nôn ý muốn như thế nào cho đến hắn thấy rõ quyển sách này sách trên viết một hàng triện thể chữ nhỏ nhất thời con mắt liền giống bị kim châm như thế cấp tốc có giúp lại đại bi phú thiếu hiệp người đây là sở nôn tạp ba t o à n miệng rất là không thôi nói đại bi phú đối với ta mà nói chẳng qua là liên lụy mong rằng t i ề n sinh giúp ta mang cái này quyển đại bi phú ẩn nút cùng tiền cơ con dối bên trong để cho nó cứ thế biến mất không nữa cho giang h ồ mang đến nguy hại lộ tiểu giai là thật gà kẻ gian biết đại khái sở nôn không nỡ bỏ đại bi phú không thể nào đem dấu ở con dối bên trong vì vậy liền cho sở nôn ban bố một cái nhiệm vụ thật tốt đại bi phú tới tay còn không có chơi đùa t h ô n g khoái lập tức biến thành nhiệm vụ vật phẩm đây thật là một món làm lòng người đọc sự tình đều đã biến thành nhiệm vụ vật phẩm kia sở nôn còn có thể làm sao không dấu ở con dối trong vậy hắn xuất ra đi cũng không cách nào khoe dù sao cũng là nhiệm vụ vật phẩm có cái gì tốt lấy le vì vậy sở nôn nhịn đau cắt thịt giao ra cái này quyển đại bi phú khiến khổng tức đem dấu ở thiên cơ con dối nội bộ khổng tức đối với cái quyết định này thâm cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới sở ngôn lại có phách l ự c như thế đại bi phú loại này tuyệt thế bí tịch nói bưng tha thì bưng tha cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được bất quá hắn cũng không nói gì nhiều chẳng qua là gật đầu một cái bày tỏ mình biết nên làm như thế nào đinh đinh, đinh. đúc i n h đ bên trong phòng phát ra kim thiết trồng chất thanh âm theo khổng tức thành thạo mang vẫn diễm chi thạch cùng bạn cổ bằng t ù y đúc nóng chung một chỗ cũng mang sở ngôn thiên cơ con dối cùng minh hà thủy cùng ném vào kết họa linh lung lô bên trong nửa giờ sau theo một trận hơi nóng bay lên Kiếp kết linh người mặc hồng giữ lại hai cái đôi tiểu con dối phát hỏa thành, hồng ra ngựa lung lô bên trong trận trưởng con một tâm một t mặc y ừ trong kết thiệt thấp thì ra. cao con nôn sinh nhìn chừng hắn nhỏ lang lang này gối đi đầu kia dối, hỏi cái Sở chỉ mục ước có xong chuyện Ừ, xong chuyện. khổng tước gật đầu một cái rất là hài lòng nhìn con dối nói k i ế p họa linh lung lô không hổ là thiên địa trí bảo đối với chú tạo sư trợ giúp thực sự quá lớn nếu là không có k i ế p họa linh lung lô sợ rằng không thuận lợi như vậy chương bốn trăm năm mươi công tôn tiểu hồng biến hóa này cũng quá lớn rồi tu bổ hoàn thành con dối sắp xếp đặt l ê n bản sở nôn nhất thời lại không cách nào chắc chắn đây chính là hắn yêu cầu chữa trị thiên cơ con dối cái này là người sống hay lại là con dối con dối loại vật này ở sở nôn trong ấn tượng vẫn là ngơ ngác máy móc giới động vật nào có trước mặt hắn này là tiểu con dối tới tinh xảo tiểu con dối một bộ tiểu la lụy bộ dáng cả người hồng trù cầm ý ỉa trên cổ tay còn có một khối ngọc vòng tay hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa thật cao nâng lên linh động cặp mắt phảng phất mang theo linh tính phổ thông nhìn sở nôn lông mi giận giận vô cùng khả ái sở nôn thử thăm dò đưa tay sở tiểu khôi lỗi đầu lớn khiến cho người kinh ngạc một mán xuất hiện bị hắn tìm ra manh mối giết tiểu con dối lại thập phân nhăn nhó địa quay đầu đi chỗ khác trắng đón trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai đ o ạ hồng vân chủ nhân ghét tay cái này cái này là sống sở nôn l ấ p bắp khổng tước khinh bị nhìn sở nôn vì hắn giải thích thiên cơ con dối vốn là cụ có sinh mệnh phải không vậy thì thật là sở nôn rợ khóc rợ cười nói cái này tính là gì ta đây là sửa cái con dối hay lại là nhân tiện nhiều một khuyên nữ tùy ngươi nghĩ ra sao đều được tốt lắm thiên cơ con dối bây giờ đã tu bổ xong ngươi có thể đi đừng quay dày ta nghiên cứu khổng tước linh đồ phổ k h ở n g tức vừa nói liền không nhịn được bắt đầu đưa người sở nôn ôm tiểu con dối lập tức liền bị khổng tức đuổi ra khỏi đục phòng tôi luyện kiếm cốc u tính vách núi sạn đạo lên sở nôn nhìn trong ngực giống như chân nhân tiểu con dối s ừ n g sốt không biết nên nói cái gì cho phải đây chính là cái gọi là kinh hỷ sao chủ nhân chủ nhân tiểu con dối bị sở nôn ôm vào trong ngực ngầm đầu lên dùng thuần chân ngây thơ đại mắt nhìn sở nôn n g ạ i thanh n g ạ i khi nói chủ nhân ta gọi là công tôn tiểu hồng người tên là gì nhỉ đợi lát nữa để cho ta trước vớt một vớt sở nôn bỏ ra bị khổng tức đuổi ra khỏi cửa bồn dầu bắt đầu kiểm tra khởi này là k h ô i lỗi cụ thể thuộc tính đến thiên cơ con dối sử dụng sau có thể được thần phẩm sùng vật công tôn tiểu hồng nên sùng vật có độ cao trí năng lai lịch không biết có thể sẽ mang đến không tưởng được phiền thoái sờ nôn cái này cái quỷ giới thiệu ở tu bổ con dối trước sờ nôn cũng đã đoán được đây là sùng vật rồi chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính là cái này sùng vật giới thiệu thật không ngờ mơ hồ không tưởng được phiền thoái độ cao trí năng sờ nôn cảm thấy chính mình thật giống như mang đá lên đập chân của mình minh minh chỉ muốn một cái phổ phổ thông thông sùng vật trong lúc vô tình lại tìm cho mình một cái đại phiền tho bất quá đều đã sửa xong cho dù như thế nào đi nữa h á n thẩm sở nôn vẫn không do dự chút nào sử dụng cái này con dối bạch quang thoáng qua vốn là bị hắn ôm vào trong ngực công tôn tiểu hồng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích sở nôn vốn là chống rông sùng vật lan trong nhiều hơn một cái sùng vật sở nôn nghiêm túc đánh giá công tôn tiểu hồng sùng vật lan phát hiện nó cùng k h á c sùng vật dường như không có khác nhau mấy công tôn tiểu hồng có thể đi theo nhặt chơi đùa cũng có thể học tập bất đồng sùng vật kỹ năng ở sùng vật kỹ năng trong cái máng sở nôn cuối cùng phát hiện công tôn tiểu hồng cùng các sùng vật không giống địa phương Khác sờ nôn g v sờ lên cảm đột nhiên cảm thấy cái này sóng không thua thiệt chỉ là công tôn tiểu hồng cái này ba cái sùng vật kỹ năng đáng giá được hắn không ngại cực khổ địa lộng nhiều tài liệu như vậy đến chữa trị có tùy thân tam bảo h ắ nhưng sau k i liền tùy thời có thể tùy chô tu trang bị mua tiếp biểu kiện đầu giá rồi, lợi. lợi hại. tiểu với nghi là là trang không nên quá thuận lợi. Có lợi thì có hại. Công tôn tiểu hồng、so、sánh với súng vật, không thể nghi ngờ tùy thể tùy tu tế thu thật thì vật, thể chô khắc có Có có c mua đầu quá bị đồ so ờ đại hơn rất nhiều. hơn Nhưng rất là nguyên nhân chính là như thế sở nôn cần phải bỏ ra đồ vật cũng càng nhiều khác sùng vật có thể thông qua sùng vật sinh sản sinh ra hạ đ ệ nhất thậm chí sinh ra biến dạng mà công tôn tiểu hồng coi như đặc thù sùng vật không cách nào sinh sản suy nghĩ một chút cũng đúng con dối làm sao có thể cùng mèo mèo cho c h ó như thế sinh con đây khuyết điểm này không coi vào đâu vẫn còn ở sở nôn tiếp nhận phạm vi trong khoảng nhưng công tôn tiểu hồng một cái khác khuyết điểm sẽ để cho sở ngôn có chút hẳn g mất sùng vật bảng biểu hiện công tôn tiểu hồng bởi vì là đặc thù c o n rối vì vậy không cần sùng vật khẩu phần lương thực loại này tiếp tế nhưng nó yêu cầu một loại được đặt tên là hàn minh thạch quỷ đồ vật tiến hành hoạt động một viên hàn minh thạch có thể duy trì công tôn tiểu hồng một tháng bình thường quá hạn sau khi trừ phi tiếp tế mới hàn minh thạch nếu không không cách nào hoạt động mà hàn minh thạch loại vật này sản xuất con đường chỉ có tôi luyện kiếm cốc nở tở cờ mua một cái một cái hàn minh thạch giá bán một tám trăm l ệ dầu khoán không mất nhà điều này cũng làm cho ý nghĩa nắm giữ công tôn tiểu hồng loại này đặc mỗi ngày yêu cầu chi tiêu sáu đồng tiền duy trì sùng vật sinh mệnh bắc cực tinh thật là biết làm ăn loại này buôn bán đầu não khiến cho sở nôn khâm phục vô cùng nếu là người bình thường khả năng còn thật không dám nuôi loại này sùng vật dù sao một ngày sáu đồng tiền nhìn như không nhiều nhưng năm này tháng nọ cộng lại nhưng không là số lượng nhỏ gì liên vì một cái tùy thân ba cái bộ tin tưởng vẫn là có không ít người không nỡ bỏ công tôn tiểu hồng tới tay sau sở nôn coi là là hiểu rõ rồi một nỗi lòng cái này sùng vật hẳn còn có công dụng khác dù sao giới thiệu đều nói không đơn giản như vậy sở nôn nếu như không đo sai liên quan tới công tôn tiểu hồng đến tiếp sau này hẳn còn có liên hoàn nhiệm vụ đáng tiếc là sở ngôn chỉ muốn đàng hoàng nắm một cái s ú n g vật đối với phía sau nhiệm vụ căn bản không có hứng thú khen thưởng tới tay sau sở ngôn cũng lười ở tiền đường dừng lại lâu bước chân vội vã chạy tới giang nam hôm nay vốn là muốn làm hoàn con dối tu bộ nhiệm vụ t i ể u lò gấp đ â y nghỉ ngơi không biết sao kế hoạch không cản nội biến hóa bên ngoài phục lục tục có đoàn đội thông quan điệp huyết chu thần cốc đoàn đội độ khó cái này làm cho trước theo sở ngôn đồng thời khai hoang liên mình tinh anh đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịp đệ nhất thế giới đã không có quốc phục hiện nay còn không có đ o à n đội thông quan c s i ngôn y quốc phục h t lên một trận tổ chức điệp huyết c h ú thần cốc đoàn đội kiểu khai hoang đánh tới cái thứ nhì bột thuần vu mạc nơi liền không chịu đựng được giải tán vốn là đã sớm tổ chức đó lần thứ hai khiêu chiến nhưng gần đây ba v ba kiếm đang bắt hoang quả thực quá bận rộn khiến cho sở ngôn đều nắm khai hoang chuyện này quên đến sau nay tiên chính hảo tất cả mọi người tại tuyến cũng không có trận đấu trong liên minh có người nhắc lên cái đề tài này sở n ô n liền thuận mồm đáp ứng hắn cũng không cảm thấy cái này tính là gì chuyện nếu là thật khai hoang vậy hắn khả năng không quá tình nguyện dù sao khai hoang phổ thông đều ý nghĩa vô số lần diệt đoàn thảm án cùng số lớn thời gian lãng phí v nhưng hiện nay ở nước ngoài đã có đoàn đội thông quan tấm hình của bọn hắn thông quan video đi theo quy trình là được hẳn dùng không mất bao n h i ê u thời gian chương bốn trăm năm mươi một thông quan điệp hết u y chú thần cốc độ khó khăn nhất trở lại đúc thần cốc một lần nữa tụ họp đoàn đội sở l ô n đối với lần này khiêu chiến thư lòng tham đủ lần trước khai hoang điệp huyết chu thần cốc b số hai ăn c mươi a n h h g i ệ một thuần vu mạc giờ ts đều dập đầu một chai rượu hoa điêu văn si bà vũ quét cả một cái bờ uff trước quang chủ tê những người khác chú ý chỗ đứng sở nôn không phải lần thứ nhất mang một dạng khai hoang đi ngược chiều quay trước chuẩn bị hạ bút thành văn vô cùng lãnh tụ phong độ bị hắn chỉ đích danh t r ư ớ c quang mặt đầy thỏa mãn trường thương cơ múa đang lúc trong đám người đi ra bên trong nhị bệnh b ộ t phát hô lớn sở thiếu ra thương ở chỗ này thanh long hội tay sai để m ạ n g lại mọi người thật lâu không thấy t r ư ớ c quang cái này t r e o chọc so với sở nôn đều thiếu chút nữa đã quên rồi hàng này bản tính thấy hắn lại bắt đầu dối loạn sở nôn chỉ có thể bày ra long thủ tư thế k h u y ê n bảo đường giả bộ một mấy cái giai đoạn đều nhớ rõ ràng rồi chưa không thành vấn đề chiếc quang đảm nhiệm nhiều việc địa vô ngực nói chuyện này có khó khăn gì ta là ai nhiễm chỉ thần uy ánh sáng có ta tê không được m ộ t sao cái này bành chú giọng thật là cần ăn đòn bất quá lúc này sở ngôn cũng không tiện nói gì đã kích hắn mà nói đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện trong đoàn đội tất cả mọi người đều bù tốt lắm trạng thái bờ uff sở nôn cho chiếc quang làm một động tắt tay sở thiếu ra thương một con ngựa lúc tiên thiên rồng đánh nguyệt đánh về phía ngồi xếp bằng thuần vu mạc bắt đầu tiến vào chiến đấu trong nháy mắt thuần vu mạc liền bắt đầu rồi thiên biến văn hóa xem ta thất thập nhị biến hây a xấu hổ lời kịch nói xong vốn là thật cao tráng tráng thuần vu mạc đột nhiên biến thành thái bạch trưởng môn phong vô ngân bộ dáng tất cả mọi người xem qua bên ngoài dùng thông quan video đối với thuần vu mạt biến hóa cũng không kỳ quái sở nôn rất sợ có người phạm sai lầm nhắc nhở cẩn thận hắn vô ngân kiếm ý trước quan g ngân m ỉ sợ i hướng thời điểm chú ý chớ ăn quá nhiều tổn thương một đội bà vũ đều chú ý cho kỹ trước quan g lượng máu chờ một hồi vô ngân lúc kết thúc đi một cái dư âm toàn bộ đoàn đội giống như một máy tinh vi máy móc như vậy ngay ngắn rõ ràng địa bắt đầu phát ra bột lúc t h u n vu mạt lượng máu rơi xuống tới chín mươi chín thời điểm sở nôn liền hô lớn dừng tay đều ngưng thủ vô ngân k ế m ý do thuần vu mạt biến hóa thành phong vông ngân ở kết thúc một chiêu thức sau cả người liền quanh quẩn một tầng sáng trong suốt b ạ c mô xem qua bên ngoài phục thông quan video người đều biết đây là thuần vu mạt mở ra vông ngân kiếm ý ở cái giai đoạn này nếu như có người không thu tay lại được công kích thuần vu mạt vậy hắn liền sẽ phải chịu vông ngân kiếm ý phản kích tổn thương tổn thương chỉ số căn cứ người chơi phát ra mà định ra nếu như là phát ra hơi thấp người khả năng ăn một chút phản kích sẽ không chết nhưng nếu là phát ra nổ m á n h nam một đòn toi mạng không là vấn đề cũng còn khá sở nôn cái đoàn này trong đội đều là tới từ nhiễm chỉ liên minh tuyệt đối tinh anh mọi người chấp hành lực đều rất c ư ờ n g ở sở nôn nói ra dừng tay trong nháy mắt tất cả mọi người lập tức dừng lại công kích lặng lẽ đợi thuần vu mặt vô ngân thời gian kết thúc thuần vu mặt bằng vào thiên biến vạn hóa học được vô ngân kiếm ý cuối cùng chẳng qua là sách l ộ hàng duy trì một g i â y liền biến mất không thấy gì nữa vô ngân biến mất trong nháy mắt cũng không cần sở nôn chỉ huy bà vũ lập tức mở ra dư âm toàn bộ giờ tờ s cùng t ậ p hỏa thuần vu mặt lượng máu rơi rất nhanh chẳng qua là trong nháy mắt liền từ chín mươi chín phần trăm biến thành chín mươi sáu phần trăm ngay tại thuần vu mạc huyết lượng biến trưởng thành 96% phần trăm trong n y mắt biến ảo trưởng thành phong vô ngân thuần vu mạc đột nhiên phát ra một trận đinh thai n h ứ c góc cười như điên tiếng cười đi qua lập tức biến mất tại chỗ rồi cẩn thận là ẩn đâm thuần vu mạc kỹ năng này có chút tương tự với ngũ đ ầ u cẩn sau l ư n g ẩn đâm mặc dù phương thức công kích không giống nhau lắm nhưng các nhà chơi hay lại là thói quen kêu ẩn đâm một đ a o này ẩn đâm cũng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu mới đầu sở ngôn cũng cho là thuần vu mạt hội trong tất cả mọi người ngẫu nhiên lựa chọn một cái mục tiêu tiến hành ẩn đâm đánh lén cũng thấy bên ngoài phục thông quan video hắn mới hiểu được thuần vu mạt một đ a o này ẩn đâm chỉ hội công kích cách hắn xa nhất người kia ẩn đâm bị thương hại rất cao cho dù là lượng máu cao nhất phòng ngự cao nhất chủ tê cũng không thể chịu được ẩ n đâm một đ a o này nổ mạnh tổn thương duy nhất có thể còn sống đại khái chỉ có thiên hương rồi b ă n g vào cốt sắc thiên hương bị động thiên hương bị đâm trúng sau mặc dù trong nháy mắt tán huyết nhưng còn không đến mức tại chỗ tử vong vì vậy sở luôn thật sớm làm ăn bài khiến cho toàn bộ thiên hương cách xa bột giờ tờ ép là đến gần bột phát ra làm như vậy thuần vu mạt ẩn đâm mục tiêu sẽ chỉ là hàng sau thiên hương mà thiên hương đều có bị động tồn tại một đ a o ẩn đâm là không chết được vì vậy đoàn đội an nhiên vượt qua giai đoạn này sau đó là khó dây d ư a nhất mê mội thuần vu mạt coi như điệp hết u y chú thần cốc cái này phó bản trong khó khăn nhất bột bản lĩnh xuất chúng rất nhiều kỹ năng là đến tận bây giờ toàn bộ phó bản một bên trong nhiều nhất một cái h ã n kỹ năng mặc dù rất nhiều nhưng chân chính làm người ta cảm thấy nhức đầu đương kim mê mội kỹ năng này rồi thuần vu mạt thường cách một đoạn thời gian sẽ thi triển một lần ảo thuật công kích ảo thuật hội đưa đến trong đoàn đội một năm tờ lễ ơ sinh ra ảo giác cũng không bị khống chế bắt đầu công kích đồng đội bị mê hoặc mục tiêu hoàn toàn ngẫu nhiên cho dù là sở ngôn cũng không đoán được thuần vu mạt hội mê mội người nào một khi bị thuần vu mạt làm cho mê hoặc chỉ có thể gợi gắm với đồng đội đánh vỡ họ định lực sau đó vận công giải thích đây là một cái thập phân khảo nghiệm đoàn đội, đoàn đội chấp hành lực không đủ mạnh không cách nào ở đồng đội bị mê hoặc trong nháy mắt giúp đỡ giải thích rất dễ dàng tịu ra hiện đoàn diện nhất là lúc chủ tê bị mê mội vẫn chưa có người nào trước tiên giút hắn giải th cũng còn khá sở nôn đồng đội đều rất mạnh dầu gì nhiễm chỉ cũng coi như quốc phục hạng hàng đầu siêu cấp liên minh từ nhiễm chỉ nhiều như vậy tinh anh trong thành viên sàng lọc chọn lựa 50 người đ o à n đội chấp hành lực tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn khó khăn nhất mê mọi giai đoạn vượt qua sau còn dư lại nguyên tố công kích và thuần vu m ặ t thú hóa quần bạo cũng trở nên rất dễ dàng rồi rất nhanh thuần vu m ặ t lượng máu liền rơi xuống đến tám mươi trở xuống tiến vào giai đoạn thứ hai trân vũ trương ngọc bạch thuần vu mạt biến ảo trưởng thành trân vũ trưởng môn trương ngọc bạch sau khi hắn biết dùng ly h u ê n bọc lại năm mét bên trong địch nhân sau đó điên cuồng a o e phát ra cái giai đoạn này trên căn bản không người có thể đến gần thuần vu mạt năm m trong t khoảng tất cả cận chiến giờ tờ s thông thông bông tha phát ra chỉ còn lại đường môn cùng chân vũ vẫn còn ở xa xa n é m kỹ năng thái bạch ngũ độc cùng thần đao cái bang phần lớn kỹ năng đều không cách nào sử dụng chỉ có thể tiếp nối làm một cái khán giả g ở cái giai đoạn này nhiều lần xuất hiện đ ả o tên nguy cơ thật may trước quang đã không phải là ngô hạ a mùn nhiều lần rèn luyện sau khi hắn cũng từ sở ngôn trong tay học một tay linh tính chạy chỗ khó khăn địa vượt qua cái này giai đoạn nguy hiểm lúc thuần vu m ặ t lượng máu rơi xuống tới năm mươi phần trăm lúc hắn lại lần nữa sử dụng thiên biến vạn hóa lần này là biến thành thiên hương cốc lương tri âm bộ dáng cùng trước mặt mấy cái giai đoạn so với giai đoạn này thuần vu m ặ t rõ ràng hiền lành rất nhiều đánh chiếm lên cũng không coi là rất khó trừ đi thỉnh thoảng thi triển mê m ộ i khiến đoàn đội có chút ứng phó không kịp bên ngoài vẫn tính là một đường hữu kinh vô hiểm t h ô n g quan thuần vu m ặ t ngã xuống sau còn lưu ở trước mặt mọi người chỉ còn lại người cuối cùng một rồi không t ứ c tôi luyện kiếm cốc chủ nhân đúc đại sư ở phó bản bên trong khổng t ư c đúc tạo ra được khổng t ư c linh hàng g á i cũng nhờ vào đó một đòn hủy diện nử dối loạn trình độ đổi sát công tử vũ nhưng dối loạn thuộc về dối loạn khổng tước dù sao cũng là chú tạo sư mà không phải chiến đấu đại sư sơn trại khổng tước linh cũng chỉ có một phát linh vũ mà không phải đạn dược vô hạn g c t lình rung động mở màn sau khi khổng tước không hô là lớn nhất thủy bột danh sưng hai ba cái liền được giải quyết đến đây sở nôn đám người rốt cuộc đánh chiếm điệp hết chú thần cốc cái này một bộ vốn độ khó khăn nhất đặt thành quốc phục đệ nhất thủ dết thành cựu mặc dù có bên ngoài dùng toàn cầu thủ dết ở phía trước bọn họ cái này quốc phục thủ dết cơ hồ không nhân vật gì cảm giác cũng không có người nào để ý nhưng g i u gì là thông quan độ khó khăn nhất mọi người vẫn là rất vui vẻ. chương bốn trăm năm mươi hai mạng ngũ độc vậy đúng rồi ở toàn cầu nhiệt nghị ba v ba kiếm đạn g bắt hoang đ ể tài bên trong liên quan tới nhiễm chỉ tinh anh một dạng thông quan điệp vết c h ú thần cốc đoàn đội khó khăn tân văn cũng không có vén lên bao lớn g ợ n sóng mọi người thảo luận trọng điểm vẫn là sắp bắt đầu tám vào bốn trong tranh tài thiên chân có thể hay không ăn đủ ám chi hồn khối này khó gặm xương cứng ba v ba kiếm đạn g bắt hoang bây giờ chạy tới rồi trận chung kết giai đoạn đầu bán kết lên cấp sáu mươi bốn t i đội ngũ bây giờ cũng chỉ có tám tri đội ngũ may mắn còn sống sót top tám tứ cường á quân hạng nhất t h i ê ngây c nỗi g là lợi vnins n ở tòa này trên đời nổi tiếng thủy thành bên trong có rất nhiều xa xỉ phẩm đại bài và ở nhờ vào châu âu ba đại quốc tế liên hoan phim một trong vnins quốc tế liên hoan phim khiến chỗ ngồi này lấy du lịch nổi tiếng xa gần thủy thành nhiều hơn một phần lưu hành văn hóa đặc biệt ý nhị ở vnins chứ danh nhất xa xỉ phẩm trên đường phố một nhà bảng hiệu được đặt tên là hương vân thảo trong tiểu yếm Các t hương ị vị cùng chính hôn đang nhiệt tình Già phu Phở h Peter triêu tới đại xa Trì. ở vân thảo là c a t h ị cùng vị hôn phu sau khi tốt nghiệp đại học liên hiệp sáng lập một cái xa xỉ phẩm dương bao nhãn hiệu bây giờ đã có năm sáu năm lịch sử mặc dù ở trong mắt người bình thường không có gì quá lớn danh tiếng nhưng bằng vào suy nghĩ lý thú độc cụ thiết kế hương vân thảo ở giới thời trang ngoại ý muốn xông ra danh tiếng không nhỏ rất nhiều ngôi sao tô đến vẹn mình tham gia liên h o à n phim thời điểm đều sẽ tới c a t h ị trong tiệm chế tác riêng dương bao bởi vì làm ăn làm rất tốt cathy cùng vị hôn phu p e t e thu nhập cũng rất cao có lẽ đây chính là hai người có thể cạnh tranh kịch liệt âu phục phân biệt xông vào thập đại đệ tử bảng xếp hạng nguyên nhân đi đương nhiên hai người có tiền thuộc về có tiền ở trong mắt phờ g i ả chi lại chẳng là cái thá gì ô n ý gia tộc ở toàn bộ châu âu đều thuộc về gia tộc cao cấp hàng ngũ coi như người thừa kế phờ g i ả t r i rất rõ ràng tài sản không rẻ đương nhiên huynh ngồi gặp mặt trò chuyện khẳng định không phải là với nhau giá trị con người chủ đề Các cũng thi, ta biết người rất tì tơ. ta ta rất Hãy nghe người nói, yêu p h ở g i ả chỉ cố gắng muốn thuyết phục m u i n muội mang trong đội ngũ yếu nhất ngũ độc đổi thành cơ động tính mạnh hơn cũng càng có sinh tồn năng lực thái bạch sự lựa chọn của hắn là đúng có lẽ đang đối mặt khác đội ngũ lúc ti tơ cùng cắt thì ăn ý khắn khít hội sáng tạo ra kỳ tích nhưng là đang đối mặt phối hợp không thua gì bọn họ đội mạnh lúc ti tơ tồn tại tựu i là p h ở g i ả chỉ khó khăn nhất chịu được một cái nhược điểm ngũ độc thật sự là quá yếu đối rồi hơn nữa giải không kỹ năng rất dễ dàng bị phe địch thái bạch vô ngân kiếm ý hóa giải điều này sẽ đưa đến cho sai xuất biến thấp vừa giòn vừa không có cho sai xuất ti tơ quả thật h ẳ n ngồi lên g Coi như ưu ám chi hồn đội trưởng p h ờ giả chi mặc dù rất thích ti tơ cái này chuẩn em rể nhưng hắn được cân nhắc lại cuộc cathy t trước ở trong điện thoại đã nghe qua những lời này nhưng nàng hay lại là muốn vì vị, vị hôn phu biện hiểu một chút p h ờ giả chi n g ư ơ i nghĩ ở nửa đường bỏ lại ti tơ sao hắn có nhiều xuất sắc ta không tin người không biết cathy t lời còn chưa nói hết p h ờ giả chi liền cướp lời đạo đúng vậy thân ái ta biết ti tơ rất ưu tú nhưng hắn là ngũ độc ngày mai trận đấu rất trọng yếu thắng được ngày mai trận đấu chúng ta chính là t ứ cờ rồi thơ giả chi sau khi nói xong nhìn thấy cathy mặt đầy biểu tình lạnh nhạt nhất thời biến sắc các thi lạnh lùng nhìn về phía phờ gia chi không khách khi nói ta không đồng ý mang ti tơ thay cho n g ư ơ i căn bản không biết rõ ti tơ vì trận đấu chuẩn bị bao lâu chúng ta là tốt nhất hợp tác ngươi không thể chia rẽ chúng ta phờ giả chỉ thở dài đứng lên đối với mỗi mũi nói ngươi không tư cách thay ti tơ làm quyết định hắn người ở đâu mà ta muốn đích thân nói với hắn xin cứ tự nhiên hắn ở phòng thể dục ra ngoài q u ẹ o phải ba trăm mét các thi ống thủ biểu tình lãnh đạm nói phờ giả chỉ k h o miệng giật một cái đưa tay nắm lên để ở trên bàn chìa khóa xe xoay người cũng không quay đầu lại nói ngươi thật cố chớp hy vọng ti tơ sẽ không giống như ngươi vậy cũng thực xin lỗi c ặ t thì không mặn không là nói ti tơ sẽ không đáp ứng ngươi ta rất biết hắn p h ơ giả chi bước bước chân dừng lại chốc lát nói cái gì cũng không nói đi ra c ặ t thì quán cốc này ý ngây ngô lợi phát sinh hết thẻ sở ngôn cũng không biết hắn và thiên ước mạch bạch thảo luận sau khi như cũ cho là ưu ám c h i hồn hội thủ phát ngũ độc thần úy thiên hương ngũ độc là đối diện đội hình một cái đoàn bàn chúng ta có thể từ trên người hắn hạ thủ thiên ước sở lên cầm suy từ nói có chút khó khăn liêu thanh, thanh gần đây cũng ở đây thức đêm nhìn ưu ám tri hồn trước mấy tuần trận đấu thu hình đối với c h i đội ngũ này cũng có sự hiểu biết nhất định c a t t h ị cùng ti tơ giống như là một đôi ngay cả thể anh m à người muốn nhằm vào ngũ độc thế tất yếu đối mặt c a t t h ị thiên hương mạch bạch cố em nói đúng sở ngôn đồng ý mạch bạch kết luận c a t t h ị cùng ti tơ trên thực tế liền là một đôi vị hôn phu vị hôn thê trình độ ăn ý lên tuyệt đối đánh thắng tuyệt đại đa số cv tổ hợp nếu như tập hỏa ngũ độc c a t t h ị cái điểm này tự là ngăn ở trước mặt một cái càn len dỗ vờ không giải quyết cathy ti tơ rất khó chết đương nhiên biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều Các thì cùng ti tơ tổ hợp cũng không phải thật liền không có chút nào sơ hở ít nhất sở ngôn liền có vài chục loại biện pháp chia rẽ hai người bọn họ ta có chú ý tới ti tơ người này rất thích chơi đùa nhịp tim hãn giải khống nơi tay đánh cũng rất cấp tiến luôn muốn sáng tạo cơ hội phối hợp p h ở giả chỉ cọ tổ thương trên hoàn giải khống nhị đoạn sau khi lại sẽ thông qua hận thân đến tiến hành rút lui rất lao cá một người giải khống nơi tay ti tơ lá gan rất lớn dám phi tức nện vào hàng sau bắt người không một chút nào lo lắng hàng sau đồng đội theo không kịp vấn đề nhưng nếu là trong tay không có giải khống người này lập tức trở nên trầm ổn quan sát hắn thật lâu sở nôn từ hắn đã qua của trận đấu thu hình bên trong phát hiện một cái chi tiết nhỏ người này t i ê n hoàn giải khống nhị đoạn kia liền trực tiếp bản thân thật sự là t i ê n hoàn giải khống liền bản thân không chút nào phản đánh ý tưởng một tí hiểm nguy đều không nguyện b ư ớ c lên ổn được thật là không giống cùng một người nhằm vào t i tơ thói quen sở nôn cho thiên ước cùng mạch bạch bố trí một bộ châm trích cực mạnh chiến thuật bất kể nói thế nào ưu ám chi hồn trong cái đội hình này ngũ độc vĩnh viễn là đòn bản nghiên cứu đến nghiên cứu y cho ra kết luận vĩnh v i là mạng ũ độc vậy đúng rồi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì quay đầu, mở đầu liền cho hắn treo lưu、độc. bốn m trăm a v năm mươi ba toàn cầu thập đại đội mạnh từ lĩnh mộ ba ba chế bộ binh đột kích chiến thuật sau thiên chân toàn thể phối hợp rõ ràng tăng lên một cấp bậc một điểm này không riêng gì sở ngôn chính mình cảm giác phàm là xem qua bọn họ trước hai tuần lễ tranh tài người xem đều lòng biết rõ chiến thuật thể hệ thành hình mang tới thay đổi tuyệt đối là to lớn sở luôn lớn mật sáng tạo dùng ba ba chế bộ b i n h đột kích chiến thuật làm xương gia nhập chính mình đối với ba v ba luận kiếm h i ể u là thiên chân đội tuyển quốc gia chế tạo riêng một cái bộ chiến thuật hệ thống phổ thông người xem khả năng rất khó nhìn cho ra có cái gì chi tiết biến hóa nhưng thả vào các đại chức nghiệp câu lạc bộ phân tích sư cùng huấn luyện viên trong mắt thiên chân đội tuyển quốc gia bộ này ba mươi ba chiến thuật không thể nghi ngờ là xuất sắc cực kỳ từng có người đối với bởi vì không ưa sở ngôn rất nhiều nở cờ phấn ngốc nghiền t tuổi chua sót điệu nói câu, hai cái phồng, toàn công câu, sót đại đệ tử, toàn dựa vào dựa lực nghiền ép có cái gì tốt tuổi những lời này một khi truyền ra rất nhanh được rất nhiều đều là sở ngôn hát phấn cầm g i ữ lộn cũng trở thành bọn họ dùng để đả kích thiên chân tốt nhất vũ khí dùng đám này hát phấn nói mà nói thiên chân trong đội ngũ có hai cái đại đệ tử hay lại là quốc phục một v một quan á quân thắng là phải có cái gì tốt tuổi phồng loại này lời bản mới đầu ở mỏng manh lên rất có thị trường rất nhiều người đều đồng ý loại thuyết pháp này nhưng theo giờ giảm tim tình thế hàn giang lên, lên, lên thủy long ngâm quần lâm thu người cái này tiếp theo cái kia bị loại bỏ bị loại thiên chân như cũ cứng những người này nhất thời trở về qua mùi thật giống như có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực t h ị n h thế hàn giang lên lên lên cùng thủy long ngâm quần lâm thu người bị loại bỏ thì coi như xong đi nhưng giờ giảm tim làm sao cũng thua phải nói đại đệ tử giờ giảm tim đại đệ tử số lượng nhưng là giống như thiên chân nhiều a giờ giảm tim nắm giữ thần uy đại đệ tử tam thiên luyến hồng trần cùng thiên hương đại đệ tử khúc khúc đội hình sang trọng trình độ không kèm chút nào với thiên chân nhưng bọn họ vẫn bị đào thải giờ g i ả tim bị loại khiến rất nhiều ngốc n ế t coi trọng thiên chân người nhất thời tỉnh táo không b t bình tĩnh mà xem xét hai cái đại đệ tử tổ đội có mạnh hay không c ư ơ n g khẳng định mạnh nhưng cũng phải xem phối hợp trình độ ăn ý húng chi ở đây chính là thế giới cuộc so tài tham dự tranh tài đội ngũ đến từ toàn thế giới một cái máy chủ có thể có tám cái đại đệ tử toàn thế giới nhiều như vậy máy chủ đại đệ tử không có chút nào thiếu thậm chí xuất hiện giống thần thoại loại này ba cái đại đệ tử họp thành đội ngân hà chiến hạm cũng không phải là cái gì làm người ta hiếm lạ sự tình nếu như còn có người cho là tiên chân có thể đi vào top tám d ự vào là đội ngũ trung bình công lực khá cao người kia không phải là ngu xuẩn thì là xấu nếu không phải là dựa vào thuộc tính công lực đẩy ngang kia thiên chân dựa vào cái gì có thể một đường liên chiến liên thắng đây đến đây liên quan tới chiến thuật thể hệ thảo luận phương mới trở thành chủ lưu rất nhiều người cũng là ở thiên chân đào thải cường địch hoàng gia kỵ sĩ lên cấp tốt tám sau mới ý thức tới cái đội ngũ này không riêng gì thực lực cá nhân xuất sắc chiến thuật phối hợp với cũng không thua gì với nước ngoài đội mạnh trận này tám vào bốn cuộc thi vòng loại bên trong thiên chân đối kháng chính diện đến từ ý ngây ngô lợi đội mạnh ưu ám c h i hồn cái này cũng trở thành rất nhiều người chú ý trọng điểm ưu ám tri hồn nổi danh nhất ngoại trừ đội trưởng t h giả chỉ là â phục thần vi đại đệ từ bên ngoài là thuộc bọn họ kia độc bộ thiên hạ a n ý phối hợp liên quan tới phơ gia chi cà thi t i t e ba người giữa thân thuộc quan hệ đã không phải là bí mật gì chỉ cần tin tức linh thông một chút cơ bản đều biết chi đội ngũ này sự đáng sợ kaka mang theo m ộ i m ộ i em rể đánh trận đấu kaka là âu phục thần uy đại đệ tử m ộ i m ộ i là âu phục thiên hương bát đệ tử em rể là âu phục ngũ độc tam đệ tử đánh hay lại là coi trọng nhất đoàn đội phối hợp ba v ba kiếm đạn bắt hoang t h trên tổng hợp lại vậy có thể không mạnh sao internet phát triển đến nay truyền thống truyền thông bộ phát cô đơn càng ngày càng nhiều tự truyền thông dần dần trưởng thành là chủ lưu Mà trong ự t u y n h đó ưu ám chi hồn chi đội ngũ này lấy được toàn cầu vô số tự truyền thông cùng danh nhân đại v nhất trí coi trọng cho rằng bọn họ là đứng sau thần thoại thiên hành giả toàn cầu đệ tam cường đội về phần thiên chân lữ cái này hả ở quốc nội nói thiên chân hay lại là rất có nhất khí giải thích người xem cũng là nhất trí coi trọng thiên chân nhưng ở nước ngoài thiên chân mặc dù không coi vào đầu bừa bãi vô danh nhưng là quả thực không có gì hình ảnh dù sao toàn bộ trong đội ngũ ngoại trừ sở ngôn là người ngoại quốc môn tương đối quen thuộc mặt mũi bên ngoài thiên ức cùng mạch bạch đều là cái loại này không nhận biết người xa lạ đương nhiên sở ngôn thiên hạ này đệ nhất vẫn có hình ảnh rất nhiều ngoại quốc truyền thông dối dít xem ở sở ngôn mặt mũi của mang thiên chân liệt vào thập đại đội mạnh xếp hạng bên trong hạng còn không thấp đệ tứ danh đây cái này thập đại đội mạnh hạng sớm nhất là đang ở sáu mươi b ố và ba mươi hai cường trận đấu lúc xuất hiện khi đó còn đưa tới vô số người thảo luận nhổ nước bọn nhưng theo thời g phần này hạng cũng liền dần dần biến thành trò cười lúc trước bị người thổi trời cao thập đại đội mạnh bây giờ top tám bên trong chỉ còn lại có top năm may mắn còn sống sót ngoài ra ngũ c h i đội ngũ thật đáng tiếc ngay cả top tám cũng không vào không sai nói chính là hai n g ư ờ i bạch t i co la cùng khả khẩu khí thủy còn ngươi nữa hoàng gia kỵ sĩ cười cái giám a ngươi cũng không vào top tám còn không thấy ngại bị bầu thành toàn cầu thập đại đội mạnh bản g danh sách biến thành một chuyện tiếu lâm đó là chỉ ngay cả top tám cũng không vào thứ sáu mươi tên gọi về phần truyền thông hàng gia toàn cầu thập đại đội mạnh top năm hay lại là có không ít người nhận đồng ít nhất không nửa đường thất bại đều vào top tám mạ ưu ám chi hồn chi này xếp hạng thứ ba đội ngũ đụng phải hạng thứ tư thiên c h â n cái này cũng bị vô số người chơi khen là là bản vòng cực kỳ có nhìn mặt trận đấu đến tột cùng là quốc nội nhân khí nhộn nhịp nước ngoài người ủng hộ lắp đặt thiên c h â n đi lên ưu ám chi hồn thi thể lên cấp tứ cường đây hay lại là ưu ám chi hồn đi lên thiên chân thi thể lên cấp tứ cường vô luận ai thắng ai thua sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng sẽ vén lên sóng to gió lớn ngay tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong tràng này vạn chúng chúc mục tám vào bốn trận đấu lặng lẽ kéo ra màn tre các vị khán giả buổi tối khỏ hoan g n ê n h ba v ba kiếm đang bắt hoang trận thứ hai tám vào bốn trận đấu ta là giải thích tiểu khải mọi người khỏe ta là giải thích dữ tử hôm nay giải thích tổ hợp xuất hiện một chút biến cố nguyên vốn phải là một nam một nữ giải thích tổ hợp bởi vì tiểu h ồ n g mạo cơ thể khó chịu duyên cớ đội thành dữ tử cùng tiểu khải hợp tác giải thích tiểu khải coi như tiểu h ồ n g mạo bản thân lo lắng các khán giả không hiểu tiểu h ồ n g mạo tại sao không có tới còn cố ý đang nói xong lời mở đầu sau khi giải thích một lần ngay tại tiểu khải sau khi nói xong vốn là phô thiên cái điệu ta lão bà đâu đạn mạc trong nháy mắt biến mất hơn nữa thay vào đó chính là một mảnh trúc phúc ti lão bà mấy ngày nay liên tiếp giải thích cực khổ là nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi so với tâm so với tâm không thấy được tiểu hồng mạo tơ đen chân dài to cái này trận đấu không nhìn cũng được lão bà bị bệnh uống nhiều nước nóng uống nhiều nước sôi uống nhiều xăng chương bốn trăm năm mươi bốn ngôi thứ nhất quan cuộc sò t à i thị giác bắc cực tinh là một nhà rất có ý tưởng công ty game bản thân tiêu bảng là khoa kỹ công ty bọn họ thường thường sẽ làm ra các loại làm người ta kinh ngạc vui mừng thay đổi tỷ như lần này bắc cực tinh ở các đại tái sự chuyển trực tiếp đ ă n lúc làm ra một loại mới quan c u ộ sò tại phương thức tuyển thủ đệ nhất thị giác cái này thật giống như không phải là cái gì đồ chơi mới mẻ dù sao ở rất lâu trước điện tử c ả n h kỹ tái sự bên trong liền xuất hiện qua lấy tuyển thủ đệ nhất thị giác trận đấu truyền trực tiếp nhưng bác cực tinh tại tiền bối môn trên căn bản rồi hướng cái này kỹ thuật làm ra sáng tạo cùng thay đổi bọn họ siêu tiền địa sử dụng hạng nhất kỹ thuật có thể khiến các khán giả ở quan nhìn tranh tài trong quá trình toàn bộ hành trình dẫn vào một vị tuyển thủ ngôi thứ nhất thị giác cảm thụ đủ loại thần kỳ thao tác đạn sinh trong n g á y mắt chú ý bác cực tinh làm là ngôi thứ nhất thị giác đại nhập đây cũng không phải là cái gì thượng đế thị giác các khán giả có thể lựa chọn muốn đại nhập tuyển thủ tranh tài sau đó giả tưởng thị giác sẽ ngay sau đó hoán đổi đến n ê n tuyển thủ tỷ như nào đó vị khán giả chính đang quan sát cái này c h ẳ n g tranh tài truyền trực tiếp hắn lựa chọn sở ngôn ngôi thứ nhất đại nhập thị giác vậy hắn cặp mắt có thể thấy hình ảnh chính là sở ngôn trong quá trình trận đấu cặp mắt bắt được hình ảnh ngoại trừ không cách nào thay thế tuyển thủ thao tác bên ngoài chức năng này nhất định chính là khiến các khán giả vô hình chung qua một cái đánh trận đấu nghiện cái này kỹ thuật một khi công bố bị các nhà chơi nhất trí khen ngợi bác cực tinh mỗi tuần một cái tân thời trang vất thật nhiều tiền cũng không có vì vậy truy lạc cuối cùng là làm ra một ít lệnh các nhà chơi rất kinh ngạc vui mừng thay đổi cái này tuyển thủ ngôi thứ nhất đại nhập chức năng hiện nay còn cần dựa vào với giả tưởng đăng vào dụng cụ tiến hành thể nghiệm nói cách khác muốn có loại này không giống nhau quan cuộc so tại thể nghiệm như vậy nhất định cần mua một đài bắc cực tinh chuyên dụng giả tưởng đăng vào dụng cụ hơn nữa ngôi thứ nhất thấy hình ảnh cũng cùng thượng đế thị giác tồn tại nhất định kéo dài dù là bây giờ sáu dê kỹ thuật đã thành thục phổ cập loại này giả tưởng hình ảnh kéo dài hay lại là bắc cực tinh khó mà bổ túc đoàn、bản. đồng thời bởi vì ngôi thứ nhất thị giác độc đặc tính không giống với thượng đế thị giác vững vàng thuận h o ạ n sử dụng nên thị giác tiến hành quan cuộc so tài lúc hội lệnh không ít ba dê mê mọi chứng người sử dụng cảm thấy khó chịu đương nhiên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm cho dù là có như vậy như vậy khuyết điểm ngôi thứ nhất quan cuộc so tài thị giác xuất hiện hay lại là bị mọi người nhất trí khen ngợi cái này chàng trận đấu làm là thứ nhất chàng sử dụng ngôi thứ nhất thị giác trận đấu rất nhiều người dối d í t không kịp chờ đợi lựa chọn của mình thích t u y thủ tới sử dụng bọn họ ngôi thứ nhất thị giác tiến hành quan cuộc so tài trong đó sở nôn coi như thiên đao thứ nhất đệ nhất thiên hạ Cũng tiến hành quan cuộc tài. lâm à thiên đ tịnh u y n cũng là một cái trong số đó nàng là một gã mới vừa vào cái hố không lâu ngũ độc người chơi hiện nay còn chưa đầy cấp đối với đủ loại tờ vờ tờ ngoạn pháp hiểu biết lơ mơ lên chu đăng vào trò chơi thời điểm bắc cực tinh liền cho toàn bộ tại tuyến người chơi gởi ba vê ba kiếm đãng bắt hoang quan cuộc so tài chỉ nam lâm tịnh mang theo một tia hiếu kỳ nồng nhiệt địa xem xong trận kia xuất sắc xuất hiện mười sáu vào tám cuộc thi vòng loại nhìn xong kia chàng sau cuộc tranh tài lâm tịnh phát hiện mình đột nhiên liền yêu tờ vờ tờ trên t r ư ờ n g đấu những thứ kia đứng đầu tuyển thủ hoa cả mắt thao tác cũng để cho nàng cái này nữ hán tử cảm thấy tâm t r ề u dâng trào từ đó về sau nàng cho mình định xong đồng hồ báo thức trên căn bản mỗi một t r à n g c h ứ c n g h i ệ p trận đấu đều sẽ không bỏ qua đương nhiên trận này cũng không ngoại lệ mặc dù là cái vờ vờ tờ vờ t t i ể u bệnh nhưng đệ nhất thiên hạ sở nôn lâm tịnh hay lại là biết nàng khuê mật chính là sở nôn mướm bình phan nghe khá hơn rồi nàng cũng nhận biết rồi sở nôn phong ngủ dựa vào cận vệ sinh mệnh giữa trên một mặt tường khuê mật cút một tâm sở ngôn người mặc h ắ t nhiễm tịch dạ tinh xương b à o tóc trắng băng kiếm hình mỗi ngày khuê mật cũng sẽ hết sức lo sợ ở hình trước chắp tay cầu nguyện miệng lẩm bẩm cầu nguyện của nàng từ lâm tịnh lỗ thai cũng sắp nghe ra k á tới đơn giản chính là khẩn cầu đệ nhất thiên hạ phù hộ nàng luận kiếm liên chiến liên thắng đánh bản gia kim một mình ngươi thiên hương đi b á i bai thái bạch tín ngưỡng điều này có thể có hiệu quả sao lâm tịnh k h ê mật hiển nhiên là mê có một cái như vậy thần kinh mật bạn cùng phòng nàng tự nhiên đối với sở n ô n người này có cực mạnh hiếu kỷ các ngươi đều đệ nhất thiên hạ sở nôn ép một lên đỉnh thời điểm lâm tịnh còn chưa có bắt đầu chơi đùa thiên nào nàng là ép hai phiên bản đổi mới sau mới bắt đầu chơi vì vậy đối với sở nôn c u ộ t khởi quá trình không là rất biết nàng đối với sở nôn rất hiếu kỳ để cho nàng đang chọn ngôi thứ nhất đại nhập thị giác đối tượng lúc không chút nghĩ ngợi lựa chọn sở nôn nàng muốn biết người này rốt cuộc có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương hoặc có lẽ là đệ nhất thiên hạ rốt cuộc có bản lãnh gì sở nôn thị giác rất kỳ quái rất nhiều người vừa tiếp xúc vào sở nôn ngôi thứ nhất thị giác sau lập tức liền phát hiện rất kỳ quái địa phương cái này sở nôn luôn nhìn chằm chằm đối diện đi tơ nh Bản trang trận đấu, thiên chân đối mặt đối thủ là đến từ ý ngây ngô lợi ám chi hồn. mặt thủ từ đấu, đối đối ưu chi lợi ám là ý ở ưu ám c h i hồn trong c h i đội ngũ này ba gã thủ phát đội viên đều là thuần chính âu lục phong tuấn nam người đẹp kim phát bích nhãn di tơ cùng p h ở giả trì đẹp trai bức người vóc người nóng bỏng cắt thị da trắng mã mỹ ưu ám c h i hồn nhất định chính là toàn bộ ba v ba kiếm đãng bắt hoang toàn cầu sáu mươi tư cường trong nhan giá trị cao nhất đội ngũ thậm chí không ai sánh bằng thiên đức đang nhìn cắt thị nóng bỏng vóc người mạch bạch mắt nhìn thẳng ở điều chỉnh kinh mạch và tâm pháp phối hợp chỉ có sở n ô n k h á i thai này ánh mắt trực lăng nhìn chằm chằm đối diện đẹp trai nhất di tơ cái này không đúng a các thị vóc người không tốt sao tướng mạo không đẹp sao ngươi tại sao luôn nhìn chằm chằm một cái xuất ca không ít xem sở ngôn ngôi thứ nhất thị giác nam đồng bào dối dít lật ra xem thường đối với sở ngôn không hiểu phong tình biểu thị không nói gì bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều bị tuấn nam người đẹp bề ngoài làm cho m ê hoặc hay lại là có không ít người xem thấu sở ngôn nghĩ môn pháp cho mọi người phân tích nói đương tưởng rằng sở ngôn với các ngươi những thứ này độc thân c ậ u như thế ata người ta nghĩ hẳn là như thế nào tập h ó a ngũ độc p e t e muốn lạnh a thiên ư ớ c cùng mạch bạch một người một quyền lưu độc đây nếu là cho hết hán phủ lên sợ là muốn chiên ngũ độc lớn nhất giòn đánh ngũ độc không tật xấu bốn cái vô ngân vân quanh thiên ức mạch bạch lại bù cái phong tường ly huyên đánh cược bao cay cái đ i tơ tuyệt đối là bị chết sớm nhất người phổ thông người xem đều có thể nhìn cho ra đồ vật không đạo lý d i ữ ưu tử cùng tiểu khải không thấy được mặc dù bọn họ thị giác cũng không phải là sở ngôn ngôi thứ nhất thị giác mà là thượng đế thị giác nhưng vô luận là cái gì thị giác thiên chân muốn tập hỏa ngũ độc nghĩ muốn pháp rõ rành rành chỉ cần không nốc đều có thể nhìn ra đọc xong tiền tài trợ quảng cáo từ sau d bốn trăm năm mươi lăm thờ già chỉ là hữu tử từ thủ phát đội hình đến xem thiên chân rõ ràng cho thấy chiếm cứ nhất định ưu thế thái bạch cao cơ động tính có thể đánh có thể lui trần vũ nội tức sát thủ ly huyên ổn định mạnh nhất khống chế cắt lấy tản cuộc tuyệt đối là một tay hào thủ thiên hương tiêu cũng không cần nói bây giờ ba v ba còn có không mang theo thiên hương đội ngũ sao đúng tiểu khải đồng ý nói mặc dù diễu tử hàng n à y đội hình phân tích thường thường bị kết quả tranh tài đánh mặt nhưng đó cũng là có nguyên nhân không thể liền vì vậy cho là diễu tử phân tích là không công tỉ như một cái đội hình rất tốt đội ngũ bại bởi một cái chân quẹ đội hình đội nguyên nhân bình thường đều là bởi vì tuyển thủ phát huy không tốt thường xuyên xuất hiện sai lầm mà đưa đến từ đội hình góc độ mà nói bọn họ là ổn định ưu thế nhất phương trở lại nhìn lũ ám c h i hồn bọn họ hay lại là tiếp tục dùng những ngày qua đội hình hệ thống thần uy thiên hương ngũ độc một thịt ê một phụ trợ một giờ tờ s cơ cấu ngược lại ưu ám c h i hồn cũng không phải quốc phục đội ngũ dữ tử phê bình đến cũng không cần cân nhắc ảnh hưởng không tốt hoặc là thế nào thế nào thẳng thắn nói chỉ từ đôi phương trận cho nhìn lên ta cảm thấy được cái này chẳng trận đấu thiên chân hẳn là vững vàng bắt lại nói thế nào tiểu khải sung mãn làm vai diễn vụ nhân vật dữ tử nói tiếp khả năng ý nghĩ của bọn họ cũng rất đơn giản dùng t h â n uy ăn tổn thương thiên hương đánh c ô n g chế cho ngũ độc sáng tạo hoàn mỹ phát ra cơ hội loại này đội hình nói như vậy là rất tốt thật thích hợp đánh cái loại này m ã n vũ đội nhưng cái gọi là có lợi liền có tệ ưu ám tri hồn cái đội hình này vấn đề lớn nhất là phát ra mất sức thần uy cái điểm này là dùng để gánh vác tổn thương đánh phát ra lời nói cũng liền vô địch vô ngã mấy giây thời gian ngươi hy vọng nào một cái thần uy có thể dựa vào chút thương thế này hại mái chết đối thủ hơn nữa thần uy vô địch vô ngã thả ra thời cơ cũng rất mấu chốt vạn nhất bị thái bạch vô ngân bắn vậy hắn làm không tốt người sẽ không có phát ra điểm cũng liền thiên hương cùng ngũ độc thiên hương ở cái đội hình này hệ thống trong gánh nội là khống chế liên hàng tiếp khả năng phát ra điểm cũng liền tuyệt mệnh tán cùng cầm tâm tăng điệp loại này hôn chiến ngươi che dù múa toàn cùng hương ý ngân vô dụng như vậy tính toán thiên hương có thể đánh phát ra thật ra thì cũng không nhiều còn phải nhìn ngũ độc đánh như thế nào. cuối cùng ưu ám c h i hồn cái đội hình này hay lại là quá lệ thuộc vào với ngũ độc phát huy d u tử gai đúng châu ngứa địa phê bình nói ta đừng nói là kiêm một chàng so tài mọi người quay đầu chính mình đi tìm kiêm một chàng trong tranh tài đánh tới ba v hai tàn c ủ a lúc t i t ơ bị thái bạch bắn giải khống đột nhiên bạo tễ sau đó ưu ám c h i hồn liền một chút không biết nên đánh như thế nào đúng là như vậy không sai trung hợp là d u tử nói kiêm một chàng trận đấu lâm tịnh vừa vặn cũng xem qua vì vậy nàng có thể một chút liền kịp phản ứng dữ tử nói tuyệt đối là ưu ám tri hồn chi đội ngũ này lớn nhất châu m chốt ngũ độc tồn tại u ám c h i hồn là có thể đánh rất khá thường thường đánh ra hai không toàn thắng chỉ khi nào ti tơ bị người tập hỏa dây chết vậy còn dư lại phở ra chỉ cùng cắt thì hoàn toàn không biết nên làm sao thắng nói cách khác không có ngũ độc sau khi u ám c h i hồn cái đội ngũ này căn bản đánh không chết người thân uy cùng thiên hương phát ra còn không có một cái ngũ độc cao ngũ độc vừa chết bọn họ liền hoàn toàn rơi vào tình huống khó x ử rồi tiểu khải nghe song dữu t ử phân tích nhiều hứng thú hỏi kia nói như vậy u ám tri hồn chi đội ngũ này cũng coi là chân quẹ đội rồi hả cái gọi là chân quẹ đội là đám bạn trên mạng tự phát cho những thứ kia đội hình có thiếu s u t đội ngũ khởi nít nạm phổ thông đa dụng lấy thần đao đội hoặc là dứt sữa đội tiểu khải thật ra thì cũng rất muốn biết theo dữ tử loại này mang ngũ độc đội ngũ có tính hay không chân quẻ. không không không ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta dữ tử nghe một chút cũng biết tiểu khải tuyệt đối là hiểu lầm hắn vì vậy giải thích ưu ám c h i hồn cái đội hình này ta không nói bọn họ không được chẳng qua là tương đối thiên chân mà nói hơi có chút không bằng nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ chính là chân q u ẻ đội ý của ta là đội hình hoàn cảnh xấu là một mặt mặt khác ưu ám tri hồn đấu pháp chiến thuật cũng có vấn đề bọn họ quá mức theo lại ngũ độc phát ra p h ở gia chỉ càng giống như là một cái h ố tử không có phát huy ra cái đội hình này phải có thực lực đến còn có một loại thuyết pháp như vậy sao tiểu khải nhất thời ngạc nhiên không thôi mang thần uy ra sân đánh ba với ba vốn chính là hy vọng nào dùng thần uy thân thể thay ngũ độc cùng thiên hương thừa bị thương tổn ở điểm này p h ở gia chỉ đừng nói làm hoàn mỹ đến mức nào ít nhất tác dụng là đưa đến tại sao dữu tử phải nói p h ở gia chỉ là h ố tử đây hắn không phải là h ố n tử ai là h ố tử dữu tử khịt mũi coi thương đạo thần uy ở trong đội hình đúng là thừa thương nhân vật nhưng là có một cái phó g i tờ é chức trách bằng không ngơi ư cái này thần uy dứt khoát mang toàn bộ thị tâm pháp tốt lắm tại sao còn muốn mang trầm c h ù bi hồi phong đây dữ tử rất ý tứ rõ ràng phờ giả chỉ không có phát huy xuất thần uy ở trong cái đội hình này có lực uy hiếp đơn thuần chẳng qua là khi khiên thị chơi đ ù a căn bản không nghĩ tới muốn đánh phát ra hắn không đánh phát ra k i a cái túng không hoàn toàn đẻ ở ngũ độc trên người một người rồi không các đội ngũ đều là một phụ trợ thiên hương hai giờ rs phát ra đến u ám c h i hồn nơi này biến thành một thản một phụ một phát ra ngũ độc không có mở ô tô hắn làm sao có thể một người đánh ra hai cái giờ rs phát ra lượm đây d i u tử thậm chí cảm thấy ưu ám c h i hồn có thể đi tới top tám ti tơ tuyệt đối là lớn nhất đại công thần cái này thao tác thật là luôn chỉ có một mình mang hai hoa ông chủ hạ bản a đương nhiên có thể đi tới top tám không sai biệt lắm cũng đến địch rồi chỉ bằng bọn họ loại này không chịu trách nhiệm chiến thuật phân chia có thể đi vào tứ cường mới có quỷ lặc toàn cầu truyền thông khen thế giới đệ tam cường đội kết quả chính là bộ dáng này d i u tử nói không vui vẻ đó là không thể nào trận đấu lập tức bắt đầu song phương tuyển thủ tất cả đã chuẩn bị đến ngược một phút tiểu khải vừa dứt lời đứng ở so với võ tràng chúng t i ê n chân ba người lại đôi lên quảng cáo thủ pháp chi thành thạo tốc độ viết chữ nhanh khiến cho xem chàng này chuyển trực tiếp các khán giả chắt lơi ư không dứt sờ nôn phong bếp thanh dơ tiểu dạng có năng lực lệ dương trừ dơ trổi lông dùng người yêu vậy nhận tình thương yêu mỗi một vị gia đình bà chủ thiên ước nhạc ngu văn hóa thu nhận các lộ luyện tập sinh cùng thiên đao người phong khoáng lạc quan ngươi có nhan có thực lực chúng ta có tiền có thành ý mạch bạch viêm mũi linh ta thấy được chữa viêm mũi xin nhận đúng lâu thái viêm mũi linh đối thủ quốc phục đặc sắc muốn vừa c ơ mà nhân vật phản diện chết tại nói nhiều chơi đùa sau khi sở nôn bọn họ cuối cùng mang tiền tài trợ gửi tới quảng cáo từ phát s o n g cũng còn khá sở nôn nhận quảng cáo phổ biến rộng rãi không tính là rất nhiều một phút thời gian chuẩn bị đủ bọn họ phát s o n g nếu là đón thêm mấy cái quảng cáo kia giai đoạn chuẩn bị một phút khả năng còn chưa đủ dùng chính là không biết bắc cực tình có nguyện ý hay không nắm thời gian chuẩn bị kéo dài lâu một chút để cho các tuyển thủ nhiều tiếp một chút quảng cáo thu nhập thêm sở nôn mím môi một cái để chống đầu không thèm nghĩ nữa những t h ứ kia có không có một cách hết sắc chăm chú mà nhìn mười mét ra u ám chi hồn ba người nhất là đứng ở chính tây bên t i t e bị sở nôn đánh lên trọng điểm k t i t ơ cũng không biết sở nôn cho hắn lên ký hiệu trên đỉnh đầu có một cái to lớn đầu mùi tên phù hiệu hắn chỉ biết là đối diện hẳn là đối với hắn nổi lên ý tưởng thiên ức kia tự tiếu phi tiếu ánh mắt nhìn đến đáy lòng của hắn phát rét chỉ kém nổi ra gà xa suốt đầy đất chương 456, đ ổ i một lần một t i t ơ cảm giác là đúng lúc chuẩn bị đến ngược vừa kết thúc hắn liền phát hiện mình bị cúp lưu động ám khi đến từ gà kẻ gian vô cùng thiên ức thiên ức mở đầu cho t i t ơ treo lưu động sở nôn động thương long đâm trọt rồi t i t e không có đánh bay g ữ tử tràn đầy khẩn trương giải thích thương long không có đánh bay. cái này rất mấu chốt ở thương l o n g chúng mục tiêu trong n g á y mắt đ ó đỡ khiến ti tơ miễn phải bị đánh bay quất bách khiến hắn có thể càng ung dung ứng đ ố i cái này s ó n g thế công p h ơ giả chi mở ra b ố i thủy mãnh hổ phá lưu người sở nôn lần đầu tấn công gặp tòa rất nhanh thì lâm vào ti tơ cùng p h ơ giả chi không chế liên bên trong thật may lúc này thiên nước cũng chạy tới bang sở nôn cắt đứt p h ơ giả chi ngũ liên lan lộn vô ngân kế i bí dùng lan lộn né tránh đến từ ti tơ tại chỗ phi tước sở nôn mở ra vô ngân bắn rất rồi ti tơ lấy mặc quyết phá huyệt chi quyết đuổi theo điểm trụ ti tơ biên bức l ư c g i ti tơ khai ra giải khống cả người quanh quẩn một vòng trong suốt hậu thuẫn cho tối h lui ra phi y ế n trạng thái sở ngôn lên sống nhờ song phương đánh đều rất c ấ p tiến cái này sống nhờ sở ngôn biết rõ không tránh khỏi bị t r ồ n g vào thận khí cũng là không thể tránh được sự tình bất quá hắn có hương dương quyết nơi tay người kế tiếp nước trước tất nhiên là hắn sống nhờ quyết kết thúc trong nháy mắt sở ngôn lập tức hương dương quyết tiếp phi y ế n chủ nguyện phản đánh nói thế nào ti tơ nếu như trên giải khống nhị đoạn nói sẽ không có a tiểu khải gật đầu một cái đúng thiên ức ly u y ê n cùng mạch bạch phong tường đến bây giờ còn vô dụng ta nghĩ rằng ti tơ hẳn sẽ lựa chọn nhẫn một tay bây giờ trên nhị đoạn giải coi như trên hoàn lập tức cần thân cũng kéo không ra giải khống si đi, vẫn sẽ bị thiên ức lăn lộn ly lên bọc lại cũng không thể nói như vậy dữ tử ý tưởng đ ộ t phát đạo ta cảm thấy được đi nếu ti t ơ ở thiên chân trong mắt thuộc về c ử u hận giá trị cao nhất mục tiêu vậy hắn trên hoàn giải khống lập tức cần thân rời đi khiến phở g i a chỉ cùng cắt thị dính chặt sở ngôn không có sở ngôn kềm chế thiên ức tiểu chân ngắn căn bản không làm gì được hắn chờ lôi ra giải khống lại vào chẳng có thể hay không khá một chút cái này tiểu khải trong nháy mắt cứng họng không thể không nói dữ tử là thật đầu động kẻ gian đại hắn nói loại này biện pháp xử lý có chút tương tự với n é m xuống đồng đội bên b mộ mặc dù như vậy kéo dài k h ô n g nhất định là có thể đẩy ra ngoài nhưng p h ờ giả chỉ cùng cắt thì áp lực liền lượn a đến lượt đánh như vậy a bên hai truyền tới g i ữ tử cùng tiểu khải nói chuyện với nhau đang đứng ở sở ngôn đệ nhất thị giác lâm tịnh phiên chứ bạch nhãn thầm nói ngay cả không thế nào chuyên nghiệp giải thích đều hiểu nên xử lý như thế nào cái này sóng thế công cái này ngũ độc làm sao xem không rõ đây lâm tịnh cũng là ngũ độc nàng mặc dù chưa có tiếp xúc qua luật kiếm càng không đánh ba v ba l u ậ kiếm nhưng nàng giàu gì minh bạch một cái đạo lý chỉ có sống sót mới có sáng tạo kỳ tích khả năng trang này mở đầu nói thật đối với song phương mà nói đều thuộc về chúng quy chúng cũ nói cứng ai hơn chiếm tiện nghi lời nói đó chính là thiền chân bằng vào thái bạch nhiều giải khống ưu thế cương ép nắm đ i tơ đẩy tới bên bờ sinh tử di tơ bây giờ lựa chọn tốt nhất không phải là lưu ở chính diện cùng thái bạch chân vũ trao đổi giải khống mà là nghĩ biện pháp dùng ẩn thân lôi ra giải khống cd lại nghĩ biện pháp bắt cơ hội vào s â n ngũ độc xác định vị trí vốn chính là thích khách thích khách chức nghiệp đến lượt phát huy nó bản cần phải có linh hoạt nào có sách đao cùng người chính diện lẫn nhau đối thích、khách. nếu như là ta mà nói mở đầu liền ẩn thân cho ngươi lưu độc ném không được ta khiến thần uy bối thủy đi lên một hồi mù chém ta lại lén lén lút lút bắt cái lạc đàn lên sống nhờ đập bay tức lâm tịnh nghĩ v ớ vần đạo đây mới là ngũ độc nên có ngoạn pháp mà lâm tịnh cảm thấy ưu ám c h i hồn tên này ngũ độc tuyển thủ mặc dù thủ pháp nhìn qua rất mạnh nhưng suy nghĩ nhất định là có vấn đề không nói mở đầu ẩn thân loại này tao thao tác đối diện cho ngươi treo lưu độc ít nhất cũng nên lui về phía sau hai bước tỏ vẻ tôn k í n h nhưng vì cái gì bị treo lưu độc ngũ độc đi tuất ở đằng trước ngược lại thì da dày thịt béo thần uy ở phía sau rụt dè e sợ không dám hướng một đội này não người tử đều có vấn đề lâm tịnh có kết luận đạo lâm tịnh trong lòng hoạt động ti tơ không nghe được cho dù nghe được hắn cũng sẽ không đem một cái chưa đầy cấp ngũ độc nhà chơi lời nói coi là thật ti tơ muốn nhẫn một tay có lẽ là hắn đánh giá cao phòng ngự của mình đánh giá thấp đối diện tổn thương phi yến sắp lúc kết thúc sở nôn chủ động rời đi phi yến trục nguyện thả ra trạng thái cho thuộc về áp thế giới trạng thái ti tơ lên phá h u y ệ t chỉ quyết vũ lạc vân phi nhất đoạn tiểu vông ân vũ lạc vân phi nhị đoạn ở vũ lạc vân phi hai đoạn tổn thương trung gian sen kẽ tiểu vông ân đây là không ít người đều biết thái bạch tiểu kỹ xảo. mặc dù sử dụng tiểu vô ngân chỉ là vì đánh giá hắn vũ lạc vân phi hoàn chỉnh tổn thương cũng không nhất định hội đạn kỹ năng nhưng có lúc cũng sẽ xuất hiện kinh h ỉ thì như lần này sở nôn không nghĩ tới ô n ti tơ sẽ như vậy ngốc tại hắn vũ lạc thời điểm liền muốn c h i ê n giải khống hơi có chút đối chiến thái bạch trải qua l á o ngũ độc cũng sẽ không phạm loại này sai chớ đừng nhắc tới ô n ti tơ hay lại là âu phục ngũ độc tam đệ tử làm sao ngu như vậy đây Hòa!、Wow. Sở nôn này ng cái tiểu vô rất nhiều chính ở quan nhìn tranh tài người xem mặt đời m ộ n g r ồ i rít đánh ra thành hàng thành ngũ để diễn tả tâm tình của giờ khắc này cái này là ở đâu ra nhị thủ ngũ độc vũ lạc trung gian trên giải khống là không có bị vô ngân đạn qua sọ đầu sao rõ ràng cho thấy nóng này a chúc mừng thu hoạch ly huyên phong tường hai cái bộ gấp cái gì người ta peter còn có ưng dương quyết một lớp ly huyên không chết được sợ là ngay tại đạn mạc còn ở thảo luận tiên chân sẽ hay không mượn cơ hội này đến một lớp ly huyên phong tường toa cắp ngũ độc lúc trên sân một lần nữa xuất hiện biến cố mới thờ giả chỉ giao ra vô địch vô ngã thập tự thương gõ được thiên n ư sọ đầu、đau. Vì vậy h ắ vô sở phở chỉ giả nôn mắt liếc đang ở hướng thiên nhìn ước dưới chân thả tán mua toàn các thi nhất thời hiệu thiên ước đây cũng là hắn không nghĩ tới một cái cứ điểm tại hắn cùng thiên n ư c thu thập vũ ám c h i hồn trong tài liệu cathy t ở trong tranh tài vẫn là ra sức bảo vệ peter không chết rất ít đi quản phở giả chỉ chết sống hay không nhưng ở cái này chẳng trong tranh tài cathy t thái độ khác thường địa v ư ơ n g tha cứu vớt peter ngược lại cùng phở giả chỉ lên phối hợp cái này thì khiến sở nôn rất b ư ợ n bực cathy t không đến giúp bận rộn peter không sẽ chết rồi không chẳng lẽ là muốn cùng bọn họ cực hạn đổi một lần một sở nôn nghĩ tới đây giống như là đã thông nhâm đốc nhị mạch như vậy trong nháy mắt hiểu do đối diện ý tưởng lại liên tưởng đến đối diện từ mở đầu đến bây giờ các loại biểu hiện có thể ra kết luận ngũ độc đúng là bị thản hôi đây là biết do ngũ độc không đánh nổi cho nên định dùng đ i tơ đổi bọn họ chân vũ thiên nước hảo thông qua hai v hai tàn cuộc đánh ra ưu thế để thủ thắng chương bốn t u y ệ t không đánh tàn phế cục nhìn t h ấ u đối diện ý tưởng sau sở nôn lập tức nghĩ tới ứng đối các biện pháp hắn chủ công ngũ độc cái điểm này không thay đổi nhưng là hắn không cần mạch bạch đến giúp hắn nắm mạch bạch thả vào thiên nước bên người cho dù không đánh lại phở dạ chỉ cùng c ặ t t h í huynh m g ộ i tổ hợp ít nhất cũng có thể bảo đảm với nhau sinh tồn mà hắn bên này cho dù không có mạch bạch tương trợ đánh một cái ti tơ hay lại là không có vấn đề gì người nghĩ đổi một lần một ngưỡng n g ù n g đổi không được dù là thực sự bị đánh trưởng thành đội một lần một thiên ức cũng phải sống sót không có chân vũ hai vây hai tàn cuộc hắn và mạch bạch nắm đầu đánh đối diện thần ủy thiên hương à. sở nôn tạm thời điều chỉnh chiến thuật đặt ở các nước giải thích trong mắt tràn đầy cổ g á i mụi vị dữ tử gãi đầu không hiểu hỏi đây là làm gì vậy mạch bạch là chọn sai mục tiêu sao tại sao treo lên cà thi không có chọn sai ngươi xem nàng còn cầm tâm đi qua vụ tổn thương đây tiểu khải chỉ chủ hình ảnh nói ách đó chính là bông tha ngũ độc rồi hả ngoài ý muốn sao quả thật thật ngoài ý liệu đánh nửa ngày ngũ độc rõ ràng đã thấy giải quyết ngũ độc cái điểm này hy vọng nhưng lúc này theo thiên đức ly viên giao cho p h ở gia chi mạch mạch chuyển mà tiến công thiên hương thế cục lại trở nên không rõ ràng rồi nếu không phải thiên chân là quốc phục đội ngũ dư tử thật muốn ngay trước ống kính một ngàn vị trí đầu vạn người chơi hỏi một câu đây không phải là đang diễn sao rõ ràng đã đánh ra ưu thế lại đột nhiên thay đổi sách lược lệnh song phương trở lại cùng hàng bắt đầu loại tình huống này c ù n g diễn khác nhau ở chỗ nào có phải hay không còn phải đến một câu trí phú bảo vào tài khoản ít ít ít nguyên dữ tử cùng tiểu khải xem không h i ể u sở luôn điều chỉnh chiến thuật rất bình thường chớ nhìn bọn họ hai hợp tác giải thích nhiều chẳng như vậy ba v ba luận kiếm trận đấu trên thực tế bọn họ đối với ba v ba lý giải còn hợp với mặt ngoài căn bản không hiểu cái gì chiến thuật chẳng qua là căn cứ một v một luận kiếm hiểu vọng thêm suy đoán đương nhiên cái này cũng không trách hai người bọn họ không chuyên nghiệp sự thật thượng thiên đao chức nghiệp tranh tài giải thích bất kể là cái nào cuộc so tài khu cơ bản đều là từ thể dục giải thích chuyển nghề mà đến quốc phục lớn nhất được các khán giả yêu thích cũng là p a n cân nhắc nhiều nhất ra sân suất cao nhất bốn gã giải thích bên trong dữ tử cùng tử qua nguyên lai là bóng đá giải thích tiểu hồng mạo thị nữ tử k e n n i s giải thích chỉ có tiểu khải coi như là nửa điện tử cạnh kỹ người hắn nguyên lai là một tên fts vong du hoạt náo viên lúc giải thích cũng là không bao lâu sự tình không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ tự nhiên không nhìn ra những thứ kia giấu ở trận đấu thâm trong t ầ n g thứ an bài chiến thuật bọn họ chỉ có thể căn cứ trên sân tình thế phân tích ra bên kia là ư u thế phương bên kia là hoàn cảnh x ấ u phương nào đó một cái tuyển thủ dùng cái gì cái gì đấu pháp lấy được dạng gì chiến quả muốn bọn họ phân tích chiến thuật đấu pháp hay lại là quá làm khó bọn họ rồi thật có loại này cái nhìn đại cục bọn họ còn làm gì giải thích đi làm một cái huấn luyện viên nhà nghề không phải là tốt hơn sao giải thích không nhìn ra chiến thuật không có nghĩa là không có người xem không nhìn ra rất nhanh thì có kiến thức rộng người xem cho mọi người giải thích thiên chân đánh như vậy nguyên nhân ưu ám c h i hồn hôm nay rõ ràng cho thấy đổi hòa phòng bảo ngũ độc chiến thuật đã là đi qua cách tớ rồi đi tơ cái điểm này rõ ràng cho thấy ưu ám c h i hồn thả ra câu dẫn sở nôn mồi nhử bọn họ muốn dùng ngũ độc cái điểm này kéo sở nôn cùng mạch b ạ c h sau đó p h ở g i chỉ cùng cặp thì có thể hoàn thành thiên n ư rồi thiên ước mặc dù tất cả mọi người đang nói hắn cực kỳ cãi bắp nhưng chân vũ tầm quan trọng tin tưởng ta không cần nhiều lời mọi người là có thể minh bạch không có thiên ước nếu quả như thật đánh cho thành hai v hai tàn cuộc kia ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói thiên chân thành lập đến nay đánh nhau ba v ba luận kiếm trận đấu ít nhất cũng có số mười chàng nếu như tính l u ô n đủ loại huấn luyện của so tài cùng so t à i xếp hạng hơn ngàn chàng nhất định là có mà ở cái này hơn ngàn chàng ba v ba luận kiếm bên trong bọn họ đánh nhau tàn cuộc có thể nói là lác đắc không có mấy cái gọi là tàn cuộc đó chính là trận đấu song phương đều có giảm nhân số tình huống nếu như là một phương diện giảm nhân số bên kia vẫn còn đầy đủ nhân viên trạng thái vậy chỉ có thể kêu nghiền ép không gọi tàn cuộc đánh tàn phế cục giống như là hai v hai hai v một tình huống chiếm đa số ở tại bọn hắn đánh nhau rất nhiều tàn cuộc trong chỉ cần thiên ước sống sót tàn cuộc cơ bản đều thắng nhưng phạm là thiên ước không có như vậy chàng tàn cuộc có thể thắng sát xuất vô hình trung liền thấp một nữa dù là còn lại sở ngôn cùng mạch bạch một cái đệ nhất thiên hạ phối hợp một cái vạn năng phụ trợ tàn cuộc cắt lấy năng lực vẫn là không có chân vũ tới cường ưu á m chi hồn tính toán đánh tốt có ngũ độc ở ba v ba ta khẳng định không đánh lại ngươi nhưng là ta không cần ngũ độc nữa đổi một lần nhuồ kia biến thành hai v hai tàn cuộc tại loại này hai v hai tàn cuộc trong không có chân vũ quấy dối lời nói mọi người trên thực tế cũng không tồn tại cái gì đội hình n h ư thế thật muốn bàn về đội hình thần uy thiên hương đánh tàn phế cục năng lực tuyệt đối muốn trội hơn thái bạch thiên hương thái bạch đánh tàn phế cục chính là một cái kéo kéo vông ân kéo đổi mới thái bạch kéo kỹ năng kia cũng phải xem đối thủ là cái gì đội hình mới có thể kéo tàn cuộc đối mặt với thần uy thiên hương hai cái này ra giày thịt béo ra hỏa coi như cho ngươi lôi ra một cái đổi mới đến vừa có thể đánh chết người nào làm không tốt thái bạch đổi mới còn không có đẩy ra ngoài mạch bạch liền không chịu nổi thần u y thiên hương tổn thương ngã mạch bạch ngã một cái hạ liền còn dư lại một cái thái bạch dù là hắn là một v một đệ nhất thiên hạ dù là trong tay hắn vô ngân đổi mới đ ề u ở có thể một trục nhị lật bàn sao chính là nghĩ tới một điểm này sở nôn tại không chút do dự mang mạch bạch phái đi bảo vệ thiên n ư c hắn có thể chết thiên n ư c quyết không thể chết húng chi hắn an bài như vậy cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có từ mạch bạch chạy tới bảo vệ thiên n ư c sau trận đấu liền chia làm hai cái chiến trường một là sở nôn cùng đi tơ thái bạch ngũ độc solo một là mạch bạch thiên n ư c thật là thơm tổ hợp vs phở gia chi cả thì t huynh n ộ i tổ hợp đầu tiên sở ngôn cùng ti tơ một mình đấu solo nếu không có gì ngoài ý muốn nói hẳn là sở ngôn chiến thắng dù sao hắn là một v một đệ nhất thiên hạ ti tơ ngay cả hầu phục hạng nhất đều không cầm lấy dựa vào cái gì với h ắ n đấu mà bên kia huynh n ộ i tổ hợp trong phở gia chi là hầu phục tứ cường thiếu chút nữa đánh nga bị tạp lao ra t ử cùng d ó t thần uy đại đệ tử nếu như là một v một luận kiếm nói thiên n ư không nhất định có thể ngăn chặn hắn làm không tốt hội thất bại nhưng đây là bà v ba luận kiếm thiên n ư c ũ n g không là một người đang cùng phở gia chi chiến đấu còn có mạch bạch c ô em đây thật là thơm hai người tổ phối hợp lại coi như phạm bất quá đối diện h u y n h hội tổ hợp ít nhất cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ muốn thăng khó khăn nhưng sống đến sở nôn giải quyết t i t ơ kia cũng rất dễ dàng rồi sở nôn cho thiên n ư c danh giới cuối cùng là lượng máu không tới năm mươi trở xuống không cho phép đóng ba mươi ba giải khống mà hắn cho mạch bạch danh giới cuối cùng là không ra bị động không giao ba mươi ba giải khống hắn cũng không cần yêu cầu thật là thơm tổ hợp giết chết vinh hội tổ hợp nhưng ít ra không thể xuất hiện băng bàn giải quyết một cái t i t e độ khó không nhỏ dù sao trong tay hắn còn có ba mươi ba giải khống cùng ứng dương quyết người kế tiếp biên bức lược dạ si đi không sai biệt lắm cũng sắp kết thúc rồi thật phải nhanh chóng đánh ra hắn ba mươi ba giải không thậm chí còn giải quyết hắn người bình thường thật đúng là không làm được dù sao có xuyên phong cái này linh hoạt cơ động s ở kỳ h i ể u bị động ở ngũ độc phiêu giật lên thật là giống như mặc ván trượt dậy như thế hoạt lưu nhưng s ở ngôn có thể là người bình thường sao hắn am hiểu nhất chính là sẽ không thể có thể hóa thành khả năng thiên chân không bao giờ đánh tàn phế cục chương bốn trăm năm mươi tám thảm thảm thảm đi tơ trong tay có một cái ư ơ n g dương quyết giải không si đi rất ngắn sở nôn tốt nhất biện pháp xử lý nhất định là trước b ư ớ c ra hắn lương dương quyết lại nghĩ biện pháp hắc một tay giải khống chiến thuật rất đơn giản nhưng ở cụ thể thao làm trong quá trình độ khó cũng rất cao giải khống vậy có thể là ngươi nói hắc liền đen sao muốn không thử một chút vô ngân ngũ độc giải khống kỹ năng là có thể bị vô ngân kiếm y hóa giải cùng thần uy vô địch vô ngã như thế nhưng như thế nào mới có thể đạn cái này giải khống đây thiên phong ngũ v â n kiếm sở nôn đang đánh ngũ liên thời điểm ở thứ tứ đoạn cùng thứ ngũ đoạn tổn thương g ữ a tăng thêm một đòn thương long xuất thủy t ổ thương ở nơi này thương long đánh bay ti tơ thời điểm hắn rốt cục thì nhìn thấy ti tơ mở ra ư ơ n g dương quyết rồi hắn chờ chính là cái này ư ơ n g dương quyết ti tơ phản ứng cực nhanh cơ hồ là ở ư ơ n g dương quyết trong nháy mắt liền t i ề n cân truy rơi xuống đất đạp sở nôn một ước mang đánh bay sau lấy mạng hắc vụ thượng tiêu bạo nổ hồn tiếp tầm huyết sáu ngay cả những thứ này t à i mọn có thể tổn thương không cao lại vừa v ẫ n chỉ đủ phá định sở nôn lựa chọn miễn cực ăn hắn bây giờ tơ máu còn rất khỏe mạnh coi như dính chiêu này tổn thương cũng sẽ không rơi xuống bao nhiêu huyết từ t ự bành tổ ngu công mang đến cho hắn phòng ngự thuộc tính hay là cho lực một bộ đánh xong ngay tại sở ngôn cho là ti tơ hội nhân cơ hội ẩn thân lúc không nghĩ tới hắn còn không nỡ bỏ b ù n g xuống phát ra cơ hội như vậy sao được cho ngươi đánh một bộ là đủ rồi khắc dâm lên mặt mùi a sở ngôn quả quyết h ậ khiêu biết sau đó thương long trở về phong ẩ m huyết ngăn chặn ti tơ thương long trở về gió phá định hiệu quả rất mạnh một bộ này đi xuống ti tơ định lực toàn bộ không hắn ngũ liên si đi còn kém hai giây vừa vặn đủ hắn tại chỗ tam đoạn nhảy lên thiên cân truy rơi xuống đất g i m đạp một ước lôi ra ngũ liên rồi cái này ngũ liên tới cực kỳ trọng yếu không có ngũ liên nói vậy hắn cái này xong đánh liền không ra cái gì liên chiều đến chỉ có chờ cái cáo Có chịu chính có cho thể huyệt thương khó Thơ rồi. Bởi vì hắn không hắn phải một tử. Ti quyết, điểm đợi liên, rồi. Bởi cái liên giải.、Nhưng、làm này này ưng dương Nhưng lòng ngũ lần nên ngũ là vì sở a o giải? s nôn g người này gả kẻ gian cực kỳ dùng hết lúc trước dùng để lừa gạt chân vũ ly huyên phương pháp ở ngũ liên bên trong sen kẽ lạ l ộ t hắn cái này giải khống nếu là trên không tới sở nôn g vậy hắn liền không có bất kỳ cơ hội t h ở dốc sẽ còn bị sở nôn g vô ngân điểm huyệt lừa gạt đi nhị đoạn giải khống sau đó đổi mới vô ngân điểm huyệt một bộ toa cáp trong điện quan hòa thạch ti t ơ cũng đã nghĩ xong biện pháp giải quyết giải khống nhất đoạn nổ ra sau lập tức cho sở ngôn lên xuống nhờ sau đó tại hắn mở vô ngân trở tay điểm trước hắn nổ banh hộ thuận ẩn thân đi tìm phở giả chỉ đám người chỉ có như vậy hắn có thể sợ bị sở ngôn vô ngân đổi mới vô ngân một bộ mang đi thiên phong ngũ vân kiếm thứ nhị đoạn sở ngôn mặc dù không biết đi tơ trong lòng hoạt động nhưng hắn căn cứ kinh nghiệm cùng kiến thức phân tích cái này b ê hẳn sẽ ở đệ tam đoạn khuyên giải khống vì vậy hắn ở thiên phong ngũ vân kiếm đệ tam đoạn sắp thi trên lúc lạc yên không một tiếng động mở ra vô ngân kế bí khiến cho bản thân hắn giống như là tại chỗ thoáng hiện phổ thông bình di ra một quả thật thu hoạch niềm vui ngoài ý m u ố n chỉ nghe k u e n một tiếng ti t o giống như là bị thứ gì phản chấn một chút thủ bộ run lên sau đó lập tức lui về phía sau nửa bước bị áp chế dưới trạng thái có thể mở kỹ năng gì cũng không cần làm nhiều suy nghĩ toàn trường giải thích cùng người xem rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này hình như là ti t o bị đạn cái thứ nhì giải không chứ đây cũng quá thảm mẹ của ta ư vũ lạc vô ngân vũ lạc bắn giải khống thiên phong lăn lộn vô ngân lại bắn giải khống đối diện tuyệt đối khai k h ả i chẳng lẽ sở ngôn hội độc tâm thuật nếu không nào có trùng hợp như vậy chân tướng chỉ có hai cái hoặc là sở nôn mở độc tâm treo hoặc là peter vừa nát tiền cố ý diễn hồi em trai nói rời à đây người ta là ý ngây ngô lợi đội ngũ dùng là ơ d u không thu ndt đấy trưởng thành thiên diễn diễn diễn có phải là ngươi hay không mẫu thân chết cũng gọi diễn nóng n ả y lão ca r a châu sở nôn hội không hội độc tâm thuật không biết đến nhưng cái này chàng trận đấu khẳng định không phải là diễn không nói trước ý ngây ngô lợi người có thu hay không ndt vấn đề chỉ là bắc cực tinh đốc s á t tổ cửa ả i này liền gây khó dễ thật coi thành phố giá trị tỷ tỷ bắc cực tinh là ăn cơm khô sao nếu như ngay cả loại này ngay trước toàn cầu mấy chục triệu người chơi truyền trực tiếp trận đấu đều xuất hiện giả c u ộ c so tài thu tiền tình huống k i a bắc cực tinh còn muốn hay không sống không phải là diễn đó chính là thật dự trù rồi cái này hai làn sóng vô ngân đạn giải không thực sự chi tiết ta đã nói với ngươi ta giải thích nhiều chàng như vậy so tài vô ngân đạn giải không trận đấu một trận chưa thấy qua hôm nay không ít thấy đến còn xuất hiện hai lần dư tử giơ ngón tay cái lên không che giấu chút nào chính mình đối với sở n ô n tán thưởng đây là thật nghệ cao nhân gan lớn a tiểu khải chắc lơi hít hạ đạo cái này vô ngân nếu là không đưa đến tác dụng như vậy một lớp liền thua t h i t a là như vậy không sai bất quá sở ngôn khẳng định làm xong chuẩn bị tâm tư người xem hắn lập tức điểm chúng t i t ơ nhất định là nghĩ tới vạn nhất vô ngân không đạn đến kỹ năng sẽ không đánh ngũ liên trực tiếp một chút ngươi ép giải khống nhưng là hai loại kết quả hoàn toàn bất đồng a nếu như sở ngôn vô ngân không có đạn đến kỹ năng vậy hắn chỉ có thể là đánh xong thiên phong ngũ vân kiếm thứ tứ đoạn sau đó thừa dịp vô ngân hiệu quả còn không có biến mất điểm trụ t i t e thông qua vô ngân lớn một chút đến mức ra hắn giải khống nhất đoạn nhưng là bây giờ vô ngân bắn rất hiệu khống sở nôn không chỉ có thể đánh tới thiên phong ngũ vân kiếm thứ tứ đoạn còn có thể thứ tứ đoạn sau khi kết thúc điểm trụ t i t ơ loại thứ nhất kết quả t i t ơ mặc dù bị điểm ở nhưng trong tay có giải khống sở nôn cũng không dám quá mau toàn đổi mới loại thứ hai kết quả là khoa trương, t r ư ờ n g t i t ơ đồng dạng là bị điểm ở nhưng hắn không có giải khống chỉ có thể miễn cưỡng ăn sở nôn đổi mới sau tràn đầy tổn thương bình a ba cái trở về phong phong lôi sở nôn trong tay còn có một cái phi yến trục nguyện cái này phi yến trục nguyện phi yến t r ụ nguyện tổn thương còn không có đánh xong sở nôn liền chủ động thối lui ra phi yến trạng thái thương long đâm thẳng t i t e sau đó ở thương long kỹ năng kết thúc trong nháy mắt vũ lạc đổi mới xoay người thương long xuất thủy lại c h u y ể n thân vũ lạc vân phi nhị đoạn song long xuất thủy là song long xuất thủy d u tử rất kích động tập mắt chợt to một đ a o này vũ lạc trực tiếp chặt xuống tháng sáu năm năm không xệ rộ lượng máu phong lôi lại v ừ a là tháng hai năm tám không xệ rộ titer chịu không nổi h ắ n khai ra ba v ba i à n h riêng giải khống đây là bản tràng trận đấu đánh đến bây giờ xuất hiện thứ nhất ba mươi ba giải khống đúng bắt đầu từ nơi này titer đã không rồi coi như hắn cái này ba mươi ba giải không kết thúc lập tức cẩn thân đi kéo cd cũng không có biện pháp làm quá lâu bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy đang cùng huynh hội tổ hợp q u y ế t chiến đích thực hương tổ hợp đã qua tới thật là thơm tổ hai người hội họp sở n ô n thật là thơm thú mở ra siêu tiến hóa hóa thân hoàn toàn thể thiên chân thú t e t e r đã băng ba mươi ba giải không chỉ có thể chỉ hoán hắn t ử k ỳ lại không cứu được tánh mạng của hắn coi như hắn ba mươi ba giải không bá thể miễn thương hiệu quả kết thúc lập tức cẩn thân lôi ra biên bức lược giả cũng vô dụng bởi vì thiên chân đã vì hắn tiến hành bào chế một đạo đỡ thật lớn Phong tường bộ này bữa tiệc lớn đủ để chết no bất kỳ một cái nào lượng máu chưa đủ ba mươi tám phần trăm mưa phái chớ đừng nhắc tới hắn vẫn ra giòn ngũ độc cho dù là phở g i a c h ỉ gặp phải loại tình huống này cũng đã định trước không chịu nổi thiên chân sát ý đã quyết mà u ám chi hồn lại không có biện pháp bảo vệ ngũ độc chương bốn trăm năm mươi chín có thể thắng ta thái bạch chỉ có sở n ô n t i t ơ chết hắn cuối cùng vẫn không có thể chống được phở g i a c h ỉ cùng c ặ t thị mang đến cho hắn chân vũ đã chết tin tức tốt cho dù lúc hắn trước khi chết thọc một đau ẩn đầm khiến cho dùng qua ba mươi ba giải không thiên ước lượng máu lại tàn nhưng hắn không có chết cái gọi là không chết tức những lời này hoàn mỹ giải thích thiên chân đang thu thập tàn trong cục phát huy lúc ngũ độc bạo tễ phơ giả chi mặc dù mở ra hai cái bối thủy cắt thì càng là trước khi chết đã đổi tàn huyết thiên ước nhưng bọn họ vẫn thua rồi tổn h thương chưa đủ sau cùng toàn trường số liệu thống kê ra sau cơ hồ tất cả mọi người đều minh bạch ưu ám c h i hồn t h u a không an ở ưu ám c h i hồn trong c h i đội ngũ này phát ra cao nhất không phải là mọi người trong tưởng tượng ngũ độc cũng không phải mở ra vô địch vơ ngã khắp nơi loạn truy thần uy mà là tồn tại cảm giác cũng không mạnh thiên hương đại khái là bởi vì thiên hương thuộc về nội công môn phái duy cớ đối mặt thiên chân loại này đội ngũ dù là chỉ có thể thỉnh thoảng ném ném tuyệt mệnh tán v ớ i cái tán mô u toàn tổn thương cũng có thể đạt tới làm người ta không tưởng được độ cao cắt t h ị làm một thiên hương ở đã kết thúc cái này c h ẳ n g trong tranh tài hoàn mỹ phát huy môn phái đ ặ c tính có thể đánh có thể chạy và có thể dây treo lên đánh tổn thương lui có thể phong t ư ờ n g bảo đồng đội cho dù là làm là đối thủ mạch bệnh cũng thừa nhận trận này cắt t h ị làm nếu so với nàng tốt hơn nhưng cái này có gì hữu dụng đâu một mình ngươi thiên hương phát huy khá hơn nữa xuất sắc đi nữa cho ngươi đánh lên hoá cảnh nhưng hai ngươi đồng đội tất cả đều là con số đoạn một thần mang hai cái hô có thể thắng mới là lạ chứ u ám c h i hồn số liệu thống kê bên trong thần uy phở giả chi bằng vào nửa t r ạ n g sau trận đấu hai cái bối thủy phát ra c h i ế m cứ toàn bộ đội phát ra lượng hạng nhì vị trí ngược lại thì trước mấy vòng trong tranh tài một mực rất cả gì ngũ độc t i t ơ ở trận này phát ra đội sổ hơn nữa tổng phát ra lượng còn không có thiên chân phát ra điếm để mạch bạch cao đây cũng là có nguyên nhân đối với ngũ độc số liệu thống kê không đẹp đẽ cái này vô luận là u ám c h i hồn hay lại là thiên chân đều có dữ liệu bởi vì này một trận u ám tri hồn thay đổi dĩ vãng dựa vào ngũ độc chiến thuật chủ động bông tha t i t e cái điểm này chiến thuật thay đổi ngũ độc số liệu không đẹp đẽ cũng hợp tình hợp lý. làm là đối thủ nếu như muốn cho sở ngôn tới chọn ra ưu ám c h i hồn trong đội ngũ cho ván này trận đấu vác nổi người vậy hắn sẽ chọn thơ gia chi ti t ơ là chiến thuật cô nhi mở màn liền bị ưu ám c h i hồn cho bưng tha hắn bị đạn giải không chỉ có thể nói ra tốc tử vong không thể để cho hắn vác trận đấu thất lợi nổi cắt thì làm phụ trợ thiên hương phát huy đã rất khá dù là song phương trao đổi thiên hương nắm mạch bạch đưa đến kia cái vị trí nàng cũng làm không được giống cắt thì xuất sắc như vậy ngũ độc thiên hương cũng không có vấn đề gì thật là người nào vác nổi cũng rất rõ ràng rồi t h gia chi ván này đánh thật ra thì tạm được không có t r ư ớ c như vậy là lộn ít nhất nên tích cực chủ động thời điểm vẫn là rất tích cực nhưng có thể là hai huynh n ộ i giữa tồn tại c â u thông vấn đề rõ ràng là thân huynh n ộ i hắn cùng với cathy t phối hợp lại lại không có cathy t cùng ti tơ giữa a n ý k h ắ n khít vậy đại khái chính là cái gọi là ngươi đã làm rất khá nhưng vẫn là thua thơ gia chi thực sự rất tuyệt vọng a hắn không phải là không biết rõ nội mội, mội cathy t cùng hắn giữa tồn tại vấn đề nhưng hắn đã làm ra thỏa hiệp đáp ứng khiến ti tơ ra sân chỉ cần cathy phối hợp hắn đánh ra hoàn mỹ phối hợp liền có thể nhưng cathy rõ ràng đối với lần này tràn đầy mâu thuẫn mỗi mỗi cùng hắn sinh lòng h á n vẫn như vậy làm sao có thể làm được an ý khát kít không phải nói cắt thị cố ý kéo hắn chân sau mà là cắt thị ở tâm lý mâu thuẫn chuyện này dưới tình huống rất nhiều thời gian căn bản không cách nào hiểu hắn một ít chiến thuật ý tưởng ý nghĩ cắt t h ị ngay cả hắn rốt cuộc nghĩ thế nào đánh đều không nghĩ ra làm sao còn phối hợp hắn chúng ta yêu cầu thay đổi thế chỗ thỉnh cầu tạm ngừng trận đấu phờ g i ả chỉ đối với trí não thân thỉnh trận đấu tạm ngừng cũng gọi đến trong đoàn đội duy nhất thái bạch thế chỗ tuyển thủ nói với hắn david ta yêu cầu trợ giút của ngươi david rất tuổi trẻ hắn là phờ già chỉ ở ba lan du lịch lúc biết b hai người cứ tới tự bất đồng quốc gia nhưng cùng với là thiên đao người chơi lại cùng ở tại h ầ phục một cái máy chủ với nhau tràn đầy chung nhau đề tài bo ba cuộc thi vòng loại bây giờ đã đến cuộc sò tài đ i ể m cục nếu không phải đối với cathy t quá khuyết điểm lắm p h ờ ra c h ỉ thì sẽ không lựa chọn lúc này thay đổi đội viên hắn phải là một m món điên cùng sự tình david đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghe vậy cười một tiếng thật cao hứng ta có thể giúp được ngươi nhưng cathy t bên kia nói đến cathy t david trên mặt không có nụ cười mặt đầy nghiêm túc nói ta cảm thấy được ngươi chính là cân nhắc một chút làm như vậy quá mạo hiểm cho dù là để cho ta thay đổi p e t e cũng so với sự lựa chọn này tốt hơn không nếu như dùng ngươi thay cho t i t o r kết quả chỉ có thể hỏng bét hơn thơ giả chỉ khổ sở lắc đầu một cái vô david b ả vai nói tin tưởng phán đoán của ta ta so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn cathy bởi vì nàng là mội mội của ta tính n ế t của nàng thật là cùng mẹ giống nhau như lúc thơ giả chỉ tin tưởng nếu như hắn thực sự dùng david thay cho rồi t i t o r kết quả kia chỉ có thể hỏng bét hơn thà phát sinh loại chuyện đó còn không bằng khiến david thay cho cathy lớn mật nếm thử một phen peter không phải là cathy hắn hội hiểu thơ g i chi lựa chọn đây mới là lập tức tốt nhất biện pháp xử lý u ám c h i hồn xin tạm ngừng trận đấu thay đổi người ra sân tin tức rất nhanh thì bị các nước giải thích cùng các khán giả biết được sở nôn cũng nhận được tin tức này bọn họ có một cái thái bạch thế chỗ thực lực rất mạnh trang này hẳn là thay cho p i t ơ lên thái bạch thiên n ước ngươi có thể chịu đựng được sao sở nôn lo lắng điện hỏi u ám c h i hồn chiến thuật trọng tâm từ đầu đến cuối đặt ở thiên n ước trên người bất kể là lên thái bạch hay lại là lên ngũ độc đều sẽ nhằm vào thiên ước so sánh với ngũ độc mà nói thái bạch rõ ràng càng linh hoạt cơ động nhưng thao tác không gian cũng tăng lên rất nhiều điều này cũng làm cho ý nghĩa thiên ước sắp gặp phải nguy cơ rất lớn thiên ước thiêu m i đạo ngươi đang hoài nghi quốc phục cá quân thực lực sở nôn mạch bạch thổi phù một tiếng cười nói ngươi có phải hay không đốc còn không thấy ngại nói mình là quốc phục cá quân ngươi không phải bại bởi một cái thái bạch sao vậy không giống nhau mạch bạch cười ra tiếng trong nháy mắt thiên ước cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi lời này bề ngoài như có chút đánh mặt quốc phục cá quân là hắn không sai nhưng hắn chính là bởi vì bại bởi thái bạch tài cầm quốc phục á quân có thể thắng ta thái bạch chỉ có sở nôn cũng chỉ có thể có sở nôn một cái thiên ước lòng tin tràn đầy nói sở nôn mặt đều đen rồi tại sao những lời này nghe như vậy không được tự nhiên rõ ràng là tự cấp đồng đội nạp lòng tin từ thiên ức con lẳng lơ này đổ vật trong miệng nói ra một chút trở nên giống như là cùng bạn gái tỏ tình như thế ngọt hai người các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi mạch mạch hết sức vui mừng nói sở nôn hắn đều si tình như vậy tỏ tình ngươi sẽ không cân nhắc đi theo hắn bất ở cái này truyền bá gây trong gây khí ta sở nôn chính là từ ba thục lang vân vách tường nhảy xuống cái chết chạy tần xuyên bạn tuyết quật chết rét cũng sẽ không cùng thiên ức có một chân sở nôn cả người thẳng nổi ra gà hận không được bóp một cái chết cái này hai t r e o t r ọ c so với đồng đội hắn làm sao biết cùng tiên ức có một c h â n đây thật là gặp quỷ c h ư n g bốn trăm sáu mươi lên cấp tứ cường ngắn ngủi tạm ngừng thời gian sau khi kết thúc song phương tuyển thủ dối dít rời đi khu nghỉ ngơi tiến vào so với võ tràng bắt đầu chuẩn bị bo ba ván thứ hai cũng là bổn tràng quyết thắng cuộc trận đấu nhưng khi u ám chi hồn ba gã đồng đội leo lên so với võ tràng lập tức đưa tới tất cả mọi người nghi ngờ thân uy ngũ độc thái bạch đây là cái gì n g c n g h đội hình trạng tại đối diện sở ngôn cũng kinh ngạc tin tưởng không chỉ là hắn t u y ệ t đại đa số người đều cho là ưu ám chi hồn tạm thời thay đổi người là mang ti tơ thay cho để cho càng linh hoạt thái bạch ra s â n dù sao đây là lớn nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn mà thân uy thiên hương hai cái này điểm đều rất không tồi ưu ám chi hồn đội hình duy nhất đoàn bản g ngay tại ngũ độc đổi một cái ngũ độc lên thái bạch là ai nấy đều thấy được thao tác nhưng vạn vạn không nghĩ tới ưu ám chi hồn lại chơi một tay tao bộ sách võ thuật ngũ độc ti tơ như cũ chạm ở trên này ngược lại thì ván chức biểu hiện tốt nhất thiên hương cặp thị bị thay cho rồi lần này ưu ám chi hồn không phải là chân quẹ đội cũng biến thành chân quẹ đội không có thiên h không phải nói ba v ba nhất định phải thiên hương không thể nhưng có một cái thiên hương quả thật có thể cầm cao thang suất đang tiến hành ba v ba kiếm đang bắt hoang mở cuộc tranh tài đến nay cũng không phải là không có dứt sữa đội lo đầu nhưng theo trận đấu tiến trình tăng nhanh như vậy đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt không có thiên hương vậy thật hội có rất lớn đoàn bản a nhất là ở đối thủ có thiên hương mà n g ư ờ i không có lúc đoàn bản sẽ được phóng đại cuối cùng đưa đến thất lợi u á m chi hồn nghĩ muốn pháp không người biết nhưng dùng thiên hương thay cho thái bạch cử động không thể nghi ngờ là quá lô m ã rồi thiên hương kết quả thái bạch ra sân p h ở g i ả chỉ đối với david ra sân biểu hiện ký thác rồi cực lớn kỳ vọng rất lớn ván đầu tiên trận đấu thất lợi sau khi ưu ám chi hồn bây giờ đã tuột xuống tới bị loại bỏ bên bờ lên cấp hy vọng toàn bộ ký thác vào david trên người nhưng là david biểu hiện lại để cho p h ở g i ả chỉ cuối cùng t h ở d à i cho dù hắn lựa chọn dốc toàn lực địa tiến hành mạo hiểm nhưng cuối cùng vẫn không hai bại bởi thiên chân david dung nhập vào p h ở g i ả chỉ là nghĩ trở thành một nhánh kỳ binh đến thay đổi các khôn nhưng hắn không nghĩ tới thiên chân cũng không phải là cái loại này suy nghĩ cứng ngắc đội ngũ đảm nhiệm ngơi chiến thuật thiên biến văn hóa ta tự vị nhưng bất động như sơn ba ba chế nói là bộ binh đột kích chiến thuật thật ra thì cũng có thể dùng để đánh phòng thủ phản kích từ loại nào tầng diện đi lên nói đây càng giống là một loại toàn năng chiến thuật bất kể đối mặt tình huống gì cũng có thể phát huy tác dụng đương nhiên không phải nói t i ê n chân ván thứ hai dùng chiến thuật nghiền ép ưu ám c h i hồn mà là ưu ám c h i hồn bản thân vấn đề quá lớn cả người đều là sơ hở dưới tình huống muốn đánh bại bọn họ hầu như không cần làm gì điều chỉnh david giống như là một cái lái b ờ rỗ đột nhiên chuyển tới thi đấu vòng tròn mạnh nhất câu lạc bộ vừa mới chuyển biết ngày thứ nhất còn chưa kịp quen thuộc hình cùng đồng đội liền bị huấn luyện viên báo cho biết có kế tiếp trận đấu ngươi tới、đánh. như vậy sao được đây tuy david biểu hiện không tệ nhưng ba v ba luận kiếm dù sao không phải là đan đạ đà độc đấu trận đấu không có đồng đội phối hợp coi như là đệ nhất thiên hạ cũng chỉ có thể nuốt hận xa suốt p h ờ g i ả chỉ vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá ngây thơ rồi dù là hắn không đánh với cho làm ra điều chỉnh như cũ tiếp tục dùng trận đ ầ u thần uy thiên hương ngũ độc ở ba người dưới sự phối hợp phòng chừng cũng sẽ không thua nhanh như vậy nhưng hắn khư khư cố chấp lựa chọn mang tiền đặt cuộc đặt ở vừa ra sân david trên người kia vấn đề liền xuất hiện david rõ ràng cùng thờ già chỉ vi tơ thiếu ma hợp ở đại phương hướng lên cơ bản cùng hai người giữ đồng bộ nhưng ở một ít cần phải phối hợp địa phương liền xuất hiện nghiêm trọng thoát tiết hiện tượng đây đối với trận đấu mà nói là thập phân trí mạng tỷ như david vào sân lúc mở vô ngân nhưng p h ở giả chỉ cùng đi t ơ cũng không biết tin tức này gặp phải tập hỏa lúc bị khống chế liền hô to david mở vô ngân vờn quanh ta cái này không lộn sổ sao u ám chi hồn xa suốt ngoài toàn bộ truyền thông dữ liệu ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhiều nhà truyền thông báo cáo hôm nay cuộc thi vòng loại trận đấu tân văn lúc dùng nhiều khiếp sợ không tưởng tượng nổi để diễn tả cái nhìn của bọ người ngoại quốc môn càng là kêu lên trận chung kết trước thời hạn diễn ra u ám c h i hồn ở toàn cầu trong phạm vi sức ảnh hưởng to lớn bị rất nhiều người đi đường chú ý t h â n thoại mặc dù thực lực mạnh nhất nhưng bọn hắn quá mức khiêm tốn trong đoàn đội bất kể là bị tạp lao ra tử hay lại là giót t ă n g nghi, đều là cái loại này không thích tiếp nhận phỏng vấn báo cáo người chơi mà u ám c h i hồn bất đ ộ n g ở trong tri đội ngũ này thờ giả chỉ là internet người tâm phúc hắn ở và ở thiên đao trước liền từng là ưu d ế nhuôi nổi danh trò chơi video bất chủ ở trên internet cầm giữ có rất lớn danh tiếng mà các thị cùng ti tơ liên hiệp sáng lập xa xỉ nhãn hiệu hương vân thảo cũng là mấy năm gần đây thanh danh vang dội ngôi sao nhãn hiệu bất kể là quần áo hay lại là dương bao chỉ cần là liên quan đến nhãn hiệu xây dựng một khối này nội dung cơ hồ đều không thể rời bỏ tuyên truyền hai chữ vì vậy các thịt tơ nổi tiếng tự nhiên cũng sẽ không thấp ưu ám c h i hồn ba gã đội viên đều là internet người tâm phúc f a n đông đảo cái này chàng trận đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước thập phân hấp dẫn con mắt nếu so sánh lại thiên chân nổi tiếng liền kém hơn ưu ám c h i hồn quá nhiều dù là trong đội ngũ có sở ngôn vị này đệ nhất thiên hạng ở nước ngoài người chơi trong tâm thảm nhất định là không có bao nhiêu tồn tại cảm giác nhất là ở người ngoại quốc xem ra hoàng gia thịt dáng dấp đều không khác mấy sở nôn cũng không phải hàng ngày xuất hiện dưới ống kính người tài giỏi ra hắn cũng đã chứng minh sở nôn rất có nổi tiếng rồi về phần thiên ức cùng mạch bạch được rồi hai người bọn họ quả thật không có mấy người nhận biết hai không đào thải ư u ám chi h ồ n sau thiên chân rốt cuộc tiến vào ba vê ba kiếm đãng bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái tứ cường trong danh sách cái này thì ý nghĩa sở nôn cách cách giấc mộng của hắn ba vê ba kiếm đãng bắt hoang h ạ m nhất chức nghiệp kiếp sống đại mãn quán lại gần một bước ngăn cản ở trước mặt bọn họ chỉ có hai chàng so tài một trận là đối trận mỹ phục đội ngũ thiên hành giả bán kết một cái khác chàng chính là sau cùng trận chung kết rồi Tước r cũng đã nói toàn cầu sáu mươi tư cường đối với trận đồ tổng cộng chia làm hai cái trái phải cuộc so tại khu thiên chân ở vào nửa bàn bên phải cùng khu tiến vào t ứ cường đội ngũ chỉ còn lại một nhánh tiên h hành giả nửa bàn bên trái t ứ cường trong danh sách bao gồm bị sở ngôn coi là đ o ạ t c ú t đại địch thần thoại còn có đến từ h à n phục cuộc so tại khu samsung bên trái nửa bàn bên phải phân biệt tiến hành một trận bán kết người xuất sắc sắp thành công lên cấp sau cùng trận chung kết cụ thể đối trận tình huống theo thứ tự là thiên chân thứ tư tên gọi vs tiên hành giả thứ nhì tên gọi thần thoại đệ nhất tên gọi vs samsung thứ ba tên gọi tiến vào bán kết sau khi vốn là bo ba cuộc thi vòng loại chế thăng cấp thành c à n g rất dài lại công chính bo năm cuộc so tài chế bán kết người thắng gặp nhau tiến quân trận chung kết tranh đoạt quan a quân mà bại người gặp nhau đối trận một nửa kia khu người thua tranh đoạt quý quân đi tới bán kết sau khi phía trước tình thế một chút trở nên trong sáng nửa bàn bên phải hai cái đội ngũ ai cũng có lên cấp quyết tái khả năng cho dù là sở ngôn cũng cho là thiên chân cùng thiên hành giả là 5 năm năm mở cục diện ai thắng ai thua thật bất hảo nói nhưng nửa bàn bên trái liền rất đơn giản samsung đã định trước không đánh lại thần thoại cái kết luận này hầu như không cần suy nghĩ liền có thể cho ra không chỉ là sở ngôn cảm thấy bi quan ngay cả luôn luôn ủng hộ bọn họ quốc phục người chơi cũng đúng cái này đoạt c ú t tiền cảnh cảm thấy tuyệt vọng luôn luôn lấy sở ngôn bướng bình tự cho mình là dữ tử ở bán kết đối với trận đồ công bố sau khi hiếm thấy đăng nhập cá nhân mỏng manh tại khoản phát biểu nhất thiên liên quan tới khóa này ba v ba kiếm đãng bắt hoang cuối cùng lên đỉnh đội ngũ cái nhìn thần thoại tất nhiên lên đỉnh đây là không thể nghi ngờ dù sao ta quả thực không nghĩ tới bọn họ thất bại khả năng samsung đánh đầu bán kết 43 tên đội ngũ đều tốn sức đi tới tứ cường không sai biệt lắm đến đỉnh rồi thiên hành giả không nói bọn họ có hay không thể đánh thắng thiên t r â n coi như thực sự nắm thiên t r â n đào thải biểu hiện của bọn hắn cũng cho ta tin chắc bọn họ không phải là đối thủ của thần thoại thiên t r â n được rồi ta thừa nhận ta là sở n g u n phan nhưng nói thật lần này thiên t r â n lên đỉnh hy vọng thật là quá thấp thần thoại thật là giống như trong cổ tích hủy diệt thế giới đại ma vương Cứu vất thế giới dũng sĩ mới vừa bước vừa học nghệ con lên nghệ đánh ư Vương ờ n cũng không cần nghiêm g Đại đ Ma túc là có thể là bại dũng sĩ. Có thể đại i tới đi tái rồi. Mọi người cũng không cần ở nơi thiên tứ thậm quyết ta rất thoả trước mắt cho thiên chân áp lực quá lớn, cường, chí còn có cũng cần cho chân lực vọng, mãn không này dũng、sĩ、đánh hy đã vào quá áp ở sĩ b Đại ma vương là tất cả mọi người đều muốn thấy một màn nhưng ít nhất chúng ta phải cho dũng sĩ nhất định thời gian trưởng thành hy vọng lần kế ba v ba kiếm đãng bắt hoang có thể nhìn thấy chúng ta c ố c dùng đội ngũ đánh ra biến đổi hảo thành tích đi dư tử cách nhìn ở phát hành sau khi lấy được rất nhiều người đồng ý mọi người rồi d í t điểm đáng khen nhắn lại biểu thị thiên chân có thể đi đến bây giờ đã rất không l ờ dù là đến tiếp sau này thất bại đó cũng là có thể tiếp nhận sự tình phải biết toàn cầu sáu mươi b ố cường danh sách ra lò thời điểm khi biết sáu mươi b ố tri đội ngũ quốc phục chỉ có tiến rồi bốn tri đội ngũ lúc cơ hội không người nghĩ tới sẽ có quốc phục đội ngũ có thể bắt được hạng s ở nôn chú ý d i ữ tử tự nhiên cũng nhìn thấy hắn làm một giải thích đối với kế tiếp bán kết thậm chí còn quyết tái cái nhìn bỏ ra mình là thiên chân một thành viên thân phận hắn thật ra thì rất đồng ý giữ tử cách nhìn thiên chân lần này muốn lên đỉnh độ khó thật sự là quá lớn nhưng hắn coi như thiên chân đội trường cũng là trong đội ngũ không thể thiếu một thành viên ông tự oán tự ngã nghĩ muốn pháp không thể được dù là không đánh lại không đi thử một chút làm sao biết không được chứ đều chạy tới toàn cầu tứ cường rồi tại sao không thử toàn hướng cao hơn một cấp vinh dự phát động công k í c h đây thật tiến vào trận chung kết á quân không thua thiệt hạng nhất huyết kiếm tứ cường danh sách ra lò sau cơ h ộ i trong danh sách toàn bộ đội ngũ đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu kế tiếp bán kết thiên chân cũng không ngoại lệ cân nhắc đến thiên hành giả là một nhánh thập phân hiếm thấy thần đao đội sở ngôn lưỡn mặt sừng sốt tìm tới huyết sắt coi như bồi luyện theo của bọn hắn luyện tập hồi lâu huyết sắt ca, ca bảo nói đến cái này a i đi bên ngoài phục người chơi đoán chừng là mặt đời ngộng nhưng nếu là thả vào quốc phục kia chính là một cái nhà nhà đều biết đại danh nhân rồi huyết sát coi như thần đao đại đệ tử mặc dù khắc kim đao pháp ngạnh truyền bá ra sau làm hắn được d ễ cận nhưng không khỏi không thừa nhận một điểm là người này đối với thần đao hiệu tuyệt đối là quốc phục nhất đặng cao thủ ta cũng tổ qua thần đao đội hơn nữa không nói g là người ta đội hình phối hợp ngay từ đầu chính là học thiên hành giả huyết sát nói đến đây mặt đầy t h ư n thức đáng tiếc ca người ta có thể làm thành sự tỉnh thả vào trên người của ta liền không thể thực hiện được chất lơ hay lại là mạnh sở nôn t viên chứ bạch nhắn nói nói chủ đề chính đi chúng ta thời gian gấp gáp lắm không cần phải nói những thứ này bừa bộn huyết sắc khoe miệng giật một cái tức giận nói ta biết ngươi cầm đệ nhất thiên hạ thái bạch cũng thật khắc thần nào nhưng ta nói là sự thật chắc lơ người này bây giờ là thực sự mãnh ngươi không nhất định đánh thắng được hắn ta biết ngươi cho rằng là toàn thế giới chỉ một mình người thần đao tiểu mê đệ đang chăm chú hắn ạ c h á t lơ đây chính là nhất sinh địch cho dù là cách một cái thái bình dương khoảng cách sở nôn cũng chưa từng đoạn tuyệt qua hỏi thăm c h á t lơ nhất cử nhất động huyết sát nói hắn xem qua c h á t lơ toàn bộ trận đấu thu hình nhưng sở nôn hồi nào chưa có xem qua không riêng gì trận đấu thu hình thậm chí là rất nhiều không có công khai trôi qua huấn luyện tài liệu hắn cũng khắp nơi cầu người lấy được một phần đối với c h á t lơ lý giải sở nôn nói mình là quốc phục thứ nhì không ai dám cân nhắc đệ nhất S1 t h ấ t lợi khiến cho c h á t lơ như tiền thế phổ thông đi lên nhanh chóng quật khởi con đường hôm nay trát lơ cũng ép kiếm đáng bắt hoang lúc trang nghiêm là hai người nếu như nói ép một chát lơ đấu pháp giống như một tiểu t ử chưa g i á o máu đầu không biết nặng nhẹ lời nói vậy bây giờ chát lơ kinh qua một lần thất lợi sau nhanh chóng lớn lên thành thục c h ứ n g chặt đã trở thành hắn mới nhãn hiệu khoảng cách trong trí nhớ vinh quang vạn trượng thần đao tín ngưỡng cũng là càng ngày càng giống rồi nhưng đây không phải là trọng điểm sở nôn phát hiện mình tìm huyết sắt trò chuyện cái này hoàn toàn là tìm luận người hắn muốn cho huyết sắt phân tích một chút thần đao ở ba v ba luận kiếm chúng hơn thiệt không ao ước hàng này còn là một chát lơ p a n cái miệng liền bắt đầu cùng suy chát lơ được được đi người ta phải nói ta đây liền nói thôi huyết sắt một bộ thờ biểu、tình. ngược lại một cái đao mổ heo đã sớm bị đào thải ra khỏi cục cho sở nôn chia sẻ trước chiến thuật cũng không có gì không nói được địa phương ta dẫn đội thời điểm hoàn toàn là cùng thiên hành giả học chiến thuật bọn họ đánh như thế nào chúng ta liền đánh như thế nào chắc l ơ ở trong đội ngũ làm gì ta liền theo học ngược lại đều là thần đao thái bạch thiên hương đội hình người ta có thể trưởng thành ta nghĩ ta cũng không kém nơi nào bắt trước thời điểm đi ta liền phát hiện thiên hành giả c h i đội ngũ này rất kỳ quái rất kỳ quái sở nôn trừng mắt nhìn huyết sắt gật đầu một cái tiếp tục nói không sai quả thật rất kỳ quái ngươi nói chát lơ lớn như vậy một cái thần ao bất kể là vậy một chàng trận đấu đánh xong hắn đều không có bao nhiêu phát ra ngay cả thiên hương đều cao hơn hắn đây nếu là một trận hai chàng như thế thì coi như xong đi nhưng mỗi một chàng đều như vậy ta liền suy đoán đây là bọn h ắ n chiến thuật sở nôn mắt sáng rực lên huyết s á t nói cái đ i ề u này hắn còn không có phát hiện bất quá cẩn thận hồi tưởng liên quan tới thiên hành giả mấy chàng trận đấu thật giống như thật sự là như vậy huyết s á t cũng không để ý sở ngôn nghĩ như thế nào tiếp tục nói phát hiện kỳ quái địa phương sau ta liền bắt đầu quan sát chát lơ đấu pháp cái này xem một chút xét thật đúng là nhìn ra không ít thứ nói thí dụ như a hắn cùng phong đao không phải tới đánh phát ra mà là dùng để lừa gạt đối diện kỹ năng lướt sóng thời gian điểm cũng không phải là vì đuổi theo người vẫn là vì lừa gạt kỹ năng lướt sóng sau lật thiên tướng minh cái này thao tác gặp qua không có sở nôn lắc đầu một cái quả thật chưa thấy qua ba v ba thần đao vốn cũng không nhiều còn phần lớn là thế chỗ có thể ra sân tổng cộng chỉ mấy cái như vậy hắn đều không đánh như thế nào qua thần đao đội tự nhiên không có đối với thần đao lý giải cùng phân tích bất quá huyết sắt vừa nói như thế hắn ngược lại biết chắt lơ lúc trước bị hắn theo thói quen coi nhẹ mấy cái chi tiết nhỏ cẩn thận trở về mới hắn quả thật dùng qua lướt sóng sau phiên thiên hàng minh loại này t à o thao tác chương bốn trăm sáu mươi hai kiếm đạn g bắt hoang cao thủ ghi âm ở bán thiên đ ị a phong hỏa mới là hắn chủ yếu nhất phát ra kỹ năng một cái quạt say gió đứng ở trong đám người c h u y ể n ngươi có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào sao huyết sát nói lệnh sở nôn tràn đầy không nói gì một cái thần đ a o lại h è n m ọ n đến chỉ dựa vào quạt say gió đả thương hại liền cái này còn không thấy ngại đánh ba v ba luận kiếm đây bất quá cái này cũng rất bình thường thần nào ở một dạng chiến đấu chung thể nghiệm là thật không được nhất là ở ba v ba luận kiếm bên trong thể nghiệm càng tệ hại chất lơ ở một v một bên trong đúng là hiếm thấy thiên tài. nhưng đây cũng không có nghĩa là là hắn có thể thay đổi thần đao ở ba v ba luận kiếm trung thế yếu địa vị phân tích nơi này không sai biệt lắm cũng đủ rồi sở nôn cảm thấy không cần phải mang sự chú ý toàn bộ đặt ở chatlơ trên người càng đáng giá bọn họ coi trọng hay lại là thiên hành giả bên trong hai tên thành viên khác mỹ phục thái bạch đại đệ tử m i ể u m i ể u mỹ phục thiên hương nhị đệ tử lộ Dạ. liên quan tới hai vị này tài liệu thiếu sót rất nhiều sở nôn cũng chỉ có thể thông qua thiên hành giả dĩ vãng trận đấu thu hình đoán được hai người này thực lực chân thật rốt cuộc ở vào cái gì cấp bậc về phần có đúng hay không xác thực kia liền không nói được rồi Ở sở nôn đại khái i là toàn cầu đệ nhất phê bắt được tập thể sách người hắn ở sẽ ra bạc mô sau không kịp chờ đợi lật ra quyển sách này trang thứ nhất tự nôn là kiếm đạn g bắt hoang cao thủ ghi âm làm từ người chính là bắc cực tinh đồng sự ceo trần phong sở ngôn tốn sắp tới ba phút xem xong trần phong cho kiếm đảng b ắ t hoang cao thủ ghi âm làm tự ngôn nội dung hắn ở tự ngôn bên trong chủ phải trả lời rồi hai vấn đề một là bắc cực tinh tại sao phải ra kiếm đảng b ắ t hoang cao thủ ghi âm hai là kiếm đảng b ắ t hoang đối với bắc cực tinh mà nói ý vị như thế nào vấn đề thứ hai miễn cưỡng coi là là vấn đề thứ nhất duyên thân trần phong ở tự ngôn bên trong nói bắc cực tinh cũng không muốn đi thiên đao càng nhiều thâm tầng thứ đồ vật kiếm đảng bát hoang chính là bọn hắn một lần thử kiếm đảng bát hoang xuất hiện khiến bắc cực tinh thấy được độ sâu đảo giả tưởng điện tử cạnh kỹ khả năng đây cũng là sau đó ba v ba kiếm đạn g bắt hoang xuất hiện tiền căn nắm giả tưởng điện tử cạnh kỹ nhét vào tập đoàn chiến lược hòa o định nắm kiếm đạn g bắt hoang trở thành nhãn hiệu tiến hành vận danh đây là chúng ta một mực đang nỗ lực phương hướng trần phong ở tự ngôn bên trong độ cao đánh giá rồi ép một kiếm đạn g bắt hoang trận đấu cho là trận này lòng trọng tái sự xuất hiện khiến không nhiều được giải thiên đao người bắt đầu ô m hư nghị thế giới đồng thời cũng thông qua hợp lý cuộc so tài chế chọn rút ra một nhóm ưu tú tuyển thủ nhà nghề là phổ biến rộng rãi giả tưởng điện tử cạnh kỹ sự nghiệp làm ra vĩ đại công hiến nói tới trần phong cũng ở đây tự ngôn bên trong nói đến tương、lai. hôm nay có kiếm đạn g bát hoang cao thủ ghi âm đến ngày mai có thể sẽ có kiếm đạn g bát hoang chủ đề quán rượu kiếm đạn g bát hoang chủ đề điện ảnh phim truyền hình h o ặ c hình t r ờ diễn sinh sản phẩm xuất hiện ngoại trừ nói về kiếm đạn g bát hoang nhãn hiệu vật danh trần phong trả lại cho các nhà chơi vẽ một khối bánh nướng hãn biểu thị công ty đang ở đánh chiếm tân một đời giả tưởng đăng vào kỹ thuật tương lai ba đến năm năm các nhà chơi lại cũng không cần n ó n trò chơi hào hoa hoang giả lập loại này sưng vụ dụng cụ tiến hành hư nghị thế giới liên tiếp có thể sẽ là một chuỗi vòng tay cũng có thể sẽ là một quả c h i c nhẫn tân một đời giả tưởng đăng vào thời đại sản phẩm bốn trăm sáu mươi ba đệ nhất thiên hạ xanh trần phong tự ngôn rất dài nhưng trái cây khô lại không có bao nhiêu thông tin ngoại trừ lời nói giống thuyết kiếm đang b á t hoang nhãn hiệu vận danh kế hoạch bên ngoài chỉ còn lại đối với các nhà trời bánh vẽ coi như tương đối hấp dẫn người bay qua tự nôn đầu tiên dọi vào sở nôn mi mắt chính là sách thứ nhất kiếm đạn g bắt hoang cao thủ ghi âm mục lục mục lục thập phân đơn giản giống như là nhìn võ hiệp tiểu thuyết như vậy mỗi một chương hồi danh đô có đặc thù ý nhị ở bên trong kiếm đạn g bắt hoang cao thủ ghi âm chọn lựa tiểu thuyết thể tài kết hợp ép một kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái mười hai tên gọi tuyển thủ dự thi việc trải qua cùng tên họ hô n tạp đủ loại dân gian cố sự truyền thuyết sáng lập như vậy một cuốn sách trong đó sở nôn càng là khai thiên liền ra sân phong trong đêm tuyết lâm an thành đường lớn thượng nhân bóng loang nhưng ở thành tây sở phủ bên trong lại là một bộ rượu mùi thơm khắp nơi khách quý chật nhà náo nhiệt cảnh tượng hôm nay sở phủ tứ công tử đại hôn ân hử sở nôn ôm sách cặp mắt t r ợ to chuyện gì đây cái này cùng hắn trong tưởng tượng tình tiết không giống nhau h a mặc dù biết đời này kiếm đang b á t hoang cao thủ ghi âm bởi vì hắn đoạt được đệ nhất thiên hạ duyên cớ tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi không nghĩ tới lại biến hóa lớn như vậy đời trước kiếm đang b á t hoang cao thủ ghi âm bên trong hắn sở nôn nhưng là nghèo rất mỏng tơi nghèo t ư sinh toàn dựa vào cao bên trong trạng nguyên tài ăn ngon mặc đẹp đi thượng nhân sinh mệnh định phong không nghĩ tới lời này Hắn sở ngôn ở trong sách bối cảnh xảy ra lòng trời lỡ đất thay đổi không chỉ có đầu đến thái thú tứ công tử thật là tốt thai còn c ư ớ i đại tống an ninh công chúa làm một lần phụ mã ra khen ngợi khen ngợi sở ngôn hận không được lập tức cho bắc cực tinh đưa lên cờ thưởng ngỏ ý cảm ơn quả nhiên là đệ nhất thiên hạ đãi ngộ thì bất đ ồ n g a thân phận này cùng đ ờ i trước nghèo thư sinh đơn giản là một cái thiên một cái địa khác nhau nhưng ngẫu không đợi sở ngôn cao hứng quá lâu theo cố sự rơi vào giai cảnh hắn nhất thời dẫn đến muốn chửi má nó rồi sở thái thú tứ công tử sở ngôn từ nhỏ thiên tư thông minh bái bai đại nho mạnh t h n g thầy học r ộ n g tài cao bị sĩ lâm công nhận thức có định quốc tài thánh thượng ân sủng tứ hôn an ninh công chúa có thể nói nhân trùng chi long dạng dỡ không người nào có thể cùng nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình vừa cưới vào cửa thế tử cũng chính là đại tống an ninh công chúa triệu an ninh điện hạ lại không muốn cùng hắn động phòng đêm tân h ô n trong triệu an ninh dùng đao kê vào sở n ô n cổ của đe dọa nếu là hắn không thủ quy củ lập tức đưa hắn đi gặp diêm vương sau đó trời sinh tính ngang ngược triệu an ninh càng la lệnh của hồi môn đến sở phủ cung nữ mang sở n ô n đuổi ra khỏi đ ộ n phòng đường, đường nam nhi bạy thước lại được này chết đ ụ ngại vì triệu an ninh công chúa tôn sư sở nôn cho dù giận hỏa công tâm cũng không phát tác khí buồn bã bên dưới lại té xịu ở b ă n g thiên tuyết đ ị a n g o à i nhà cho đến bị tuần đêm người làm phát hiện sở thái thu biết được chuyện này cũng là lên cơn giận dữ theo tấu trương gặp lại thượng bầm thánh thượng hoàng đế biết được chuyện này khiến cho người mang xấu hổ mất mặt an ninh công chúa mang về trong cung giao cho hoàng hậu dạy dỗ nhưng chờ hoàng đế phái người đi sở phủ lại biết được an ninh công chúa đã sớm không biết tung tích chỉ để lại thư một phong ta có phải hay không bị xanh biết sở nôn nhìn đến đây nội tâm không nói ra được ngũ vị tạc trần trước muốn cho bắc cực tinh đưa cờ thưởng n g h ị muốn phát quên y sạch sành sinh đầy đầu nghĩ đều là trong sách tình hình thực tế tiết nếu là hắn thật x i n h biết là một pháo ranh rồi bắc cực tinh trụ sở chính hay là dùng đao thiên tác giả này cũng cái gì cùng cái gì a sở nôn thập phân phát điên đột nhiên cảm giác một đời chính mình nghèo thư sinh mở đầu dường như cũng không tệ lắm ít nhất nghèo thư sinh sẽ không xanh a hoàng đế ca ca ta đáp ứng n g ư ơ i g ả cho sở nôn ngươi đã nói ta chỉ muốn g ả cho sở nôn ngươi sẽ đáp ứng ta một cái điều kiện bất kể cái gì đều được tốt lắm ta muốn đi cao ly ta muốn cùng với dù n h an ninh công chúa nhắn lại hoàn toàn đánh nát sở nôn may mắn xanh biết ta thực sự xanh biết xanh ta hay lại là cần cái đó cầu t ặ n g a a a tại sao phải đối với ta như vậy sở nôn cảm thấy bây giờ nếu là đoạn chuyện xưa này tác giả đứng ở trước mặt hắn hắn lập tức liền có thể đem xé thành mệnh nhỏ đệ nhất thiên hạ không sĩ diện à ta đã làm sai điều gì tại sao phải xanh ta thật là quá đáng sở nôn vốn định mang quyển sách này tiến hành cực kỳ t à n ác hủy diện nhưng một nghĩ tới cái này quyển sách đã in rồi trên một triệu bản dường như hủy diện cuốn này có tác dụng gì cũng vô dụng hắn liền vung tha rồi hủy diện trong tay quyển sách này ý tưởng kim du nhô danh tự này lúc đi ra trời mới biết có bao nhiêu thiên đao người chơi len lén cười ra tiếng tác giả tuyệt đối là cắn phan t h trung phấn nhất định là hắn tỉ thí cuộc so tài cắn bại bởi sở nôn bất mãn tai thiết kế loại t í n h tiết này chán ghét sở nôn theo không ít người nhận được b ắ t cực tinh g ở i tới kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm sở nôn x a n h biết chủ đề cũng trong nháy mắt nổ nhiệt lục soát đủ loại đồng tình sở nôn gặp đám bạn trên mạng n g h cười ở sở nôn mỏng manh hạ phát ra nhiều loại an ủi sư minh không khóc đứng lên vén sư minh chớ hoảng sợ sư lệ cái này thì tìm hàn phục bằng hưu giút ngưu ta bị chuyên nghiệp huấn luyện tình hình chung thì sẽ không cười nhưng ta quả thực không nhịn được cắp cắp cắp cắp hạ hạ không chỉ là xa điêu đám bạn trên mạng biết được tin tức này ngay cả rất nhiều bạn của sở ngôn cũng nhận được tin tức sau đó r ồ i rít cọ nổi lên nhiệt độ cùng với chuyển động cùng nhau thiên nước ở mỏng manh lên phát một tấm màu xanh lá cây bợ rè hình ảnh cũng rồi sở ngôn mặc dù một chữ đều không nói nhưng vẫn là khó nén đáy lòng của hắn cười như điên đám bạn trên mạng cũng là xem náo nhiệt không chê c h u y ệ n lớn cái này tiếp theo cái kêu gợi cho thiên n ư ớ điều này mỏng manh cũng hợp với các loại các dạng trêu chọc để diễn tả đối với sở ngôn đồng tình đệ nhất thiên hạ xanh cái này danh sưng cũng không biết là người nào trước nói ra rất nhanh liền trở thành mọi người t r e o chọc sở ngôn phương thức tốt nhất các loại các dạng phân phối bên trong ảnh biểu tình bao trong nháy mắt r a l ò mỏng manh náo nhiệt đến nỗi ngay cả nào đó một cái ngôi sao ly hôn đều không người chú ý sở ngôn tạm thời còn không biết mỏng manh lên phát sinh sự tình nếu như hắn biết rõ mình lại thêm một người t ứ c hiệu hay lại là đệ nhất thiên hạ xanh hắn làm không tốt sẽ sống hoặc khí chết mặc dù rất buồn rầu nhưng sở ngôn hay là chuẩn bị nhìn xong kiếm đãng bắt hoang cao thủ ghi âm cố sự dù sao nếu như không cân nhắc sở ngôn cái tên này lời nói quyển sá dầu gì là bắc cực tinh tốn số tiền lớn tìm vô số danh gia biên soạn cố sự thế nào cũng sẽ không quá kém cỏi an ninh công chúa mất tích khiến cho người trong thiên hạ trở nên xôn xao cùng lúc đó sở nôn cũng trở thành mọi người nhất trí đồng tình con trùng đáng thương dù cho hắn là tên gọi bên ngoài được khen là định quốc tài giờ phút này cũng bất quá là thê tử cùng người chạy con trùng đáng thương ngoại giới lưu nôn phỉ ngữ khiến cho sở nôn bị đ ặ kích sở phủ danh tiếng cũng là rất xuống ngàn trượng dù cho hoàng đế ấ y náy bên giới đáp lời ân sùng có thừa lại đối với dân gian lời đồn đãi truyền bá vô sự vô bổ một ngày lại một ngày lời đồn đãi c khiến cho những ngày qua lâm an tài tử sở nôn giống như là giữa đêm thành thục rất nhiều hắn không tái xuất môn trở nên trầm mặc ngay cả ngày xưa yêu thích vạn phần thi hội cũng sẽ không phó ước bằng h ư u thượng môn tới tìm hắn cũng chỉ có thể nghe được người làm nói một câu công tử hay là trở về đi thôi nhà ta thiếu ra nói nhất loại không tiếp khách cứ như vậy qua ba cái mùa thu chương bốn trăm sáu mươi bốn tiểu khất cái là ai vài lần xuân thu thời gian mang đi rất nhiều đã từng định quốc tài tử giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế bị người nhanh chóng quên mất dù sao tài tử mỗi năm đều có luôn sẽ có mới tài tử thay thế sở nôn trong ba năm này xảy ra rất nhiều sự tình lâm an thái thú cũng chính là phụ thân của sở ngôn bởi vì phong h à n vào cơ thể mà b á n thân bất thoại nửa năm sau đã từng phong quang vô hạn sở thái thú bệnh qua đ ờ i vu gia bên trong năm xưa khách đông sở p h ụ bây giờ lệnh t a n h được chỉ có sở ngôn cùng lao quản g i a hai người đại nho mạnh tường giống như là quên được cái này đã từng ra lệnh hắn cảm thấy kiêu ngạo học sinh đã nhiều năm như vậy thư tử qua lại cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt kinh thành vị kia thánh thượng những năm trước đây còn hổ thẹn nghị môn pháp ngày lễ ngày tết luôn có đủ loại ban thưởng đưa đến sở phủ nhưng theo lời đồn đãi phai đi Càng càng càng càng h dần dần đứng đối lặng ở hậu viện giếng khâu trước đánh giá trong sân bội cây tiêng ngạc mai sở nôn nhớ lại lão quản gia khi còn sống tựa như lao bà tử như thế nhiều lải nhải đáng tiếc hắn lại cũng không nghe được mấy ngày trước đây tội đã hơn thất tuần lao quản gia lại cũng thật bất quá cái này trời đông giá rét rời đi cái thế giới này cái nhà này rốt cục thì giải tán sở nôn mang theo võng nhiên tiểu khất cái vừa lạnh vừa đói cả người vô lực chạy đi đâu qua được các huyện không chạy ra mấy bước cái này tiểu khất cái liền bị ác quyển cắn góp chân k h ẽ xuống đất thống khổ cầu cứu sở nôn tuy là thư sinh nhưng t h ở thiếu thời cũng cùng sở thái thú thân vệ học qua một tay công phu mặc dù không có cách nào làm vạn nhân địch nhưng nhắc lên một cây côn gô đuổi đi ác q u y ề n hay lại là có thể làm được hắn cứu tiểu khất cái bởi vì xem qua y thư sở nôn biết lợi dụng dã ngoại thảo dược cho tiểu khất cái chữa trị trên đùi cắn bị thương còn đem mình mang theo người lương khô phân cho tiểu khất cái tán gấu bên trong hắn hỏi tới tiểu khất cái tên họ lai lịch tiểu khất cái nói hắn không có tên sinh ra được liền bị cha mẹ vứt bỏ ở sơn thần trong miếu nhờ có đi ngang qua cái bang hào hiệp đem cứu cái này mới có thể bảo toàn tính mạng hắn từ nhỏ đi theo cái bang lao khiếu hóa lớn lên dựa vào ăn x i n sống đến bây giờ trước đó vài ngày lao khiếu hóa đi ra ngoài ăn xin không cẩn thận đụng phải quý nhân xe ngựa sau đó bị người dùng sợi dây trói đánh năm mươi roi lao khiếu hóa ra rồi thân thể và gân cốt yếu ớt kia chịu nổi lần này dày vỏ sau khi trở lại không lâu liền chết tận mắt thấy lao khiếu hóa bị người đánh chết tiểu khất cái vừa kinh vừa sợ lao khiếu hóa lo lắng quý nhân không chịu bỏ qua cho hắn cuối cùng liên lụy đến tiểu khất cái cho hắn năm cái tiền đồng khiến hắn đi ngoài ba mươi dặm phồn hoa sâu hơn lâm ăn thành chạy cái đựng ra năm cái tiền đồng mua lương khô chỉ đủ ăn một bữa cơm、no. lại thêm bên trên bên ngoài phong tuyết đan sen cho dù là ba mươi dặm con đường tiểu khất cái cũng đi rồi ba thiên tài đến lâm an thành phụ cận hắn lại như vậy thực sự cực nói rồi tài sẽ sinh ra cùng cầu đoạn thức ăn ý tưởng nếu không phải sở nôn vừa vặn đi ngang qua khả năng hắn liền mất mạng vì vậy tiểu khất cái phá lệ cảm kích sở nôn ân cứu mạng đừng xem tiểu khất cái trải qua thê thảm không có đi học cũng không biết chữ nhưng hắn ánh mắt khá tốt sở nôn kia một bộ quần áo nhìn một cái cũng biết là dùng thượng hạng tơ lụa dệt thành tiểu khất cái lại không đốc nơi này cách lâm an thành còn có một giai đoạn hắn cũng không biết có thể hay không lẫn vào trong thành chớ đừng nhắc tới lâm an thành phòng bị xâm nghiêm coi như là xin cơm cũng không biết có người hay không thương hại hắn thà chạy một cái hư vô phiêu m i ể u hy vọng còn không bằng ôm chặt trước mắt quý nhân b ắ p đ u ổ i không cầu nhiều quý nhân dù là cho hai cái tiền đồng đều đủ hắn ăn một bữa cơm no rồi sở nôn cũng không phải là tuyệt tình người tiểu khất cái sắp xếp được cực kỳ đáng thương trên chân còn có thương nghĩ đến gió này tuyết thiên nếu là không người chiều cố nhất định là sống không được bao lâu vì vậy hắn liền nói cho tiểu khất cái chính mình phải đi du lịch tứ hải hắn nếu nguyện ý đi theo tia liền có thể theo hắn cùng lên đường nếu không phải nguyện hắn sẽ cho hắn một lựa Tiểu Khất vậy là ai đây ép m n t kiếm đang bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái mười hai tên gọi trong tuyển thủ bài trừ đã ra sân sở nôn cùng cặn còn dư lại theo thứ tự là thiên lữ an nhi tikut hắc lê mạn chatterer eogut hắc quen đúng quần sẹo cào bọi cùng một trong những người này ai là cái này cái tiểu khất cái nguyên hình đây kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm dùng đa tuyến kể chuyện sáng tác phương pháp sở nôn cùng t i ể u khất cái gặp nhau sau cố sự liền hơi ngừng ngược lại giảng thuật nổi lên tại thế giới một góc khác liên quan tới hạn nghỉ cùng tỷ cục đám người cố sự đầu mối chính tổng cộng có hai cái một cái đầu mối chính ở đại tống biên giới phát triển một cái khác cái đầu mối chính với châu âu la mã đế quốc mở ra hai cái đầu mối chính đan chéo mở ra đến đây kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm bảng đại bối cảnh mới xem như lộ ra một góc băng sơn đối với la mã đế quốc bên trong triển khai cố sự sở nôn không có quá nhiều hứng thú dù sao một nhóm lệch g a hạt ê n đại nhập cảm là số、không. lật một cái trong tay kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm nhảy qua châu âu đầu mối chính phát triển sở nôn trực tiếp nhìn lên hắn cùng với tiểu khất cái chuyện xưa đến tiếp sau này sở nôn mang theo tiểu khất cái du lịch tứ phương trên đường đi ngang qua kinh hồ bởi vì một lần tỷ võ cầu hôn náo nhiệt làm quen hào sảng đại khí cái bang đại hiệp hắc quyền hắc quyền chính là võ lâm đại phái đệ t ử cái bang tính cách hào sảng p h o n g khoáng rượu không rời tay cả ngày uống say h ư ớ c mặc dù hắc quyền càng giống như là một cái tiểu quỷ mà không phải là võ lâm đại hiệp nhưng một thân công phu quyền cướp hay lại là rung động sở nôn cùng tiểu khất cái hai người đây chính là thật công phu thật cũng không phải là tạm kỹ mại võ khoa tay múa chân có mấy n a m nhân hội đối với công phu võ học bực này tồn vốn có sức đề kháng đây sở luôn cùng tiểu khất cái thập phân động lòng muốn b á i b a i hát quyền thầy học tập võ công nhưng ý nghĩ của bọn họ bị hát quyền cự tuyệt hát quyền biểu thị cái bang võ học tổng thể không bên n g o à i thụ muốn học công phu chỉ có thể bái nhập cái bang môn hạ sở luôn cùng tiểu khất cái xem thường há mồm liền chuẩn bị đáp ứng gia nhập cái bang nhưng sau đó hát quyền giải thích lại làm bọn hắn trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này hát quyền nói cho hai người cái bang chia làm nội môn cùng ngoại môn ngoại môn chính là thường gặp tê u hoa ăn mày không có võ nghệ trong người mà chỉ có cái bang nội môn mới có thể tập được võ nghệ hành tàu giang hồ tân bái nhập đệ tử của cái bang không thể trực tiếp bái bai vào nội môn phải ở ngoại môn chu luyện vài năm thông qua trưởng lão khảo nghiệm phía sau nhưng thêm vào nội môn tập được võ học chương bốn trăm sáu mươi lăm quá đáng thực sự quá đáng muốn học công phu trước đi xin ăn hắc quyền thành thật khuyên khiến cho hai người đều có chút nổi giận đang lúc bọn hắn bắt đầu than phiền cái bang quy định không nhân đạo thời điểm hắc quyền nói cho bọn hắn biết dưới gầm trời này công pháp võ học còn rất nhiều nếu quả thật muốn luyện vũ không cần phải cân nhắc cái b ă n g sau đó hát quyền kiên nhẫn mười phần mà đem hôm nay giang hồ võ lâm tình thế nói cho rồi hai người nghe thì như bát hoang càng là hát quyền nói tới trọng điểm bát hoang các môn cắt phái cũng để cho hát quyền thổi thiên hoa loạn truy chỉ kém không nói thiên hạ này tông môn thánh địa vô số nhưng ngoại trừ bát hoang trở ra tất cả đều là g ấ á p dưới lần đầu tiên biết được bát hoang sở nôn đối với giang hồ sinh ra trước đó chưa từng có hướng tới hắn thích thái bạch thích vô ngân kiếm pháp lý niệm tiểu cất cái lần đầu tiên phản bát sở nôn hắn càng thích trần vũ cho là đạo pháp tinh thần tài là hiệp nghĩa, nghĩa gốc hai người lần đầu tiên xảy ra tranh chấp cuối cùng tan giã trong không vui tiểu khất cái đi rồi hắn cho nói cho sở nôn hắn sẽ đi tương châu b á i sư học nghệ chứng minh ý nghĩ của hắn không có sai mà sở nôn biểu thị người muốn đi đâu đi đó ta muốn đi tần xuyên vì vậy hai người ngay tại kinh hồ bãi c ủ a mỗi người một ngã nhìn đến đây sở nôn không sai biệt lắm đã đoán được thân phận của tiểu khất cái c h â n vũ chung kết quyết tái tổng cộng liền hai c h â n vũ theo thứ tự là quốc phục á quân thiên ức cùng âu phục á quân tỷ cục lao gia tử tỷ cục lao gia tử ở một cái khác đầu mối chính trong chuyện xưa kia thân phận của tiểu khất cái cũng liền rất rõ ràng không sai hắn chính là thiên n ước tên cầu tặc kia sau đó chuyện xưa phát triển cũng ấn chứng sở nôn suy đoán tiểu khất cái cuối cùng bằng vào sở nôn cùng hát quyền tài trợ vòng vo Vò, mặt đầy phong trần địa chạy tới tương châu trân vũ quan b á i sư thành công trở thành một tên bạch bạch tịnh tịnh tiểu đạo sĩ trường môn trương mộng bạch biết được tiểu khất cái không hữu danh tự sau cho hắn cái đạo hảo thiên n ước đến đây tiểu khất cái nhân sinh lần đầu tiên lấy được tên bị chân vũ chân núi cư dân tôn sưng là thiên n ước đạo trưởng mà bên kia sở nôn mạo hiểm tràn đầy thiên phong t u y ế t rốt cuộc đã tới tần xuyên thái bạch tiềm phái sở nôn nhập một t lúc chính gặp thái bạch kiếm phái bắt đầu thu nhận đệ tam đại đệ tử hắn sư thừa độc cô nhược hư chính là vị thứ nhất bái ba i nhị đại đệ tử vi sư đệ tử mới vô trở thành thái bạch kiếm phái đệ tam đại đệ tử đang lúc không nghi ngờ chút nào đại sư minh hai người đều tại mỗi người môn phái ánh sáng vạn trượng nhưng lại ở công thành dành toại thời điểm nghĩ tới với nhau năm năm sau khi một phong thư đưa đến sở nôn trong tay tin tới người ký tên tiểu đạo thiên ước miều cương ngũ độc nhập thế giang hồ sóng gió đột ngột thiên ước phụng sư huynh cười nói nhóm người mệnh mời các môn c á c phái đến chân vũ gặp vỡ cùng bàn đại kế mà cùng hắn đ ố i tiếp thái bạch đệ tam đại đại đệ tử chính là sở nôn nhân duyên tế hội hai cái phân biệt năm năm cố nhân lần nữa được gặp nhau năm năm trôi qua đã từng bẩn t i ệ u tiểu khất cái đã biến thành người người xưng tụng thiên ư ớ đạo trường cái đó cả ngày ngâm thơ đối câu chán nạn tài tử cũng trở thành nhất phương danh môn chính phái tuổi trẻ đại sư m ì n h nhớ lại đã từng liên quan tới học võ tranh chấp hai người nhìn nhau cười một tiếng miêu cương ngũ độc xuất thế đây đối với trung nguyên võ lâm mà nói là trước đó chưa từng có biến cục ngũ độc giáo tự xưng ngũ tiên giáo chính làm i ê u cương khu vực truyền thừa đã lâu giáo phái năm xưa g ầ n lui sau khi vốn tưởng rằng đến đây biến mất không ao ước bây giờ lại lại đột nhiên kéo nhau trở lại vốn là chuyện này cùng sở ngôn không có quan hệ gì với thiên nữ dù sao ngũ tiên giáo như thế nào đi nữa lợi hại đó cũng là võ lâm danh túc cùng môn phái các trưởng bối cần phải cân nhắc sự tình bọn họ một đám tiểu bối sao có thể tại loại này nhưng lệnh sở nôn không tưởng được là thứ nhất ngũ tiên giáo thánh tử chọn chiến thần đao đường truyền nhân đại hoạch toàn thắng tin tức chuyển tới n g o ạ i ý muốn làm hắn nghe được một cái cực kỳ tên quen thuộc kim du nhô danh tự này vừa ra sở nôn yên lặng nhiều năm nấy lỏng lần nữa vén lên cơn sóng thần hắn là ngũ độc thánh tử tâm thần không yên sở nôn vội vàng hướng người biết chuyện hỏi thăm chuyện này ngọn vườn、like, nhưng còn không chờ các phương thế lực hành động ngũ độc giáo dẫn đầu ra chiêu phái ra thánh tử vô thanh vô tức đi tới từ hải thần đao đường chỉ mặt gọi tên địa muốn tìm chiến thần đao đường tuổi trẻ một đời người mạnh nhất thần đao đường đứng hàng trung nguyên võ lâm bắt hoang một t r ò n g hạ có thể khiến ma giáo yêu nhân như thế cản rỡ vì vậy thần đao đường tuổi trẻ đệ nhất được công nhận là lộ tiểu gia i truyền nhân iogut xuất chiến trang này ở thần đao đệ tử trong mắt hẳn là bắt vào tay chiến đấu không ao ước kết quả lại là ngũ độc giáo thánh tử dễ dàng đánh bại iogut lúc tin tức chuyển ra có thể nói võ lâm tập thể kinh hãi một lần iogut mặc dù không có danh tiếng gì nhưng hắn chính là thần đao đường tuổi trẻ nhất đại đệ tử trung võ công cao nhất một người cho dù là đa số võ lâm danh túc cũng không phải của hắ nhưng ý ồ cứ hay lại là bại bởi ngũ độc giáo thánh tử hơn nữa theo bản thân hắn từng nói tên kia ngũ độc giáo thánh tử nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ quá phận quá phận sở ngôn rất không nói gì không biết nên nói cái gì để diễn tả sâu trong nội tâm bán niệm trong tay quyển này kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm mặc dù còn chưa xem xong nhưng hắn đã xác định một chuyện quyển sách này tác giả nhất định là một c ấn phan đủ loại dương cao c ẳ n địa vị nhìn đến đầu hắn đau cũng không cần nhìn xong là hắn có thể đoán được phía sau hội là nội dung gì không ra ngoài dự liệu hắn phát hiện cho mình bị vợ ngoại tình nam nhân xuất hiện vi phẫn chi quyết định tìm hắn trả thù sau đó một phen sau đại chiến lấy hắn chiến thắng chấm dứt nhưng ngẫng cái này có gì hữu dụng đâu sở luôn rất muốn gầm thét một câu có thể hay không để cho ta sanh một lần cằn cái này không công bình a căn cầu tặc ở trong sách x a n h biết hắn tại sao hắn không có cách nào trả thù lại đơn giản đánh thắng coi như kết thúc rồi h ả khó chịu a một q u y ề n kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm sở luôn tốn đại khái hai giờ đem nhìn xong sau đó lại tốn hai giờ làm cho mình khôi phục tỉnh táo cho đến màn đêm hạ xuống hắn tài có thời gian đi trên internet quan sát mọi người phản hồi sau đó hắn liền thấy mỏng manh nhiệt lục xoát bảng hạng nhất đề tài sở nôn xanh biết sở nôn quả đáng thực sự q u á đáng còn có cái đó đệ nhất thiên hạ xanh tước hiệu là a i khởi ngươi qua đây ta cho ngươi thêm một bờ u ép. cái này còn không là khó khăn nhất chịu như cái gì nhiệt lục x o á t a thiên ước nón xanh phân phối bên trong ảnh a sở nôn cũng có thể nhẫn nhưng hắn quả thực không nghĩ tới g i a nguyện nhi lại mang thiên ước bồi sáng phát cái điều vi bác y nguyên không thay đổi gợi cho cho hắn còn bổ sung thêm một câu nói phải kiên cường nắm tay nắm tay nắm tay sở nôn đột nhiên tâm tính to chiên nói đi thiên hành giả cho các người nhét bao nhiêu tiền Danh sách thủ. phát c người c khi thủ ngày h ta đầu tiên bởi vì bắc cực tinh chuẩn bị chưa đủ không có nghĩ tới cái này quyển sách hội tại thị trường lên như thế được hoan nghênh vì vậy lượng tiêu thụ không cao chỉ có một trăm linh vạn sách nhưng theo bắc cực tinh ý thức được sai lầm của mình cũng nhanh chóng bổ túc cũng chính là in thêm 1.000 vạn sách phong hoàng hậu chân chính rung động xuất bản thị trường một mán xuất hiện 1.000 vạn sách kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm chứ đi 200 vạn sách dùng để thư điếm tuyến hạ con đường tiêu thụ bộ phận còn giữ lại 800 vạn sách ở quan vóng mở bán chỉ ba giờ sau liền bị mua hết sạch chú ý bắc cực tinh in thêm cái này 1.000 vạn sách kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm chỉ là bên trong anh đôi ngữ bản trong đó tương tự tiếng đức tiếng hàn tiếng nhật tả dập ngữ chờ phiên bản một vốn không có cái này làm cho rất nhiều tiểu n ữ loại các nhà chơi dối dít cảm thấy b bắc cực tinh quan vọng một lần nữa n h a n đón s ú n g kích các nhà chơi r ồ i dít yêu cầu bắc cực tinh tiến hành in thêm cũng thối lui ra nhiều lời loại phiên bản mặt hướng toàn cầu các đại thị trường bán như thế chưa từng có tình huống bắc cực tinh có thể nói là đau cũng vui vẻ toàn một mặt kiếm đạn g b á t hoang cao thủ ghi âm thành công ý nghĩa bọn họ mang kiếm đạn g b á t hoang chế tạo t r ư ở n g thành một cái trào lưu phẩm chất chiến lược ý đồ đã thực hiện vui vẻ đó là nhất định sẽ vui vẻ nhưng thị trường khổng lộ nhu cầu khiến cho bắc cực tinh nhà này khoa học kỹ thuật xí nghiệp phá lệ lung túng chúng ta là khoa học kỹ thuật xí nghiệp không phải là đồ thư xuất bản xí nghiệp một nhà làm khoa học kỹ thuật xí nghiệp cho dù là cùng đồ thư giới xuất bản nghề cự đầu hợp tác trong thời gian ngắn cũng rất khó thỏa mãn thị trường nhu cầu dù là xưởng in ấn máy ngày đêm không nghỉ vận chuyển cũng thay đổi không ra nhiều như vậy hàng tích c h ứ a bắc cực tinh khoa giới chế tạo bạo nổ khoản thành công kích thích vô số xí nghiệp từ một quyển không có gì bán chạy tiềm lực kiếm đạn g bắt h o a n g cao thủ ghi âm tiêu thụ h ỏ a bạo bên trong không ít xí nghiệp đều nhìn thấu liên quan tới kiếm đạn bắt mang cái này tên học sinh mới phẩm chất tương lai phát triển phương hướng trong lúc nhất thời các loại các dạng hợp tác mời chất đầy bắc cực tinh phòng tiếp tân có nổi danh quốc tế đại đạo di dự định cùng bắc cực tinh hợp tác chế tạo một bộ siêu cấp phòng bán v ẽ đại tác có mập chỗ ở vui vẻ t h ủ y sĩ nghiệp n h ò m nó rồi cơ hội làm ăn không kịp chờ đợi muốn cùng bắc cực tinh hợp tác mang s một cùng tương lai kiếm đang bắt hoang ngôi sao tuyển thủ toàn bộ ký trình hợp trưởng thành một cái kiếm đang bắt hoang hệ liệt định sao chép kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm bạo n ổ khoản g một quyển nho nhỏ kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm lại trong lúc vô tình khiêu động to lớn ivt diễn sinh sản nghiệp bắc cực tinh thành phố giá trị nghe tiếng mà cao theo cái này song kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm tiêu thụ hòa bạo thành phố giá trị lần nữa bay vụt đột phá năm tỷ, tỷ usd Ở thông o à n cầu t báo trị c a n biểu hiện bọn họ đã cùng ổn nở đặt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị lập tức bắt đầu chế tác kiếm đáng bắt hoang cùng tên điện ảnh đệ nhất bộ kịch bản nội dung tiếp tục dùng s một kiếm đáng bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái mười hai tên gọi tuyển thủ danh lục hội đem điều này điện ảnh làm thành một cái hệ liệt hàng năm một v một kiếm đáng bắt hoang sau khi kết thúc liền đẩy ra năm đó phí mới sự thật chứng minh bắc cực tinh giã tâm hoàn toàn không chỉ như thế ở ba v ba toàn cầu chung kết quyết tái bán kết sắp bắt đầu một ngày trước sở nôn nhận được bắc cực tinh quan phương gọi điện thoại tới mời hắn ở ba v ba kiếm đang bắt hoang sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi bắc cực tinh trụ sở chính thương lượng hình ảnh quyền trao quyền công việc bắc cực tinh muốn dùng mỗi một giới kiếm đáng bắt hoang tuyển thủ dự thi hình ảnh chế tạo món đồ chơi điện ảnh hoạt hình đồ thư chở một hệ liệt diễn sinh phẩm sản nghiệp liên điểu cụ thể phương thức hợp tác vẫn chưa biết được bất quá sở ngôn công ty kinh doanh nhạc ngũ văn hóa giúp hắn nghe ngóng một chút nội mạc nghe nói bắc cực tinh hội căn cứ mỗi tên gọi tuyển thủ nhân khí tình huống chế định bất đồng n h i ệ p ước nếu là bờ lách lẹt m à n loại này kiếm đáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền mẫn nhiên mọi người đường nhân tuyển thủ thiếu danh tiếng chống đỡ dưới tình huống bắc cực tinh sẽ chọn duy nhất mua đức hình ảnh quyền nếu như là sở nôn hoặc là cằn như vậy có thành tích hoặc có danh tiếng tuyển thủ vậy bọn họ hiệp ước rất có thể là lợi nhuận c h í c h thành kiểu đánh bị phương bắc cực tinh muốn chế tác một nhóm ép một kiếm đang bắt hoang toàn thể tuyển thủ bút b ê bút b hắn có lẽ sẽ cho mọi người hai cái lựa chọn một là một nghìn vạn mua đứt hình ảnh quyền hai là ít lợi nhuận phân chia lợi nhuận phân chia đừng xem hợp lý nhất nhưng nếu là tiêu thụ số liệu không được vậy thật là không nhất định có mua đứt hình, hình ảnh quyền sở nôn cũng cần bắt được bắc cực tinh kế hoạch báo cáo mới có thể làm ra quyết định chuyện kiếm tiền không nóng này sở nôn cũng không phải ánh mắt thiện cận người sẽ không bị điều này xảy ra bất ngờ tin tức làm rối loạn ăn bài hắn trước mặt nhiệm vụ hay là chuẩn bị ngày thứ hai trận đấu thiên chân vs thiên hành giả trận đấu là ngày đó trận thứ hai bán kết trận đấu bán kết kết quả đã xảy ra rồi thần thoại ba không samsung thần thoại trở thành toàn cầu đệ nhất c h i thật và quyết tái đội ngũ trang này bán kết đánh hay lại là rất nguy hiểm đừng xem thần thoại ba không toàn thắng samsung nhưng thì thật nửa đường có hai c ụ c trận đấu đều thiếu chút nữa thất bại rồi hàn phục điện tử cạnh kỹ không khí toàn cầu độc nhất vô nhị chớ đừng nhắc tới dựa vào siêu cấp tài phiệt chiêu mộ nhiều t trận đấu trận đấu mở đầu song phương đánh có tới có lui samsung cũng học được mình tu sạn đạo ám độ t r ấ n thương n h ư kế trên mặt nội tập hỏa tỷ cục lao r a tử trên thực tế nắm lấy cơ hội liền muốn dây rót nhưng rót nào có tốt như vậy dây dầu gì là âu phục quý quân mặc dù quý quân không có gì hình ảnh nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể khi dễ được rồi samsung vì mình khinh suất cử động bỏ ra giá hy sinh trong đội ngũ thái bạch sau samsung trong đội ngũ chân vũ ly h lên trong lồng r ồ i rót phân phối hợp thiên hương đem đánh cho thành tán huyết kia một lớp tuyệt đối là samsung lật bàn thời cơ tốt rót không có ưng dương quyết rời đi ly huyên sau vẫn bị samsung tập hỏa đánh một bộ nổ mạnh tổn thương lượng máu chỉ còn lại tràn ngập nguy cơ một ngàn điểm có thể nói tùy tiện một cái ẩm huyết kỹ năng là có thể ném chết hắn nhưng mà rót linh tính mười phần hậu khiêu đổi mới hậu khiêu khiến samsung chân v ụ không có cách nào rồi rào đạo sinh mệnh chém chết tàn huyết chính hắn đưa đến cuối cùng bị chạy tới âm tỉ cụp lao ra t ử l ă n lộn ly huyên bọc lại nhất cử bắt lại trận đấu chương bốn trăm sáu mươi bảy độc miêu giữa tỉ thí samsung có mạnh như vậy không nên đi tại sao ta cảm giác thần thoại hôm nay không có ở đây trạng thái rót chừng mấy sóng sai lầm hoàn toàn xem không hiểu thiên ước lầm bẩm sở nôn cảm đ ộ n g lây quả thật không phải là như vậy nếu như là thông thường cuộc so tài thần thoại coi như samsung có lực đánh một trận cũng sẽ không đánh như vậy cực hạn thần thoại cường đó là toàn phương diện mạnh vô luận là từ thực lực cá nhân góc độ hay là đoàn đội toàn thể phối hợp với cũng không có nhưng kén trọ cường như vậy một nhánh huyễn thần đội hôm nay ban kết trước hai cục phát huy quả thật có mất nước chuẩn cảm giác giống như là không có ở đây t r ạ thái nhất là rót cái điểm này thường thường phạm một ít không nên có sai lầm đương nhiên sai lầm thuộc về sai lầm người ta cuối cùng đánh cái ba không samsung điểm này đủ thể hiện ra bọn họ có nhiều cường thế phải biết samsung chi đội ngũ này thực lực mọi người quá rõ ràng cho dù là thiên chân xuất ra trạng thái tốt nhất chống lại samsung cũng không dám nói nhất định chắc thắng bọn họ nhưng bọn họ lại bị trạng thái không tốt thần thoại sửng sốt cạo rồi đầu t r ọ c một phần không bắt được trạng thái không tốt thần thoại cũng cường làm cho người khác hít thở không thông. được rồi muốn những thứ này cũng vô dụng hay là trước đánh h ả o kế tiếp trận đấu đi nếu là chưa đi đến trận chung kết thần thoại mạnh hơn nữa cũng không có quan hệ gì với chúng ta sở nôn lắc đầu một cái mang trong đầu liên quan tới thần thoại lo âu bỏ ra mạch bạch ở một bên sửa sang lại bã lỗ của mình nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên hỏi đúng rồi sở nôn ngươi xác thực định thiên hành giả hôm nay trong buổi họp thần đao sao ta thế nào cảm giác bọn họ không hội ở trọng yếu như vậy trong tranh tài lên thần đao a thiên hành giả tổng cộng có hai bộ đội hình theo thứ tự là thần uy thái bạch thiên hương thần đao thái bạch thiên hương bọn họ hai bộ đội hình cũng không phải là ưu ám chi hồn cái loại này tạm thời chấp vá ra đội hình mà là trải qua vô số lần trận đấu ma luyện g a tinh binh cường tướng hai bộ đội hình thay phiên sử dụng đều có mười phần ăn ý phối hợp vô luận là chống lại bộ kia đội hình thiên chân cũng không tốt thắng trước khi tranh tài sở nôn lời thề son sắc địa đối với mạch bạch cùng thiên ước biểu thị c h ắ c lớn nhất định sẽ ra sân bọn họ chỉ cần ghim hắn là được loại này lòng tin khiến cho mạch bạch cùng thiên ước hiếu kỳ không dứt tất cả mọi người đều không xác thực định thiên hành giả sẽ cho ra cái gì đội hình sở nôn làm sao biết đối diện nhất định sẽ lên thần nào đối mặt mạch bạch nghi vấn sở nôn mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười nói tin ta người này đối với ta cựu hận cao đâu rồi chỉ cần ta ra sân hàn phần trăm bách hội ra sân sở nôn lòng tin bắt nguồn ở hắn đối với c h á t lơ người này hiểu c h á t lơ là một cái vô cùng kiêu ngạo nam nhân kiêu ngạo đến không cho phép có người mạnh hơn hắn s một kiếm đáng bắt hoang mặc dù nhưng đã h ạ màn kết thúc nhưng c h á t lơ tâm lý từ đầu đến cuối nhớ chuyện này sở nôn tin chắc người này đối với hắn rất bất mãn bất mãn n g còn nguồn ở chỗ c h á t lơ cho là hắn muốn mạnh hơn sở nôn sở nôn cái này s một đệ nhất thiên hạ hẳn là thuộc về hắn mới đúng loại nghĩ gì này ở hắn d i vững ra sân lý do cũng có s hai kiếm đáng bắt hoang trận đấu còn chưa tới đến hắn muốn chứng minh chính mình còn mạnh hơn sở ngôn cơ hội chỉ còn lại ở ba v ba kiếm đãn g bát hoang trong tranh tài chính diện đánh bại thiên chân tốt nhất là hắn có thể một mình đấu solo sở ngôn chiến thắng như vậy thì biến đổi có thể nói rõ so với hắn sở ngôn thiên hạ này canh thứ nhất c ư ờ n g không chỉ là đoán được c h á t lơ hội không để ý đội hình hoàn cảnh xấu c ư ơ n g ép đăng tràng sở ngôn thậm chí căn cứ tính cách của hắn đoán được thiên hành dạ ván này hội lấy cái gì chiến thuật ta dám cam đoan chiến thuật của bọn hắn tuyệt đối là hai mươi mốt chia nhỏ khiến chat lơ một người solo ta miệu cùng lộ dạ chia nhỏ hai người các ngươi sở n ô n nói được nửa câu đột nhiên cười nói đúng rồi các ngươi cũng không nên dùng chức ấn tượng nhìn chất lơ ta dám c a m đoan h ã n trận này trận đấu tuyệt đối sẽ đánh phá lệ tích cực chủ động lướt sóng sau lật thiên tướng minh loại sự tình này là không có khả năng phát sinh nữa thiên đức tự hồ đoán được sở ngôn nghĩ muốn pháp cười đ ế o nói ta hiểu ý của ngươi mạch bạch đầu góc mơ hồ đ ị a hỏi hai người các ngươi đánh bí hiểm gì đây đối diện chiến thuật nói tại sao không nói nói làm sao phản chế bọn họ ta không phải đã nói rồi sao đà thần nào đà thần nào sở ngôn cho nàng giải thích thần nào cái điểm này tuyệt đối là đối diện yếu nhất điểm chỉ cần toàn trường tìm hắn khiến hắn không dậy được trọng dụng trận đấu liền tất thắng thậm chí cũng không cần tận lực đi tim hắn nếu như chatler thực sự không nghĩ ra muốn tới tìm sở ngôn solo kia trực tiếp treo lưu đ ộ c phong t ư ở n g ly lên một bộ toa cắp liền xong chuyện thần đao ở ba v ba luận kiếm trung thế yếu mọi người đều biết chỉ cần sở ngôn không đầu tiết h cùng chatler một mình đấu chỉ cần nhân cơ hội d u n g người trợ trận nửa phút là có thể khiến chatler tại chỗ hòa tan lùi một bước nói coi như sở ngôn thực sự đầu tiết h không d u n g người thế nào cũng phải cùng chatler liều mạng một v một dưới tình huống cũng có cực lớn phần thắng giải quyết chatler vấn đề không lớn điểm khó khăn chân chính là sở ngôn rốt cuộc l à nên lựa chọn lấy phương thức gì đưa chatler đi chết c h á t lơ ra sân nhất định là ô m cùng sở ngôn một mình đấu s o l o nghĩ muốn phát tới nếu như sở ngôn lợi dụng hắn loại ý nghĩ này ở hai người s o l o trong quá trình đột nhiên dung người đánh lén xuất kỳ bất ý hạ c h á t lơ cơ h ộ i là tình huống tuyệt vọng chỉ là như vậy làm có một cái vấn đề như vậy đánh trận đấu nhất định là có thể thắng nhưng c h á t lơ hội thấy thế nào hắn nói tốt một t r ọ i một một mình đấu người cái này tên đê tiện lại dung người đây không khỏi quá không nói đạo nghĩa giang hồ một loại khác phương pháp là thiên hành giả đánh hai mươi mốt chia nhỏ chiến thuật thiên chân cũng dùng giống nhau chiến thuật sở n ô n một v một giết chết trát lơ làm như vậy chỗ tốt là có thể đường đường chính chính đánh bại c h ấ t lơ, khiến cho hắn không đến nỗi thua rồi sau kể một ít âm dương q u á i khí lời nói nhưng này dạng đánh cũng có một cái tệ đ o a n đó chính là trận đấu thời gian dài hơn hơn nữa nửa đường rất dễ dàng ngoài ý hai mươi mốt chia nhỏ chiến thuật điều kiện tiên quyết là ngươi có một cái điểm nhất định phải so với phía đối d i ệ n cường nếu thiên đức cùng mạch bạch đối mặt m i ệ u m i ệ u cùng lộ dạ tập h ò a chịu không nổi trước ngã tia cô quân tắc chiến sở ngôn ngay cả là chính diện đánh bại c h a t t e cũng thua trận đấu người bình thường đối mặt loại này lựa chọn có thể sẽ do dự một chút nhưng sở n ô n nhưng là không chút do dự làm ra lựa chọn không sa hắn liền muốn làm c h á t l ơ tâm tính đây là ba v ba kiếm đáng bắt hoang chỉ cần có thể thắng bất kỳ thủ đoạn đều là có thể lấy huống hồ c h á t l ơ nói solo liền solo đem hắn sở ngôn trở thành cái gì không thể chê sở ngôn đã lập ra cặn kẽ kế hoạch chỉ chờ c h á t l ơ mắc câu chỉ cần c h á t l ơ thực sự dám chủ động hướng hắn phát động solo k i a sở ngôn tuyệt đối sẽ thừa dịp bất ngờ lúc dung đến tiên ư c mạnh bạch đối với hắn tiến hành đánh lén kế hoạch đã bố trí xong thì nhìn c h a t l e có thể hay không ra sân có dám hay không tìm sở ngôn một mình đấu nhưng chuẩn bị thật lâu sở ngôn trước mắt ba người bắn ra truyền tống cửa sổ tiến vào tiền đường so với võ trắng lúc các đại quan của so tài c h u y ể n trực tiếp đang lúc cũng cũng trong lúc đó tràn vào số lớn người xem được nhìn chăm chú ba v ba kiếm đãng bắt hoang trận thứ hai bán kết rốt cuộc kéo ra màn tre thiên chân vs thiên hành giả đấu bán kết thứ tư tên gọi vs đấu bán kết thứ nhì tên gọi quốc phục độc miêu đội vs mỹ phục độc miêu đội song phương đều là mỗi người máy chủ còn sót lại đội ngũ cũng thừa tái mỗi người máy chủ một triệu nhà chơi đoạt c ố p hy vọng đồng thời mỹ phục cùng quốc phục cũng là toàn thế giới người chơi số lượng xếp hạng thứ nhất cùng thứ nhì máy chủ có thể nói cái này chàng tranh tài người xem số người so với trước kia bất kỳ một chàng trận đấu đều phải nhiều dù sao cũng là hai cái người chơi nhiều nhất máy chủ đ ộ c miêu giữa quyết đấu đỉnh cao người xem số người tăng vượt lên chương bốn s ắ p vùng n ổ nguy cơ quả nhiên chát lơ ra sân sở nôn mang theo một tia vui vẻ đã bắt đầu ảo tưởng chờ chút nên an b à i như thế nào chát lơ cái này xui xẻo người theo rất dài thời gian chuẩn bị kết thúc trận đấu chính thức bắt đầu thời gian chuẩn bị cương kết thúc không tới mười giây sở nôn liền nhận được thiên đức chuyển tới tin d ữ cái này đ ầ n so với c h â n vũ bị thiên hành giả trong đội ngũ thái bạch miệu miệu mở đầu thương long đông c ú n g cũng không biết kia gân đáp sai lầm rồi trực tiếp liền giao ư ơ n g dương quyết sở nôn lúc này liền bối rối ngươi chắc chắn đây không phải là đang diễn ta nào có chơi như vậy mở đầu liền giao ương dương quyết lần này sẽ không hảo đ á n h a ương dương quyết đối với trần vũ mà nói cũng không phải là một cái giải khống đơn giản như vậy trần vũ là đang giải khống môn phái cái này thì ý nghĩa hẳn nếu như không có ương dương quyết nói thao tác không gian một chút trở nên cực kỳ nhỏ hẹp huống hồ hay lại là mở đầu liền đóng một cái ương dương quyết cái này cùng bối thủy sửa đổi phần t r ư ớ c thần vi mở đầu tàn huyết bối thủy không có gì khác biệt đối diện có ương dương quyết không sợ ăn ly u y ê n ngươi không có ương dương quyết ly u y ê n dám đóng sao dao chính là chết ngươi có tin hay không ba v ba không thể so với một v một ở ba v ba luận kiếm bên trong ương dương quyết tầm quan trọng thậm chí càng cao hơn giải khống đặc biệt là chân vũ loại này cực kỳ lệ thuộc vào ương dương quyết môn phái một khi mất đi ương dương quyết che chở đối diện có thể tứ vô kỵ đạn địa đánh ra đánh bay mà không lo lắng đoạn chiêu bị phản đánh tình huống phát sinh tay này ương dương quyết bị l ừ a có thể nói thiên ức đã n g ộ i nửa đoạn còn dư lại nửa đoạn chỉ nhìn đồng đội có thể hay không cứu về hắn một cái mạng c h rồi sở nôn nhức đầu sau khi cũng không quên nhắc nhở thiên ức không muốn tình lý uyên có thể bảo vệ tánh mạng liền bảo vệ tánh mạng mở đầu bị đánh ra ương dương quyết cái này làm cho t r ư ớ c bố trí xong chiến thuật toàn bộ vô đất d ụ ú p võ bây giờ tốt nhất biện pháp b ổ túc liền để cho thiên ức tự sinh tự d i ệ t m i ệ u m i ệ u làm ỹ tịch hoa k i ể u hắn đối với quốc lòng người hoạt động đắn đo được vô cùng đúng chỗ cái này thương long lập tức liền là thiên hành giả mở ra cục diện cũng như vậy đặt thiên chân xa suốt k i n h thường cái này m i ệ u m i ệ u rồi s ở nôn nhẹ than một hơn ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện thái bạch m i ệ u m i ệ u tâm lý không biết đang suy nghĩ cái gì ta nổi ta nổi thiên ức chủ động thừa nhận mình phạm sai lầm ván này thất bại hắn tuyệt đối là chủ yếu dụ nhân mở đầu bị gạt ư ơ n g dương quyết làm ộ t cái sai ly huyên bị lừa cũng là sai lầm. ván này sở dĩ thất bại cùng khắc các loại sai lầm nhỏ không trốn khỏi liên hệ cho dù sở nôn kịp thời biến chuyển ý nghĩ dùng vâu ngân vờn quanh cho hắn cường kéo ưng dương quyết xì đi, lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết thiên ước quá giò n rồi không phải nói sát bồ để chấn nhạc không hiệu quả mà là hắn đang đối mặt thái bạch thần đao thiên hương dây xích tập hòa lúc quả thật không thể chịu được tổn thương nếu là hắn chịu được tổn thương đó chính là một cái khác kết cục đáng tiếc là thiên ước không sở nôn nhiều như vậy từ bành tổ ngũ công sát bồ để chấn nhạc tiệm tu cấp bậc cũng không tưởng tượng bên trong cao như vậy đúng là mở đầu qu khả năng có người sẽ hỏi không phải là mở đầu bị lừa một cái ương dương quyết mà hậu quả có nghiêm trọng như thế thực sự rất nghiêm trọng ương dương quyết thời cơ không đúng thiên ước đóng ương dương quyết thời điểm thuộc về tràn đầy định lực có ly h u y n tình huống dù là thiên ước mở đầu để cho đối thủ một cái ly h u y n hiệu quả cũng không mở đầu khiến một cái ương dương quyết tới t ă n g vỡ một phần mà thôi không sao có thể đoạt về đấy sở nôn không thể vào lúc này ý vị trách cứ thiên ước làm như vậy ngoại trừ đà kích tinh thần bên ngoài không có chút ý nghĩa nào bài trừ cái này ương dương quyết mang tới hiệu ứng hồ điệp bên ngoài vừa mới kia tràng trận đấu quả thật làm cho sở nôn thấy được rất nhiều thứ đầu tiên điểm thứ nhất c h á t lơ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy không lý trí ưu tiên lo lắng hay lại là đội ngũ toàn thể lợi ích mà không phải là cá nhân tình cảm một điểm này từ c h á t lơ một mực ở phối hợp m i ệ u m i ệ u cùng lộ dạ là có thể nhìn ra hắn cũng không phải là rất muốn tìm sở ngôn một mình đấu solo ngay cả kinh mạch tâm pháp đều dùng phòng ngự bộ thứ yếu thiên ức cùng mạch bạch ở thao tác lên hoàn toàn bị đối thủ nhấn ép đây là sở ngôn khó mà cứu van m ậ n bản thiên chân trong tri đội ngũ này mặc dù thiên ức cùng mạch bạch thực lực cá nhân ở quốc phục số một số hai nhưng chân chính đối mặt thế giới cấp cường đĩ lúc vẫn sẽ xuất hiện chưa đủ trong ở l ạ khu nghỉ đ ngơi bao gồm ba ca diệp vọng hồi chờ cầu thủ dự bị ở bên trong thiên chân tất cả mọi người tập thể liên lạc trước khi so tài mọi người dối dít biểu thị đánh thiên hành giả không áp lực nhưng chân chính bắt đầu tranh tài sau mới hiểu được cái gọi là không áp lực chẳng qua là một câu nói đùa đối phương giàu gì là mỹ phục đông yêu tập hợp một cái máy chủ thực lực mỹ phục giờ giảm tim thiên chân nội bộ bầu không khí không ổn một điểm này khiến sở ngôn rất lo lắng hắn hủy bỏ ngồi tính toạ chậm dại đứng lên nói đây là bo năm bán kết chúng ta còn có cơ hội đừng vẻ mặt đưa đám rồi không đánh lại lại không phải là các ngươi lỗi của người nào muốn vác nổi cũng là mọi người chúng ta nổi thà muốn những thứ kia có không có còn không bằng lên tinh thần đến chuẩn bị ván thứ hai trận đấu hắn vừa nói như thế mặc dù không có lệnh mọi người từ ván đầu tiên tranh tài thất lợi bên trong hoàn toàn đi ra nhưng quả thật đưa đến tác dụng nhất định thiên n ư c cao mày hỏi ta có một vấn đề ngươi nói miều miều cái điểm này ai tới hạn chế thiên ức lên một trận quả thực bị miểu miểu đánh tự bế đối phương thương long toàn bộ hành trình không giành qua ly h i y ê n càng bị lừa hai lần đây nếu là còn không coi hắn là chuyện tia thiên ước tâm đến bao lớn hạn chế hắn làm gì đối diện chỉ cần lên thần đ a o chúng ta đây liền nhằm vào thần đ a o một điểm này sẽ không bởi vì lên một trận thua thì có thay đổi sở nôn kiên định nói thái bạch như vậy hoàn lưu bốn cái vô ngân có thể đàn não người s á t đau làm gì nhất định phải bắt hắn nếu như bây giờ không có lựa chọn tia nhằm vào thái bạch có lẽ là ý kiến hay nhưng đối với trên mặt thần nào tia được có nhiều n g c tài sẽ nhằm vào thái bạch buông tha nhằm vào thần nào sở nôn từ đầu đến cuối cho là chiến thuật của bọn hắn là không có vấn đề chẳng qua là ở chấp hành trong quá trình xuất hiện một chút xíu sai lầm nhỏ chính là những thứ này không g á n đoạn sai lầm nhỏ tích lũy mới đưa đến ván đầu tiên thất lợi chúng ta không cần mang thái bất tích sở nôn lời còn chưa nói hết trước mắt đột nhiên bắn ra lõe lên một cái toàn hồng sắc dấu chấm than cửa sổ cảnh cáo người chơi cơ thể kiểm tra ra mãnh liệt phản ứng không thoải mái xin cắt r a giả tưởng liên tiếp để hóa giải triệu chứng cũng kịp thời chạy chữa cảnh cáo người chơi cơ thể kiểm tra ra mãnh liệt phản ứng không thoải mái xin c ắ t ra giả tưởng liên tiếp để hóa giải triệu chứng cũng kịp thời chạy chữa sở nôn trong bụng chầm xuống thừa dịp mọi người cũng không chú ý tới hắn xuất hiện các thưởng bất động thanh sắc mang trước mắt cảnh cáo cửa sổ tắt lần này thật giống như tài đăng lục du vai diễn hai giờ không tới chứ sở nôn tâm lý rất b g u ồ n bực lần trước hắn xuất hiện loại tình huống này là liên tiếp hư nghị vong lạc dài đến tám giờ sau tám giờ không dưới tuyến xuất hiện giả tưởng khó chịu còn có thể nói được nhưng hôm nay hắn mới lên tuyến không tới hai giờ làm sao lại bắt đầu cảnh cáo chương bốn trăm sáu mươi chín hàng năm tốt nhất sinh ra sở nôn cơ thể khó chịu không có ai biết mặc dù đối với hắn muốn mau sớm giải quyết đối thủ sau đó hạ tuyến ăn cơm khoác lắc rất không nói gì nhưng thiên ức cùng mạch bạch hay lại là đáp ứng hết sức giúp hắn thực hiện trước thời hạn tan việc nguyện vọng ván thứ hai trận đấu lịch thì vô cùng 25 giây hút lấy ván đầu tiên tranh tài giáo hấn thiên chân rút kinh nghiệm xương máu hạ đánh ra một trận đẹp đẽ chi cực phản kích chiến đấu bằng vào sở ngôn ưu tú cá nhân năng lực thiên chân mở đầu chủ động lên 21 chia nhỏ chiến thuật do sở ngôn mang chát lơ giảm cầm với so với võ tràng đông nam xó s ì n thiên ức cùng mạch bạch là chính diện miễn cương ăn miệu miệu cùng lộ khiến cho đối diện giảm nhân số một người nhưng hắn cũng vì này bỏ giá giá lượng máu còn sót lại 28%. i mươi ba v ba dành riêng giải khống tiến vào cd t i ê n hạ mãn thiên tiến vào cd t i ế n hồi chiêu dương cùng ứng dương quyết tiến vào cd khi hắn xoay người tiếp viện thiên ước cùng mạch bạch lúc trong tay chỉ còn lại một cái vô ngân cung cấp để bảo đảm bệnh một cái vô ngân nhất định là không gánh nổi hắn ở sau cùng ba v hai tàn cuộc bên trong thiên hành giả trong đội ngũ thái bạch m i ể u m i ể u đang bị thiên ước ly huyên bọc lại sau lượng máu rơi xuống tới b ố lúc khai ra ba v ba dành riêng giải khống sau đó bằng vào bá thể giảm thương hiệu quả mang tàn huyết sở ngôn tịch thu thế cục trở lại hai v hai thế cân bằng nói là thế cân bằng cũng chỉ là về nhân số thế cân bằng miều miều dùng ba mươi ba giải khống lượng máu không tới bốn mươi lộ dạ tình huống tốt hơn một chút có bị động có ba mươi ba giải khống chẳng qua là lượng máu so với hắn còn thấp chỉ có ba mươi bảy xem xét lại thiên chân bên này thiên n ư c mặc dù lượng máu rất thấp chỉ có bốn mươi một khí huyết nhưng hắn còn có ba mươi ba giải khống cùng l ư n g dương quyết không lo bảo vệ tính mạng sau đó là mạch b ạ c h miều miều cùng lộ dạ một mực ở nhằm vào thiên n ư c h ắ c lơ lại bị sở n ô n đan ăn cái này làm cho mạch bạch một mực thuộc về một loại cực kỳ hoàn cảnh an toàn bên trong toàn trường lượng máu cao nhất ở nơi này tàn cuộc trong nàng còn có bảy mươi ba phần trăm khí huyết thiên chân hai người đều có ba mươi ba giải khống mà thiên hành giả bên này miệng miệng là liễu giải quyết tàn huyết sở ngôn đã nở ba mươi ba giải khống đánh thành như vậy tàn cuộc thiên chân thắng được ván thứ hai cơ h ộ i là tất nhiên sự t ỉ n h dù sao mạch bạch tơ máu cao đến bảy mươi phần trăm trở lên cùng nàng hợp tác hay lại là chân vũ loại này tàn cuộc đại sư môn phái nếu là này cũng có thể thua sở n ô n phòng chừng muốn t r á n người vì vậy tỷ số thuận lợi cân bằng tỷ số một, một, song phương trở lại cùng hàng bắt đầu ván thứ ba rất nhanh bắt đầu đang giải thích đều chưa kịp phản ứng lúc sở nôn đếm ngược sau khi kết thúc trực tiếp thương lòng phi yến đánh lén thiên hành giả ba người sau đó là đặc sắc nhất một màn thiên ức cùng mạch bạch theo sát phía sau ở sở ngôn phi yến áp chế ba người lúc thiên ức đi lên b ù đắp lại ly yên một chút bọc lại còn chưa kịp phân tán trận hình thiên hành giả ba người ly yên một chút cái lồng toàn bộ đội ai đây chịu n ổ i hạ thuộc về huyền bình a vũ lạc trở về p h ò n g thiên hương ý quyết cường hóa hương ý ngân nao tàn phách một lớp ăn c h u n g gà khiến cho thiên hành giả ăn trước đó chưa từng có giảm nhiều trong n g á y mắt tất cả nhân viên lượng máu bạo nổ hàng một phần ba tuyệt hơn chính là ở l i h u y i n sau khi kết thúc thiên hành giả ba người giống như là tâm hữu linh tê như vậy cơ hồ là trong cùng một lúc khai ra hương dương quyết lần này ngay cả mỹ dùng giải thích đều bộ ụ m ắ t không đành lòng nhìn xuống vê đúp giờ nợ mở trang này được khen là hàng năm tốt nhất đối cục trận đấu ngắn ngủi không tới năm phút liền kết thúc thiên hành giả ba người ngay cả ba mươi ba giải khống đều không m ở chủ động bông tha g i rủa khiến thiên chân đánh chết bọn họ từ kia tức cười ba cái ư ơ n g dương quyết đồng thời mở ra sau ý nghĩ của bọn họ chỉ có một đó chính là nhanh lên một chút kết thúc ván này bắt đầu lại đi đều băng trưởng thành như vậy còn đánh cái gì thực sự kiến thức rộng ta giải thích nhiều chàng như vậy ba v ba trận đấu đây là ta lần đầu tiên thấy như thế tức cười một màn đừng nói đây là kiếm đạn g bắt hoang bán kết dù là nói cho người khác biết đây là đấu vòng loại thu hình sợ rằng cũng không ai tin tiểu khải chật vật nén cười đạo thiên hành giả chi đội ngũ này sẽ không đánh tới bán kết còn chưa mở ra giọng nói câu thông cái này chức n ă n chứ nói như vậy phàm là ba v ba trận đấu toàn bộ đội ngũ cũng sẽ mở ra đoàn đội giọng nói thuận lợi trao đổi mỗi người ở đóng giải khống hoặc là phát hiện đối thủ đóng cái gì trọng yếu kỹ năng lúc cũng sẽ trước tiên ở đoàn đội giọng nói trong kênh chia sẻ cho đồng đội tỷ như sở ngôn bị ly huyên bao lại hắn sẽ nói ta có ương dương quyết ta muốn đóng ương dương bắt hai mươi đây mới là bình thường đoàn đội hợp tác t i ể u giống thiên hành giả như vậy toàn bộ đội đồng thời đóng ương dương quyết chỉ vì giải cùng một cái ly huyên tình huống hiếm thấy trên đời đừng nói đây là đứng đắn nghiêm túc kiếm đang bắt hoang bán kết rồi cho dù là ở ba v ba luận kiếm con số đoạn bài vị trong cuộc đều rất ít sẽ xuất hiện loại này tức cười cảnh tượng mỹ dùng người chơi tập thể im lặng không chỉ là giải thích không nghĩ ra dùng lý do gì đến là thiên hành giả giải bày ngay cả bọn họ cũng không biết nên đánh giá thế nào ván này trận đấu cái này sai lầm quá lớn c ũ n g cấp quá thấp có lẽ thiên hành giả là bị mở đầu sở ngôn tốc độ ánh sáng thương lòng phi đến ép ba người do sợ cũng hoặc là bị thiên đức quả quyết bù l i ê n cho làm rối loạn suy nghĩ tóm lại bọn họ ở hoàn toàn không có câu thông giới tình huống rất là ăn ý giao ra hương dương quyết lộ ra đem mình làm đoàn đội phụ trợ cho là mình đóng hương dương quyết giải cái này ly u n có thể giúp cho đồng đội chất lơ đại khái là cho là mình quá g i rồi vạn nhất không hiểu cái này l i ê n đánh bay rất có thể hội ăn đến lượng lớn đến tiếp sau này tổn thương miều miều đại khái là cho là mình giải không nhiều bốn cái vô ngân có thể muốn làm gì thì làm thiếu một cái ư ơ n g dương quyết hoàn toàn là vấn đề nhỏ tóm lại thiên hành giả ba người lúc ấy là nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu ít nhất bọn họ ở ván này bên trong bộc lộ ra một cái nhược điểm c h í mạng bọn họ câu thông tồn đang vấn đề hơn nữa vấn đề còn không nhỏ cái kết quả này thủy tắc dũng giả sở ngôn đều không nghĩ tới h ắ n chỉ là thông qua trước hai c u c trận đấu phát hiện thiên hành giả ở mở đầu giai đoạn tồn tại chạy chỗ lên tản mạng chỉ muốn lợi dụng cơ hội này phối hợp thiên ước đánh một lớp ăn trộm gà chiến thuật không ao ước ăn trộm gà lại trộm được rồi kim kê tỷ số phản siêu hai một tỷ số tỏ rõ thiên chân đã lấy được rồi c u ộ c so t à i điểm chỉ cần ván thứ ba bắt lại bọn họ là có thể đoạt được quyết tái cuối cùng một tấm vào sân quán chỉ cần vào trận chung kết kém g ỏ i nhất cũng là một toàn cầu á quân a theo d ữ ữ u tử mang tình thế phân tích cho toàn bộ xem cái này chẳng tranh tài quốc phục các nhà chơi nhất thời tất cả mọi người đều kích động chẳng lẽ quốc phục thật có khả năng đang đoạt được đệ nhất thiên hạ sau khi lại lần nữa mang ba v ba kiếm đ a bắt hoang toàn cầu tổng quán quân đầu hàm bỏ vào trong túi sao đây cũng quá khốc đi q bắc cực, cực tinh có một bộ người chơi khỏe mạnh bảo vệ trình tự thời khắc theo dõi mỗi một vị nhà chơi tình trạng cơ thể chỉ cần nhà chơi cơ thể xuất hiện bất kỳ khó chịu nào bắc cực tinh sẽ ở trong game đưa ra cảnh cáo loại này cảnh cáo sẽ kéo dài ba lần ba lần cảnh cáo sau khi nếu như nên người chơi còn không có cắt ra hư nghị võng lạc liên tiếp kia b á c cực tình gặp nhau chọn lửa cưỡng chế các biện pháp mang nên người chơi trực tiếp đá xuống tuyến hơn nữa ở thời gian nhất định bên trong cấm chỉ nên người chơi đang lục du vai diễn tiến hành r u n g o ạ n sờ nôn đã là lần thứ hai nhận được cảnh cáo gợi ý chương bốn trăm bảy mươi sau trận đấu trước khi so tài liên quan tới chàng này bán kết t ủ n g hộ suất trong vòng điều tra thiên hành giả lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép thiên chân trở thành đại chúng trong lòng người thắng trận trận đầu mỹ dùng người chơi đã nghĩ xong dùng dạng gì xích độ đến t r e o t r ọ c sắp bị loại đệ nhất thiên hạng tin đồn c h a t l e r trước khi tranh tài tặng ở twitter thượng b i ể u thị một v một bi kịch sẽ không phát sinh ở ba v ba bên trong kiếm đáng bắt hoang trận chung kết võ đ à i sẽ có mỹ phục một c h â u ngồi nghe nói thiên hành giả được khen là đoạt c ố t hấp dẫn ba v ba toàn cầu thứ nhì đội mạnh nắm giữ lật thần thoại h ắ c c á m thống trị khả năng nhưng đây chỉ là theo thuyết phục kết quả sau cùng là người ngoại quốc môn nhất trí coi trọng thiên hành giả bị đến từ cúc dùng hoàng gia thị đội ngũ ba một đào thải ra khỏi cụ bọn họ trong miệm thứ hai đội mạnh gây ra một cái hương dương quyết trò cười cái gọi là trận chung kết nhất định có mỹ phục một chỗ ngồi cũng trở thành một câu lời nói xuông mỹ phục đấm yêu dừng bước tại này thiên chân thu được toàn cầu chung kết quyết tái tấm thứ hai vé vào cửa tin tức chuyển ra cả thế gian đều chú ý thiên chân thắng trận đấu làm đầu mục công thần cũng là trong đội ngũ danh tiếng lớn nhất tuyển thủ sở nôn g lại chưa từng xuất hiện ở sau trận đấu phỏng vấn câu không thể không nói đây là rất nhiều phóng viên đều cảm thấy kinh ngạc địa phương liên quan tới sở nôn g trận đấu sau thành nguyệt vội va biến mất thiên chân toàn bộ đội trầm mặc không nói bắc cực tinh quan phương tái sự phát nôn viên cũng biểu thị không thể trả lời tháng được cuối cùng một tấm đi thông cuối cùng quyết tái vé vào cửa thiên chân năm tên đội viên trên mặt lại không có quá nhiều tâm tình vui sướng thiên ức cùng mạch bạch làm làm đại biểu ở sau trận đấu ra mặt đón nhận đến từ thế giới các đại chủ lưu truyền thông phỏng vấn sau lập tức hạ tuyến mang theo thế chỗ diệp vọng hồi cùng nhau đi tới bệnh viện thăm liền trần sở ngôn hoa ca cùng n g ã i đường tương người ở ngoại địa nhất thời bán hội cũng không tới được giang xuyên chỉ đành phải ký thác thiên ức đám người thay bọn họ đưa lên thăm hỏi sức khỏe bởi vì thiên chân tập h ấ n nguyên nhân thủ pháp ba gã đội viên đều tại giang xuyên d i ệ p vọng hồi vì cho mẫu thân chữa bệnh cũng thật sớm chạy tới giang xuyên vì vậy ba người có thể trước tiên đi trước tham sở ngôn giang xuyên nhân hợp bệnh viện là một nhà tính tổng hợp tam giác bệnh viện nhân hợp bệnh viện khoa cấp cứu mỗi ngày đều trong buổi họp diễn vô số bi hài kịch nhưng lần này xem bệnh chu thiên quang v i n h t h ầ y thuốc lại lần đầu tiên gặp chính mình không có biện pháp giải quyết phiền t o á i giả tưởng phản ứng không thoải mái muốn khắc phục biện pháp tốt nhất là ngăn cách giả tưởng thiết bị ảnh hưởng thời gian mới là loại bệnh này tốt nhất thuốc hay sợ tiên sinh ta lấy chức nghiệp hành vi thường ngày hướng ngài bảo đảm thật không có n ơ i cái gọi là chữa trị thủ đoạn sở nôn c o i như ép một đệ nhất thiên hạ chính là quốc phục quyền thế mạnh ngôi sao siêu hạng cho dù chu thầy thuốc bởi vì công việc quan hệ không có thời gian đi chơi t h i ê nào hắn cũng biết người này ở trong phạm vi toàn thế giới có bao nhiêu ảnh hưởng dù là không chơi đ ù a t h i ê nào mỗi ngày hắn đều có thể ở đủ loại c h ạ m xe lửa cùng c h ạ m xe buýt nhìn thấy sở nôn đại phúc hải báo trên internet phô thiên cái địa tất cả đều là sở nôn tin tức chu thầy thuốc cũng không phải là người nguyên thủy làm sao có thể không nhận biết sở nôn như vậy cũng tốt so với vài thập niên trước hỏa khắp toàn bộ vũ trụ côn côn dù là không biết đến tác phẩm của hắn có ưu tú bao nhiêu chỉ là internet lên truyền bá đủ loại đánh bóng rổ hình liền đủ khiến toàn bộ vũ trụ trí tuệ sinh mệnh nhận biết người này sở nôn bàng đại nổi tiếng khiến chu thầy thuốc không dám khinh thường ảnh hưởng của chuyện này ở sở nôn nhiều lần nhấn mạnh hạn hắn cũng nhanh chóng có liên lạc bệnh viện lãnh đạo ở sở nôn câu thông cân đối hạn cuối cùng bệnh viện quyết định phối hợp sở nôn tiến hành bảo mật chữa trị bây giờ chu thầy thuốc cùng sở nôn nhà phong bệnh chính là bệnh viện tinh tâm chuẩn bị cao cấp phòng bệnh bảo mật tính cực mạnh người bình thường m Đối với sở nôn g giả phương án trị ệ u thuốc chú thầy thuốc chỉ đành h p i t ư ở n g phản ứng không thoải mái là căn cứ vào cơ thể đối với hư nghị thần kinh liên tiếp xuất hiện bài xích phản ứng loại phản ứng này là cơ thể con người cố hữu sinh lý bảo vệ thủ đoạn giống như trong cơ thể tế bào hoạt động như thế không bị khống chế sở nôn nghĩ m u n pháp là tiên áp dụng dược vật hoặc dụng cụ tiến hành cấp tiến chữa trị bất kể hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ít nhất phải bảo đảm tiếp theo cực kỳ trọng yếu trận chung kết không bị ảnh hưởng nhưng chu thầy thuốc theo nghề thuốc vài chục năm chưa từng nghe qua có loại này phương án trị liệu hắn cho sở nôn đề nghị là bất kể kia chàng trận đấu trọng yếu bao nhiêu đều phải khí cuộc xóa tài nếu không rất có thể xuất hiện lệnh tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết quả t í như một cái đối với món ăn thơm dị ứng thực khách bởi vì một trận quyết không thể vương tha đại dạ dày vương trận đấu cố nén thân thể khó chịu ăn số lượng cao món ăn cơm kết quả cuối cùng có thể là hắn giành được đại dạ dày vương trận đấu đã từng ăn mà mà hương thân gậy thể lại không được rồi lại cũng không ăn được đảm nhiệm hà đông tây chu thầy thuốc dơ ví dụ khả năng cũng không phải là rất phù hợp sở nôn tình huống nhưng hắn ít nhất đạt tới mục đích trải qua hắn theo lệ đe dọa sở nôn quả thật không nữa tỉ thí cuộc so tài cảm thấy chấp nhất dù sao trận chung kết dù là như thế nào đi nữa trọng yếu cũng không thể cùng sau này trước nghiệp kiếp sống so với ba vê ba kiếm đáng bắt hoang h ạ n nhất bỏ lỡ liền bỏ lỡ chỉ cần hắn giả tưởng phản ứng không thoải mái có thể được hóa giải sau khi có rất nhiều cơ hội nắm nhưng nếu là cơ thể không được hắn ngay cả thiên đao đều chơi đùa không được còn đánh nghề gì trận đấu cơ thể mới là phấn đấu tiền vốn a sau đó chạy đến g i a n g u y ễ n nhi cũng phụ họa lời của thầy thuốc đối với sở n ô n tiến hành quyết đủ nàng ở nhận được tin tức thời điểm cả người đều bối rối sở n ô n mắc có giả tưởng phản ứng không thoải mái cái này truyền đi ai dám tin phổ thông xuất hiện loại này giả tưởng phản ứng không thoải mái người đều là ở lần đầu tiên tiếp xúc hư nghị thế giới thời điểm có cảm giác nào có giống sở n ô n như vậy chơi một năm mới xuất hiện khó chịu như vậy cũng tốt so với ba gm hội chứng Phổ thông đây là lần đầu tiên có hơi h c nhiều t 3G c h lúc t hiện, n loại nguyên nhân ta đối với phương diện này nghiên cứu không sâu đảo là không hiểu nhiều chu thầy thuốc túi đầu xuống nhìn lấy trong tay kiểm tra báo cáo đối với hai người nói kiểm tra ra sợ tiên sinh mắc có nhỏ nhẹ t u ộ t huyết áp trước từng có phương diện này ra tộc h u bệnh án sao không có sợ nôn lắc đầu một cái bất kể là cái kia cha cũng tốt hay lại là chưa từng gặp mặt ra ra cũng được chỉ từ trong hình là có thể xem suất thân thể có nhiều tốt làm sao có thể sẽ có t u ộ t huyết áp vậy thì tốt chu thầy thuốc ở kiểm tra trong báo cáo tìm một khoản sau đó dặn dò ẩm thực cùng nghỉ ngơi là người trị liệu mấu chốt người mắc có t u ộ t huyết áp từ một điểm này là có thể nhìn ra người ẩm thực nghỉ ngơi thói quen sợ rằng không ta tưởng tượng khỏe mạnh như vậy chương bốn trăm bảy mươi mốt sở nôn tao bộ sách võ thuật cái này quả thật như thế nằm ở trên giường bệnh sở nôn lung túng cười một tiếng hàng ngày ngâm ở trong đêm sao có thể giữ một cái khỏe mạnh ẩm thực cùng nghỉ ngơi thói quen ẩm thực không bi luật lại không khỏe mạnh vậy cũng là chuyện nhỏ biến đổi làm người nhức đầu vẫn có thời điểm nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng nhạc xanh đột nhiên gọi điện thoại đến sau đó r ử a mặt liền vào trò chơi cùng người ở thế lực khu tiến hành sống mãi với nhau không khỏe mạnh ẩm thực không bi luật làm việc và nghỉ ngơi đây đều là hắn khỏe mạnh thai hoàng m nhưng là cái này thật giống như không là vấn đề trọng điểm sở nôn đưa tay gãi ra đầu một cái rất thống khổ điện hỏi chu thầy thuốc chúng ta trở về chính đề ta đây cái giả tưởng phản ứng không thoải mái thực sự không có cách nào dùng dược vật tiến hành trình độ nhất định ức chế sao có thể là có thể nhưng chu thầy thuốc muốn nói lại thôi sở nôn biết do hắn bắt ăn tự nhiên c ư ờ i một tiếng nhưng tác dụng phụ rất lớn chu thầy thuốc gật đầu một cái coi như thầy thuốc hắn quả thật biết có mấy loại dược vật có thể trình độ nhất định hóa giải cơ thể đối với giả tưởng liên tiếp xuất hiện phản ứng không thoải mái nhưng cuối cùng kia mấy loại dược vật đều là dùng để chữa trị tinh thần tận bệnh dùng ở người bình thường trên người rất khó nói không có tác dụng phụ sinh ra một bên cho sở nôn rót nước g a nguyện nhi nóng này nàng vội vã đem chén nước đặt lên b à n đối diện lộ khổ sở chu thầy thuốc nói chu thầy thuốc không cần phải để ý đến hắn loại phương pháp này chúng ta không cần nên làm sao chữa liền làm sao chữa ta sở nôn cái miệng còn chưa lên tiếng gia nguyễn nhi liền nghiêng đầu qua lạnh lùng hỏi ngươi cái gì ngươi còn nghe không nghe lời của ta nghe hay là không nghe đây là một vấn đề không đợi sở ngôn quấn quýt quá lâu cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra thiên ức cùng mạch bạch diệp vọng hồi đi vào gặp có người tới thăm sở n ô n chu thầy thuốc tiêu mi liếc nhìn mấy người nhận ra đều là danh mãn toàn quốc tuyển thủ nhà người sau vừa đúng đ i ệ nói lên cáo tử đưa đi chu thầy thuốc sau sở ngôn đối với trước tới thăm hắn thiên ước mấy người hỏi các người làm sao tới rồi hả ta không phải nói mà vậy có thể không tới sao ngươi một cái hôi em trai đánh tới trận chung kết muốn rời đội chúng ta có thể ngồi nhìn bất kể thiên ước cái miệng sẽ tới trận mắt nói ngươi nói thật ngày mai trận chung kết có thể hay không đánh có thể không thể trước một cái vấn đáp là sở ngôn nói phía sau không thể chính là gia nguyện nhi thay hắn nói hai người hoàn toàn ngược lại trả lời khiến thiên ước đầu góc mơ hồ không thể không đuổi theo hỏi rốt cuộc là có thể vẫn không thể h có thể hay không cho câu lời chắc chắn Thiên ngươi ức làm mù bất kể h i thắng thua chúng ta khởi bức chính là một cái á quân kiếm lợi lớn bất kể là diệp vọng hồi cũng tốt thiên ước cũng được cũng không hỏi sở nôn rốt cuộc là bị bệnh gì nguyên nhân cũng rất đơn giản tranh tài kết thúc xắp hạ từ trước sở nôn cũng đã đối với bọn họ thản làm không công rồi cân nhắc đến sở nôn tình huống thân thể thật ra thì thiên đức cùng diệp vọng hồi trước khi tới liền đã làm xong quyết định bất kể sở nôn tình huống là tốt hay là không tốt ngày mai trận đấu đều đưa do diệp vọng hồi ra sân thay thế hắn trước đánh xong trận đấu sở nôn sắc mặt tái nhật vội vã hạ tuyến bộ dạng có thể nói đã đem mấy người bọn họ toàn bộ dọa gần chết nếu là còn như vậy đến một lần bọn họ tim nhưng không chịu nổi húng chi ngày mai trận chung kết bất kể là sở nôn lên hay lại là diệp vọng hồi lên kết quả đều không khác nhau thân t h o đại mà vương quá kinh khủng muốn đánh bại thần thoại đạt được hạng nhất độ khó không thua gì đi bộ lên trời diệp vọng hồi nghĩ muốn pháp cũng rất đơn giản hắn vội vã thế chỗ ra sân nhất định là đánh không có trước sở ngôn ở thời điểm được muốn thắng lời nói độ khó tự nhiên cao hơn hắn cũng chưa từng nghĩ thắng thần thoại thực lực mọi người quá rõ ràng cơ bản trước thời hạn phong tỏa hạng nhất diệp vọng hồi cảm thấy đi phản chính thái ngây thơ đều đã vào trận chung kết coi như thua đó cũng là toàn cầu á quân một lần này ba v ba kiếm đáng bắt hoang c o i như là không ngủng lần đi này rồi nếu không có phương diện thứ h ạ áp lực vậy hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều ra sân thật tốt đ à n chứ có thể thắ diệp vọng hồi mục tiêu là hắn ra sân đánh trận chung kết không bị thần thoại đánh ba không coi như thành công ngày mai ta có thể ra sân sở luôn vô cùng tỉnh táo gặp diệp vọng hồi cùng gia nguyện nhi đều muốn đánh gây hắn hắn giơ tay lên đẻ xuống hai người sắp nói ra lo âu không chút nghĩ ngợi nói nhưng ta chỉ có thể đánh một ván ván thứ hai thì phải dựa vào các ngươi rồi đánh một ván diệp vọng hồi cùng thiên n ứ c hai mắt nhìn nhau một cái đều nhìn thấu trong mắt đối phương nghi ngờ cùng không hiểu thần thoại đội cường vô địch ngươi ra sân chỉ đánh một ván có thể có ích lợi gì cái này còn không như không được đây không chờ bọn hắn mở miệm sở nôn tiếp tục nói ta biết thần thoại rất mạnh muốn thắng quả thật rất khó nhưng ta trước nghiên cứu bọn họ rất lâu rồi bằng ta đối với bọn họ giải nếu như là bộ sách võ thuật một ván lời nói vẫn có hy vọng rất lớn ừ trong phòng bệnh tất cả mọi người đều là sướng sốt một chút sở nôn lời này lời ngầm rất trực bạch nói đúng là hắn ra sân đánh một ván lời nói k i a rất có thể hội bắt lại một phần thế i hay giả thiên ước phá đạo ta nhưng là biết chúng ta lúc huấn luyện chỉ kém không có bị thần thoại treo ngược lên đánh ngươi nếu là có thăng đích phương pháp xử lý tại sao không nói sớm cái này chính là một cái tao bộ sách võ thuật chỉ có thể dùng một lần ngươi hiểu không sở nôn viên chứ bạch nhắn nói loại này đòn sát thủ vậy bộ sách võ thuật nhất định là muốn lưu đến trận chung kết loại này cực kỳ trọng y ế u trận đấu tài dùng đến a thiên ức lại lần nữa phá đạo vậy ngươi đem bộ này đường nói cho láo diệp không cũng giống vậy thiên ức ngươi một cái cho má cút cho ta ra k h á p sở nôn thật là không chịu nổi tiên h ức hàng này hận không được dơ đao làm thịt hắn ta lúc đầu tại sao chọn người này làm đồng đội gặp sở nôn tức giận thiên ức nhất thời nhu thuận h i ể u chuyện đ ị ệ ngậm ngược lại không nữa đánh gậy hắn nói chuyện không người phá sở nôn liền tiếp tục nói con đường cũ này chỉ có ta có thể hoàn thành lao diệp nói có chút khó khăn d i ệ p vọng hồi cười r ạ n g rỡ ngược lại không có hỏi tới con đường cũ này chi tiết chỉ là rất hiếu kỳ địa hỏi ngươi đã nói con đường cũ này không người có thể thực hiện vậy tại sao chỉ có thể dùng một lần sở luôn bày ra thủ coi như là phục rồi đám này đội hữu chỉ số thông minh dùng được con đường cũ này độ khó rất lớn nhưng muốn khắc chế loại này bộ sách võ thuật lại rất đơn giản ta nói như vậy các ngươi hiểu chưa đơn giản mà nói con đường cũ này muốn thực hiện rất khó nhưng nhằm vào lên lại rất đơn giản nguyên nhân chính là như thế sở luôn mới nói con đường cũ này chỉ có thể dùng một lần dù sao bộ sách võ thuật ra ánh sáng sau khi người ta chắc chắn sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt một phen sau khi giải thích mọi người coi như là h i ể u sở nôn tại sao phải gắng gượng ra sân đánh một ván suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật hợp lý sở nôn dù sao nghiên cứu lâu như vậy thần thoại buộc khẳng định nhận tảng một tay đòn sát thủ muốn là chuẩn bị rồi hồi lâu đòn sát thủ lợi hại không dùng r a liền thua đổi ai cũng không cam lòng thấy rằng cái phòng bệnh này t r o người n g đều là người mình sở nôn cũng không có dấu dếm chủ động nói ra con đường cũ này chi tiết đến hắn cũng hy vọng mượn mọi người trí tuệ giút hắn hoàn thiện con đường cũ này chi tiết cụ thể nhưng mà n g h e xong s á o lộ của h ắ n giả n giải g sau toàn bộ cái phòng bệnh đều tràn đầy quỷ dị bầu không khí thiên nước phản ứng kịch l i ệ t nhất cặp mắt trận to hận không được đẩy miệng cắn chết sở ngôn cái này đồ khốn nạn người muốn hại chết ta ạ để cho ta mang hoạch đây chẳng phải là muốn chết sao người gặp qua chân vũ mang hoạch tâm pháp đánh lợi kiếm một v một dĩ nhiên không thể nhưng đây là ba v ba hết thầy tất cả có thể sở nôn lòng tin tràn đầy nói diệp vọng hồi không thiên nước kích động như vậy ngược lại túi đầu suy tư nổi lên cái này tao bộ sách võ thuật khả năng thực hiện tính sở nôn tao bộ sách võ thuật nhắc tới cũng rất đơn giản đó chính là lợi dụng thái b lại phối hợp m sở, sở, sở dĩ đây ầ y đủ thịt t thân là một mồi a n địch tàu i n cần c bộ m t bộ sách võ thuật bởi vì sở ngôn yêu cầu tiên đức phải mang một quyền phong hoa ngọc thái nội công đại phát được thần i nội phái, ê n Hương công muôn phái, vũ coi là Trân thoại khẳng định chưa từng nghĩ thiên t r â n sẽ đến một tay nội công lưu chắc chắn sẽ không ở nội công phòng ngự cái này trên thuộc tính nhiều bỏ công sức cái này thì cho thiên t r â n một cái cơ hội cái này tao bộ sách võ thuật sở ngôn còn không có thực hành qua một lần nhưng hắn có thể một trăm phần trăm tin chắc có thể tạo được kỳ hiệu dù sao nội công phòng ngự cái này thuộc tính thần thoại chắc chắn sẽ không chấu chất mà không để mắt đến nội công phòng ngự bọn họ chịu được thiên ước kia toàn bộ phát ra tâm pháp tổn thương sao chớ đừng nhắc tới mạch b ạ c h cũng sẽ mang một quyển phong hoa ngọc thái nổ mạnh nội công phát ra thần thoại không có phòng bị nói một bộ dây một người vẫn rất có khả năng đương nhiên nếu như sở ngôn tao bộ sách võ thuật bị thần thoại biết được bọn họ nhất định sẽ chủ động chất nội công phòng ngự như vậy cũng sẽ không sinh ra kỳ hiệu đây cũng là tại sao sở ngôn nói con đường cũ này chỉ có thể dùng một lần nguyên nhân dù sao người ta cũng không đốc ăn một lần thua thiệt chẳng lẽ còn hội ăn lần thứ hai thua thiệt chẳng lẽ còn hội ăn lần thứ hai thua thua thiệt chẳng lẽ còn hội ăn lần thứ hai thua thua thiệt ba v ba quyết tái công lực không phải là thực thì công lực mà là ghi danh lúc công lực mà ba v ba kiếm đạn g bắt hoang ghi danh lúc không có t h â n binh cái này rất mấu chốt cái này thì ý nghĩa mọi người công lực đều bị hạn chế ở hai năm vạn tả hữu khu đ ă n g lúc cái này công lực lời nói sở nôn g tao bộ sách võ thuật nhất định là hữu dụng dù sao ngươi công lực nhiều như vậy dù là lại thịt cũng không thể chịu được loại này nội công lưu nổ mạnh phát ra hắn như vậy vừa cởi thích bất kể là thiên ức cũng tốt diệp vọng hồi cũng được đều cảm thấy rất có đạo lý quả thật ôi chao bọn họ đều nghĩ xấu theo thói quen dùng hiện hữu công lực đại nhập sở ngôn kế hoạch dĩ nhiên là tuyệt đối không đáng tin cậy nhưng cân nhắc đến trong tranh tài song phương tuyển thủ công lực để báo tên gọi lúc làm chuẩn vậy thì rất có ý tứ vậy cứ như vậy đi diệp vọng hồi trầm ngâm nói ván đầu tiên ngươi lên có thể thắng lợi nói chúng ta một không dẫn t r ư ớ c còn có cơ hội thua cũng không liên quan ta đi lên thao tác hai cục ổn g á i á quân cũng là chuyện tốt được tất cả mọi người không ý kiến nếu như nói sở ngôn thế nào cũng phải gắng gượng đánh tràn đầy toàn bộ hành trình kia vô luận là diệp vọng hồi hay lại là thiên đức cũng sẽ không t r n g tâm nhưng hắn chỉ đánh một ván vậy thì không thành vấn đề một ván trận đấu đỉnh xé trời đánh vài chục phút sở nôn g coi như cảm thấy khó chịu cũng không trở thành vài chục phút đều không kiên trì được lao diệp đám người rất nhanh liền rời đi thiên đức bận bịu đi chuẩn bị tâm pháp kim thạch mạch bạch cũng phải đi điểm một quyển p h o n g hoa diệp vọng hồi chính là trở về đi tăng giờ làm việc địa nghiên cứu thần thoại dù sao sở nôn g chỉ đánh một ván bất kể thắng thua còn dư lại trận đấu cũng phải hắn lên ở lao diệp đám người sau khi đi sở nôn nhận được rất nhiều trong vòng bạn tốt gọi điện thoại tới đều không ngoại lệ đều là sau khi nhận được tin tức cố ý hỏi tình huống sở nôn cũng không có ý định lừa gạt toàn bất kể là ai tới hỏi đều đàng hoàng địa đạo ra tình huống của mình rất nhanh cũng không biết là người nào truyền ra ngoài sở nôn mắc bệnh không cách nào đăng c h à n g quyết tái tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ internet rất nhiều q u ố c dùng bạn trên mạng dối rít biểu thị tuyết m ố i thiên chân một đường khó khăn xông vào trận chung kết lại ngã xuống bước cuối cùng này lên quả thực làm người ta thổn thức không dứt còn có âm mưu luận người hoài nghi sở nôn là đang giả bộ bệnh là nghĩ nhờ vào đó tê giải đối thủ sau đó ở trong trận chung kết sử dụng đón sát thủ nhất cử đoạn giải nhất k h o n hay nói loại này rõ ràng cho thấy mang theo mùi âm mưu suy đoán thật có không ít người tin tưởng. không có người đương nhiên đây chỉ là một số ít người tuyệt đại đa số người đều rất lý trí bọn họ rất rõ coi như thiên chân muốn tê giải đối thủ cũng sẽ không dùng giả bộ bệnh một chiêu này húng chi nhiều người như vậy làm chứng sở nôn g đúng là cơ thể xuất hiện vấn đề cái này cũng không cần phải làm giả đáng tiếc lúc nào bị bệnh không được hết lần này tới lần khác lúc này bị bệnh cung h ỷ thần lời nói đạt được lần thứ nhất ba v ba kiếm đãng bắt hoang toàn cầu tổng quán quân cũng chúc mừng thiên chân toàn cầu á quân tức cười nói thật á quân cũng không tệ coi như không ra cái này đương tự chuyện thiên chân chẳng lẽ liền có thể đánh được thần thoại á quân đã là lớn nhất kết quả tốt rồi lời nói này không thật xấu năm nay thần thoại quả thật h u y ớ n thần đủ loại treo lên đánh thiên chân hay lại là non nớt một chút mong đợi sang năm thứ n h ỉ giới ba v ba kiếm đạn g bắt hoang đi á quân đều không nhìn chúng rồi hả ôi chao ôi chao ôi chao các ngươi có chút quá phận a một v một đệ nhất thiên hạ bị chúng ta quốc phục bắt lại nếu là ba v ba hạng nhất còn bị quốc phục bắt lại người khác còn chơi hay không rồi hả chính phải chính phải nào có thập toàn thập mỹ thật là tốt chuyện một v một quốc phục thành tích tốt như vậy ba v ba kéo áp cũng hợp tình hợp lý được rồi húng chi toàn cầu á quân thật là khá rồi ra sở nôn g d ự liệu là tin tức truyền ra sau đám bạn trên mạng đối với cái kết quả này d ố i d í t biểu thị có thể tiếp nhận thậm chí có chút vui sướng được rồi trước quả thật không người nghĩ tới quốc phục sẽ có vô địch khả năng khi đó mọi người nghĩ nhiều nhất hay lại là quốc phục đội ngũ sẽ ở kia cái giai đoạn bị loại bỏ có người đoán quốc phục vòng tháng một năm một sáu diệt môn có người đoán t ố p tám diệt môn đoán tới đoán lui đều không đoán được thiên chân lại như vậy hùng hổ sửng sốt một đường vượt mọi trông gai giết chết vô số đội mạnh sông vào trận chung kết cái này đổi được ba v ba đấu bán kết cương kết thúc hồi đó ai dám tin à lúc trước đấu bán kết cương kết thúc thiên hành giả nhưng là một trăm phần trăm tỷ số thắng toàn cầu xếp hàng thứ hai về phần thiên chân bởi vì bại bởi thần thoại một cái tỷ số thắng ngược lại không thiên hành giả cao xếp hạng toàn cầu thứ tư lúc trước dạng dỡ xa hạ nạ c ả gì ngây thơ thiên hành giả bây giờ đã ảm đạm đào thải chỉ có thể khuất phục đoạn kết của trào lưu đi cùng samsung tranh đoạt quý quân đi đến một b ư ớ c này đã bảo đảm không thấp hơn á quân thiên chân là thật làm người vừa lòng bài trừ một phần nhỏ hấp phấn cơ bản thượng quốc phục người chơi cũng có thể tiếp nhận á quân cái hàng này thậm chí còn mơ hồ có chút vui vẻ á quân thế nào thần thoại cường vô địch người quán quân này cạnh tranh không được âu phục ba v ba quả thật mạnh nhưng bọn hắn quốc phục cũng không kém đúng không d â u gì cầm một á quân nếu là ngay cả cái này á quân đều không đồng ý vậy để cho mỹ phục hàn phục n h ậ t phục người chơi nhưng làm sao bây giờ thật may đây chỉ là lần thứ nhất ba v ba kiếm đáng bắt hoang quốc dùng người chơi đối với á quân phổ biến còn có thể tiếp nhận nếu là thứ nhị giới lần thứ ba còn như vậy kia liền trực tiếp chửi mẹ rồi sở nôn mắc bệnh tin tức chuyển ra mọi người chỉ biết là sở nôn bị bệnh nhưng không biết hắn rốt cuộc bị bệnh gì quan tâm hàn p a n ở cá nhân của hắn trang chính hạ dối rít nhắn lại chúc mừng hắn sớm ngày khang phục trở lại sân so tài mỏng manh lên sở nôn cố gắng lên cùng tiên h chân cố gắng lên chủ đề leo lên thực thì nhật lục x o á t bảng đệ nhất cùng thứ hai trở thành hôm nay phân hấp dẫn tiêu đề sở nôn tạm thời không mang bệnh tình của mình công bố cho mọi người dù sao giả tưởng phản ứng không thoải mái loại tình huống này là thật hiếm thấy hắn ngay cả tại sao mình mắc loại bệnh này đều không biết tạm thời còn không thích hợp công bố ra ngoài ba v ba kiếm đáng bắt hoang sắp hạ màn kết thúc từ tình thế trước mắt đến xem thiên chân căn bản là hạng nhất vô vọng bảo đảm không thấp hơn á con rồi loại bỏ trận chung kết bên ngoài hấp dẫn người ta nhất con mắt không khác nào hôm nay buổi c h i ề u mở cuộc tranh tài ba bốn tên gọi tranh đoạt samsung vs thiên hành giả đây là một trận quý quân tranh đoạt cuộc so tài sở nôn dùng gia nguyễn nhi mang tới bình bản xem xong toàn bộ trạng trận đấu truyền trực tiếp ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên phát mỏng manh đối với thiên hành giả bắt lại quý quân biểu thị chúc mừng không sai samsung cuối cùng vẫn kỳ xoa một toàn ba hai bại bởi thiên hành giả không có thể bắt được hạng trang này quý quân tranh đoạt chiến có thể nói là xuất sắc xuất hiện song phương đều coi là nửa người thất bại không có lên cấp áp lực đánh phá lệ trào ra trận nay trận đấu song phương cũng không biết có phải hay không là trước thời hạn đặt thành ăn ý đều lựa chọn vô sữa đội cũng chính là không có thiên hương đội hình phối hợp samsung phái ra ngũ độc thần uy thái bạch thiên hành giả chính là thần đao thái bạch trân vũ trận này trong tranh tài sở nôn gặp được một người q u e n cũ cẩn c á i này ép một thiên hạ thứ hai bây giờ đã phai nhạt ra khỏi trước nghiệp vòng sở nôn không nghĩ tới có thể ở tràng này quý quân tranh đoạt chiến bên trong nhìn thấy cẩn r a sơn đại khái là có tiền sinh hoạt điều kiện đại cải thiện hôm nay cẩn đã sớm biến thành lệnh sở nôn cảm thấy xa lạ hình tượng thao tắc cũng có chút hình quái dị phản ứng giống như là giống như Quả nhưng i túc vật c đời sống hắn ở s một đạt được trí cao vô thượng vinh dự sau cũng mất đi đối với vô địch khát vọng bây giờ biến thành cái bộ dáng này có phải hay không liền là chính bản thân hắn rồi hả cũng còn khá hắn không có biến thành như vậy căn sở dĩ biến thành như vậy với hắn lực tự chế thấp kém có chút ít quan hệ nội danh là một chuyện tốt nhưng có lúc cũng là đang khảo nghiệm một người lực tự chế c ắ n coi như là lôi nội danh sau ngay lập tức sẽ bị lạc phương hướng hoàn toàn mất đi đối với thành tích tiến thủ tâm đã từ ngũ tiên giáo thánh tử dần dần biến thành một cái cả người màu đồng mùi thối vân điền đi nha s 2 mùa bóng đến nhanh dựa theo cằn trước mắt trạng thái đến xem hắn rất có thể hội dẫm vào kiếp trước gặp gỡ đó chính là ngay cả đầu bán kết cũng không vào được nhưng nếu như không có cằn ngũ độc cái này môn phái còn có hy vọng sao nghĩ tới đây sở nôn không khỏi nghĩ tới s 2 thời kỳ từng v é lên cơn sóng thần nhóm kia người mới đệ nhất người mới thay người cũ chức nghiệp vòng cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi bộ dáng cho dù có vô số người ảm đạm rời đi vùng trời này vẫn không thiếu l o n g lánh tinh ngũ độc tương lai không có ở đây cẩn quý quân quyết ra sau chân chính màn diễn quan trọng rốt cuộc đã tới ba v ba kiếm đảng bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái quan á quân tranh đoạn chiến mít âu phục vs thiên t r â n quốc phủ mít t i c ộ t t r ầ n vũ ẻn thiên hương giót thái bạch thiên t r â n sờ nôn thái bạch mạch bạch thiên hương thiên ước c n vũ diệp vào hồi thái bạch hảo thính tự thị hảo hòa ngũ độc mai đ ư n g tương thiên hương thân thoại đội không có thế chỗ tổng cộng liền ba gã thủ phát đội viên mà thiên t r â n bên này coi là thế chỗ tổng cộng sáu người danh sách chiều dài nghiền ép thần thoại đáng tiếc danh sách trưởng không có chút ý nghĩa nào đối diện liền ba người là bởi vì trận đấu chỉ có thể lên ba người mà thiên t r â n dù là có nhiều hơn nữ a người trận đấu cũng chỉ có thể lên ba người phần danh sách này ra lò sau các nước giải thích đều ở thảo luận thiên t r â n kết quả hội hái dùng dạng gì đội hình ra sân sở nôn mắc bệnh tin tức không phải là bí mật cái này thì ý nghĩa thiên t r â n vốn là cố định thủ p h á t đội hình đã thiếu s ó t một người này tương hội do ai thay thế sở nôn đây m ã đường tương đầu tiên bị loại bỏ hiểm nghi bởi vì nàng là thiên hương mà mạch bạch cũng là thiên hương từ ba v ba quy tắc hạn chế mỗi một môn phái chỉ có thể ra sân một người vậy cũng chỉ có diệp vọng hồi cùng bà ca hai cái lựa chọn rồi đến tột cùng là ngũ độc chân vũ thiên hương phối hợp đâu rồi hay lại là tuân theo thông lệ sử dụng thái bạch chân vũ thiên hương câu trả lời không biết được hai loại đội hình đều có riêng mình người ủng hộ tồn tại ngũ độc người chơi hy vọng thiên chân có thể cho ngũ độc một cái cơ hội không nên để cho bà ca lâu ăn không ngồi chờ người chơi khác lại cho rằng chỉ có thiên chân mới có thể đánh bại thiên chân muốn đánh bại thần thoại vậy thì phải theo chân bọn họ đội hình nhất trí thiên đệ nhất thiên h ạ mặc dù chúng ta đoạt cúp vô vọng lên hoa ca cũng bị thương bất khả nhưng cũng không thể khiến người ta cạo t r ọ c g đi thắng một phần cũng là tốt thử quang gật đầu một cái phối hợp hai người giảng giải tiểu hồng mạo cười nói thật ra thì ta cảm thấy được đi thần thoại bên kia khẳng định nghiên cứu qua đánh như thế nào thiên chân nếu là đột nhiên thay đổi ý tưởng khiến đoa ca lên làm không tốt có thể đánh lạ thương hiệu không không không nghĩ như vậy là không đúng từ quan g phản bác lên một cái làm như vậy đội ngũ đã ngồi hơn nữa bọn họ chính là bị thiên chân tự tay đào thải ngươi là nói ưu ám c h i hồn tiểu khải không nhịn được cười nói vậy thật là d ạ ưu ám c h i hồn lúc ấy liền muốn như vậy chứ cảm thấy ngươi thiên chân khẳng định đem ta nghiên cứu triệt để rồi ta dứt khoát lên một cái không phải là chủ lưu đội hình cho ngươi không biết từ đâu hạ thủ đúng kết quả mọi người cũng đều thấy được ưu ám tri hồn nghĩ muốn pháp không thể nghi ngờ là rất tốt nhưng bọn họ phái ra không phải là chủ lưu đội hình thiếu trụ cột ma hợp đưa đến thua so với thông thường đội hình còn nhanh hơn nói như vậy cũng đúng tiểu hồng mạo không khỏi không thừa nhận từ quan g phân tích rất có đạo lý thiên chân chỉ từ đội ngũ tên là có thể nhìn ra bọn họ một mực ở huấn luyện cái gì đội hình đột nhiên thay đổi đội hình đấu pháp mặc dù có phát huy k ỳ hiệu khả năng nhưng lớn hơn có thể là bị bại tốc độ so với thông thường đội hình còn nhanh hơn dù sao thiếu ma hợp mà đội hình loại vật này không phải nói vô hót một cái muốn dùng liền dùng đến ở trên cao tràng trận đấu trước khẳng định yêu cầu vô số lần huấn luyện ma hợp vội vàng ra sân hơn phân nửa là không có kết quả tốt được bây giờ ông kính cho đến song phương đội ngũ phòng nghỉ ngơi chúng ta nhìn thấy thần thoại bên này là ở tập thể thảo luận cái gì hẳn là chuẩn bị trận đầu chiến thuật đi thử quang cười một tiếng không nhất định a ta trước phỏng vấn qua mấy tri đội ngũ hỏi qua bọn họ một cái vấn đề đó chính là bọn họ đang nghỉ ngơi phòng thời điểm đều ở thảo luận cái gì ngươi biết bọn họ trả lời như thế nào sao không phải là thảo luận chiến thuật sao tiểu khải cùng tiểu hồng mạo d ố i rít tò mò quay đầu không phải là tử quang không c ó vòng vo vò, cười nói bọn họ nói chiến thuật đấu pháp những thứ này nhất định là đã sớm nhớ kỹ trong lòng không cần phải thả vào phòng nghỉ ngơi lại tiến hành thảo luận mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi phổ thông liền tán gẫu một chút b u ô n g lòng một chút tâm tình thần t r ư ơ n g có lúc sẽ còn thảo luận một chút sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi đâu ăn chung ăn cơm loại này đề tài là thế này phải không tiểu khải cùng tiểu hồng mạo vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này chứ bọn họ đều cho là tuyển thủ ở trong phòng nghỉ ngơi tụ tập thảo luận chiến thuật đây được ống kính cho đến chúng ta thiên chân bên này ô hát sở nôn cũng ở đây tiểu khải khi nhìn đến trong phòng nghỉ ngơi xuất hiện đạo kia quen thuộc thân ả n h hậu tràn đầy kinh ngạc nói chẳng lẽ chàng này trận chung kết hay lại là sở nôn đánh sao hắn còn tưởng rằng sở nôn sẽ không tới chứ a cái này liền không nói được rồi sở nôn nếu đã tới nói không chừng thật có ra sân khả năng bất quá bây giờ còn không có chuẩn bị rốt cuộc là diệp vọng hồi thế chỗ ra sân hay lại là sở nôn mang bệnh xuất trinh không ai nói rõ được nhìn thấy sở nôn xuất hiện rất nhiều người tâm tình bung lòng một chút liền khẩn trương lên trước bởi vì sở nôn trước khi so tài mắc bệnh đại khái xuất không cách nào xuất chiến bọn họ cảm thấy thiên chân phải thua không thể nghi ngờ cho nên đối với thiên chân thắng được cái này chẳng trận đấu cơ bản không ôm hy vọng nhưng bọn hắn bây giờ nhìn thấy gì sở nôn lại xuất hiện ở thiên chân trong phòng nghỉ ngơi cái này có phải hay không ý nghĩa sở nôn còn có ra sân khả năng chỉ cần sở nôn g có thể ra sân rất nhiều người không khỏi nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ nói thiên chân thật có đoạn cúp hy vọng rất nhiều người dối rít ở đạn m ạ c lên phát biểu ý kiến của mình suy đoán sở nôn g xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi mục đích có người nói cái này quả nhiên là giả bộ bệnh tê giải đối thủ chờ lát nữa nhất định là sở nôn g lên t r à n g trận đấu cũng có người cho là sở nôn g xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi chỉ là vì cho đồng đội cố gắng lên bơm hơi căn bản sẽ không ra sân các loại suy đoán khiến cho người không khỏi hiếu kỳ sở nôn sẽ hay không lên chàng trận đấu nếu như có thể ra sân có phải hay không ý nghĩa hắn ở giả bộ bệnh tranh thủ đồng tình sở nôn ra sân h t、so、nhìn của h dáng dấp chúng ta đều đoán sai rồi à chàng này trận chung kết thiên chân thủ phát đội hình như cũng là của chúng ta sở nôn đúng ta cảm thấy được cái này cũng biểu hiện thiên chân đối với vô địch khát vọng cùng lòng tin hôm nay kết quả tranh tài vẫn là có thể mong đợi một cái dù sao thật không có hy vọng lời nói kia sở ngôn cũng sẽ không mang bệnh ra sân thử quang đưa ra một cái thị giác đặc biệt cái nhìn tiểu khải đầu tiên là s ư ơ n g sở trật nợ nụ cười không thật xấu a theo như n g ư ơ i như vậy phân tích lời nói kia thiên chân thật có khả năng sẽ thắng chỉ có thể nói có hy vọng còn phải nhìn thiên chân bên này làm cho này chẳng trận chung kết chuẩn bị gì sát chiêu mà thần thoại bên này lại sẽ có phản ứng như thế nào thử quang cũng không dám nắm lời nói quá vẹt toàn ngay tại hai người thảo luận chàng này thiên chân quyết định khiến sở nôn mang bệnh xuất trinh là chuẩn bị gì sát chiếu lúc một bên điều khai thiên chân ba gã thủ phát đội viên bảng sở k ỳ tiểu hồng mạo phát ra một tiếng t h ố t lên kinh ngạc nhất thời hấp dẫn ánh mắt của toàn trường nhìn về phía nàng tiểu hồng mạo đối với thuộc tính một khối này rồi không hiểu nhiều nàng cũng không thích đánh luật kiếm thích nhất ngoạn pháp là đ ả o bảo áp tiêu câu cá vì vậy rất khó nhìn ra một ít tuyển thủ trên thuộc tính biến hóa nhưng lần này bất đồng sở nôn mang theo một bộ thuận thị tâm pháp chấn nhạc nổi bật như vậy muốn làm bộ như xem không hiểu cũng không thể tử quang cũng nhìn lại khi nhìn đến sở ngôn tâm pháp lan trong một quyển sáng khiếu thiên chấn nhạc sau nhất thời hai mắt tỏa sáng mang chấn nhạc rồi hả cái này có chút ra dự liệu của ta sở ngôn tràng này hoàn toàn thay ý nghĩ bốn bản tâm pháp theo thứ tự là c u ố n thứ nhất s á t bồ đề c u ố n thứ hai khiếu thiên chấn nhạc c u ố n thứ ba liệp phong trầm chu c u ố n thứ tư cũng là cuối cùng một quyển bi hội phong cái này tâm pháp phối hợp một chút liền làm cho cả giải thích tịch hô to lên tiểu khải khó có thể tin hỏi đây là đổi lại chơi chứ cũng sẽ không dùng bộ này tâm pháp chứ sắt bồ đề còn dễ nói chấn nhạc trầm chu đây là cái gì quỷ mang trầm chu ta có thể hiểu được hẳn là muốn dùng trầm c h u bị động ở tàn cuộc lúc gia tăng tổn thương bi hồi p h ò n g cũng là cái lý này s á t bồ đề là vì gia tăng tịt độ ít nhất không có thể làm cho mình hai bộ bị dây đồng thời s á t bồ đề tâm pháp sợ kỳ h i ệ u bị động cũng có thể giảm thương rất nhiều nhưng cái này chấn nhạc ta là thật không có suy nghĩ ra thử quan g rất mơ hồ nói tiểu hồng mạo mặc dù là giải thích chỗ ngồi một cái bình hoa nhưng cũng không phải là cái gì đều không hiểu manh tân dù là thật không biết tâm pháp giới thiệu dài như vậy một chuỗi văn tự biết chữ người luôn có thể thấy rõ ràng chấn nhạc là một quyển chủ l ư c đạo thân pháp phòng ngự tâm pháp ngũ vệ gạ trưởng thành chúng quy chúng cũ nhưng ở ngoại công phòng ngự nội công phòng ngự đón đỡ suất cùng khí huyết lên thêm được rất không tồi cho dù là một quyển chỉ trọn tràn đầy bắt trọng c h ấ n nhạc cũng có thể là người chơi mang đến hai mươi ba bốn trăm hai mươi năm phần trăm đón đỡ suất thêm được k h i ế u thiên c h ấ n nhạc tâm pháp thêm được cũng không xuất chúng làm người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là cái đó thiên đao phần độc nhất tâm pháp kỹ năng phục định đạt được đón đỡ sau khôi phục thiếu hứa định lực cái hiệu quả này rất có ý tứ toàn dựa vào mặt quyết định mặt hảo khác người ngăn cản vậy thì có dùng mặt đen không đón đỡ vậy thì cái gì cũng không nói sờ nôn một tay trấn nhạc là thật làm người ta không tưởng được mang trấn nhạc thì coi như xong đi h ế tiểu l ầ khải ngạc nhiên t m a n ở thiên ước tâm pháp lan trông thấy được quen thuộc một quyển tâm pháp quyển này tâm pháp ở trong tranh tài xuất hiện dưới ống kính suất rất cao nhưng ở chân vũ trên người xuất hiện cái này còn là lần đầu tiên phong hoa ngọc thái thiên chân tập thể uống lỗ thuốc phong hoa ngọc thái la hậu quyết vi hồi phong thối hỏa lưu đầu ngươi nhìn một chút đây là người mang tâm pháp sao ngươi cái này chân vũ sợ không phải đi nhầm sợ tiểu đi ồ có thể như vậy mang tâm pháp à? một cái thiên ức nổi điên thì coi như xong đi ngay cả luôn luôn nhu thuận h i ể u chuyện sữa người không làm phiền mạch bạch cũng đi theo nổi điên thật tốt cũng đi theo học mang theo giống nhau một quyển phong hoa ngọc thái khiến người không khỏi hoài nghi thiên chân có hay không tập thể uống nhầm thuốc bắt đầu vò đã mẹ lại sức rồi sở l u ô n không đi đường thường mang theo một quyển chấn nhạc một quyển trầm chu khiến người phát điên v ố tưởng rằng đây là tới tự đệ nhất thiên hạ tiểu, tiểu tự do phong k h o n g không ao ước ngay cả thiên ức cùng mạch bạch cũng dần dần sở nôn Cái nguyên à y t i h nhân g là bắc cực tinh chức nhận được khiếu nại quá nhiều hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy ở nghiêm túc nghiêm chỉnh trận đấu giai đoạn làm quảng cáo có chướng ngại bộ mặt cho nên làm gia loại này sửa đổi cái này sửa đổi đối với thiên chân mà nói không thể nghi ngờ là chiếm nhất định tiện nghi bởi vì thần thoại không thấy được bọn họ bảng s ở kỳ h i ệ u coi như nhất thời nổi lên nghi ngờ cũng không đoán được sở nôn nghĩ môn pháp đương nhiên sở nôn dám dùng loại này bộ sách võ thuật vậy khẳng định là cân nhắc qua ở giai đoạn chuẩn bị bị người phát hiện t r ư ớ c hắn nghĩ là coi như ở giai đoạn chuẩn bị bị thần thoại phát hiện ý nghĩ của bọn họ kia cũng không cần gấp bởi vì thần thoại tạm thời phát hiện căn bản làm không là cái gì phản chế thủ đoạn cũng không thể trận đấu lập tức bắt đầu bọn họ còn phải g ặ t rửa một quyền tâm pháp đi ra đi kia không thực tế theo giải thích cùng các khán giả một mảnh xôn xao chuẩn bị đếm ngược kết thúc trận đấu chính thức bắt đầu mở đầu sở ngôn rất to gan địa đi phía trước đỉnh dùng mình thân vị bảo đảm thiên đức cùng mạch bạch không gian sinh tồn ván này tranh tài mấu chốt ở chỗ hắn có thể hay không hấp dẫn đến thần thoại ba người chú ý của lực chỉ cần hắn có thể h ú t lại c ứ u hận là có thể khiến thần thoại từ từ đi vào hắn tinh tâm bệnh tốt trong đấy mở đầu sở ngôn đang diễn hắn dùng thương long đâm r ó t bịm tì cục t r ở tay đánh bay tiếp vô t í c h sau đó giống như là tự chui đầu vào lưới con mồi lâm vào một vòng liên chiêu bên trong lúc này sở ngôn mang chấn nhạc chỗ tốt liền thể hiện ra. rót phi yến trục nguyệt đánh ở trên người hắn lại tất cả đều là đỡ ò n đ đinh đinh đinh thần xuyên thợ rèn rót thực nệ cho sở n ô n cái này sóng vào sân mục đích liền một cái đó chính là bán chính mình hắn căn bản không nghĩ tới muốn giải cái này sóng không chế thậm chí ở tỷ cục lo lắng hắn vâu ngân hậu khiêu chạy trốn chủ động cái lồng cái ly huyết lúc hắn ngay cả đóng l ư n g dương quyết ý tưởng cũng không có hắn mang trầm chu cũng đã rất có thể nói do ý nghĩ hắn chính là vào sân bán một lớp lượng máu chờ đến thần thoại cảm thấy có thể một lớp mang đi hắn thời điểm lại bắt đầu lưu thiên ư ớ c cùng mạch bạch vững vàng nhớ kỹ sở n ô n tuân giảo một mực ở biểu diễn một bộ m u ố n cứu đồng đội lại không n ỡ bỏ nội tức bộ dáng khoan hay nói thần thoại thật tin cái này hai hàng một cái q u ắ t cùng q u a khu ồ ti càn dơ dưới n à bóng một cái ở phía xa thả tán múa t o à n hoa sửng sốt không một cái chủ động vào sân tới cứu sở nôn Đi nói, thiên chân chi đội ngũ này, sở nôn là, là một vê một kiếm đạn bát hoang đệ nhất thiên hạ hắn có tư cách lệnh tì cục lao gia tử coi trọng nhưng thiên đức cùng mạch bạch biểu hiện lại không được tì cục lao gia tử thậm chí cảm thấy thiên chân không có hai người này ở sở nôn dưới sự hướng dẫn tri đội ngũ này vẫn có thể đi vào trận chung kết nhưng thiên chân nếu là không có sở nôn sợ là liên đả vào ba mươi hai cường đều khó khăn t ỷ c ú p lao gia tử đối với sở ngôn coi trọng vừa vặn phù hợp sở ngôn chiến thuật vì vậy nội dung cốt truyện liền từng bước từng bước hướng sở ngôn theo dự đoán phương hướng phát triển sở ngôn lựa ư máu một mực ở hàng mặc dù sát bồ đề bị hắn đặt ở tâm pháp giành thêm được cao nhất đệ nhất cách cũng mang theo chấn nhạc loại này đón đỡ xuất thêm được rất cao tâm pháp nhưng vẫn là không thể chịu được tổn thương đón đỡ cao hơn nữa đó cũng là không có bể định trước hữu dụng do một cái vũ lạc phối hợp tì cụp lao g a tử thuộc về miền nhiều hơn nữa định lực cũng không chịu nổi a phá định sau khi đón đỡ xuất liền thực sự chỉ còn lại một cái gọn gàng xinh đẹp vào ngoài rồi thật may sở ngôn tạm thời nắm kinh mạch kim thạch đổi thành phòng và chữa bệnh trùng hút máu ngũ hẩn chống lên một bộ phận hư cao lượng máu khiến hắn tạm thời nhìn không nguy hiểm như vậy mà lúc này bằng vào thứ nhất vô ngân vờn quanh lúc phi yến trùng n g u y ệ n sở ngôn thành công chế trụ điên cùng hướng hắn phát ra tổn thương thần thoại ba người phối hợp đã sớm chuẩn bị s o n g thiên nước mạch bạch, một cái ly yên mang tỉ cục lao r a t ử thơ máu m đánh tới bảy mươi trở xuống tỉ cục lao da từ vội vàng giao hương dương quyết hắn không nghĩ tới bảy mươi trở xuống tỉ cục lao da từ vội vàng i a o h ơ n g dương quyết hắn không đúng hắn bén nhạy nhận ra được thiên n ư c hẳn là mang theo một bộ phát nếu không đánh hắn không có như vậy đ â u đánh ra tỷ cục lao ra t ử ưng dương quyết sau khi sở nôn rốt cuộc phải chạy ra không lưu không được ca q u a n g trong chốc lát này lượng máu của hắn cũng chỉ còn lại có năm mươi mốt phần trăm lúc này mới mở đầu một phút mà thôi nếu không chạy hắn rất có thể sẽ bị thần thoại một bộ phong tường ly huyên trực tiếp toa c ắ p rồi tỷ cục không có ưng dương quyết rồi thiên ức báo cáo sở nôn sáng tỏ nói làm hắn minh bạch mạch bạch cùng thiên ức đồng loạt gật đầu sở nôn hậu khi âu biết rót t i ê n phong ngũ liên lan lộn rời đi h n n ỉ hương ý ngân phạm vi sau đó hướng so với võ tràng tây bắt chỗ xóa x ì n h thương long xuất thủy lưu g i ó t giữ lại một tay thương long phong đúng là sở ngôn hội chạy nhìn thấy sở ngôn thương long kỹ năng hiệu quả xuất hiện trong n g á y mắt hắn cũng lập tức thương long đuổi theo hắn nghỉ cũng đi theo hắn không có rồi cầm tâm tam điệp nhưng nàng còn có một cái dây treo cơ hội đây đối với sở ngôn mà nói không phải là một cái tin tốt Tỷ cụp lao ra t ử liền không sai biệt lắm chuyển tốt rồi si đi, sở ngôn đoán chừng song phương chân vũ liền cd sai cảm thấy cái này song muốn thắng còn phải lừa gạt ra bị cụp lao ra từ liền mới được cái này liền phải lừa gạt nếu không hắn không trốn thoát nghĩ tới đây sở nôn liếc nhìn mình nội tức cái tâm lý nhất thời có lại hắn một mực ở bị đánh lan lộn số lần tổng cộng chỉ có hai lần hơn nữa hồi phục nội tức hắn bây giờ nội tức cái lại là đầy vậy là đủ rồi thương long cùng thương long rót muốn đuổi theo sở nôn nhưng ở thương long thu chiêu trong nháy mắt bị sở nôn sử dụng phá huyệt chỉ quyết điểm trụ trở về phong phá hư định lực xui xẻo hơn là thiên đức đã sớm là sở nôn giữ lại một tay ở rót thương long sau khi hạ xuống lần giật kiếm khí lập tức theo sau mà sở nôn vừa hoàn thành đối với rót phá định kiếm khí tăng thêm khu bóng liền dính vào rót các n ư ớ hắn khởi tay phong lôi cái này rất mấu chốt sở nôn định lực lập tức phải khôi phục nhưng giờ phút này vẫn còn không định trạng thái nếu như bị rót phong lôi ngăn chặn lập tức thì phải l ệ n h thật may cái này một cái phong lôi không có lẽ ra sở nôn mới có thao tác không gian phá định sau sở nôn lập tức ép phong lôi tiếp phi yến trục nguyện bởi vì sở nôn trong tay còn có ngũ liên rót cũng không phải là rất muốn giải cho nên lựa chọn miễn cưỡng ăn tổn thương á n nghị không có đột tiến tạm thời không có cách nào chạy tới đánh gậy phi yến rót s u ố t ăn một bộ phi yến trục nguyện tổn thương mới tính gặp được sở nôn đánh thiên phong ngũ vân kiếm động tác chờ đúng là ngươi cái này ngũ liên a rót vui mừng trong bụng ở sở nôn đánh tới thiên phong ngũ vân kiếm đệ tam đoạn thời điểm coi là tốt thương long si đi rót lập tức hậu khiêu giải trừ áp chế sau đó về phía trước đột tiến thương long rót hay lại là quá trẻ sở nôn đã sớm tính toán hắn cái này hậu khiêu rồi cơ hồ là tại hắn hậu khiêu trong nháy mắt liền chủ động bị bỏ ngũ lên i phía bên trái lăn lộn kéo dài khoảng cách tránh thoát thương long l ừ a gạt ra cái này thương long hơn nữa h n n h ỉ không sai biệt lắm cũng đi tới sở nôn không dám trì hoãn sử dụng chuyển tốt si đi thương long xoay người cáo tử do thương long bị lựa cái này sóng căn bản không đổi kịp sở nôn vì vậy truy kích sở nôn giăn c d i è m ngọc phất y thể thiên hương ý quyết tục xưng dây treo liên t r i ê u vừa ra sở nôn cương kết thúc thương long liền bị một cái hoa tán treo ở giữa không trùng không cách nào nhúc đ í c h hai mươi hai thước d i è m ngọc phất y a h ắ n cái này thương long nhất định là không tránh được trừ phi thương long sau dây tiếp lượng l i ề n biến không nhưng cái này dây treo cơ hồ là tất chúng nhưng sở nôn như thế nào lại lãng phí mười bốn sẻ rộ nội tức đi làm loại này không có ý nghĩa dây r ù a đâu rồi h ắ nội n tức nhưng là dùng để lừa gạt ly h u n đấy cơ hồ là đang bị treo lên trong n á y mắt xa xa đang cùng mạch bạch làm đấu tranh tỷ cục liền mở ra dồi dào siêu viễn cự ly lăn lộn đạo sinh mệnh chạy th sở nôn trong mắt tinh quang trật lóe ở nơi này đạo trong cuộc đời sau tạo thành tổn thương trong nháy mắt vô ngân sau lật vô ngân giải hết rồi tán treo không chế cùng đạo sinh áp chế ở vô ngân mở ra trong nháy mắt lăn lộn khiến cho sở nôn giống như là tiến hành thoáng hiện phổ thông nhanh chóng bình rời đến sau lưng phía trước một cái lúc sáng lúc tối vòng xoáy chính đang phát ra gạo thét tựa hồ là đang chất vấn sở nôn tại sao phải tránh Liên. Cái này liên, có thể nói là Cái nói giật nội này ngôn mình. Hắn muốn định dùng có tức thể dọa sở rồi giao đạo sinh mệnh trực tiếp ly uyên cái l ồ n g người thiếu chút nữa thì khiến hắn được như ý sở ngôn cũng là trong điện quan g hỏa thạch làm ra quyết định hắn không xác định tỷ cục lao gia tử có thể hay không tại hắn đạo trong cuộc đời trong nháy mắt mở ly uyên nhưng hắn biết rõ tỷ cục khẳng định tính tới rồi trong tay hắn có một cái vô ngân kế i bí cái này vô ngân tuyệt đối làm tỷ cục trong tính toán kỹ năng tính tới rồi sở ngôn trong tay có một cái vô ngân rồi giao đạo sinh mệnh cùng dây treo có thể hay không giải tỷ cục lao gia tử không hổ là người dày dạn kinh nghiệm mặc dù không có thể đoán được sở ngôn cụ thể ý nghĩ nhưng khẳng định đoán được hắn sẽ ở đạo sinh chi sau mở vô ngân giải áp chế tiếp theo sau đó chạy. Vì v ậ không, không có ly huyên trực tiếp không có ương n dương nên không quyết lượng máu sáu mươi bốn chân h ngũ có thể dây sao hắn không xác định chính mình tổn thương có hay không đủ nhưng lúc này ngoại trừ thử một lần chi bên ngoài không có lựa chọn nào khác xung danh đạo sinh mệnh bị các nhà chơi hài hước xưng là sung mãn tiền đạo sinh mệnh kỹ năng chém vào tỉ cục trên người cơ hồ là trong nháy mắt thiên ước liền khai ra ly uyên bọc lại không phòng bị chút nào tỉ cục mạch bạch cũng đi theo dây treo lên sau đó thương long tới rót sau đó nẽ người một phen ở thiên ước mở ra ly uyên thời điểm ở ly uyên bên ngoài bù một cái phong t ư ờ n g phong t ư ờ n g lập lúc thức dậy sở nôn vũ lạc thương long vũ lạc đã bổ vào tỉ cục trên người tạo thành kết xù tổn thương mạch bạch cũng ném ra hương ý ngân cồn quát tổn thương nhưng bọn hắn hai đều không phải là phát g i chủ lực thiên ước mới là chỉ thấy hắn hít sâu một hơi mang theo vô cùng vẻ mặt nghiêm tr sau đó tại chỗ mở trận bình a sờ khu bóng cùng qua khu ổ thì cạn dợ dị này bóng không rõ sinh diệt bình a khu bóng liên tiếp tổn thương giống như là cho t ỷ cục tiến hành lấy máu liệu pháp như thế t ỷ cục huyết tuyến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh hạ xuống chẳng qua là một bộ này tổn thương phối hợp sở nôn g cùng mạch bạch đủ mạch phát ra t ỷ cục lao ra t ử lượng máu liền xuống rơi xuống làm người ta sợ hai hai mươi năm từ sáu mươi bốn đến hai mươi năm từ bị ly yên trong lồng đến ly ê n kết thúc năm giây tả hữu thời gian tỉ cục liền xuống sắp tới bốn mươi khí huyết lão luyện thành thục tỷ cục cũng bị cái này nổ tổn thương hù dọa đang bị li bên đánh bay sắp bị thiên ước bắt vô tích lúc khai ra ba vê ba dành riêng giải khống theo một tiếng tiếng động lạ tỷ cục cả người quanh quẩn màu đỏ tím q u a n hiệu tiến vào ngắn ngủi sáu giây bá thể giảm thương giai đoạn hắn cho là lần này coi như là tránh được một kiếp nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là cho dù hắn đã khai ra ba mươi ba giải khống tiến vào bá thể giảm thương thời gian thiên chân ba người này hay lại là phát như điên hướng hắn phát động tấn công giống như là không thèm để ý chút nào hắn ba mươi ba giải khống như thế hữu dụng không sờ nôn đã sớm coi là tốt ba người bọt tuyệt đối là đủ đ là nhưng lao nếu như tổn thương đủ quản ngươi bá thể còn chưa bá thể chỉ cần không phải giảm thương chín mươi như vậy nhất định chết mà thương tổn của bọn họ tuyệt đối là đủ hai mươi năm lượng máu tỷ cụp mở ra ba v ba dành riêng giải khống sau bị giảm thương năm mươi trạng thái ảnh hưởng muốn ăn xuống hắn vậy thì phải đánh giá ít nhất tăng gấp đội phát ra coi như hắn lượng máu gấp bội vậy cũng tài năm mươi có thể hay không dây kia phải có thể à? chớ xem thường bất kỳ một cái nào chân vũ tổn thương phải biết cho dù là mang thuần thị tâm pháp chân vũ tổn thương như cũ cao đến làm người ta xem không hiểu mức độ t h ú n g chi thiên ước lần này còn mang theo toàn bộ phát ra tâm pháp nếu là này cũng đánh không gian nổ mạnh phát ra vậy còn không như về nhà loại khoai lang mật thiên ước phát ra rất thoải mái tổn thương cao khiến cho giải thích chỗ ngồi các nước giải thích không ngừng kều xem không hiểu trần vũ đi hạch phát ra cao như vậy sao một cái quy huyền liền quát sắp tới sáu ngàn huyết ai đây chịu nổi a tiểu khải tràn đầy khen y nói q uy h u y ề n trong con mắt người bình thường chính là dùng để phá định đón đỡ kỹ năng không sai chính là đón đỡ kỹ năng bởi vì ngoại trừ yêu cầu phá định thời điểm sẽ thả q uy h u y ề n thời điểm khác rất khó kỳ hiệu nhất là lúc đối thủ tràn đầy định lực bị q uy h u y ề n quát bên trong lúc cơ hồ tất cả đều là đón đỡ thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái tổn thương con số vậy cũng tại một trăm điểm hai trăm điểm bộ dạng giống nhau một cái q uy h u y ề n đặt ở thiên ước trên tay biến thành phát ra nổ t h ầ n kỹ một cái q uy h u y ề n đi xuống đi cục trực tiếp mất sáu ngàn huyết đây là tỷ cục lao ra tử mang theo sát bồ để chấn nhạc kết quả nếu là người khác mười ngàn huyết khả năng liền chờ được đây không phải là quy huyền đây là muốn mệnh a thiên ức ván này trận đấu không có phá định kỹ năng tại hắn yêu cầu phát ra trước sở luôn đã sớm vì hắn phá trừ phe địch định lực mà hắn cần làm chính là tận tình khơi thông mình nổ mạnh phát ra t ử quang liếc nhìn trên sân mở ba mươi ba giải k h ố n g như cũ thật nhanh mất máu t ỷ c ụ t lắc đầu nói t ỷ c ụ t cái này s ó m không có mất máu nhanh như vậy ai cũng không cứu lại được nếu là rót bị người như vậy t ậ p hỏa ít nhất còn có thể dùng ba mươi ba giải không bá thể hiệu quả cưỡng ép chạy trốn ít nhất thiên ức không đuổi kịp hắn nhưng tỉ cục lao ra từ là một chân vũ chân vũ có cái gì chạy trốn kỹ năng sao cái gì người nói xung danh đạo sinh mệnh khoảng cách cực xa nhưng vấn đề là hắn đạo sinh mệnh người nào sau lưng chính là sở ngôn ba người đ ổ i đánh hắn đạo đã sinh đi không là gãi đúng châu n g ứ a sao đi c ộ c bây giờ rất khó chịu hắn mở ba mươi ba giải k h ô n g muốn chấn n h i ế p cái này ba cái kẻ phạm pháp thay vào đó ba người ăn đòn cân sắt rồi tâm phải đem hắn mang đi t r ầ n vũ là một tiểu chân ngắn chạy lại không chạy khỏi chỉ có thể nhìn mình lượng máu dần dần đi xuống hàng làm hắn tương đối hài lòng là chớ nhìn hắn mở ba mươi ba giải vẫn còn ở mất máu nhưng đối diện chân vũ cũng chính là thiên ư ớ kia mất máu tốc độ cùng hắn không phân cao thấp thiên ức có chút nguy hiểm a bây giờ lượng máu đều không đủ năm mươi phần trăm rồi tiểu hồng mạo hơi chút khẩn c h ư ơ n g nói thiên chân ba người ở tập h ò a đi c ụ g rót cùng hạn mì tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi xem c ủ a vui bọn họ mục tiêu đ ặ t ở phát ra nổ đồng thời phòng ngự cũng rất yếu đ ố i thiên n ư c trên người thiên n ư c ván này tâm pháp phối hợp quá dối loạn ngươi không chết thì ta phải lịa lời tao hắn phát ra cao đến nổ mạnh đồng thời tự thân cũng dòn trưởng thành đường môn cái loại này nốc nếp rót cùng hạn mì kỹ năng đánh ở trên người hắn lấy máu tốc độ không thua gì thẳng cắt đại đ ộ n mạch bất quá hắn có lòng tin bị cụt tuyệt đối trước hắn một bước chết ba v ba giải không hiệu quả biến mất tỷ cục trên người quanh q u ầ n màu đỏ tím quang hiệu trong nháy mắt biến mất mà lúc này bị rót dính chặt thiên nước là một m cái khiến cho mọi người đều không tưởng được thao tác hắn mở ra ly lên bọc lại rót đối với hạn mì tán múa toàn quáy dày làm như không thấy quay đầu đi tới trước trận pháp trước hắn phải đi nắm tam dương động khỏi bệnh trong thủ đại trận vẫn ở chỗ cũ chậm chạp xoay tròn cho đến thiên nước bước vào trong đó tại kích hoạt cái này chậm xoay tròn cho đến thiên nước bước vào trong đó tại kích h t cái này chậm chậm chạp xoay tròn cho đến tay mắt đây là muốn lái xung doanh đạo sinh mệnh trực tiếp mang lượng máu chỉ còn mười phần trăm tỷ cột mang đi a bắt được tam dương thiên ức không chút do dự mở ra xung doanh mục tiêu thẳng chỉ xa xa tỷ cột đi cột khi nhìn đến thiên ức trên người xuất hiện xung doanh khí lưu sau cắn r ă n g vô cùng quả quyết mở ra si đi kết thúc đã có một hồi ly yên tự vệ ly yên Tỷ cộp liền ở tại ly yên bên, bên trong phân phó r ố t vội vàng tới chuẩn bị tại hắn ly yên kết thúc trong nháy mắt bù cái vông ngân vật vanh tranh thủ kéo qua cái này xung doanh thời gian nhưng cử động của hắn tránh ra khải xung doanh sau thiên ức nhịn không được bật cười cho là ở tại ly yên trong liền an toàn vậy làm sao có thể、à? t h i ê lúc thiên người ức mở ra ba mươi ba giải khống thuộc về bá thể trạng thái lúc ly huyên cũng đã không còn là trở ngại đại khái t ỉ cục cũng không nghĩ tới hắn ở tại ly huyên trong còn có thể bị thiên ức xung danh o đạo sinh mệnh sở chém chết ly huyên không phải là có thể không nhìn hết thể sao tại sao hay lại là ăn vào tổn thương cái này không khoa học bá thể hiệu quả nhiều lắm là có thể để cho thiên ức ở ly u y ê n bên trong tới lui tự nhiên theo lý mà nói chỉ cần l i h u ê n không có biến mất ở bên trong tỷ cục thì sẽ không được đến bất kỳ thường tuận gì đây là viết ở l i h u ê n n h kỹ năng giới thiệu trong một câu nói nhưng vì cái gì tỷ cục lao ra tự đến chết đều không suy nghĩ ra thiên ức s u n g danh o đạo sinh mệnh tại sao có thể đối với hắn tạo thành tổn thương rõ ràng hắn ngây ngô tại chính mình l i h u ê n bên trong là hẳn né tránh hết thể tổn thương nhưng hắn vẫn phải chết ta hiểu được tử quang giống như là mau chóng tỉnh ngộ phổ thông thay thiên ức giải thích ly ê n quả thật có thể né tránh tổn thương nhưng đó là đang đối mặt ưu tiên cấp không cao với ly ê n kỹ năng trước mặt chỉ cần ưu tiên cấp cao hơn ly i uyên là có thể ở ly i uyên bên trong tạo thành tổn thương cũng chém chết đối thủ nhưng ly i uyên rõ ràng là ưu tiên cấp cao nhất kỹ năng a cho dù là phong tưởng cùng đường môn tự thế thân ưu tiên cấp khá cao kia cũng không cách nào đánh ra tổn thương à. tiểu khải nghi vẫn viết ở trên mặt không đợi hắn hỏi tử quang đã nói đạo quả thật xung danh o đạo sinh ưu tiên cấp không có ly i uyên cao bất kể thế nào nhìn đều không cách nào đối với ly i uyên trong mục tiêu tạo thành tổn thương nhưng ngươi muốn chú ý một điểm đây không phải là thông thường xung danh đạo sinh mệnh mà là ở ba mươi ba giải khống hạ thả ra xung danh đạo sinh mệnh vậy ta hỏi ngươi đ ế tột cùng là ba mươi ba giải khống hay lại là ly huyên ưu tiên cấp cao ta hiểu rồi cái này chính là một cái ưu tiên cấp vấn đề đúng không tiểu khải sáng tỏ gật gật đầu bàn về kỹ năng ưu tiên cấp lời nói ở ba v ba luận kiếm trong tràng cũng chưa có so với ba mươi ba giải k h ô n g ưu tiên cấp cao hơn tồn tại ba mươi ba giải k h ô n g kèm theo không nhìn ly huyên hiệu quả bị động cho nên mới có thể để cho t h i ê t nước xung doanh đạo sinh mệnh đối với tỷ cục tạo thành tổn thương cuối cùng giải thích quyền quy bản tác giả hai người càng nói càng l ư ợ n quanh thật may cũng không thiếu bàn tay từ đang nhìn truyền trực tiếp là không ít manh tân giải đáp cái vấn đề này đến đây liên quan tới cái này xung danh đạo sinh mệnh tại sao có thể chém chết tỷ cục nghi vẫn coi như là lấy được giải đáp trên trường đấu thiên chân đã đối với thần thoại tạo thành nghiền é p thế tỷ cục vừa chết thần thoại hoàn toàn mất đi đối với tàn cuộc khống chế năng lực rót cùng ả n mỹ đều rất xuất sắc nhưng kết cục không phải là bởi vì ngươi có nhiều xuất sắc mà thay đổi lúc thiên ước trước khi chết thả ra người cuối cùng ly viên bọc lại ả n mỹ lúc trận đấu hoàn toàn kết thúc cuối cùng thần thoại tất cả nhân viên tử trận mà thiên chân bên này chỉ chết một cái thiên ư ớ thiên chân một không bắt lại thủ thắng trở lại phòng nghỉ ngơi cùng diệp vọng hồi nói tiếng sau sở nôn liền tràn đầy tiếp nối đệ c h ỉ n h thay đổi người xin mặc dù hiện tại hắn còn có thể đánh nhưng trên thân thể khó chịu giống như một cái mìn đ ị n h giờ ai biết lúc nào liền nổ có thể hoàn chỉnh đánh xong một ván trận đấu đã rất khiến sở nôn hài lòng nhất là ván này trận đấu còn thắng thiên chân dù là tiếp theo mấy trận toàn bộ thua cũng không trở thành bị t ạ o trọc điều này càng làm cho sở nôn cảm thấy vui vẻ thay đổi người là đã sớm chuẩn bị xong phương án dù là thiên ứ c như thế nào đi nữa bất xá cũng chỉ có thể tiếp nhận lúc này thay diệm vọng hồi kết quả hắn cũng biết sở nôn có thể ra sân đánh một ván đã là cực hạn lại tiếp tục ra sân lời nói trời mới biết ván thứ hai đánh đánh có thể hay không liền bị trí náo hạch tâm đá xuống tuyến sở nôn hoàn thành sứ mạng của mình vô mấy người bả vai khích lệ mấy câu sau khi liền ở gia nguyện nhi dưới sự thúc giục hạ tuyến sau đó trận đấu sở nôn không có cách nào ở trong game toàn bộ hành trình xem cuộc chiến chỉ có thể thông qua trận đấu truyền tin đến xem thời xuống mỏng như cánh ve vậy thể cảm giác nội phục sở nôn lần nữa thay bệnh nhân của chính mình phục tràn đầy không tình nguyện bị gia nguyện nhi kéo trở về phòng bệnh chu thầy thuốc càng lặn h ư lâm đại địch mang đến rất nhiều cao tiêm bưng dụng cụ tại hắn nằm song sau lập tức bắt đầu đối với thân thể của hắn toàn diện kiểm tra ta không sao cảm giác tốt vô cùng các ngươi quá khẩn trương sở nôn cười chấn an hốc mắt hồng hồng gia nguyện n g nhi nhưng mà hắn chấn an không chỉ có vô dụng ngược lại càng làm cho gia nguyện n g nhi cảm thấy lo lắng ngươi còn nói ngươi vừa mới đi ra khỏi khoang giả lập thời điểm đều đứng không vững cái này gọi là không thành vấn đề gia nguyện n g nhi hoành mi lánh mắt nói sở nôn không lời nào để nói giới cười không thôi chu thầy thuốc kiểm tra kết quả rất nhanh thì ra lỏ hắn nằm báo cáo hơi thở phào nhẹ nhõm không có vấn đề gì lớn trừ đi nhỏ nhẹ bắp thị tê dại không khác biệt gì thường phát sinh vậy thì tốt nhanh mở tv ta muốn nhìn trận đấu sở nôn tràn đầy hưng ơ phần nói gia nguyện nhi trắng mắt sở nôn không nhanh không chậm vì hắn mở ra trong phòng bệnh tv lầu đầu nói nhìn một chút nhìn đến lúc nào rồi rồi còn nghĩ xem tv đây chính là trận chung kết vạn nhất lao diệp siêu thần phát huy thiên chân lên đỉnh nữa nha sở nôn cười nói cái này tốt đẹp vô cùng chúc mừng cuối cùng cũng chỉ có thể tan thành bong bóng ảnh ván thứ hai trận đấu rất nhanh bắt đầu thiên chân thay cho rồi sở nôn diệp vọng hồi ra sân lệnh không ít người đều rất nghi ngờ sở nôn đây rõ ràng ván đầu tiên đều ra sân tại sao bây giờ lại đổi người、rồi? cũng may mọi người nghi ngờ đều là cực kỳ ngắn ngủi Bởi ván ì bắt sắc tranh tài,、so、với đặc sắc trận đấu, chút đầu đặc đấu, đ chuyện nhỏ này hiện nhiên không với so g giá tin chú mắc tức bệnh ý dù sao Sở Nôn chuyển đầu i lời trời, đột nhiên thay đổi người bởi với Diệp Hồi giải bay bệnh bậc thay địa duyên là lòng đột thể tình thích trong một rõ đ cũng sánh Nôn, Vọng nước ràng giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ván chỉ thôi. giảm có cớ. các cấp mà Sở ở vì vị So tiên trận đấu đạo diễn cho đến ống kính nhiều nhất tuyển thủ là thiên chân sở nôn dù sao đệ nhất thiên hạ vô luận là ở đâu cái cuộc so t à i khu đều rất có mặt bài cũng là mọi người trong lòng đệ nhất thái bạch sở n ô n kết quả sau thiên chân trong đội ngũ cũng chưa có đáng người ngoại quốc chú ý tuyển thủ rồi nếu so sánh lại trước bị sở n ô n ánh sáng che giấu rót trở thành lòng của mọi người đầu tốt rót cái này h âu phục thái bạch đại đệ tử cho tới nay vốn nhờ là tuấn tú tu ánh mặt trời dáng ngoài được đại chúng yêu thích một mái tóc vàng n óng một đôi luyện như thiên nhiên lam bảo thạch vậy đôi mắt thâm thúy ở toàn cầu hút phấn vô số được khen là thái bạch sơn lên lớn nhất tịch tử trước đây không lâu do thời thượng tạp chí phát khởi bắt hoang đẹp trai nhất mặt mũi bình chọn bên trong rót lấy một trăm linh bảy không không không phiếu ưu thế cự lớn dẫn chạy bảng đan thành vì thái bạch tiêu phải biết cái này bỏ phiếu cũng không phải là do đám bạn trên mạng q u y ế t r a mà là do thời thượng tạp chí liên lạc các nước ký giả truyền thông bỏ phiếu sinh ra liên quan tới một điểm này sở nôn là không phục lắm rót nơi nào so với hắn đẹp trai liên quan tới b á t hoang đẹp trai nhất bản g danh sách bên trong không có tên của hắn sở nôn bản thân biểu thị mãnh liệt khiến trách cũng mang một tờ luật sư hàm đưa đến thời thượng tạp chí đẹp trai người tự nhiên có ưu đãi nhất là tại chỗ lên không có so với hắn đẹp trai hơn người lúc càng phải như vậy đạo diễn ống kính bảy mươi đều cho đến rót cái này làm cho không ít quốc phục người chơi cảm thấy vô cùng tức giận t ứ chương giận t u ộ c tức về g bốn trăm bảy mươi tám đ ầ n so với c h â n vũ giót thái bạch không có nhiều như vậy loại loại đồ vật chỉ có lớn nhất chất phác không màu mẹ vững chắc kiến thức cơ bản nhìn hắn thái bạch giống như nước chảy mây trôi phổ thông làm người ta cảnh đẹp ý vui cái này rất hiếm có ở càng ngày càng nhiều thái bạch ngôi sao mới bộc u lộ tài năng hôm nay giót còn có thể thái bạch cái này trong môn phái cất giữ một chỗ ngồi bằng vào chính là phần này trụ cột nhất bất quá kiến thức cơ bản diệp vọng hồi ở phương diện này hay lại là kém hắn một chút ngay cả sở nôn cũng không dám nói ở kiến thức cơ bản lên toàn thắng rót đồng dạng là kéo ngũ liên cd diệp vọng hồi sẽ chọn dùng nội tức đổi thời gian mà rót chính là đầy đủ lợi dụng trong tay mỗi một cái kỹ năng làm được hoàn mỹ cd hàng tiếp lấy một thí dụ diệp vọng hồi toàn trường chưa dùng qua vân thai tam lạc kỹ năng này cũng chính là thái bạch các nhà chơi tục xưng ơ bình a mà rót toàn trường sử dụng bình a số lần cộng lại chừng năm lần hắn ở vông ngân lớn một chút ở đối thủ sau đang không có vũ lạc cd lúc sẽ chọn quát trở về phong tiếp ba đoàn vân đài ba lạc bảo đảm kéo giải không có thiên phong ngũ vân kiếm thời điểm hắn xảo r ư ợ u vận dụng vân thai tam lạc cùng thương long xuất thủy hai cái này kỹ năng đang đối với mục tiêu kéo dài tạo thành áp chế đồng thời còn có thể lôi ra một cái thiên phong ngũ vân kiếm vân thai tam lạc nhất đoạn nhị đoạn sen kẽ thương long xuất thủy xoay người vân thai tam lạc tam đoạn cái này liên chiêu khiến cho sở ngôn rất là kinh ngạc bình a thứ nhị đoạn cùng đệ tam đoạn giữa sen kẽ thương long đây là rất nhiều người đều biết lại dùng không r a liên chiêu cùng mưa thương mưa cái này thần long bãi vĩ bất đồng vũ lạc thương long vũ lạc cái này liên chiêu chỉ cần thêm chút luyện tập trên căn bản mỗi một thái bạch người chơi cũng có thể nắ trong thực chiến chỉ cần chú ý mặt hướng thần long b ã i vị ứng dụng cơ hội vẫn là rất nhiều nhưng bình a hai đoạn tiếp thương long xoay người bình a tam đoạn cái này liên chiêu là thuộc về cái loại này ta hiểu nhưng ta không làm được thao tác vũ lạc vân phi tổng cộng có hai đoạn kỹ năng ở đoạn thứ nhất cùng thứ nhị đoạn giữa có không tám giây phản ứng thời gian cái này không tám giây chính là cho mọi người dùng để đánh liên chiêu thời gian tỷ như vũ lạc phong lôi vũ lạc vũ lạc thương long vũ lạc vũ lạc vô ngân vũ lạc v v v mà vân h a i tam lạc thứ nhị đoạn cùng đệ tam đoạn giữa kẻ hở không đủ thời gian không năm giây tựa hồ không khác nhau gì cả không không không khu này khác cũng lớn đi không tám giây cũng không năm giây giữa khoảng cách cũng không phải là thật đơn giản không ba giây đơn giản như vậy không tám giây phản ứng thời gian trên căn bản là người bình thường cũng có thể trong lúc ở chỗ này đánh ra liên chiêu dù sao chính cực hạn của thường nhân phản ứng thời gian xa thấp hơn nhiều không tám giây giới hạn này nhưng không năm giây cái phản ứng này thời gian liền quang ngắn nghĩ tại không năm giây bên trong mặc xen vào thương long hơn nữa còn phải hoàn thành xoay người động tác cái này độ khó coi như là lại lên một tầng vì vậy bình a thứ nhị đoạn cùng đệ tam đoạn giữa sen kẽ thương long thao tác mọi người đều biết nhưng chân chính có thể làm được giống d ố t như vậy hạ bút thành văn trình độ còn thật không phải người bình thường có thể làm được d t đầy đủ lợi dụng thái bạch mỗi một cái kỹ năng mặc dù không có mắt sáng trí cực thao tác xuất hiện nhưng luôn là có thể phát huy ra cái này môn phái toàn bộ thực lực diệp vọng hồi bị bại không an vô luận là ở chí mưu hay lại là kiến thức cơ bản tầng trên mặt t ỷ đấu diệp vọng hồi đều bại bởi tuổi tác so với hắn còn nhỏ g i t sau cùng cực hạn chấm chết do ở thương long sau khi lập tức tam đoạn nhảy lên dây tiếp thiên cân truy chính là cái này thiên cân truy đánh bay theo sát phía sau thương long theo tới diệp vào hồi tại hắn phụ trệ giữa không chung thời điểm vân thể phong lôi một đao mang đi đáng tiếc gia nguyễn nhi theo sở ngôn xem song tràng này quyết tái ván thứ hai đối với thiên chân x a s u ố t vô cùng t i ế t đ ố i sở ngôn ngược lại không cô ấy là n à o t i ế t đ ố i lắc đầu một cái biểu thị cái này không có gì lớn thua rất bình thường thắng tải không hợp lý bây giờ là một một nhìn ván thứ ba thế nào đi ở hai người thì t h ầ m thời điểm quyết tái ván thứ ba đang nghỉ ngơi sau năm phút đúng lúc đốt khói lựa chiến tranh mở đầu vẫn là trung quy trung cụ lẫn nhau dò xét an ván trước t h i t h ò i diệp vọng hồi không tiếp tục thử nghiệm nữa đan binh tác chiến mà là ôm chặt lấy thiên ức cùng mạch bạch vây quanh hai người đánh phối hợp nước trước vẫn là hai gã thái bạch tỷ đấu ở song phương trần vũ mở trận sau khi giữa lẫn nhau cách hai mươi sea o mi bắt đầu từ đầu đến cuối đung đưa cho đến diệp vọng hồi không nhịn được đâm ra thứ nhất thương long mới tính chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu mang trầm chu rồi s ở ngôn thấy được diệp vọng hồi tâm phát d á n h đối với hắn lựa chọn mang chính mình hơn quen thuộc trầm chu tỏ ra là đã hiểu trước một v ắ n trong diệp vọng hồi từ cẩn thận không có lựa chọn chính mình hơn giỏi lại tinh thông trầm chu bạch tâm pháp phối hợp mà là tiếp tục dùng sở ngôn nhất quán sử dụng phong hoa sát bồ đề hình thiên bi hồi phong sở nôn phối hợp không nhất định liền thích hợp hắn diệp vọng hồi có lẽ là suy nghĩ minh bạch điều này quyết định bông tha tiếp tục dùng sở ngôn phối hợp lựa chọn chính mình hơn sở trường trầm chu bạch đến coi như đ ộ t phá khẩu phong hoa ngọc thái hình thiên tu la liệp phong trầm chu bi hồi phong không có sát bồ đề thì độ so với sở n ô n phiên bản rõ ràng thấp rất nhiều sự dẻo dai đôi phòng cũng rõ ràng hạ xuống chỉ có ngoại công công kích tăng lên hơn năm trăm đương nhiên điểm này thuộc tính biến hóa căn bản không ảnh hưởng tới đ ạ i cuộc bộ này tâm pháp chân chính phát huy thời điểm hẳn là ở diệp vọng hồi giao xong ba mươi ba giải không tiến vào tàn huyết trạng thái lúc trầm chu tâm pháp bị động đối với thần uy mà nói vô cùng phù hợp dù sao thần uy có bối thủy thao tác không gian rất lớn nhưng đối với thái bạch mà nói trầm chu bị động liền lộ ra phá lệ cây lặc tàn huyết mới có thể phát huy kỳ hiệu thái bạch thiên về r a d ọ n bản thân liền cần lượng máu cao để duy trì nhưng thao tác không gian nếu là lượng máu thấp tới trình độ nhất định thái bạch cũng không thể giống như thần uy mở ra bối thủy đi lên mãng chỉ có thể không ngừng chạy đổ ké trầm chu bạch rất khảo nghiệm thái bạch cực hạn sinh tồn năng lực trầm chu tuy tăng cường thái bạch tàn huyết phát ra nhưng ngươi nếu là không sống nổi vậy ngươi làm sao đến tàn huyết giết ngược cơ hội đây diệp vọng hồi từ tự tin ở nơi này cục trong tranh tài sử dụng mình bản lĩnh xuất chúng nhưng cho đến tranh tài kết thúc h ắ n trầm chu bạch cũng không thể phát huy ra ngăn cơn sóng giữ kỳ hiệu thiên chân một hai thần thoại tỷ số sửa lại trong n g a y mắt trời mới biết ở các đại truyền trực tiếp trên bình đài có bao nhiêu chửi rủa diệp vọng hồi là thái gà người xem bọn họ nhưng không hiểu cái gì nội mạc chỉ biết là sở ngôn g a sân thắng diệp vọng hồi ra sân liền th Thành、thật a n sự không biết với hắn đã nói bao nhiêu lần rồi ở thiên chân bên trong hắn trọng yếu nhất những người khác người đó chết cũng không muốn đi cứu chỉ phải bảo đảm chính mình còn sống sót là được tàn cuộc bên trong chân vũ cắt lấy năng lực nhấn mạnh vô số lần thay vào đó đầu con heo nghe không hiểu tiếng người ở diệp vọng hồi lâm vào tuyệt cảnh dưới tình huống thế nào cũng phải đem mình bảo toàn cánh mạng li bên đưa cho đối diện đây nếu là không thua mới lạ đần so với chân vũ tức chết tượng c ô nói chương 479, c u ố i cùng tiếp nối lại làm hợp t ư ợ n g cả trang trận chung kết kéo dài suốt một giờ cuối cùng tỷ số dừng lại ở làm người ta thần thương một ba thiên chân ở phía trước thần thoại ở phía sau chúc mừng đến từ âu dùng thần thoại、ba. một chiến thắng đối thủ thành công đạt được lần thứ nhất ba v ba kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu tổng quán quân trong tv đang tiến hành là cực kỳ long trọng ban thưởng nghi thức thần thoại ba người chạm ở trên này kèm theo đầy trời pháo đông nổ mạnh ở tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ kiếm đạn g bắt hoang trong tiếng nhạc nhìn nhau c ư ờ i một tiếng cặp tay mang cao hơn nửa người ba v ba cút vô địch giơ qua đỉnh đầu trang này ban thưởng nghi thức là ở trong đêm cử hành cút tự nhiên cũng là giả t ư ở n g đạo cụ không chỉ là cút thậm chí là hiện trường giấy lên diễm hỏa cùng pháo đông đều là giả tường đạo cụ nghe nói bắc cực tinh sẽ ở ban thưởng nghi thức sau khi kết thúc mang thật thể c ú t không v ậ n đến kiếm đ ắ n g đ ả o đến lúc đó còn nghĩ tại tuyến hạ cử hành một trận trọng thể ban thưởng nghi thức đáng tiếc cái này cùng thiên chân không có quan hệ gì vô địch c ú t tuy làm người ta tâm trí thần vãng thế nhưng cũng phải nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có thể dơ lên rất tiếc là thiên chân đúng là vẫn còn không địch lại thần thoại ngã xuống sau cùng trận chung kết đối với cái kết quả này sở nôn tuy rất khó chịu nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận khổ sở nguyên nhân là lần này bỏ lỡ lên đỉnh cơ hội lần kế muốn xông vào ba vê ba kiếm đang bắt hoang trận chung kết độ khó có thể to lắm hơn nhiều cái này thì ý nghĩa hắn muốn thực hiện chức nghiệp kiếp sống đại mã quán không thể nghi ngờ là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất có thể tiếp nhận nguyên nhân cũng rất đơn giản bọn họ thiên chân bại bởi thần thoại mà không phải bại bởi những đội ngũ khác thần thoại đó là thật mạnh đưa cho hắn môn sở ngôn tâm phục khẩu phục hơn nữa rót ở trận chung kết cũng không coi là mất mặt dù sao cút vô địch không lấy được quay đầu còn có thể tìm bắc cực tinh dẫn một khối á quân tường bài nhưng vẫn là tràn đầy tiếp ngữ a trong khi vi ban thưởng nghi thức tiến hành được rồi cho á quân cùng quý quân ban thường h â u so sánh với vô địch trói lóa mắt đại cút á quân cùng quý quân cũng chỉ có một, người một khối tưởng bài rồi. diệp vọng hồi hốc mắt đỏ bừng rất là áy náy địa hướng sở có người nói có lỗi với sở nôn cho ngươi thất vọng hãn tử không cảm giác mình có thể dẫn thiên chân thắng được thần thoại nhưng hắn nghĩ tới sẽ có thắng được một phần khả năng nhưng kết quả là hắn thua liền ba trận nếu không có sở nôn thắng được một phần đội sổ thiên chân c h à n g này trận chung kết trực tiếp liền bị cạo rồi đầu chọc cái này làm cho diệp vọng hồi làm sao không cảm thấy áy náy ba c ụ c trận đấu ngay cả một phần đều không lấy được trong phòng bệnh sở nôn cười một tiếng đột nhiên cảm thấy lao diệp người này còn rất đa sâu đà cảm trước khi tranh tài bọn họ không phải là đã thảo luận qua bị cạo chọc kh khi đó mỗi một người đều cười hì hì vừa nói không việc gì không việc gì đánh như thế nào cái ba một ngược lại khóc d i ệ p vọng hồi lên tiếng coi như là khiến không ít o á n trách hắn món ăn đưa đến thiên chân vô duyên vô địch thanh em nhỏ đi rất nhiều mọi người đột nhiên suy nghĩ minh bạch d i ệ p vọng hồi bản thân liền là tới cứu tràng ở sở nôn bị bệnh không người trên đỉnh thời điểm hắn có thể dứt khoát kiên quyết gánh lên phần này trách nhiệm cũng đã rất khiến người bội phục dũng khí của hắn rồi tại sao còn muốn trách cứ hắn đánh không được khá đây trên internet kèm theo khóa này ba v ba kiếm đã bắt hoang quan á quân g a đỏ nhiều loại thảo luận như măng mọc sau cơn mưa như vậy ló đầu ra cảm t cảm ơn các ngươi ở quốc phục sắp diệt môn thời điểm đứng dậy ở ta tâm lý các ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất so với tâm thiên chân cố gắng qua chúng ta cũng không nốc toàn bộ đều thấy ở trong mắt chỉ có thể nói lần này nhất định là thần thoại sương hùng các ngươi đã làm đủ tốt diệp thần không khóc năm sau t á i chiến bọn nổ nước b ọ t nhưng nghỉ ngơi một chút đi thiên chân lại cay gà cũng là toàn cầu á quân chuyển trực tiếp thời điểm đạn m ạ c người người thủ kéo hóa cảnh quyền đà cầu bại làm sao không gặp đội ngũ của các ngũ đánh vào toàn cầu sáu mươi tư tưởng diệp thần tận lực thực sự không thể chắc hắn theo ta được biết diệp thần ở thiên chân chính là một trên danh nghĩa thế chỗ Không tham dự qua bất kỳ huấn luyện ma hợp tạm thời ra sân đánh cho thành như vậy đã rất tốt cho diệp thần so với tâm thuận tiện sở nôn phải nhanh tốt nha tập hợp lại năm sau tái chiến bắt hoang nếu ba v ba không có cách nào lấy được hạng nhất vậy hãy để cho thế giới cảm thụ một v một thống khổ đi triệu hoàng thú đệ nhất thiên hạ sở nôn là một đại soái so với á quân kết quả coi như là ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong ngay cả sở nôn trước khi so tài đều cảm thấy bọn họ rất có thể bị thần thoại tạo trọc thi càng đừng cầm thông thường các khán giả rồi trang này trận chung kết rất nhiều người đều làm xong nhìn thiên t r â n bị người ba không tán sát thảm thiết tình cảnh kết quả ngoài dự đoán mọi người thiên t r â n lại thắng một phần đây coi như là một cái quan cuộc so tài trong quá trình không lớn không nhỏ vui mừng mặc dù cuối cùng vẫn thua nhưng bại bởi thần thoại loại này h u y ễ n thần đội lại không mất mặt người nào làm cho nhân ra gom đủ h â u phục một v một con kém một bậc quý quân hay lại là thái bạch thiên hương chân vũ hoàn mỹ đội hình đây trận chung kết sau khi kết thúc rất nhiều tuyển thủ nhà nghề cùng nổi danh nhân sĩ rối rít lên tiếng phê bình đang tiến hành ba v ba kiếm đáng bắt hoang Cũng chúc chân cơ cầu quốc phục tích ngũ. mừng thiên chân lễ đăng cơ toàn cầu Á quân, trở thành đang tiến hành đảng hoang quốc phục, thành tích cao nhất kiếm trở bắt đội lễ cao Á Ở 3v3 sở nôn t h i ế t lập thiên chân quan phương mòng mánh hạ tràn đầy tất cả đều là đủ loại diệp thần không khóc năm sau tái chiến sở nôn cố gắng lên thiên chân lên lên lên nhắn lại cùng chúc phúc cái này làm cho sở nôn hết sức cảm động sa điêu đám bạn trên mạng thật sự là một loại rất đáng yêu sinh vật người đánh không được bọn họ liền sẽ không chút lưu tình địa p h u n g ư ơ i ngươi、người、đánh không được há nhưng ngươi tật lực bọn họ lại sẽ giống nhà bên đại tỷ tỷ như thế a đuổi ngươi sở nôn nắm mình bản nằm ở trên giường bệnh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định nói chút gì hứa quan tâm kỹ càng qua thiên c h â n quan phương hơi mỏng bạn trên mạng rất nhanh liền nhận được một cái đầy đưa tin tức thiên c h â n quan nhỏ ban bố một cái mới mỏng manh điều này mỏng manh nội dung rất ngắn chỉ có chính là t á m c h ữ nhưng chính là cái này t á m c h ữ lại để cho toàn bộ nhìn thấy điều này hơi mỏng người giống như là trong nháy mắt chạm tới rồi lệ điểm không nhịn được thương tiếc cuối cùng tiếc đ ố i lại là m ộ n tưởng ngắn ngủi chữ bát đạo tẫn rồi sở ngôn đối với lần này ba v ba kiếm đạn b ắ t hoang d ự t h ì bụng dạ l ị c trình một câu nói trong nháy mắt liền xúc động mười triệu bạn trên mạng bọn họ dối rít ở nơi này cái mỏng manh hạ nhắn lại bình luận an ủi t i ê n chân trong đội ngũ từng cái hết sức tranh thủ trôi qua tuyển thủ hoa một tiếng liền khóc lên rõ ràng cầm á quân nên thật cao có thể hứng khánh t r ú a ca ngươi tại sao phải nói lời như vậy nhân hữu bi hoan ly hợp n g u y ệ t hữu âm tình viết khuyết người có vui bùn ly hợp trăng có m ở tỏ đầy vơi thế gian nào có thập toàn thập mỹ chuyện đây ít nhất các ngươi cố gắng qua chúng ta cũng chứng kiến qua rồi cái này là đủ rồi dũng sĩ cuối cùng không có thể đánh bại đại ma vương cứu vớt thế giới nhưng không người hội trách cứ dám trực diện ma vương dũng sĩ không cam lòng sao thật là sao sợ nôn suy nghĩ một chút đột nhiên nở nụ cười có lẽ có qua không tam lòng từng có cô đơn nhưng vào giờ khác này khi thấy xa điều đ á m bạn trên mạng khích lệ sau khi cái loại này cảm giác mất mát một chút liền biến mất không còn dấu tích chỉ còn lại đối với năm sau ba v ba kiếm đạn g b ắ t hoang mong đợi dũng sĩ tạm thời không đánh lại ma vương nhưng chúng ta có thể luyện cấp một năm chờ chúng ta khắp người tranh giả bộ lại đi khiêu chiến hắn đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây chương bốn t r ă oanh a n h liệt liệt ba v ba kiếm đạn g b ắ t hoang kết thúc thần thoại không phụ sự mong đợi của mọi người lấy được lần thứ nhất ba v ba kiếm đạn bát hoang toàn cầu tổng quán quân t h i n khuất phục thứ hai lấy được rồi á quân sau khi cuộc tranh tài kết thúc các phe điện tử cảnh kỹ liên quan nhân sĩ đều tại khẩn la mật cổ điện tổng kết lần này ba v ba kiếm đang b á t hoang thu hoạch thành quả trong đó cũng bao gồm rất nhiều sản nghiệp cùng điện tử cảnh kỹ không dính dáng tập đoàn buôn bán bạch t i co la cùng khả khẩu khí thủy vinh dự chiến đội kế hoạch mặc dù chiết kích trầm xa không có thể lấy được một cái hào thành tích nhưng không thể nghi ngờ ở buôn bán phổ biến rộng rãi tầm diện lên là rộng lớn có nhu cầu công ty xí nghiệp làm thử nghiệm mới từ kết quả nhìn hai cái xí nghiệp không thể nghi ngờ là thành công mặc dù bạch ty co la cùng khả khẩu khí thủy trận đấu thành tích cũng không lý tưởng thậm chí còn g nhưng ít ra thành công ở toàn cầu trong phạm vi mở ra thị trường tất cả mọi người nhắc tới ba vê ba kiếm đáng bắt hoang sẽ đàm luận khởi cái này hai cái mập chỗ ở vui vẻ thủy xí nghiệp chiến đội biểu hiện điều này cũng làm cho hai cái xí nghiệp hội đồng quản trị cực kỳ hài lòng bọn họ nhận được báo cáo biểu hiện ở ba vê ba kiếm đáng bắt hoang trận đấu trong lúc toàn cầu trong phạm vi hai cái xí nghiệp có la thức uống đều xuất hiện bất đồng trình độ lượng tiêu thụ thăng phúc điện tử cạnh kỹ là rất được người tuổi trẻ yêu thích hạng nhất thể dục thi đấu hoạt động mà mập chỗ ở vui vẻ nước chủ yếu tiêu thụ khách hàng cũng phần lớn cân nhắc mười ba mươi lăm tuổi giữa người tuổi trẻ chiếm đa số hội đồng quản trị rất hài lòng. cuối cùng hồi báo cho đội ngũ chỗ tốt liền là năm nay chiến đội xây dựng đầu nhập vốn gấp đội ngoại trừ hai nhà mập chỗ ở vui vẻ thủy xí nghiệp kéo dài ra tăng đầu nhập bên ngoài samsung tập đoàn coi như đang tiến hành ba vê ba kiếm đang bắt hoang bên trong chiến đội thành tích cao nhất xí nghiệp đại biểu cũng làm ra rồi r a tăng đầu nhập quyết nghị theo các đại tư bản tập đoàn vào sân ba vê ba kiếm đang bắt hoang tái sự trang nghiêm xuất hiện một bộ quần hùng trục lộc náo nhiệt cảnh tượng đương nhiên cái này cùng sở ngôn không quan hệ nhiều lắm thiên chân thành lập đến nay mặc dù còn chưa tới nửa năm thời gian nhưng trong đội ngũ mỗi người đều trung đụ được vô cùng k h o a trá sau khi cuộc tranh tài kết thúc một trận giả đám cơm luôn là không thể tránh khỏi xuất hiện thật ra thì ta thật thích giang xuyên ở nơi này lý an nhà cảm giác sẽ rất có ý tứ diệp vọng hồi uống đỏ bừng cả khuôn mặt bưng ly rượu đối với mấy người nói s ở nôn cười một tiếng vậy cũng chớ trở về trung hải rồi ở nơi này an định lại chứ sao lấy ngươi thu nhập ở giang xuyên mua buồng trong t ử ứng nên không khó chứ thật muốn có khó khăn gì thì ta a không nói khác mượn ngươi mấy trăm vạn mua bộ biệt thự cho a di ở vẫn là có thể diệp vọng hồi lắc đầu một cái túi đầu roi bức một cái rượu mẹ ta ở chỗ này ở không có thói quen đã sớm lẩm bẩm phải về trung hải đi hắn vừa nói như thế mọi người ngay lập tức sẽ hiểu sở nôn vỗ một cái diệp vọng hồi bà vai hé miệng cười nói khắc khó qua như vậy cũng không phải là sinh ly từ biệt trung hải ly giang xuyên lại không xa quay đầu muốn đến nhìn chúng ta một chút sẽ tới m à ta tùy thời hoan nghênh tiệ quyết định chờ ta ngày nào rảnh rỗi rồi nhất định tới tìm ngươi ăn uống miễn phí diệp vọng hồi cũng nợ nụ cười trang này giả đám cơm độc trúc với diệp vọng hồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc thiên chân thủ phát ba người căn bản không có thay đổi ngược lại diệp vọng hồi bởi vì mẹ bệnh không sai biệt lắm chữa trị kết thúc cho nên cần phải chạy về trung hải cho nên mới có chàng này đặc biệt giả đám c ơ m xuất hiện trong bao xương mọi người rồi rít kính lao diệp một ly rượu sau đó liền nhắc tới vui mừng đề tài nói thí dụ như huyết sắt ở thủy long ngâm lại c ấ t biết á lời thề son s ắ t nói muốn lật quần lâm ở thủy long ngâm thống trị kết quả vị mặt chiến đấu bị người đánh bể đầu chảy máu liên tiếp đánh hai tuần lễ t ử dương tổng đà nhưng cũ không có thể đánh xuống mạc vấn tiên có chút không xuống đài được nếu như huyết sắt thực sự đầu thiết cùng bọn họ chống cự đi xuống mạc vấn tiên bên kia có thể sẽ xảy ra vấn đề sở nôn do dự nói, dầu gì quần lâm cũng là nhiễm chỉ hữu m ì n h đối với quần lâm phát triển sở ngôn vẫn là rất quan tâm quần lâm mấy tuần này mặc dù có thể kháng trụ huyết sắt điện s u n g kích ngoại trừ quần lâm nội t ì n h thâm hậu bên ngoài không thể không nói mạc vấn thiên thực sự làm ra rất nhiều hy sinh nhạc xanh cho sở ngôn đệ giao qua một phần báo cáo điều tra báo cáo biểu hiện chỉ là trong một tháng này thủy long n g â m quần lâm các hạng giờ cờ tờ đấu giá cùng hối đoái chi tiêu thì đến được rồi cực kỳ kinh người hơn ba triệu mạc vấn thiên ở hai lần tổng đ à chiến đấu thời điểm khai ra thập đội giờ cờ tờ cắm rỗ loại này chi tiêu không thể nghi ngờ là không lâu dài dù là huyết sắt điện bây giờ đã là miệng cọ cắ nhưng quần lâm như vậy chi nhiều hơn thu giờ cờ tờ thủ đoạn cũng không thể lấy d i ệ p vọng hồi đối liên minh tình thế không quá chú ý thuận mồm hỏi mạc vấn thiên không phải là tài sản trên mười tỷ sao cái này thì không chống nổi hắn là làm thật thể nghề chế tạo vốn lưu động cùng lợi nhuận xuất không có ta môn tưởng tượng cao như vậy trong tay hắn có thể sử dụng tiền cũng chỉ mấy cái như vậy ức cũng không thể toàn bộ ném vào liên minh chứ thiên ức cười nói sợ nôn liếc thiên ức liếc mắt rất không được tự nhiên đ i ệ hỏi ngươi một cái thịnh thế hàn giang gian tế biết vẫn thật nhiều mà thì gian tế ta quay đầu sẽ tới nhờ cậy ngươi thiên ức bưng lên ly thủy tinh tân tân tân tân lực một hấp rượu nụ cười khổ sở nói ngươi cảm thấy ta đều theo chân bọn họ làm thành như vậy còn có thể tiếp tục đợi tiếp đúng nga thiên nước người này trên người còn có hợp đồng tranh chấp đây trước bởi vì tranh tài duyên cớ sở nôn còn đặc biệt vì hắn điểm này chuyện hư h ỏ n gọi g điện thoại cho lý bạch thanh thuyết tỉnh bây giờ tranh tài kết thúc rồi cuộc n g á o kịch này không sai biệt lắm cũng nên kết thúc rồi ngươi nghĩ như thế nào sở nôn bưng ly lên cùng thiên nước đụng một cái mang theo một tia hiếu kỳ hỏi thiên n ư ớ xoa xoa mi chậm rãi nói người ta tài sản hùng thế lớn ta ngoại trừ nhận thức thua thiệt còn có thể làm sao lý tổng cho ta một cái phương án giải quyết cắt thịt rời sân cắt thịt mọi người rồi rít v é mắt không nghĩ tới thiên ước hợp đồng tranh chấp cuối cùng lại lấy loại hình thức này giải quyết thiên ước cười khăn nói lý tổng thật trượng nghĩa biết rõ lòng ta không có ở đây tình h thế trực tiếp đáp ứng theo ta giải ước rồi bất quá điều kiện là ta phải nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng tổn thất nhất định bồi thường cụ thể số lượng ta không có phương tiện tiết lộ nhưng ta một năm này thu nhập không sai biệt lắm toàn bộ viết t i ế n v b o còn cùng sở nôn mượn chút tiền tài đủ ký quả nhiên là cắt thịt đừng xem thiên ước nói thật nhẹ nhàng nhưng trên thực tế sở nôn biết do hắn giờ phút này hẳn là lòng đang dì máu một năm thu nhập nghe giống như là không có bao nhiêu nhưng phải chú ý là một năm trước thiên ước là dạng gì một năm sau vậy là cái gì dạng một năm trước thiên ước hay lại là không có tiếng t â m gì thịnh thế giới cfg phân bộ ký hợp đồng tuyển thủ một tháng dẫn mấy ngàn khối tiền lương căn bản không bao nhiêu thu nhập có thể nói nhưng theo thiên ước vào ở thiên đao hơn nữa bắt lại quốc phục cá quân sau khi hắn nhận nhiều thiếu thương vụ đại sứ hình tượng truyền trực tiếp thu nhập cũng là một cái đại đầu sơ lược coi như một năm này hắn dù là kiếm không có sở nôn nhiều vậy cũng có mấy cái ức nhiều tiền như vậy nói không sẽ không có còn phải tìm sở nôn vay tiền t hình thế rốt cuộc cầm xảy ra điều gì dạng thiên giới bồi thường coi như nắm bồi dưỡng thiên ức tài khoản vai tuần đầu nhập một khối coi là đi vào vậy cũng không dùng được nhiều như vậy chứ tất cả mọi người đều ở h i ế u kỳ nhưng không người chọn hỏi ra lời đến loại này chi tiết nhất định là ký hiệp nghị bảo mật coi như hỏi thiên ức cũng sẽ không nói chương bốn trăm tám mươi mốt khen thưởng phát ra xào xào nháo nháo giải tán cơm sau khi kết thúc thiên ức gọi lại sở nôn sở nôn biết do hắn tìm chính mình nói chuyện gì cho hắn một cái ánh mắt hai người đi ra lô ghế riêng ước hẹn đi tới phòng ăn lầu hai trên ban công thiếu bao nhiêu sở nôn hỏi một ức. sở nôn lắc đầu một cái căn cứ câu trả lời này đại khái đoán được thịnh thế đòi tiền bồi thường là bao nhiêu rất không lời nói cái giá này ngươi thật đúng là dám đáp ứng thua thiệt lớn a huynh đệ so đo những thứ kia không có ý nghĩa lý tổng cũng không có lỗi với ta địa phương ta khó chịu cũng chỉ là câu lạc bộ tầng quản lý mà thôi húng chi giao xong khoản tiền này ta còn là thiên ức không giao khoản tiền này ta thì không phải là thiên ức rồi thiên ức hai tay chống toàn trên ban công y n u ậ t lan can cố làm dễ dàng cười nói sở nôn nhìn ra hắn trong nụ cười cay đắng niết niềm đạo ngày mai khiến luật sư của ngươi tới tìm ta ta yêu cầu văn bản hiệp nghị thiên ức không có hỏi tại sao sảng khoái đáp ứng một ước dù sao không phải là số lượng nhỏ gì cho dù là bạn thân đi nữa cũng không khả năng không nói câu nào liền cho ngươi mượn nên có vay mượn văn kiện hay lại là phải chuẩn bị nếu không quay đầu thật xảy ra vấn đề vậy thì tổn thương cảm tình rồi dù là sở nôn một bộ công sự công bạn bộ giáng thiên ức hay là đối với hắn nguyện ý đưa ra viện thủ ngỏ ý cảm ơn sở nôn khoát tay một cái nhìn xa xa đèn huy hoàng đầu đường hỏi không nói cái này bản l ã n h của ngươi ta biết một ước mà thôi rất nhanh thì có thể kiếm vệ nói những lời khách sáo này làm gì vậy ngược lại cũng là quay đầu ta nhiều tiếp mấy phần đại sứ hình tượng tranh thủ sớm một chút trả lại cho ngươi thiên ức nói xong đột nhiên buồn bã thở dài nói thật lúc trước vỏ chăn ở câu lạc bộ thời điểm vô thời vô khắc không khát vọng giống như bây giờ tự do nhưng bây giờ tự do đột nhiên nhưng không có p h â n đấu phương hướng mất chi chứ sở nôn tức giận hỏi ngươi luận kiếm đánh thắng được ta bắt được quốc phục hạng nhất rồi h ả bắt được đệ nhất thiên hạng ta đều không mất đi phương hướng đâu ngươi liền mất đi phương hướng tiểu căn cối chân vũ nói lờ mờ đây có người hay không đã nói với ngươi như ngươi vậy thực sự rất cần ăn đòi nồi trao thiên ức rất khó chịu địa trả lời có a sở nôn nghe răng cười một tiếng bất quá đều ta đánh khóc ngươi phải làm người kế tiếp người khiêu chiến sao đối mặt sở người khác khiêu khích thiên ức làm như không nghe hắn giống như là đột nhiên tiến vào hiền giả thời gian tràn đầy cảm k h á i nói đúng vậy không người đánh thắng được ngươi cho nên ngươi mới có thể trải qua như thế vui vẻ nhưng ta cũng không giống nhau không có thiên phú gì cho dù cố gắng cũng không đổi kịp các ngươi những thứ này yêu nghiệt bước chân làm sao đột nhiên cùng một lão đầu tử như thế như ngươi vậy ta thật là xem thường ngươi sở nôn tràn đầy khinh bị nói ngươi cảm thấy ta rất mạnh cho nên ta rất vui vẻ chẳng lẽ không đúng sao đệ nhất thiên hạ không chính là như vậy vui không thiên ước phản hỏi sở ngôn phiên chứ bạch nhãn hùng hùng hổ hổ nói ngươi đang ở đây muốn t h í ăn đây nếu là thật như vậy vui vẻ là được rồi vấn đề là ta căn bản không vui a đệ nhất thiên hạ đã là vinh dự cũng là cái b ị a mỗi ngày đều có vô số muốn khiêu chiến ma vương dũng sĩ đối với ngươi phát động công kích ta liền giống bị người đuổi chạy như thế căn bản không dám dừng bước lại bởi vì ta m ộ t dừng bước lại lập tức cũng sẽ bị người vượt qua thiên ước xin lỗi ta loại phục vụ này khi á quân căn bản không hiểu được nổi thống khổ của ngươi a rất sợ thiên ước hiểu không thể sở ngôn nói tiếp biết do xuất đạo tức đình phong là cảm thụ gì sao thiên ước ngươi là đang tinh tương chứ nhất định là s ở nôn mặt lộ vẻ thổ thức mặt đầy bi phân nói suất đạo tức đ ỉ n h phòng ta thừa nhận ta cái tuổi này vốn không nên tiếp nhận áp lực liền lấy lần này ba v ba kiếm đãng mà nói chúng ta cầm một tá quân cũng tạm được nếu là không nắm hạng hoặc có lẽ là ở mười sáu cường hoặc là tám cường bị người đào thải ngươi biết sẽ có bao nhiêu người đến mắng ta sao gặp hàng này càng nói càng kích động thiên ức vội vàng nói lên cáo tử đây là đang tố cáo áp lực của mình đâu rồi hay là ở trong lúc vô tình hướng hắn thiên ức k h o khoang phan số lượng cùng vinh dự độ cao ta nhưng tới địa ngục đi đi giơ lên một ngón tay giữa thiên ước trích dẫn rồi nhiều năm trước một bộ s ú c t p tơ hẹn dột điện ảnh lời kịch để diễn tả mình ý tứ năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều ai cho ngươi là đệ nhất thiên hạ đây ai cho ngươi phan khắp tứ hải bắc nam đây ai cho ngươi ưu tú như vậy đây Đây không phải là ngươi mớn nhưng là ta khát vọng mà không thể được đấy thiên ước mang theo một tia bị đà kích sau khám nghiệm lòng bàn chân mặt du rời đi trôi này sân thượng tại hắn sau khi đi sở l u ô n cũng không kèm được trên mặt nghiêm túc biểu tình hắc hắc cười như điên làm sao tích ta lấy rồi quốc phục thứ nhất cũng là toàn bộ đệ nhất thế giới cái đệ nhất thiên hạ còn không để cho ta thổi ngay cả lời cũng không nghe xong không l ẽ phép rùa lông xanh hôm sau thinh không vật lý thiên đao tiến hành một lần đổi mới lần này đổi mới chủ yếu là vì cho rộng lớn người chơi phát ra ba v ba kiếm đạn g bắt hoang cuộc sò、so、tại khu khen thưởng cùng với ở tiền đường lôi đại khu tăng thêm mới pho tượng độc trúc với ba v ba kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu vô địch pho tượng ngài nhận được một phong biêu kiện mới xin đi bản đồ các nơi đại tống người phát thơ nơi nhận ngài thu được ba v ba kiếm đạn bắt hoang á quân cuộc sò、so、tại khu toàn dân h i quả ngài thu được ba v ba kiếm đạn bắt hoang toàn cầu á quân khen thưởng h i quả ngài thu được sở nôn mới vừa lên tuyến l i ề n bị bắc cực tinh gởi tới quái dày biêu kiện làm cho tê cả ra đầu thứ nhất khen thưởng là bắc cực tinh cho á quân của so t à i khu cũng chính là q u ố c phục toàn bộ người chơi phát ra toàn dân phụ tặng khen thưởng mỗi người thượng biến cũng có thể nhận một phần phần thứ hai khen thưởng chính là dành riêng cho á quân chiến đội thường cho trong đó bao gồm một ít thương thành lễ vật cùng trói điểm lưu thông kim tường lệ á quân chẳng qua là á quân chớ được một chút mặt bài mấy sức cũng muốn phò tượng a sở nôn mang theo không nói gì mang trong hòm thư đủ loại khen thưởng toàn bộ nhận xong thanh trừ sạch sẽ hòm thư sau không chờ hắn cưỡi ngựa bắt đầu thưởng ngày giang nam bản lòng tổng đảo phi ngựa khâu nhận được gia nguyện n g nhi gửi tới hỏi ý kiến sở nôn trở về một cái xui xẻo chữ sau đó liền mở ra kim lan phụ ở kim lan đánh chết cầu thái bạch bên trong chọn chúng gia nguyện n g nhi mời truyền thống gia nguyện n g nhi đón nhận mời theo lúc thì trắng q u a n g thoáng qua tiếu s i n h s i n h một cái s o n g đuôi ngựa tiểu chân ngắn thái bạch liền xuất hiện ở trước mắt hắn thấy sở nôn trong nháy mắt gia nguyện n g nhi liền không kịp chờ đợi nói ngươi vào trò chơi làm gì chu thầy thuốc không phải là theo như ngươi nói không lớn nàng lời còn chưa nói hết liền bị sở nôn một tay xốc lên Cười hì hì nói, đây là chú thầy thuốc cho phép. Hắn nói ta mỗi ngày chỉ cần mang trò chơi tại tuyến lúc nói, nói mỗi tại hì hì thầy phép, hắn ngày mang tuyến đây là ta trò trường sở ngôn khoảng, giả tham luận k ế m loại liệt sao. thi i này không nôn kịch có thì vờ đấu, g Sở tưởng phản ứng không thoải mái trải qua chu thầy thuốc hai ngày này nghiên cứu phát hiện chỉ cần không tham dự luận kiếm hoặc là chiến trường bang chiến trợ tờ vờ tờ hoạt động cũng sẽ không sinh ra khó chịu loại này hiện tượng kỳ lạ đưa tới chu thầy thuốc cực kỳ tốt đẹp kỳ hắn đem xưng là giả tưởng tờ vờ tờ phản ứng không thoải mái liệt vào chức trần đoán được giả tưởng phản ứng không thoải mái bên trong tạo thành một cái mới tinh một cái chi nhánh nghe nói hắn chuẩn bị căn cứ sở nôn hồ sơ bệnh lý đang hoàn thành đối với hắn chữa trị sau sắp thành quả viết trưởng thành luận văn phát biểu ở y học chuyên nghiệp tập san trên tạp chí nói không chừng còn có thể vì vậy phát hiện đánh giá lên cấp bậc càng cao hơn t r ư ớ c danh đây chương bốn trăm tám mươi hai hành hiệp lên chúng ta đi đào bảo đi sở nôn tràn đầy phấn khởi địa đề nghị không tham nộ g cùng kịch liệt t ờ v ờ t ờ thi đấu vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp tìm cho mình chút vui rồi thiên đao bên trong Chứ đi khiến thủ tàn người chơi khóc dòng dòng tờ vờ tờ thi đấu bên ngoài còn có hứa đa nội dung có thể thể nghiệm thú vị ngoạn pháp nhiều mặt có lẽ đây cũng là thiên đao có thể h ò a khắp toàn cầu nguyên nhân chỗ trong đó thân phận ngoạn pháp liền rất có ý tứ bất quá rất hiển nhiên gia nguyễn nhi đối với đề nghị của sở nôn không thế nào cảm thấy hứng thú hơn nữa nàng còn đưa ra một cái vô cùng vấn đề trí mạng ngươi là du hiệp sao ta không vâng sở nôn vừa định nói mình là du hiệp thân phận nhưng nghĩ lại cũng có cái gì không đúng hắn ba cái thân phận theo thứ tự là sát thủ bộ k h o i tiêu sư ở đâu gia du hiệp gia nguyễn nhi không phải là du hiệp ngươi nói rời à đây lúc nào g i ế t liền thủ bộ khoái tiêu sư cũng có thể đ à o bảo không uống n h i ề u ba sở nôn ngượng ngùng cười một tiếng xoa xoa tay nói ta có thể tắm một cái du hiệp mà ngược lại cũng không quý tiêu ngược lại là có thể bất quá đào bảo rồi coi như xong đầy đất đ ồ đều là tán nhân du hiệp người chơi đang đào bảo chúng ta không cần phải theo chân bọn họ thu hoạch gấp mùa màng í c h gia nguyện nhi nghĩ tới cương canh tân không lâu du hiệp tân n g o ạ à pháp ánh mắt sáng lên nói không bằng chúng ta đi hành hiệp đi hành hiệp đó là cái gì từ không chú ý những thứ này thân phận ngoạn pháp sở nôn đầu tiên là xương sở sau đó đột nhiên nghĩ tới Nguyên lai là cường canh lai là trước â lâu thân tân n không phận ngoạn Hiệp pháp bao Du t đó du hiệp dành riêng ngoạn pháp chỉ có thương hoa bảo tàng cùng đại thế giới đ à o bảo bởi vì tầm bảo lợi nhuận coi như không tệ hơn nữa tầm bảo trong quá trình còn có thể thuận tiện du lãng một chút phong cảnh vì vậy rất nhiều người chơi đều lựa chọn du hiệp coi như chúa thân phận nhưng rất nhanh vấn đề liền xuất hiện người chơi quá nhiều du hiệp cũng nhiều đại thế giới bảo tàng không đủ đảo rất nhiều người chơi giặt sạch du hiệp nhưng chưa bao giờ có đảo ra một cái bảo tàng cái này làm cho bắc cực tinh vì vậy bị không ít đa kích bắc cực tinh cũng muốn giải quyết cái vấn đề này Du hơn i người ệ p c h i h i ề u nữa h thế giới bảo tàng khẳng định không ư vậy, vậy đại đủ đảo, giới tàng bảo làm cái phương pháp này thuần túy là ẩm chậm chỉ khác tăng lên du hiệp thường ngày lợi nhuận kia lựa chọn còn lại thân phận người chơi khẳng định khó chịu khó chịu phải làm gì đây nếu du hiệp lợi nhuận cao như vậy không bằng mọi người toàn bộ chuyển du hiệp thân phận chứ vì vậy du hiệp số lượng tiến một bước gia tăng bảo tàng số lượng hay là không đủ bắc cực tinh suy nghĩ một chút quyết định cuối cùng mới ra một cái du hiệp thân phận mã pháp để giải quyết cái này bệnh tật ở nguyên hữu thương hoa bảo tàng cùng đại thế giới tầm bảo thân phận ngoạn pháp lên mới tăng thêm rồi hành hiệp mã pháp thứ này cũng ngang với cho du hiệp người chơi một cái mới lựa chọn người rốt cuộc là phải đi đào bảo đâu hay là đi hành hiệp cái này cũng biến hình giảm bất đại thế giới đào bảo nhà chơi số lượng đồng thời bởi vì hành hiệp lợi nhuận cùng đào bảo tương lúc cũng sẽ không có trò chơi sản xuất gia tăng mà đưa đến vật giá mất giá mạo hiểm hành hiệp có thể một người tiến hành cũng có thể lựa chọn tổ đội hoàn thành học thành đội điều kiện tiên quyết là toàn bộ đội tất cả mọi người đều là du hiệp sở nôn kiếp trước tắm du hiệp nhưng cũng là vì đảm bảo hắn còn không có đích thân thể nghiệm qua hành hiệp cái này mà pháp đề nghị của gia nguyễn nhi khiến sở nôn nổi lên hứng thú ma lưu mà đem đệ tam thân phận từ tiêu sư giặc dựa t r ư ở n g thành du hiệp sau liền cùng gia nguyễn nhi tổ đội bắt đầu mình hành hiệp lữ trình hành hiệp bắt đầu thân phận là du hiệp người chơi yêu cầu xuyên đái đặc định quần áo trang sức nghĩa bạc vân t i ê n liền cùng cấp tiêu yêu cầu xuyên cấp đường phong trần như thế chỉ có mặc vào nghĩa bạc vân t i ê n du hiệp người chơi mới có thể ở đại thế giới kích động hành hiệp sự kiện mặc vào hành hiệp đồng phục sau người chơi có thể ở đại thế giới tùy ý một nơi r o n du ổi tùy thời có thể kích động hành hiệp sự kiện hoàn thành ngẫu nhiên hành hiệp sự kiện sau người chơi có thể đạt được hành hiệp khen thưởng nghĩa bạc vân t i ê n quần áo trang sức có chút t h l ầ u cùng thái bạch cơ sở đồng phục học sinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sau khi mặc vào sở nôn trong nháy mắt từ khắp người vàng trói lọi đệ nhất thiên hạ biến thành thổ khí mười phần tần xuyên tuyết chó đi thôi chúng ta đi trước phong kiểu trấn nhìn một chút sở nôn c ư i phi linh uyên chở ra nguyện nhi chạy thẳng tới nước sông bờ b ê n kia phong ki quan phương nói do bên trong có giới thiệu qua như thế nào kích động hành hiệp sự kiện đơn giản mà nói giá ngoại tỷ lệ phát động thấp nhất có vật kiến trúc cùng nở tờ cờ địa phương kích động ngẫu nhiên hành hiệp sự kiện có khả năng càng cao hành hiệp cùng đào bảo bất đồng đào bảo là nhiều lần đều có thu hoạch mà hành hiệp thuần xem mặt t n g cơm mặt hảo một mực kích động sự kiện lợi nhuận so với đào bảo còn cao nhưng nếu là mặt đen đi dạo nửa giờ cũng không kích động hành hiệp sự kiện không phải là tù vậy hay là thừa dịp còn sớm g ặ t sạch du hiệp đi cái này phương biên mười d m cũng liền phong tiều trấn nở tờ cờ cùng vật kiến trúc nhiều nhất sở luôn cảm thấy lấy nhân phẩm của mình cũng không cần không đây i giã ngoại thử chính là dã ngoại a lại thành công kích phát ngẫu nhiên hành hiệp sự kiện lấy ra tay chó của ngươi tử gia nguyễn nhi tức giận gỡ ra sở nôn tay đi lên kiểm tra trước sự kiện trải qua ở hai người tiến vào nội dung cốt chuyện tiểu sau khi phía trước độ khẩu nơi đột nhiên xuất hiện một chiếc ngư thuyền cùng một hỏa thân xuyên áo đen t r ắ n g hán công tử chính là cái này lao đầu ngư thuyền ngừng ở độ khẩu nơi đuôi thuyền một tên dung mái trèo lao thuyền phu thấy bị đám này t r ắ n g hán ủng hộ toàn hướng hắn đi tới bạch sam quý công tử không khỏi mở miệng hỏi quý nhân nhưng là phải qua sông vậy cũng đúng dịp là ngay thẳng vừa vặt đấy kia bạch sam công tử đóng lại trong tay quạt giấy cười nói lao già kia nghe nói cháu của ngươi nữ đẹp như thiên tiên không bằng gọi ra khiến bạn công tử thật tốt nhìn một chút lao thuyền phu sắc mặt trắng bệnh âm thanh run g i y nói đạo công t b nhau nhau nhưng hắn động một cái độ khẩu bên gia đình m ô n liền trợt nhảy lên thuyền một cái chế trụ lao thuyền phu một tên trong đó gia đình đưa tay vén lên khoang thuyền màn vải nhìn trong mắt đầu quay đầu hướng bạch sam công tử hô công tử trên thuyền không người cái gì bạch sam công tử dẫn đến phát run qua x ế p chỉ bị đồng phục lao thuyền phu mắng cho ta hỏi không hỏi được tung tích liền độc thủ vừa dứt lời một tiếng quát mắng chuyển tới dừng tay ban ngày ban mặt các ngươi muốn làm gì chương bốn trăm tám mươi ba hành hiệp bên trong nói chuyện người kia chính là sở nôn hành hiệp sự kiện kích động sau cuột cất trong liền xuất hiện hành hiệp nhiệm vụ nhắc nhở yêu cầu hắn ra mặt ngăn lại tên này bạch sam công tử làm ác bạch sam công tử đại khái là chưa từng nghĩ sẽ có người không có mắt nhảy ra gây chuyện nhìn bằng nửa con mắt hết thể nói ngươi là ai bắt hoang đệ tử sở nôn rất là kiêu ngạo ngầm đầu Ta là bọn á t h o gia đình rồi rít xuống lại tay cầm đại đao ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm sở nôn cùng gia nguyện nhi hai người sở nôn quét miệng cười một tiếng trong tay vô phong kiếm thoáng chốc bắn ra vào kiếm hắn chợt đưa ra tay trái nắm chặt chuỗi kiếm một đạo hàn quang thoáng qua tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong giá rét thấu xương thét lên tất cả mọi người trở nên r u lên giống kiếm quang theo sở nôn hình dáng đung đưa ở trước người vạch ra hình một vòng tròn lưới kiếm khinh vũ đăng lúc một con dịch thấu trong s u ố t rung động băng long sau đó xuất hiện trận trận g ầ m thét thét lên người lạnh cả s ố n g lưng hồi phong lạp n h ạ trải qua không ngừng cố gắng sở nôn rốt cuộc ở kết thúc ba v ba kiếm đang bắt hoang sau ngày thứ hai làm ra cái thứ nhì lung đúc đặc hiệu hồi phong lạp n h ạ đặc hiệu vẫn là rất bề mắt mặc dù đối với, với kỹ năng có thể tổn thương không có bổ trợ nhưng ít ra trên quan cảm tịu khiến người cảm giác cường rất nhiều thuần tuy là tác dụng tâm lý gia nguyễn nhi cũng là lần đầu tiên gặp sở nôn hồi phong lạc nhạn đặc hiệu không nghĩ tới lại cùng thương long xuất thủy không sai b ị lắm đều là băng long dựa ảnh đối với lần này nàng nổ nước bọc đạo thương long xuất thủy thì coi như sông đi dầu gì mang một dòng chữ nhưng hồi phong lạc nhạn cũng tới khó coi sao sở nôn một bên đánh quái một bên phản hỏi đẹp mắt là đẹp mắt nhưng gia nguyễn nhi suy nghĩ một chút rốt cuộc suy nghĩ ra không gỡ nẻo nguyên nhân sở tại ngươi không cảm thấy cái này rất không phải sao thương long xuất thủy mang cái băng long cũng còn khá dù sao hoàn mỹ giải thích kỹ năng tên nhưng hồi phong lạc nhạn kỹ năng này cũng mang một cái băng long thật sự là làm người ta khó hiểu hồi phong lạc nhạn trong nhạn không nhất định chính là điệu a đây chỉ là một loại tu từ t h ủ pháp ta cảm thấy phải làm trưởng thành như vậy đã rất không t ồ i á ít nhất không biến thành một cái hờ kỳ làm t h à n h hờ kỳ gia nguyện nhi ngây dại tùy ý nàng muốn b à đầu cũng nghĩ không ra hồi phong lạc nhạn nửa đường văng ra một cái hờ kỳ tức cười cảnh tượng đó cũng quá x e chứ không một chút nào kéo bày kế đi tiểu tính ngươi cũng không phải không biết bày ra liền thích nói xấu ta môn thái b ạ c h môn phái nở tợ treo ở mép câu nói kia không chính là bọn hắn làm ra chứ sao sợ nôn k h ỏ miệng co quắp rút ra Chẳng bay cờ cờ thường thường kế h thật sâu ác ý gia đình tiểu quái thuộc tính cũng không cao bất kể là tổn thương hay lại là phòng ngự đều không đạt tới nhà chơi tiêu chuẩn sở nôn hai ba cái liền giải quyết đám này tiểu quái sau đó trực diện bạch sang công tử n g ư ơ i ngươi đừng tới đây người biết cha ta là ai chăng bạch sam công tử bị sở nôn hùng h ổ biểu hiện sợ hết hồn vừa giận vừa sợ địa hô sở nôn kia quản hắn khỉ gió cha là ai phản chính hồng danh đô là quái muốn là công tử vũ cũng là hồng danh hắn ngay cả công tử vũ cũng có thể làm còn sợ ngươi cái này tiểu b ù i lời cái này bạch sam công tử liên gia đình cũng không bằng một đao phong lôi trực tiếp mang đi tiêu diện hoàn đám này gieo hòa sau cái này khởi hành hiệp sự kiện coi như là hoàn thành cùng cảm kích rơi nước mắt thuyền phu lão đầu cáo biệt sau hai người đều nhận được lao thuyền phu đưa hành hiệp khen thưởng vốn tưởng rằng hành hiệp cũng là như vậy sở nôn đang cảm giác buồn chán đâu rồi đi vào phong kiểu chấn lại lại đột nhiên tiến vào nội dung cốt truyện t i ể u lại kích phát hành hiệp sự kiện sở nôn trừng mắt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhân phẩm cư nhiên như thế tốt lên một chuyện cái vừa hoàn thành lập tức lại kích phát cái thứ nhì hành hiệp ngẫu nhiên sự kiện bất quá rất kỳ quái là lần này tiến vào nội dung cốt truyện t i ể u sau lại không có giống lần đầu tiên như vậy nhận nhiệm vụ hai người đưa thân vào náo nhiệt phi phạm phong kiểu chấn đầu đường nhìn lui tới đám nở bờ cờ hoàn toàn không biết cái nào tài là mình nhiệm vụ mục tiêu ngay tại sở nôn cùng gia nguyện nhi không sờ được đầu náo lúc một bên đi qua một cái l ạ thai hồ đại hán hụ ở tay múa chân đối với đồng bạn nói nghe nói không thuyền kia phu lao lý bị người giết cả nhà cái nào thuyền phu lao lý đồng bạn kinh dị đạo lạc hai hồ cười một tiếng ngoại trừ độ khẩu bắt cá cái đó lao lý còn có thể là cái nào lao lý ồ hắn chọc phải người nào lao lý luôn luôn đối đãi người hiền hòa làm sao đột nhiên bị người diệt cả nhà lạc hai hồ thần thần bí bí địa cười một tiếng sau đó vừa đi vừa nói chuyện có thể có lần này bí thế đương nhiên là vương ra rồi nghe nói à kia công tử nhà họ vương coi trọng lao lý đầu như hoa như ngọc cháu gái muốn lấy về nhà làm cái tiểu thiết môi hôm đó không liền mang theo gia đình đi độ khẩu tìm lao lý đầu thương lượng chuyện này mà sau đó thì sao lao lý đầu coi như không đáp ứng cửa hôn sự này vương gia cũng không trở thành diện cả nhà người ta chứ hắc người đây liền có chỗ không biết nếu là cửa hôn sự này không thành lão k ê u lý đỉnh đầu nhiều ở phong kiều chấn bị người làm khó dĩ nhiên sẽ không bị người diệt môn nhưng ta nghe nói à k ê u công tử nhà họ vương mang theo gia đ ì n h đi độ khẩu trở lại liền đổ lên bạch bày thành công một cỗ thi thể a đồng bạn kinh hãi cái này cái này cái này lạc hai hồ đại hán nói tiếp kia vương công tử nhưng là vương gia duy nhất một cây đ ộ c g yêu ngươi nói đột nhiên này chết vương gia có thể cam tâm nghe nói ngay đêm đó liền phái người đi lão lý người thu tiền sâu trong giết cái máu chạy thành s ô n g ngay cả con gà đều không bỏ qua cho hai người càng lúc càng xa nhưng nói chuyện của bọn họ vẫn còn tiếp tục sở nôn cùng gia n g u y ễ n nhi toàn bộ hành trình nghe xong đây đối với nở tờ cờ đối thoại rối d í t đứng chết chân tại chỗ tại sao có thể như vậy sở nôn khiếp sợ sau khi cũng biết tại sao cái thứ nhì hành hiệp sự kiện hội kích động được nhanh như vậy ngươi lai、like, đây coi như là lên một cái hành hiệp sự kiện đến tiếp sau này sao không đây không phải là đến tiếp sau này gia nguyễn nhi ảm đạm nói nếu như trước ngươi không giết cái đó vương công tử thuyền phu một nhà cũng sẽ không bị báo thù nhưng hắn là hồng danh a không giết hắn chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ sở nôn tranh cãi đến một nửa đột nhiên không một tiếng động hồng danh vấn đề chính là ở đây khi hắn giải quyết xong bạch sam công tử mang tới gia đình sau khi bạch sam công tử cũng chưa bao giờ nhưng công kích lục danh n ở ờ t cờ biến thành hồng danh trạng thái căn cứ dĩ vãng thói quen sở nôn dĩ nhiên sẽ cho rằng chỉ có tiêu diệt bạch sam công tử cái này nhiệm vụ mới tính kết thúc cho nên hắn đối thoại áo lót công tử cầu xin tha thứ làm như không nghe trực tiếp một kiếm mang đi chẳng lẽ nói sự lựa chọn này thật ra thì là sai lầm bạch sam công tử là hồng danh không giả nhưng hắn không có bất kỳ phản kháng năng lực chẳng qua là không ngừng dùng ngôn ngữ đe dọa hoặc là cầu xin tha thứ có phải hay không lúc ấy tiêu trừ sắc ý tha hắn một cái mặt chó lao lý đầu một nhà cũng sẽ không tao trả thủ chịu khổ diệt môn sở nôn đột nhiên cảm giác hảo mê võng cái này hành hiệp sự kiện thật l à như vậy thiết kế sao chương bốn trăm tám mươi bốn hành hiệp hạ chúng ta nên làm gì bây giờ sở nôn rất mê có chút không biết làm sao đ i Kích hành hiệp động sở ự kiện kiểu không tiến nội giờ, tiếp nhiệm cái truyện bọn dung đến cũng đến hướng ràng này sau, s bây bất họ chỉ cho cốt vào vụ, làm rõ kỳ nôn h trầm mê tìm vóng. Đương nhiên là đi tìm vương ra, cho láo thuyền phù bảo thủ. Giang Nguyễn Nhi phản hỏi chẳng lẽ người liền định cái gì cũng không gia, cho phù thủ. hỏi khiến thuyền đi cái là láo lẽ làm, một oan chết phù bảo cũng vô Nôn tội sao. Sở m u ộ n gật đầu nói vậy thì đi vương gia vương gia ở toàn bộ phong tiểu c h ấ n thuộc về chuỗi thực vật đỉnh cao nhất muốn tìm được vương phủ vô cùng đơn giản dù sao lớn như vậy vương phủ ở vắng vẻ phong tiểu c h ấ n bên trong n g u y ệ n như một cái vật khổng lồ chiếm cứ trong c h ấ n khu vực tốt nhất cửa còn có hai con sư tử đá ngạo nghệ s ư ơ n g s ư ơ n g không vào được gia nguyện nhi c a o mày nói cửa gia đình vô cùng khó dây dưa tùy ý hai người xảo thiệt như hoàng vẫn như cũng là không muốn thả hai người tiến vào vương phủ đại trạch ở không động thủ dưới tình huống m u ố n quang minh chính đại tiến vào vương phủ đại trạch cơ hồ là không thể nào sự tình vậy cũng chỉ có l ẻ vào mặc dù nhưng đã quyết định chủ ý là lao thuyền phu báo thủ nhưng sở ngôn vẫn là quyết định không nên tổn thương người vô tội vì vậy sở ngôn cùng gia nguyện nhi liền buông tha từ cửa chính mà vào ý tưởng ngược lại tìm thắp lùn tường rào tiến vào len lén lẻn vào vương phủ chính là một cái bình thường thân hảo nông thôn thổ hào viện chỗ ở cũng không phải là nào đó một cái vương gia vương phủ lính gác tự nhiên cũng không như vậy t í n đáo lẻn vào vô cùng thành công đối với thần thông quảng đại thiếu hiệp mà nói ngay cả khai phong hoàng thành cũng có thể đại khinh công xung vào huống hồ là bực này thân hảo nông thôn dân cư đây vương phủ tiên việt trong ngoại trừ chút mấy tên gia đinh thị nữ bên ngoài không còn ai khác sở ngôn cùng gia nguyện nhi chuyến này chỉ vì tiêu diệt kẻ cầm đầu vương láo ra đối với mấy cái này người làm không ý tưởng gì lén lén lút lút mượn núi giả cùng hành lang cột gỗ che giấu cuối cùng một đường hữu kinh vô hiểm đi tới vương phủ hậu viện hậu viện trong phòng trà người mặc tơ lụa phú quý bức người vương ra lao thái ra ngồi ở chủ vị đối với một tên người áo đen bịt mặt cười nói lần này nhờ có có tiên sinh tương trợ lao phu người quần áo đen lạnh lùng trả lời vương láo ra đưa tiền làm việc không nên khắc khí tiến vũ lâu quả thật sảng k h á i vương láo ra cười cười đột nhiên liền thờ g i i tiên sinh nhờ ngài hỏi thăm tin tức không biết có thể có tiến triển sát hại vương công tử cũng không phải là lão kêu ngư phu người của chúng ta trải qua thăm dò phát hiện vương công tử cùng gia đình sợ thụ tổn thương hệ thái bạch kiếm pháp sở trí người giết người hẳn là bát hoang thái bạch đệ tử bát hoang thái bạch vương lão ra lẩm bẩm hai cái danh tự này sắp mặt hết sức khó coi dù là hắn cũng không phải là giang hồ nhân sĩ cũng biết cái này bát hoang danh tiếng có nhiều dọn người nói không khoa trương chút nào cái này bát hoang cho dù là t r i ệ u đình thấy cũng phải khách khí đối đãi hắn một cái xã thân thổ hào vừa có thể nắm bát hoang như thế nào đây chẳng lẽ con trai thù thật sự báo cáo không được không đợi vương lão ra ngẫm nghĩ tia người quần áo đen đột nhiên đứng dậy h ừ lạnh nói người nào vương lão ra thoáng chốc cả kinh ngay cả nằm trong tay toàn chén t r à đều một chút quăng trên đất ngoài cửa sở luôn cùng gia nguyễn nhi vừa nhảy xuống nóc phòng cửa phòng đột nhiên mở rộng ra một tên người quần áo đen tay cầm dao găm hướng hai người bọn họ đánh tới chiến đấu thoáng chốc mở ra sở luôn không kịp suy nghĩ nhiều rút kiếm đem đánh lui không chờ hắn trả đũa tia người quần áo đen liền đánh giá hắn cùng với gia nguyễn nhi trang trí cười lạnh không rước á c ngươi là bát hoang đệ tử sở luôn không trả lời hắn hắn liền tự thuyết tự thoại đạo xem ra chính là các vương lão gia nghe một chút chính là trước mắt hai người này sát hại con trai thương con nóng lòng hạ lập tức tức giận gọi đến gia đình vây quanh hai người mạnh mẽ lên án không dứt h ả o h ả o h ả o b á t hoang đệ tử quả nhiên có gan giết ta thương con còn dám xông ta viện chỗ ở thật là không có chết q u a người đâu giết bọn họ cho ta gặp kẻ cầm đầu xuất hiện sở nôn không khỏi rút kiếm chất hỏi chính là người phái người giết ngư phu một nhà vương lão gia nụ cười giữ tận h nói là ta thì thế nào các ngươi giết con của ta ngươi biết đó là ta vương gia duy nhất độc n i ề u sao dám giết con ta vậy liền đem các ngươi thông thông đưa đi gặp diêm vương giết con trai ngươi là chúng ta ngư phu một nhà biết bao vô tội gia n g u y ễ n nhi đôi mi thanh tú khẩn túc phấn n ộ quát vương lão gia lệnh dê một tiếng cũng không biện giải cái gì vẫy tay liền lệnh bọn gia đình chen nhau lên hô l ớ n nói giết cho ta lấy kỳ thủ cấp người tiền thưởng ngàn lượng trọng thường bên dưới nhất định có dung phu bọn gia đình bị vương lão gia hứa hẹn trọng thường kích thích d ơ đao liền xông về sở ngôn hai người đám này tiểu quái rất khó đối với người chơi tạo thành tổn thương lấy sở n ô n hôm nay bản sở kỳ hiệu cho dù là đứng tại chỗ bất động đám này gia đinh cũng phải chém cái mười mấy hai mươi đao mới có thể phá định đón đỡ đón đỡ gia đình công kích rơi vào trên thân đều không ngoại lệ tất cả đều là đón đỡ lúc này động thủ gia đình liền không tồn tại cái gì vô tội không vô tội thuyết pháp rồi sở ngôn đối với giết chết bọn họ không cố kị chút nào tam hạ ngũ trừ nhị liền giải quyết đám này tạp ngư gia đình gia đình bảy tiêu diệt sau đứng trước mặt bọn họ chỉ còn lại thấp thỏm lo hầu vương lão gia cùng tên kia xuất thủ một lần sau liền lại không động tác người quần áo đen rồi vương lão gia kiến gia đình toàn diện mang người quần áo đen coi như là mình một cái phao cứu mạng cuối cùng têu dên nói tiên sinh cứu ta chỉ cần ngươi xuất thủ mang hai người này giết ta cho ngươi gấp đôi tiền thưởng t i ê n vũ lâu không nhận cùng một người hơn lần treo giải thưởng người quần áo đen cười lạnh nói vương lão gia chẳng lẽ là quên cái này cái quy củ vương lão gia kinh hãi bên dưới vậy còn quan tâm được nhiều như vậy ôm chặt người quần áo đen bắp đùi liền gào to tiên sinh ngươi không thể như vậy à ta cho n g ư ơ i gấp ba nghìn ngủ gấp năm lần tiền thưởng thông khoái đơn này ta tiếp rồi người quần áo đen cười to nói vương lão gia quay đầu cũng đừng quên cái này đáp ứng ta gấp năm lần tiền thưởng dạ dạ dạ quay đầu nhất định p â n văn không kém địa đưa đến tiên sinh trên tay vương lão gia gật đầu không thôi sở nôn ban đầu nghe người quần áo đen cự tuyệt còn tưởng rằng cái này cái gọi là yên vũ lâu quy củ thân nghiêm cũng rất có c ố t khí không nghĩ tới người quần áo đen đảo mắt liền thật là thơm lên bảo vệ vương láo ra có ta ở đây các ngươi không giết được hắn người quần áo đen lay hay dao găm vô cùng âm lanh nói mau thối lui xem ở b ắ t h o a n g lên ta nhưng tha các ngươi không chết không cần cái này còn có cái gì dễ nói động thủ liền xong chuyện sở nôn một đòn thương long đâm thẳng người quần áo đen gia nguyện nhi phi y ế n đặt lên hai người một trước một sau cấp cho người q u ầ áo đen đón đầu thống kích người quần áo đen thuộc tính rõ ràng nếu so với gia đình tốt hơn rất nhiều nếu như gia đình là ven đường người người có thể lấn phổ thông t i ể u quái kia người quần áo đen thì có phổ thông quái vật tinh anh thực lực đối với người chơi bình thường mà nói giải quyết người quần áo đen vẫn là rất khó giải quyết nhưng đối với sở ngôn mà nói cái này đều không phải là chuyện không không thể nào người quần áo đen cặp mắt trợ to trong nháy mắt mất đi tiêu c ử ngã xuống đất không nổi dao găm rời tay rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy k è n âm thanh tới p h í ngươi sở n ô n mang theo một tia đại thù được báo sảng k á i sách vô phong kiếm đi về phía tê liệt ngã xuống đất bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu vương thiếu hiệp mau dừng tay ngay tại hắn muốn một kiếm chấm dứt cái này nghiệp chướng nặng nề g h vương lão ra lúc một đạo hùng hậu giọng nam ngăn hắn lại sở nôn quay đầu nhìn lại thân xuyên hồng y đỉnh đầu mối tiêu tóc dài đế vương châu minh chủ diệp chi thu mang theo thượng quan tiểu tiên đi vào hậu viện diệp minh chủ sở nôn thu hồi vô phong kiếm thăm hỏi trên đất vương lão gia phảng phất tìm được chủ định liền lăn một vòng đi tới diệp chi thu dưới chân khóc r ò n g r ò n g địa phát ra cầu cứu nào ngờ hắn lời còn chưa nói hết liền bị diệp chi thu mang tới đế vương châu minh vệ một cái ném hai tay bóc chặt mang tới một bên ph người thân là đầy đất h ả o thân lại lạm sát bình dân b á c h tính có thể biết tội diệp chi thu quá mắng vương lão ra mặt đầy nước mắt nước mũi sảm t r ộ n trúng gào thét bi thương không ngừng diệp minh chủ tha mạng à. chuyện này đúng là bêu xấu tiểu nhân chưa bao giờ có bằng chứng như núi còn tranh cãi đây thượng quan tiểu tiên ha ha không ngừng cười khiến cho minh vệ đem mang đi dẫn đi nghiêm ngặt t r a hỏi nhất định phải hỏi do yên vũ lâu vị trí trụ sở phải minh vệ phụng mệnh mang thất hồn lạc phách vương lão ra bệnh mạng tới trong hậu viện chỉ còn lại có sở n ô n gia nguyễn nhi cùng diệp chi thu thượng quan tiểu tiên bốn người thiếu hiệp người này nhưng là chết vào tay ngươi diệp chi thu đánh giá trên đất đã chết người quần áo đen t u ấ n hỏi s ở nôn gật đầu một cái giờ phút này hắn mơ hồ có chút suy đoán theo lý mà nói diệp chi thu coi như đế vương châu minh chủ dù là nơi đây chính là giang nam đế vương châu t r o n g địa loại chuyện nhỏ này cũng không nên hắn ra mặt đế vương châu có chính là người tới xử lý loại sự tình này thế nào cũng sẽ không khiến minh chủ ra mặt diệp chi thu này đến rất có thể là vì tên này người quần áo đen cái này người quần áo đen trước tự xưng là yên vũ lâu sát thủ cái này yên vũ lâu đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào lại đưa đến đế vương châu minh chủ ra mặt Ngồi không, không, không hắn không một chút nào trọng yếu diệp chi thu lắc đầu một cái đưa mắt nhìn trong sân cao lớn cây phong đạo trọng yếu chính là sau lưng hắn yên vũ lâu thiếu hiệp nhưng là vì cửa chấn ngư phu một nhà ngộ hạ tới sở nôn gật đầu mang độ khẩu cứu ngư phu vương lão i a phái người trả thù Nư p đế vương châu ạ i tiền n h nhận được tình báo vương ra cùng giang hồ bí mật tổ chức yên vũ lâu có chút cấu kết đã sớm chuẩn bị đậu thủ không nghĩ tới hay lại là chậm một bước diệp chi thu nói xong giống như là kết thúc nào đó không thể nói nói chương trình mang hành hiệp khen t h ư ở n g phát cho sở nôn cùng gia nguyễn nhi sau khi liền dẫn người rời đi vương phủ rời đi nội dung cốt t r u y ệ n tiểu hai người trở lại phong k i ể u chấn nhiệt n h i ệ t nháo nháo đầu đường nghe trên đường phố các loại các dạng tiếng giao hàng rồi rít lâm vào suy nghĩ nguyên bản không có diệp chi thu cái này nhạc đệm sở nôn sẽ cảm thấy lúc ấy để cho chạy bạch sam công tử là sự chọn lựa tốt nhất nhưng diệp chi thu xuất hiện khiến cho cái này hành hiệp sự kiện một chút liền xuất hiện b i ế n cục cái này hành hiệp sự kiện hẳn không chỉ hai cái lựa chọn diệp chi thu đối thoại sau cùng ấn chứng một điểm này gia nguyễn nhi xác nhận nói sở nôn gật đầu một cái sự phân tích này rất có đạo lý lúc đó ở độ khẩu cứu lao ngư phu thời điểm ngoại trừ giết chết bạch sam công tử bên ngoài còn có để cho chạy bạch sam công tử một cái lựa chọn khác cùng với một người khác hắn tạm thời n g h ĩ không hiểu nội dung quốc truyền tuyến sở nôn không nghĩ ra cái này hành hiệp sự kiện lựa chọn thứ ba là cái gì chẳng qua là mơ hồ suy đoán vô luận là giết chết bạch sam công tử hay lại là để cho chạy bạch sam công tử đều không là sự chọn lựa tốt nhất cái này hành hiệp sự kiện hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết hẳn là hắn còn không nghĩ thấu lựa chọn thứ ba sở nôn không đoán được lựa chọn thứ ba là cái gì chỉ đành phải mở ra diễn đ thỉnh giáo cả ngày trà trộn vào diễn đàn rất nhiều bàn tay tử mặc dù là ngẫu nhiên hành hiệp sự kiện mỗi người gặp phải hành hiệp sự kiện lặp lại sát xuất rất nhỏ nhưng nói không chừng thì có người nào gặp được cái này hành hiệp sự kiện hơn nữa tìm ra lựa chọn thứ ba đây thỉnh giáo mạnh tân ở phong kiều trấn độ khẩu gặp phải hành hiệp sự kiện cứu ngư phu bài bột vừa phát ra đi lập tức đưa tới xa điều đám bạn trên mạng thảo luận dù sao sở ngôn dùng chính là mình số lớn mở t ổ t í t tia vàng chói lọi quan phương chứng nhận kiếm đáng bắt hoang é một đệ nhất thiên hạ ký hiệu nhưng là chói mù đầy đất c o mắt người manh ni nha thật là man đại sư minh cơ thể khá hơn chút nào không nói là cái manh tân lại treo quan phương chứng nhận đệ nhất thiên hạng bắt hoang đệ tử thật là rất là h v y phong a trên lầu nhưng là ưng n h á n lao thất hồi phục xa điêu bạn trên mạng đại cũng là vì cướp hàng trước sở nôn đợi hảo mấy phút mới có người nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn cái này hành hiệp sự kiện ta cũng đã gặp qua bất quá ta không có giết vương công tử thả hắn đi rồi ngày thứ hai thượng t u y ế n đào bảo đi ngang qua phong tiểu c h ấ n thời điểm kích phát đến tiếp sau này sự kiện ngư phu một nhà hay lại là n ộ hại nói là vương công tử ở ta sau khi đi lại tới cửa cướp cổ dâu lão ngư phấn khởi phản kháng vẫn bị giết để cho chạy mặt trắng nhỏ không được tên kia có t h ù tật báo lão ngư phu một nhà vẫn sẽ bị diệt môn chọn để cho chạy mặt trắng nhỏ còn không bằng trực tiếp làm thịt mặt trắng nhỏ sau đó lập tức đi phong tiểu chấn kích động đến tiếp sau này sự kiện tượng môn đ ổ vương nhà cả nhà giết không được thả cũng không được gặp để cho chạy bạch sam công tử tuyển hạ bên trong lão ngư phu một nhà hay lại là khó thoát kiếp này sở nôn không khỏi nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ ở nơi này hành hiệp sự kiện trong lão ngư phu một nhà thực sự khó thoát khỏi cái chết theo mọi người thảo luận sở nôn cũng biết một cái sự tình đó chính là cái này hành hiệp sự kiện kích động sát s u ấ t cực cao đã có mười mấy người biểu thị chính mình hoàn thành qua cái này hành hiệp sự kiện nhưng tiếc là chính là cơ bản không người sờ vớt tạo ra lựa chọn thứ ba đến ngoại trừ giết chết vương công tử cùng để cho chạy vương công tử ra tạm thời không có ý nghĩ mới ngay tại sở ngôn cảm thấy dựa vào diễn đàn xa điều không giải quyết được vấn đề lúc có người rồi hắn cũng biểu thị tự mình biết lựa chọn thứ ba cái này hành hiệp sự kiện tổng cộng có ba đẳng cấp khen thưởng theo thứ tự là phổ thông khen thưởng gấp đôi khen thưởng cùng hoàn mỹ khen thưởng phân biệt đối ứng ba cái chi nhánh hồi thiếp dẹp tất ly người kia chuẩn bị đầy đủ biểu thị ở cứu độ khẩu lão ngư phu sau có thể lựa chọn giết chết bạch sam công tử cũng có thể để cho hắn chạy thoát nhưng cái này đều không phải là chính xác biện pháp xử lý chính xác biện pháp xử lý là để cho hắn chạy thoát sau khi không nhận lão ngư phu khen thưởng mà là tiếp tục ở nội dung cốt truyện trong vị diện theo đôi bạch sam công tử về nhà chỉ cần không nhận lão ngư phu cho ra hành hiệp khen thưởng cũng sẽ không bị đá ra nội dung cốt truyện b ị diện như vậy thì có thể ngây ngô ở trong vị diện tiến hành theo đôi theo đôi bạch sam công tử trở lại phong tiêu chấn là có thể gặp phải yên vũ lâu sát thủ cùng vương ra lão ra tiến hành mật đàm lúc này người chơi có thể mang tình báo đưa đến phong k i ể u chấn đế vương châu chỗ ở đế vương châu tinh anh đều xuất hiện vương gia tự nhiên cũng liền bị d i ệ t lựa chọn theo đôi đều phát triển báo cáo yên vũ lâu sát thủ sau đế vương châu minh chủ diệp chi thu sẽ dành cho người chơi một phần thật to k h é t thường cụ thể là tưởng thưởng gì nên người chơi không có nói nhưng tất cả mọi người có thể đoán được phần thưởng kia nhất định rất mít nguyên lai、like、là như vậy sở nôn g mau trong tỉnh ngộ quả nhiên lựa chọn thứ ba mới có thể hoàn mỹ đặt thành hành hiệp sự kiện vô luận là giết chết bạch sam công tử hay lại là thả bạch sam công tử đều là không cách nào tránh khỏi lão ngư phu một nhà bị b ấ c hại chỉ có theo đuôi bạch sam công tử về nhà cũng hướng đ ế vương châu tố giác vương g i a cùng yên vũ lâu có cấu kết mới có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này quả nhiên giang hồ hiểm ca sờ nôn giờ phút này đột nhiên xuyên qua lên nghĩa bạc vân thiên đồng phục sau vang ra câu kia nhắc nhở ngữ có sâu sắc lĩnh hội hành hiệp trượng nghĩa yêu cầu dựa vào suy nghĩ giải quyết vấn đề mà không phải bằng vào võ lực ngốc n g h ế c mãng bắc cực tinh làm cái này hành hiệp mà pháp nhất định là muốn mượn cơ hội nổ nước bọt gặp chuyện chỉ có thể mãng đần so với thiếu hiệp chứ tình ngộ sau khi sở nôn đột nhiên liền đối với hành hiệp cái này ngoạn pháp hứng thú vội vã kéo lên ra nguyện nhi không kịp chờ đợi muốn kích động cái thứ ba hành hiệp ngẫu nhiên sự kiện chương bốn trăm tám mươi năm mùa giải kết thúc lên phân tình huống đáng tiếc là sở nôn tự a hồ dùng hết may mắn ở phong t i ể u c h ấ n lắc lư gần mười phút đều không có thể kích động bất kỳ hành hiệp sự kiện s o hắn quyết định đổi cái địa phương thử một chút từ giang nam bản đồ truyền tống đến khai phong sở nôn trong đầu nghĩ khai phong có toàn bộ thiên đao nhất kiến trúc hùng vĩ bày cùng với nở tờ số lượng kích động hành hiệp sự kiện xác suất nghĩ đến hẳn là cao nhất quả thật như thế sở nôn vừa tới khai phong liên kích phát mới hành hiệp sự kiện nhưng ngẫu đó cũng không phải hắn mong muốn hành hiệp sự kiện xin trợ giúp cựu phường vương đại nương tìm về đánh mất gói kim chỉ nhiệm vụ nhắc nhở vương đại nương buổi sáng đi khai phong cửa nam mua bánh bao dọc theo đường tìm một chút có thể sẽ có phát hiện Cất Cả cảm 20. Này cũng cái gì à? Sở nôn nổ nước chẳng chính thường, bọt không thể, ta đường đệ nhất thiên tàu hảo không hạ hành hồ, Vương Nương đường đường Này nôn nổ giang gì giúp vì Đại độ đệ à? là Sở lẽ mướn người làm việc không cho chỗ tốt chỉ cho độ hào cảm vì bánh bao nha không vì tranh thủ vương đại nương hào cảm đi tìm gói kim chỉ đi sở nôn mặt đầy chứng đau cùng dọc đường phát hiện hắn các nhà chơi nhiệt tình trục t r u n g sau đó liền dọc theo vương đại nương mua bánh bao đường tắt đi trước túi đầu tỉ mỉ tìm đánh mất gói kim chỉ gói kim chỉ là một vật nhỏ nói như vậy cũng không khá lắm tìm đặc biệt là ở lượng người đi tập trung đường hẻm đa xuyễn khai phong thành muốn tìm một cái đỉnh xé trời quả đấm lớn gói kim chỉ độ khó có thể tưởng tượng được nhưng đây chỉ là sở nôn một phía tình nguyện trên thực tế thì vương đại nương gói kim chỉ thực sự rất đơn giản đơn giản đến con mắt không thành vấn đề liền có thể tìm được cũng không cần phí cái gì tinh thần sức lực bởi vì ngươi nói cho ta biết cái này đặc biệt nào là gói kim chỉ sở nôn chỉ lên trước mắt một cái có cao hơn nửa người ba bố không thể tin hỏi gia nguyện nhi gật đầu một cái chỉ ba bố lên vàng trói lọi một hàng chữ vương đại nương gói kim chỉ nói chính ngươi sẽ không nhìn sao cái này không phải gói kim chỉ đây là túi thuốc nổ chứ sở nôn thật là n ổ nước b ọ t không thể rốt cuộc để ý biết cái này hành hiệp khen thưởng tại sao chỉ cho vương đại nương hào cảm độ đại lối đi bộ vàng trói lọi một đại đống ba bố ngoại trừ mù mở mắt trở ra ai còn không tìm được c cho nên sở nôn ra kết luận vương đại nương tuyệt đối là một mù mờ mắt cũng là một chưa từng có trong lịch sử người hời hợt lớn như vậy một cái bao bố cũng có thể ném không phải là người hời hợt là cái gì mấu chốt là ném còn không tìm được không phải là mù mờ mắt là cái gì mang thật là lớn một đống gói kim chỉ ông lấy trở lại tiểu phường giao cho từ nương bán lao vương đại nương sau sở nôn rốt cuộc thu được lần này hành hiệp sự kiện khen thưởng vương đại nương độ hảo cảm hai mươi thật là thật vui vẻ đây sở nôn bận bị hành hiệp trưởng nghĩa người khác cũng không hắn như vậy có rảnh rỗi bắc cực tinh phát hành thông báo vào khoảng một tuần sau thanh toán một v một cùng ba v ba luận kiếm đẳng cấp khen thưởng s p một mùa giải coi như là đến đây kết thúc chính trị s p một mùa giải kết thúc không có trận đấu k h ố n hiễu phần lớn tuyển thủ nhà nghề đều ở chặt t r ư ơ n g xung kích luận kiếm đẳng cấp số điểm tranh thủ mùa giải kết toán thời điểm có thể bắt được càng nhiều khen thưởng quốc dùng hóa cảnh bảng xếp hạng cơ hồ mỗi phút đều đang phát sinh thay đổi vốn là cầu bại trước mười ở các đại tuyển thủ nhà nghề bắt đầu tiến hành mùa giải kết thúc hướng phân sau rất nhanh thì rơi mất hạng cầu bại không đ ư ờ n người bây giờ quốc phục hóa cảnh top mười cơ hồ tất cả đều là các nhà chơi nói nổi danh chữ tới đứng đầu tuyển thủ nhà nghề ngay cả kém một bậc vũ thánh cùng vũ tôn hạng cũng là tuyển thủ nhà nghề chiếm đa số người đi đường người chơi có thể đánh lên vũ si cũng đã rất tốt vũ tôn vũ thánh vậy cũng đừng nghĩ rồi thiên chân trong đội ngũ những người khác cũng ở đây hưng phân mạch bạch cô em vào quốc phục hóa cảnh năm mươi vị trí đầu lấy được rồi vũ thánh danh s ừ n g đổi mới cá nhân luận kiếm đẳng cấp kỷ lục mới thiên đức gần đây bận việc với cùng câu lạc bộ c ả i vã cho dù là mùa giải kết thúc cũng không có biện pháp rút ra chút thời gian đánh bại vị một đường từ vũ thánh rơi đến vũ tôn nếu không phải cơ sở phân đủ cao sợ là ngay cả vũ si đều không đánh nổi diệm vọng n ồ i tuyệt đối là một cái quốc phục hóa cảnh bảng xếp hạng bên trong tiến vào top mười đạt được cầu bại thái bạch người chơi tổng cộng hai gã theo thứ tự là hạng nhì diệp vọng hồi cùng tên thứ chín l a n g vân sở nôn trước nghe diệp vọng hồi đề cập tới thật giống như cầu bại đầu tiên là hắn gần đây muốn đạt thành một cái mục tiêu trên trường đấu không lấy được số một vậy thì bài vị lên tranh thủ tranh thủ đây là hắn nguyên thoại hiện nay đ ế n xem hắn cách thực hiện mơ ngộng đã không bao xa cầu bại hạng nhất tiêu tiêu vũ huyết hóa cảnh tích phân là một nghìn chín trăm năm mươi tám hai phân diệp vọng hồi một nghìn chín trăm bốn mươi tám chín phân xếp hàng thứ hai trên lệ không tới một trăm phân hy vọng rất lớn về phân loa sở nôn cha một chút hảo thính t i ể u thị hảo hoa cái này ai đi bài vị chiến tích phát hiện hoa ca mặc dù mỗi ngày đều ở bài vị lên phân nhưng tỷ số thắng l u ô n là không lên nổi hiện nay hạng bốn mươi một miễn cưỡng vũ thánh hoa ca rời đi chức nghiệp sân so tài rất lâu rồi do vu gia đình nguyên nhân cũng không có kiên trì huấn luyện đến giữ thi đấu cảm giác dưới trạng thái chân nhăn tốc độ có thể so với hàn phục đã từng vâng giả cản mỗi người đều rất cố gắng ngoại trừ thiên nước cùng sở nôn cái này hai ngốc nếp thiên nước là bởi vì câu lạc bộ tranh chấp vấn đề không giành bài vị cho nên hóa cảnh hạ một mực ở xuống sở nôn chính là muốn đánh, luận kiếm lại không đánh được chỉ có thể đào đào làm một chút tập miễn cưỡng tích thể hợp. một tập đào đào làm bảo miễn nạ sở nôn hóa cảnh tích phân rất cao dù cho hắn khoảng thời gian này cũng không có bài vị nhất thời bán hội cũng xuống không r a vũ thánh dù sao căn cơ quá dày rồi nếu như mùa giải kết thúc kết toán hắn vẫn không thể tham dự luận kiếm có thể sẽ rơi đến vũ tôn nhưng nói thật lâu như vậy không đánh luận kiếm còn có thể bảo vũ tôn sở nôn đã rất hài lòng đệ nhất thiên hạ đều đã cầm lấy bài vị mùa giải kết toán khen thưởng sở nôn thật đúng là không để ở trong lòng ở mùa giải kết thúc đoạn này hướng phân thời gian tốt nhất ngoại trừ quan sát lão các đối thủ động tính bên ngoài hắn cũng ở đây chú ý quốc phục mới quật khởi những thứ kia người mới cái này xem một chút xét thật đúng là khiến hắn phát hiện không ít hạt giống tốt lâm tịnh ai đi tên gọi miêu miêu quốc phục ngũ độc nhiễm nhiễm dâng lên một quả ngôi sao mới mặc dù nàng vừa mới đánh lên h ó a cảnh đẳng cấp cũng không cao lắm nhưng ác liệt phiêu giật vô tung vô ảnh đấu pháp phong cách hay là để cho không ít người chú ý tới tên này ngũ độc người chơi nghe nói đã có nhiều nhà câu lạc bộ thử liên lạc nàng mời nàng gia nhập nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị tự tuyển sở nôn biết được tên thật của nàng còn là thông qua h a ca đường dây này biết được dĩ nhiên h a ca là từ đâu biết tin tức sở nôn cũng không biết nhưng hắn có thể khẳng định hoa ca cùng tên này tân tấn quốc phục ngũ độc ánh sáng miêu miêu có liên lạc đồng thời hoa ca cũng ở đây tài trợ nàng thu góp đủ loại tâm pháp tàn hiệp cùng kim đá đoán xung kích thập đại đệ tử cô nương này nhất định sẽ khiếp sợ vô số người ngoại trừ miêu miêu bên ngoài sở nôn còn phát hiện không ít lệnh họ hai mắt tỏa sáng người mới xếp hàng chân vũ tất đánh cửu kiếm dục h i ề n hướng ngược lại cùng long sợ thế nhân thu vũ cùng với uống chút rượu đã đi xuống thủ không có nặng nhẹ thích nhất truy phong phá núi đánh đàn bà lẫn nhau thất cắt và dặm những thứ này đều là quốc phục tương lai hy vọng a mặc dù hiện nay những người này phổ biến không nhiều lắm danh tiếng nhưng kỹ thuật căn cơ đánh vô cùng vững chắc có thể đ o á n được là tương lai trên trường đấu nhất định có bọn họ một chỗ ngồi chương 486, câu cá cuộc so tài quốc phục càng ngày càng náo nhiệt cái này làm cho sở nôn hết sức cao hứng cùng khác máy chủ so sánh quốc phục không thiếu cao thủ bình thường cũng không khuyết tầng dưới chót người chơi nhưng cao thủ hàng đầu số lượng thủy chung là hơi lộ ra chưa đủ dựa hết vào hắn và thiên n ư c chờ l ắ c đ ắ c mấy người kia là còn thiếu rất nhiều chỉ có càng ngày càng nhiều người mới có thời mới có thể thấy được hy vọng xa không đề cập tới gọi cách v á c hàn h phục đừng xem s một ngày loại kém nhị cằn băng hà nhưng hàn phục điện tử c ả n h kỹ không khí được chức nghiệp vòng người mới không cùng tần suất ngắn ngủi nửa năm liền đã khôi phục nguyên khí s hai h sẽ trở thành các cuộc so tại khu cái h ỏ a tâm phúc nhật phục cũng giống vậy mặc dù các nhà chơi lão yêu trêu chọc người ta nhật phục người chơi là bình trường thành chết chỗ ở nhưng người ta chơi game thái độ không thể so với hàn phục sai đi nơi nào s hai có lẽ liền đem c u ộ t khởi trở thành một thất hạ mã mỹ phục ngược lại như cũ điểm này cùng sở nôn trong trí nhớ không có gì sai lệch chất lơ vẫn là mỹ phục bá vương đao chém bắt hoang thần tho về phần s 1 mỹ phục hạng nhất b ờ lách lệ m ạ n hàng này vạn n ă m một bộ đấu pháp s 1 t h ờ i điểm mọi người ăn không biết thua thiệt đến s 2 thời điểm đều đem ngưng nghiên cứu xuyên tấu quá tấu hắn liền hoàn toàn không có thi triển không gian mỹ phục người chơi coi như là tương đối vô tư một loại một đám người yêu thích luận kiếm tờ vờ tợ lại cực độ g h é t người đông phương đủ loại tâm địa giang giảo đối với chiến thuật vô cùng bãi xích coi như là tràn đầy đủ loại mãng phu c ủ a s o tại khu chứ đi chất lơ mỹ phục những người khác không đáng để lo ngược lại âu phục đáng đưa tới coi trọng vừa bắt lại ba vê toàn cầu tổng quán quân thần thoại tổ ba người chính là đang co Chớ đừng nhắc đừng theo ớ i Âu p ụ phục c cũng quốc địch, được. cư cao hiện thời không thành không Thiên phát nhiệt không h người mới bội điểm, lai đại ai nói triển dưới. nay tương năm, đao là một độ xuất trở t sẽ sẽ rõ phố hoa nào đó phân tích sư số liệu toàn thế giới một mươi tám ba mươi tuổi người tuổi trẻ tám mươi chín đều là thiên đao sống động người chơi còn dư lại một mươi một cũng tiếp xúc qua thiên đao chỉ là bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân không có giữ sống động ý vị này thiên đao ở người tuổi trẻ đoàn thể chúng ảnh hưởng vượt qua dị vãng bất kỳ một trò chơi thiên đao bạo đổ hỏa bắc cực tinh càng ngày càng kiếm tiền phổ biến rộng rãi chức nghiệp tái sự cũng bộc phát ra sức đánh chức nghiệp dương danh lập vạn cái này đã trở thành các nước người tuổi trẻ thường thường treo ở mép một câu nói có thể thấy bắc cực tinh vì phổ biến rộng dãi thiên đao kiếm đạn g bắt hoang chức nghiệp tái sự làm ra bao lớn cố gắng ngoại trừ cấp độ ép kiếm đạn g bắt hoang hệ liệt tái sự bên ngoài bắc cực tinh còn liên hiệp rất nhiều sĩ nghiệp tài trợ ở các nơi trên thế giới cử hành nhiều t r à n g a loại b ê loại tái sự trước sở ngôn tham gia chăm học cốc giải thưởng lớn cuộc so tài liền thuộc về loại này hình tái sự chủng loại gia tăng đối với tuyển thủ nhà nghề môn mà nói yêu cầu khảo lược địa phương cũng càng nhiều ghi danh tái sự có chừng mấy hạng n g ư ơ i muốn chủ công cái nào tái sự là lấy tiền thưởng làm mục đích dự thi vẫn là lấy thành danh làm mục đích giống vậy tuyển thủ nhà nghề trừ đi ghi danh tham gia cấp độ s kiếm đang bắt hoang tái sự bên ngoài cũng sẽ tham dự rất nhiều tiền thưởng phong phú hoặc là độ chú ý cực cao ab loại tái sự để cao thu nhập hoặc là danh tiếng đương nhiên sở nôn không giống nhau sở nôn ngoại trừ đã tham gia một lần trăm học cốc giải thưởng lớn của so tài gia sẽ không đã tham gia khác tái sự kiếm đang bắt hoang hệ liệt tái sự coi như thiên đao long trọng nhất cũng là quan phương nhận chứng duy nhất t r ư c nghiệp thi đấu hệ thống sở nôn có thể ở kiếm đang bắt hoang bên trong đánh ra danh tiếng thuận tiện đạt được kết xù tiền thưởng tại sao còn muốn cố hết sức không có kết quả tốt đ ị a tham gia khác tái sự đây hắn có thể tự do p h o n g khoáng là bởi vì hắn có thất thường tiền vốn nhưng những người khác cũng không giống nhau những người khác cũng không sở nôn cái loại này chỉ ở đệ nhất thiên hạ tự tin vì giữ nhiệt độ hoặc là đạt được thu nhập khó tránh khỏi muốn tham gia một ít bất nhập lưu hoặc là xí nghiệp tài trợ tái sự sở nôn đã từng nhận được qua rất nhiều tái sự thư mời nhưng đều bị hắn cự kiệt rồi đó là ở một v một kiếm đang bắt hoang cùng ba v ba kiếm đang bắt hoang trận đấu trong lúc hắn không muốn bởi vì còn lại tái sự phân tâm cho nên cự tuyệt những thứ này tái sự mời nhưng bây giờ tiến vào mùa giải kết thúc chức nghiệp thi đấu tiến vào thời gian tạm nghỉ hắn cũng đúng lúc rảnh rỗi không có chuyện làm ngược lại có thể tiếp một ít thú vị tái sự thư mời thì như phần này thiên đao câu cá chung kết quyết tái mời câu cá cũng là chức nghiệp tái sự sao không sai cái này tái sự thật đúng là bắc cực tinh công nhận quan phương tái sự cái này tái sự do bắc cực tinh liên hiệp nổi danh đồ đi câu nhãn hiệu ngự hồ tổ chức đây là lần thứ nhất tái sự tương lai hàng năm mang tổ chức một lần cuộc so tài chế tổng cộng chia làm tuyến thượng thi tuyển giai đoạn cùng tuyến hạ chung kết quyết tái giai đoạn tham dự tranh tài tuyển thủ có thể ở trong game nhận đến câu cá cuộc so t à i chuyên dụng mùi câu sau đó đi qua khai phong hoàng cửa thành nở đỡ cờ truyền thống tới trận đấu bản đồ trận đấu bản đồ là một mảnh hồ người chơi chỉ có thể ở nơi đó đổ dừng lại hai giờ hai giờ sau lấy ra người chơi sử dụng câu cá cuộc so t à i chuyên dụng mùi câu sở câu cá tổng điểm tiến hành hạng cuối cùng mỗi một máy chủ top mười người chơi sẽ được đi tuyến hạ tham dự chung kết quyết tái vé vào cửa sở luôn là nhận được quan phương thư mời đặc thù người chơi có thể không cần tham dự tuyến thượng cuộc so tài khâu tức có thể vào cuối cùng trận chung kết đối với cái này trận đấu sở luôn vẫn rất có hứng thú ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chẳng đi cạnh tranh một chút thiên ngai ngư phu danh sưng ơ tuyến hạ cuộc so tài mang ở giang xuyên thành phố bắc cực tinh đại hạ sau hồ nhân tạo cử hành cái gọi là câu cá cuộc tranh tài tuyến hạ cuộc so tài vậy thật là tuyến hạ cuộc so tài mọi người một người một tấm ghế xếp nhỏ ngồi ở ven hồ sử dụng thống nhất đồ đi câu cùng m ư ờ câu cuối cùng câu lấy loại cá tổng số nhiều nhất người chơi sẽ được bắc cực tinh ban hành trò chơi hạ định cần câu một phần thiên ngai ngư phu thời hạn danh xưng bắc cực tinh thật là bày ra quỷ tài trong trò chơi câu hoàn cá không tính là còn phải tuyến hạ sử dụng thật cần câu lại câu một lần theo như bọn họ cách nói kia chính là như vậy quyết r a hạng nhất mới xem như thực t ớ i danh quy câu ngư vương vì cho kim chủ ba cần câu làm quảng cáo bắc cực tinh thật liệu chết trận đấu thời gian ở ba ngày sau sở nôn nếu quyết định muốn dự thi liền chuẩn bị tìm một cái hội câu cá đại sư học tập cho giỏi một phen không nói đoạn cút không đoạn cút ít nhất không thể một con cá đều câu không tới đi nếu là tranh tài kết thúc h ã n thiên hạ này đệ nhất nhưng ngay cả một con cá đều không câu được đó thật đúng là mất hồn rồi lâm trận mới mải gươm sở nôn rất nhanh thì gặp thứ một năn đề hắn bằng hữu bên cạnh hoặc có lẽ là người quen biết t r o n g sẽ không một cái câu cá người yêu thích tâm tính một chút liền băng sở nôn biết được tin d ữ này lập tức liền cho bắc cực tinh bên kia gọi điện thoại tuần hỏi mình có được hay không khí cuộc so tài sau đó hắn liền biết được bắc cực tinh nhận được sở nôn dự thi trả lời sau vui mừng quá đổi hạ cả đêm luyện chế mấy phần tuyên truyền quảng cáo tuyên truyền quảng cáo làm xong liền phát ra ngoài bây giờ toàn thế giới người chơi đều biết hắn sở nôn lần trước kiếm đ a bắt hoang đệ nhất thiên hạ muốn tham gia tuyến hạ câu cá cuộc so tài sở nôn rất tuyệt vọng ngươi nói ta một cái thật tốt đệ nhất thiên hạ làm gì thế nào cũng phải không nghĩ ra muốn đi tham gia cái gì câu cá cuộc so tài đâu lần này xong đời chương bốn trăm tám mươi bảy thiên ước nghị m ô n pháp địa phương thời gian hai giờ chiều ngự hồ cấp câu cá cuộc so tài toàn cầu chung kết quyết tái ở giang xuyên thành phố bắc cực tinh hồ nhân tạo chính thức mở cuộc tranh tài đến từ toàn cầu các nơi hai trăm bốn mươi một tên gọi tuyển thủ trải qua dài đến hai giờ kịch liệt cạnh tranh cuối cùng đến từ băng đảo diệp phần cơ ký thác lây trọng lượng dòng sáu mươi năm kg hào thành tích thành công đoạt được hạng nhất bắc cực tinh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bộ cao cấp phó tổng tài lâm bân vì đó ban hành khen thưởng cũng biểu thị chúc mừng thiên ngai ngư phu dị phảnh tham gia ngự hồ cốc câu cá cuộc so t à i thập p h ầ n vui vẻ đoạt được hạng nhất càng giống như là thượng đế chiều cố để cho ta cảm thấy áp lực là sở nôn bản đài phóng viên độc nhất siêu tầm sở nôn một vốn một lời lần câu cá cuộc so t à i linh thu hoạch đệ nhất thiên hạ thản nhiên thừa nhận sau khi hội chăm chỉ luyện tập câu cá kỹ xảo năm sau thể đoạt câu n ư vương báo cáo ra lò đối với sở nôn câu cá c u ộ so tại thất lợi tin tức các phe bạn trên mạng đều biểu thị thích n h a n nóng thậm chí còn có người t r e o g ẹ o sở nôn có thể làm được hai giờ không thu hoạch được gì loại biểu hiện này tại chỗ có câu cá trong tranh tài đều cực kỳ hiếm thấy sở nôn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tâm tính tốt nhất đệ nhất thiên hạ luận kiếm tuyển thủ câu cá hai giờ không thu hoạch được gì ngự hồ cốc câu cá cuộc tranh tài tin tức chuyển ra không ít người cuối cùng là thấy được sở nôn mới nhất đ ộ n g tính biết được người này cũng không có bệnh đến không cách nào nhúc đ í c h thậm chí còn tinh thần đầu rất tốt tham gia cái gọi là câu cá cuộc so tại sao rất nhiều sở nôn p a n liền yên tâm những người hãy mộ quan tâm khiến sở nôn rất có lợi hắm lập tức ở mỏng manh thượng biệt thị b ở, ở sở nôn kim tiền mở đường hạng vô số tân tiến y tế dụng cụ bị rất nhập chu thầy thuốc ở loại trợ giúp này hạ nếu là còn vô pháp giải quyết sở nôn bệnh tình vậy coi như quá phế vật một tháng lại sở nôn rốt cuộc bình phục lúc sở nôn trở lại luận kiếm tràng thời điểm lại sinh ra một tia không có thói quen cái này đều không khác mấy nửa tháng không có nhận xúc luận kiếm rồi thủ pháp tất nhiên có chút xa lạ hơn nữa tân mùa giải manh nam nhiều n h ư cầu sở nôn n h i ệ t thủ đăng lúc không nghi ngờ chút nào gặp phải mười liên bại mười liên bại khiến sở nôn rất bị thương mặc dù là bởi vì mình lui bức nguyên nhân đưa đến kết quả nhưng rất rõ ràng hắn k h ô n g phục người khác có thể thắng hắn thì coi như xong đi ngay cả thường xuyên bị hắn đẻ xuống đất ma sát tiên đức lại cũng tạo phản thật là chú có thể nhịn tím cũng không thể nhẫn sở nôn rút kinh nghiệm sương máu quyết định vùi đầu k h ẩ luyện tranh thủ sớm ngày khôi phục cảm giác. thư mời do bắc cực tinh phát ra bao gồm một v một kiếm đáng bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái tuyển thủ dự thi cùng ba v ba kiếm đáng bắt hoang toàn cầu top tám chiến đội đại biểu dối xích nhận được mời ban thưởng nghi thức vào khoảng hạ cuối tuần ở kiếm đẳng đảo cử hành kiếm đáng bắt hoang hàng năm ban thưởng thịnh điện là hậu thế hạng nhất cực kỳ trọng yếu điện tử cạnh kỹ giải thưởng bình chọn chúng thường tuyển thủ có thể nói là năm nay toàn cầu trong phạm vi biểu hiện lớn nhất h ả o thành tích cao nhất tuyển thủ giải thưởng hàm kim lượng rất đủ được khen là thiên đao chức nghiệp vòng cuối năm tổng kết phần này mời sở nôn nhất định là muốn đi tham gia dù sao một năm nay sẽ không có người có thể che phủ danh tiếng của hắn n ắ m thưởng là tất nhiên muốn bắt phần thưởng sở nôn không thể nào không đi nhưng vấn đề là cái này làm rối loạn hắn khôi phục huấn luyện kế hoạch ăn bài không có cách nào sở nôn nắm lỗ mũi nhận phần này ăn bài chỉ đành phải tạm hoán luận kiếm huấn luyện khẩn la mật cổ đ ị a mang theo gia nguyện nhi đi mua vé phi cơ làm visa thủ tục tiết xuân tới gần thiên n ư c rốt cuộc thoát khỏi thịnh thế câu lạc bộ trói buộc trở thành vinh quang chức nghiệp lái mở rồ đương nhiên ra là rất trầm trọng thiên đức cho sở ngôn chia sẻ tin vui thời điểm không khỏi thổn thức nói coi như là cho không câu lạc bộ phạm một năm rồi quay đầu còn có kết xù thiếu nợ bốn bỏ năm lên đó chính là không sai biệt lắm chừng mấy ước chớ được chớ đừng nhắc tới hắn vẫn dựa vào hướng sở ngôn vay tiền mới vừa vượt qua cửa ải khó không chỉ là trước một năm thu nhập không có nửa năm sau tiền kiếm cũng phải dùng để trả lại tiền nợ đại khái là bị nặng nghề món nợ ép tới không t h ở nổi thiên đức ở kết thúc cùng thịnh thế câu lạc bộ hợp tác sau giống như là giống như điên một hơi thở nhận mười mấy đại sứ hình tượng hợp đồng quảng cáo báo đáp tên cứ gọi tham gia chừng mấy hạng tiền thưởng phong phú lại bị người chơi gọi đùa là thổ hào tuyển phi trận đấu ngươi liền không tính tìm một người đại diện giúp ngươi xử lý những chuyện này sở nôn tuân hỏi hắn từ đầu đến cuối cho là tuyển thủ nhà nghề trọng tâm đến lượt đặt ở luận kiếm trên sân mà không phải bị các loại các dạng đại sứ hình tượng thương diễn c u ố n lấy từ đó không cách nào chuyên tâm huấn luyện thiên đức trước ở thịnh thế câu lạc bộ thời điểm là có người chuyên xử lý cho hắn những thứ này bên ngoài sân sự vụ nhưng bây giờ thiên nước rời đi câu lạc bộ cũng không có tìm người đại diện xử lý cho hắn những thứ này ngược lại một tay nhận làm hết nổi lên mình b u ồ n bán phổ biến rộng rãi hợp tác nghiệp vụ cái này làm cho sở ngôn nhìn đến vô cùng không nói gì người thiên nước đồng dạng là một cái đầu hai cái tay một bên muốn đánh trận đấu một bên lại muốn xử lý nhiều chẳng như vậy chuyện bên ngoài vụ giải quyết được sao mỗi một người đều cùng hấp huyết quỷ t ư ỡ như há mồm liền muốn ta hai mươi phần trăm thương vụ chết thành ai đây chịu nổi hả? thiên nước mặt đen như mực lắc đầu không thôi phải nói thiên nước không nổi danh trước yêu cầu dựa vào người đại diện vì hắn phổ biến rộng rãi kia hai mươi phần trăm tỷ lệ thì coi như xong đi. bây giờ thiên ước đã sớm lăn lộn ra mặt còn chết thành nhiều như vậy thiên ước làm sao có thể hội đáp ứng thiên ước niên kỷ thu nhập nhưng là lấy ước làm đơn vị thật muốn theo như tỷ lệ này chết thành người đại diện kia sợ cái gì cũng không làm một năm nằm kiếm hơn mấy triệu sợ nôn nghe hắn không nỡ bỏ khoản tiền này cả cười cười thiên ước không nỡ bỏ khoản tiền này cũng là nhân chi thường tình dù sao hơn mấy triệu nhưng không là số lượng nhỏ gì không phải là mỗi người đều nguyện ý xuất ra nhưng coi như trong vòng b ạ n tốt hắn vẫn được k huyên n h thiên ước tuyển thủ nhà nghề không có một đặc biệt xử lý thương vụ người đại diện hoặc là trợ lý không thể được một người tinh lực là có hạn không thể nào cái gì sự t ì n h đều tự mình tiến tới hay là tìm cái người đại diện đi chịu thành n g ư ơ i coi thường vậy thì tìm cái nắm cố định tiền lương một tháng mấy chục ngàn khối tiền lương đủ ngươi tìm một tốt người đại diện phụ tá ta biết ta đây không phải là đang ở tìm chứ sao thiên đức khoát tay một cái đột nhiên hỏi đúng rồi ta đây mà có một ý tưởng không biết ngươi có hứng thú hay không ngươi nói tự chúng ta làm câu lạc bộ như thế nào đây thiên đức nghĩ môn pháp khiến sở n ô n thiếu chút nữa không một cái nước ga mạn phun ra miệng đây là bị kẻ bóc lột kẻ lợi dụng sau khi tỉnh dậy quyết định trở thành kẻ bóc lột kẻ lợi dụng bước đầu tiên sao cái người à y n n h ư quá chân thật. Sở lắc đầu một cái, câu cái, chân lắc lạc có thật. hệ thống có thể h nôn n một một tốt Sở làm, là đài, bộ 3v3 võ n nói này không có gì tiền đồ có thể nói, muốn kiếm tiền hạng n g gì g ta thật, thể hay có có cái kiếm lại là đổi khác hàng đi. khác làm là đồ ư thật không làm thiên ức chưa từ bỏ ý định đ ổ i theo hỏi sở nôn bác bỏ được vô cùng kiên định không làm người nếu là có ý tưởng này có thể đi hỏi một chút người khác ta sẽ không làm cái gì câu lạc bộ chỉ là bây giờ nhiễm chỉ liên minh đã đủ ta nhức đầu nào còn có công phu l ộ c khác chương bốn trăm tám mươi tám nhiễm chỉ hào huynh đệ hữu minh thật tình nghĩa thiên ức muốn làm câu lạc bộ ý nghĩ lệnh sở nôn thật bất ngờ nhưng ngoại ý muốn thuộc về ngoại ý m u ố n hắn hoàn toàn không có giao thiệp với câu lạc bộ sản nghiệp ý tưởng cự tuyệt thiên n ư c sau khi sở luôn vốn tưởng rằng người này hội tỉnh táo lại cuối cùng bông tha cái này không thiết thực ý nghĩ nhưng hắn không vạn vạn không nghĩ tới thiên n ư c hàng này còn là một thật kiềm phái hai ngày sau một nhà được đặt tên là thiên n ư c vô song điện tử c ả n h ký câu lạc bộ ở trung hải ghi danh thành lập người phụ trách chính là nói được là làm được thiên n ư c nhà này câu lạc bộ thành lập quả thực làm cả chức nghiệp vòng vì thế mà choáng nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì nhà này câu lạc bộ người nói chuyện lại là mới từ thịnh thế giải ước thiên n ư c quốc phục ca quân bằng chiếu vào họ quốc phục ca quân danh tiếng thiên ước thu nạp một bộ phận thổ háo các lao bản tài trợ vốn thành lập thiên ước vô song câu lạc bộ cũng biểu thị mình đã thối lui ra thiên trân gia nhập liên minh thiên ước vô song câu lạc bộ trở thành dưới g ba v ba chiến đội vị trí đầu não tuyệt thủ được rồi hàng này không từ mà biệt chính mình diễn ra thoát khỏi đội đại ý sở nôn rất tức giận quyết định tiếp theo một tuần này đều không để ý người này hoa ca thoát khỏi đội diệp vọng hồi thoát khỏi đội bây giờ ngay cả thiên đức cũng thoát khỏi đội rồi đường đường ba v ba kiếm đáng bắt hoang toàn cầu c h u n g kết quyết tại á quân chiến đội lại đi tới sụp đổ bên bờ tạm vỡ coi như thiên chân đội trưởng sở nôn cảm giác sâu sắc đau lòng một đám heo đồng đội lại không thể chờ ban thưởng nghi thức sau khi kết thúc l u i nữa đội sao nếu là ở kiếm đáng bắt hoang hàng năm ban thưởng thịnh điện lên thiên chân thu được tốt nhất ba v ba đoàn đội thưởng đến lúc đó lãnh thưởng trên đài cô linh linh còn dư lại một mình hắn kia nhiều lắm lung túng được rồi sở nôn cũng thừa nhận mình đây là đang nằm ngộng i ữ a ban ngày có thần tho ba v ba giải thưởng cơ bản không có duyên với bọn họ rồi trừ phi giám khảo tập thể mù mắt nếu không để hạng nhất chiến đội không chọn quỷ tài sẽ chọn bọn họ thiên chân trúng thưởng hảo thuyết ngạt thuyết tài nhuộm mạch bạch mội t ử an trong bụng đến sở nôn lại vội vàng lắc lư trước quan g cùng lăng vân v ề chỗ thiên chân cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí không còn là người đi lầu không chống g ô n g chiến đội quốc phục gần đây nhưng là náo nhiệt rất huyết s á t điện liên hiệp thịnh thế hàn giang ở đánh chiếm thủy long ngâm tử dương tổng đà thất lợi sau tại giã ngoại nhất lên đại quy mô trả thù tính đà kích cái gì liên minh chiêu ban chiêu giống như không cần tiền như ngay tại sở nôn bận bịu thu thập hành lý chuẩn bị bay đi kiếm đáng đ ả o tham dự bắc cực tinh làm chủ kiếm đáng bắt hoang hàng năm ban thường thịnh đến lúc mạc vấn thiên cầu cứu điện thoại giống như là đòi mạng phổ thông khiến hắn không thể không ra mặt c h ấ n a n mấy câu ta đặc biệt nào thật là phục rồi huyết sát theo ta có thủ gì cái gì oán tại sao thật tốt thế nào cũng phải nhìn ta c h ầ m c h ầ m muốn đánh vì đê ô điện thoại vừa tiếp thông mạc vấn thiên liền không nhịn được tả và nói bàn về cứu hận các ngươi nhiễm chỉ đem bọn họ đánh ra đế vương châu đó mới là huyết hải thâm cựu được rồi phải nói bởi vì khác ta mạc vấn thiên để tay lên ngực tự hỏi không có đ sở ngôn liền vội vàng c h ấ n an nói lao ca ngươi cũng đừng vì chuyện này tức giận hắn huyết sát có tiền mua liên minh chiêu đánh với ngươi du kích vậy hãy để cho hắn đánh chứ ngược lại tốn là của hắn tiền loại tình huống này duy trì không được mấy ngày tình huống bây giờ là hình thế hàn giang quyết tâm phải giúp huyết sát điện đánh của lâm đan minh đối chiến quần lâm chắc chắn sẽ không k i n h sợ nhưng hai nhà liên hợp lại không chỉ là từ về số người nghiền ép quần lâm tài lực lên cũng để cho mạc vấn thiên cật biết không ít nhiễm chỉ coi như quần lâm đồng minh hai ngày này cũng thực ai không ít đánh nhiễm chỉ quần lâm liên hợp lại không nói đánh năm năm ở ít nhất cũng sẽ không rơi vào bị người đánh mức độ vấn đề căn bản ở chỗ huyết sát gần đây là phát đ i ê n theo người điểm chỉ báo cáo huyết sát biểu thị hắn mua một vạn tấm liên minh chiêu giá ngoại bắt đối địch liền kéo chiêu khai phạm huyết sát hữu chiêu nhiễm chỉ cùng quần lầm cũng không lớn như vậy số lượng mua một vạn tấm chiêu đánh du kích tự nhiên giá ngoại phải bị đẻ xuống truy giá ngoại bị đánh bộ phận bang c h ú n g tâm lý nhất định là có tâm tình ý nghĩ của mọi người đều rất đơn thuần đối địch cùng nhân số chúng ta không sai bị lắm cao chiến số lượng cũng giống vậy dựa vào cái gì chúng ta sẽ bị người ta đẻ xuống đất truy hạ huyết sát có tiền mua chiêu chúng ta long thủ sẽ không tiền mua chiêu sao nhiễm chỉ hơi khá hơn một chút dù sao chẳng qua là hữu minh chân chính bị đánh số lần cũng không nhiều rất nhiều lúc chờ nhiễm chỉ tiếp viện đi qua lúc huyết sắt điện không sai biệt lắm đã đem quần lâm người đẻ xuống đất ma sát sắp tới ba phút trong nháy mắt kéo chiêu lưu lưu cầu bị đánh ít tâm tình tự nhiên cũng ít chân chính khó chịu hay lại là quần lâm băn chúng g i ã ngoại gặp phải đối địch cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt kia dĩ nhiên là muốn đánh nhau rồi nhưng đánh đánh đối diện đột nhiên kéo rồi một cái bang phái lệnh triệu tập trong nháy mắt bách thập người vọt tới một lớp xâm bằng bị đánh sau khi đang chuẩn bị kêu gọi hữu minh đến trợ chiến đối diện lại kéo một cái, chiêu trở về thành. Nói cái này có tức hay không quân lâm minh đệ hữu t ì n h tự tự nhiên phản ảnh đến mạc vấn thiên nơi đó mạc vấn thiên có tức hay không vậy khẳng định cũng ký a nhưng hắn lại có thể làm sao đây mua chiêu đ ổ i trở về cái này không thể nào mạc vấn thiên gần đây ở trong liên minh phổ biến giờ cờ tờ tân chế độ đập không dưới mười triệu vốn đã cấp báo lại bỏ tiền vậy thì phải bán cổ phiếu rồi mạc vấn thiên nhưng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt coi như t à i kinh tin tức khách quen một khi bị người buộc ra hắn bán tháo cổ phiếu chơi game tân văn công ty giá cổ phiếu liền băng một cái không làm việc đảng hoàng chủ tịch hội đồng quản trị lấy cái gì khiến cổ dân tin tưởng công ty này tương lai tiền đồ cho nên hắn không thể nào cùng huyết sắt điện đánh loại này không ý nghĩa kéo chiêu chiến đấu nghĩ đến huyết sắt cũng là biết rõ mạc vấn thiên q u ấ n bách t a i sử dụng r a loại này âm chiêu đ ả kích địch phương sĩ khí không sót chiêu cái này bị tức tình huống t i ê u không được đến hóa giải mạc vấn thiên gọi số điện thoại này ngoại trừ than phiền tình huống gần đây bên ngoài cũng có hướng sở ngôn xin trợ giúp nghị môn pháp ta mạc vấn thiên tài sản tất cả đều là cổ phiếu không mua nổi chiêu hắn sở ngôn tài sản tất cả đều là tiền mặt mua được chiêu những chỉ hào huynh đệ hữu minh thật tình nghĩa đối với cái này họ bét lão đầu t ử trương miệng ngậm miệng chính là cái đó cái gọi là hữu minh cái gọi là tình nghĩa nói vậy sở nôn nghe lô thai cũng sắp khởi kén rồi không phải là ám chỉ ta hữu minh ra điểm lực giúp các ngươi q u ầ n l â m m u a chưa mà chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên không thể á hữu minh nhằm n h ọ gì xem ở mọi người đối địch giống nhau dưới tình huống đồng thời đánh nhau đồng thời hưng ơ phấn t ạ m được muốn ăn ta tài nguyên cũng không có cửa tuy ý mạc vấn tiên hết lời ngon n g ọ t sở nôn cuối cùng chỉ đáp ứng nhiều hơn binh không ra tiền đề nghị cái gọi là nhiều hơn binh là chỉ ra ngoại đánh nhau chúng ta nhiễm chỉ nhiều hơn cho người không ra tiền cũng rất dễ hiểu ta đều xuất binh ngươi làm sao còn không thấy ngại khiến hữu minh mua chiêu m ặ c vấn tiên khí khổ có vẻ không vui địa c ú t điện thoại bây giờ người tuổi trẻ thật là không có một chút vì làm huynh đ ệ hữu minh không tiếp cả mạng sống ra tay giúp đỡ nghĩa khí con b u ồ n quá là lạ chương bốn trăm tám mươi chín tiệc rượu m ặ c vấn tiên quất bách sở nôn thâm biểu đồng tình nhưng một con ngựa thì một con ngựa quần lâm dù sao không phải là tự gia nhân muốn cho hắn bỏ tiền mua chiêu vậy tất nhiên không thể nào huyết sắt có quyết đoán a như vậy làm quần lâm tâm tính cũng không biết mạc vấn tiên còn có thể kiên trì bao lâu sở nôn hí hư nói đang ở thay hắn thu thập hành lý gia nguyện nhi n g a y vậy bất thình lình bồi thêm một câu nếu như quần lâm ngã chúng ta làm sao bây giờ quần lâm ngã có khả năng này sao sở ngôn đầu tiên là sức suốt một lát sau lắc đầu nói cái này là không có khả năng quần lâm coi như gánh không được áp lực đó cũng là lui khỏi vị trí hạng hai lớn như vậy một cái liên minh làm sao nói không sẽ không ngươi đừng nhìn mạc vấn thiên ở điều này cùng ta khóc than bán thảm cái này lao hoạt đầu tay trắng dựng nghiệp đến bây giờ giá trị con người cân nhắc một tỷ cũng không đơn giản như vậy bị người đánh sụp trang nay phú đệ nhất cùng phú nhị đại chiến đấu dù là phú nhị đại lai lịch kinh khủng thủ có t h ừ a tiền tạm thời thắng nổi rồi phú đệ nhất kia cũng không khả năng mang phú đệ nhất duy nhất đánh sụt huyết s á t trong nhà có tiền cụ thể bối cảnh không biết nghe nói cha của hắn là siêu cấp nhà giàu ẩn hình mặc dù không có lên phú hào bảng nhưng tài sản vẫn kinh khủng nhưng huyết s á t dù sao chỉ là một con trai dù là cha của hắn đau nữa đứa con trai này cũng không khả năng tương gia nghiệp toàn bộ giao cho huyết s á t cầm đi sung mãn trò chơi đ n khoán đỉnh xé chơi cho hắn mấy trăm triệu tiền xài vặt vui đùa một chút mạc vấn tiên nếu là thật quyết tâm muốn làm h u ế sắt trong tay cổ phiếu không cần toàn bộ bán bán gái mười gia nguyễn nhi nói quần lâm hội ngã sở nôn không cho là có khả năng này tồn tại nhưng nếu là thật đảo cơ chứ nếu là mạc vấn thiên không chơi quần lâm sụp đổ huyết sát tọa ủng thủy long ngâm tổng đà liên hiệp thịnh thế hàn giang đến làm chúng ta ngươi chắc chắn chúng ta chịu nổi gia nguyễn nhi không cam lòng đ ổ i theo hỏi sở nôn loại này sự tình mặc dù mơ hồ nhưng cũng không phải toàn bộ không khả năng chúng ta đây thì phải chuẩn bị sẵn sàng mạc vấn thiên còn có thể định trụ lúc cho điểm trợ giút nếu là hắn thật không chống nổi kia liền chuẩn bị tiếp thu toàn bộ quần lâm hữu minh chết thì chết di sản được bắt được không thể tư địch sở nôn trầm ngâm nói gia nguyễn n g nhi lật lên xem thường mắng may mạc vấn thiên không nghe được nếu không hắn được t ứ c chết đúng phải như vậy cái nhớ chính mình di sản đồng minh mạc vấn thiên không nói t ứ c chết làm không tốt quay đầu thì phải giải trừ hữu minh quan hệ c h u y ể n đầu đối địch ôm trong ngực s ở nôn cười một tiếng không có tiếp tục nói hết tiếp thu hữu minh di sản vậy cũng là bình thường thao tác h ả o phạt không tiếp thu chẳng lẽ còn đưa cho đối địch vốn là huyết s á t điện thịnh thế hàn giang cũng đã đầy đủ mạnh nếu là lại trình hợp quần lâm thực lực đây chẳng phải là liền muốn bá phục rồi muốn thi ăn đây do giang xuyên bay đi kiếm đạn g đảo chuyến bay rơi xuống đất sở nôn mang theo gia nguyện n g nhi ngựa không ngừng vó câu chạy tới quán rượu làm thủ tục nhập trụ tàu xe vất vả sau chưa kịp nghỉ ngơi cho khỏe liền bị thiên đức kéo đi tới quán rượu nguy nga lộng lấy đại sành tham gia một trận do bắc cực tinh làm chủ tiệc rượu t i ể u hội mục đích chủ yếu là bắc cực tinh người phụ trách ở trên chủ tịch đài đại thổi đặc biệt thổi kế tiếp phiên bản đổi mới nội dung sở nôn bưng ly rượu nghe trong chốc lát phát hiện nội dung đại đa số đều là rất quen thuộc đồ vật không có gì mới mẽ cái gì hàng hải ngoạn pháp a cái gì tân phó bản a cái gì ba v ba trận đấu độ tiến triển quá nhanh yêu cầu mang giải khống điều chỉnh làm hồi huyết khí huyết hiệu quả rồi trong lúc tên này người phụ trách cũng biểu thị hai không phiên bản đổi mới sau nhiều lần nhận được các nhà chơi liên quan tới chức nghiệp thăng bằng đề nghị mang trong tương lai tiến hành một hệ liệt sửa đổi tên này người phụ trách còn rất khôi hài nói một chuyện tiếu lâm nói là bắc cực tinh lãnh đạo biết được hay không phiên bản sửa đổi nội dung sau suốt mắng hắn hai giờ lãnh đạo liền nói với ta ép một thời điểm thái bạch lên địch rồi hai không phiên bản ra một tứ vông ngân thái bạch mắt thấy lại phải lên địch rồi cái này khiến còn lại môn phái người chơi nghĩ như thế nào nói đến đây nên người phụ trách còn điểm sở nôn tên gọi đùa nói sau đó trải qua chúng ta thảo luận quyết định dùng cấm chỉ sở nôn dự thi biện pháp đến ngăn cản đây hết thẻ phát sinh ha ha ha ha. dưới trận tất cả mọi người đều rất phối hợp địa cười lớn sở nôn cũng cười theo rồi cười cấm thi đấu loại thuyết pháp này khẳng định là không có khả năng phát sinh bắc cực tinh lại ngu xuẩn cũng sẽ không cố ý nhằm vào nào đó một tên tuyển thủ nhiều lắm là chính là tại chức nghiệp thăng bằng lên cho thái bạch hung hăng đến một đao thiên đức cùng sở nôn đụng một cái ly rượu hé miệm nhỏ g i n g cười nói xem ra bắc cực tinh bức kế tiếp chức nghiệp thăng bằng h ẳ n là suy yếu thái bạch thế nào vào giờ phút này có cảm tưởng gì có mạnh hay không là một cái phiên bản chuyện có đẹp trai hay không là cả đời chuyện sở nôn x à o diệu vận dụng xa đ i ê u bạn trên mạng trêu chọc trả lời thiên đức cái vấn đề này bất kể sau khi biến thành cái dạng gì ít nhất thái bạch huy hoàng qua cái này là đủ rồi cái này phiên bản thái bạch quả thật có chút mạnh nhưng là không thật mạnh đi nơi nào tứ vô ngân quả thật biến thái nhưng chân chính khiến thái bạch ở nơi này phiên bản cuộc thời là còn không có bị chặt trôi qua cực lớn luận kiêm tràng cùng với cáo từ kiếm pháp cái này phiên bản luận kiêm tràng so sánh với bị chặt trôi qua phiên bản thật là lớn không chỉ một vòng thái bạch nòng cốt đấu pháp là chạy đồ kéo cd luận kiếm tràng càng lớn thái bạch càng chiếm tiện nghi nhưng nếu là luận kiếm tràng nhỏ đi bị hạn chế ở một vùng không gian trong thái bạch chính là b ắ t hoang trên thất một khối thịt chó muốn g ọ t thái bạch không cần đổi kỹ năng gì cơ chế trực tiếp đem luận kiếm tràng thu nhỏ lại liền xong chuyện nếu là luận kiếm tràng cùng dã ngoại như thế sân không hạn chế vậy còn có người nào đánh thắng được thái bạch đối với g ọ t đề nghị của thái bạch sở nôn cũng không thắng cự nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm được công bình công chính không thể nói thái bạch nào lại nô ra một cái bột cấp tồn tại cái này gọt một cái, cái nh thần đao cũng phải nạo đi cúp lao ra t ử không biết khi nào cũng chạy tới sở ngôn bên người cười nói thần đao nhấc lên thần đao thiên ước sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi rồi nếu như nói thái bạch hắn còn có thể đánh một trận kia thần đao thật sự là cha r u ộ t rồi cái này phiên bản đều nói thái bạch mạnh nhưng thái bạch mạnh cơ sở là đi lên thần đao thi thể dùng một cái tiểu học cách tính để giải thích đó chính là thiết lập thần đao là a thái bạch là b b á t hoang là c ac ba b c thần đao cái này phiên bản mạnh đến nội một nhóm ngoại trừ thái bạch có thể ép một trong số đó đầu bên ngoài bát hoang đối mặt thần đao không khỏi run lời bẫy không phải là có một câu như vậy mà đỉnh đầu sơ hở không bằng tự đoạn có thể thấy thần đao hung tàn trình độ thái bạch bị chém rồi thần đao tự nhiên không cách nào thoát khỏi may mắn nên người phụ trách rõ ràng b i ể u thị thần đao sẽ ở ba không trong phiên bản lấy được suy yếu cụ thể làm sao gọn b ắ t cực tinh còn ở thảo luận nhưng bị chém là không tránh được thật may liên quan tới chức nghiệp thăng bằng sửa đổi hiện nay còn ở thảo luận bên trong đến lúc đó s p hai kiếm đãng bắt hoang hẳn không bị ảnh hưởng chứ những thứ này ra chức nghiệp sửa đổi hơi làm người khác chú ý bên ngoài để cho tham gia tự hội tuyển thủ nhà nghề ngạc nhiên đ ư ờ n g kim bắc cực tình công bố một cái tân kế hoạch k i n h công hệ thống chính tìm cách đại quy mô sửa đổi tương lai có không chiến hy vọng ohhoh、oh, oh, oh. bên trong hội trường vang lên một mảnh cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt chương 490, t h u y ề n bản mới bản thế giới võ hiệp bên trong không chiến là cái gì tình cảnh nên người phụ trách giới thiệu nói môn phái kỹ năng cơ bản không cách nào sử dụng bọn họ sẽ vì không chiến hoàn cảnh thiết kế dành riêng kỹ năng tỷ như thái b ạ c h coi như vân thai tam lạc thiên phong ngũ vân kiếm như thế nào đi nữa cũng không khả năng đang sử dụng k i n h công trong quá trình dùng đến chứ đó cũng quá không khỏe rồi chính xác đánh khai phương cách thức hẳn là thái bạch đang sử dụng khinh công truy kích địch nhân lúc có thể về phía trước ném bội kiếm chúng mục tiêu sau địch nhân sẽ tiến vào trọng thương trạng thái lấy cấp tốc rơi xuống đất quang r a bội kiếm sở nôn s ở chấp sau gót suy nghĩ một chút cái này tỷ số chúng mục tiêu hẳn không cao chứ không ngoài dự liệu cái này nói hẳn là không phải là phong tỏa kỹ năng nếu là phong tỏa kỹ năng lời nói vậy thì quá buộc rồi trừ lần đó ra nên người phụ trách còn để lộ ra một chi tiết hiện nay người chơi tiến vào chiến đấu sau đại k i n h công ngã ý lăng vân tiến vào không thể làm cho dùng trạng thái chỉ có thể sử dụng như hiến quyết sở dĩ thiết lập trưởng thành như vậy chủ yếu là vì để tránh cho đánh đánh địch nhân đột nhiên tại chỗ cất cánh biến mất không thấy gì nữa tương lai bắc cực tinh mang sẽ nhằm vào ngã ý lang vân làm ra sửa đổi mang thiết lập hai cái sử dụng hoàn cảnh nếu như ngươi là ở trên đất bằng bị người công kích vậy ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu sau vẫn không cách nào sử dụng đại khinh công vẫn là như cũ như hiến quyết chính mình từ từ nhảy đi nhưng nếu như là đang ở phụ không ngưng động hoặc là đại khinh công dưới trạng thái bị công kích tiến vào trạng thái sau sẽ không rơi xuống đất còn có thể tiếp lấy sử dụng đại k i n h công phi hành những thứ này sửa đổi đối với luận kiếm ảnh hưởng không lớn dù sao luận kiếm c h à n g cứ như vậy một khối lớn c h ừ n g bàn tay địa phương ngươi chính là có thể sử dụng đại khinh công thì có thể như thế nào chứ chân chính ảnh hưởng là g i ã ngoại tao nội chiến t ỷ như ngươi đại khinh công bay thật tốt đột nhiên xa xa một cái vừa dơ vừa thúi chân của đạt đến cái ba hướng ngươi phát khởi đá bay súng kích hai người kích động không chiến ngươi đại khinh công sẽ không bị đánh gãy song phương tiến vào tường tự đạn thời gian khinh công chậm thả thị giác có thể mở ra một trận kịch liệt không trung truy trục chiến cái này thì rất có ý tứ vốn là đại k i n h công là rất an toàn dù sao tốc độ nhanh hơn nữa bay lại cao hơn nữa không chúng không cách nào sử dụng kỹ năng an toàn thật là không lời nói nhưng khinh công hệ thống sửa đổi sau ngươi lại khinh công bay ở giữa không chúng nói không chừng liền đụng phải một cái đối địch sau đó s o n g phương tiến vào đạn thời gian ở đại thi triển khinh công trong quá trình mở ra một trận chiến đấu kịch liệt hàng hải hệ thống sau khi xuất hiện trên nước trở nên không an toàn nữa nếu như hơn nữa cái này khinh công sửa đổi toàn bộ thế nào biến thành nơi nào đều có chiến đấu thuần thi đấu tờ vờ tờ trò chơi nói xong tờ vờ tờ phương diện sửa đổi bắc cực tinh tự nhiên cũng chưa quên vờ vờ phương diện bắc cực tinh hội trong tương lai thối lui ra mới phó bản hơn nữa đào sâu nở tờ cờ độ hảo cảm hệ thống tương lai, theo bác cực tinh trí não hạch lòng tiến một bước cường hóa cách tính từng cái nờ tờ cờ cũng sẽ căn cứ nhà chơi thái độ cùng lui tới quá trình kích động độ hảo cảm biến hóa nếu là người chơi cử chỉ tồi tệ miệng phung tâm to h nờ tờ cơ độ hảo cảm hạ xuống tới trình độ nhất định liền sẽ xuất thủ dọn dẹp người chơi cái này giang hồ gieo hạ o nờ tờ cờ thực lực hội căn cứ việc trải qua cùng thân phận mà sinh ra biến hóa Tỷ nông thôn rất thiếu như nông nông năng liền không rất mạnh, phu, khả hiệp ở là dù bị v môn phái công phòng chiến cũng là bắc cực tinh tương lai chuẩn bị trọng điểm tương lai theo thanh long hội từng bước tiêu diệt bát hoang nội bộ đang không có ngoại địch dưới tình huống nội đấu tăng lên các lộ đại lao dối g i ế t kết quả mỗi một môn phái đều sẽ xuất hiện một cái công phòng chiến tuyển hạng nên môn phái đại đệ tử liên hiệp thập đại đệ tử có thể đối với một môn phái tiến hành tuyên chiến đương nhiên người chơi cũng là quyết định công phòng chiến thắng bại một đại yếu tố dù sao kiến nhiều có thể cắn chết voi mà tỷ như thái bạch cùng thần đạo đánh phong vô ngân cùng lộ tiểu gia quyết đấu cố nhiên là chủ yếu vai diễn nhưng người chơi cũng không phải thuần đánh đấm giả bộ cho có khí thế ngươi nếu là gặp phong vô ngân rơi vào hạ phòng có thể cho lộ tiểu giai treo lưu độc đi lên chém hai đao hỗ trợ một chút loại này môn phái công phòng chiến ở sơ kỳ nhất định là không người chơi vai diễn dù sao nở tở cờ các đại lao giữa chiến đấu người chơi tiểu tạp ngư không bị dư âm động chết coi như may mắn nhưng nếu là các nhà chơi ra khổng tức linh đại bi phú g ử khi đó người nào là chủ giác còn chưa nói được đây phong vô ngân rất tha đúng không ta thần đao đường thập đại đệ tử nhân viên một cái khổng tức linh tuốt t ố t phối hợp lộ tiểu g a i đến một hồi bạo nổ chém cũng không tin không đánh chết ngươi nói tóm lại đây là mặt hướng tương lai ngọc pháp hiện nay nói cái này còn quá xa vời dù sao nên người phụ trách nói hết rồi các môn phái trưởng môn cấp nhân vật lượng máu khởi bớt một tỷ phòng ngự cao một nhóm các nhà chơi tạm thời không làm gì được bọn họ bất quá tương lai liền không nói được rồi tạm thời liền nói tới chỗ này liên quan tới ba không thanh long tiêu diệt phiên bản t â n nội dung mọi người xin chú ý chúng ta bắc cực tinh tập đoàn quan phương mỏng m a n h cùng công chúng số hiệu trước tiên giải mới nhất thông báo thanh long hội thật lạnh là người phụ trách nghiêm trang tuyên bố ba không phiên bản đích danh sưng gọi là thanh long tiêu diệt sau mọi người tại đây biểu thị đều kinh ngạc nhà thanh long hội cây bao lớn một tổ đan dệt sao cứ như vậy đoạn m ệ n h đây một không phiên bản t ê u bát hoang c u ộ t khởi hai không phiên bản t ê u đồ long cuộc chiến đến ba không phiên bản trực tiếp liền thanh long tiêu diệt ta hiến đại ca cứ như vậy chớ được s ở nôn cười một tiếng đột nhiên rất muốn thấy được ba không phiên bản đổi mới sau các nhà chơi biết được hiến nam phi tin chết một khắc kia biểu tình sẽ là xuất sắc dường nào thanh long tiêu diệt cái này phiên bản nội dung cốt t r u y ệ n bên trong công tử vũ coi như long thủ mang theo minh nguyện tâm không biết tung tích ngược lại coi như công tử vũ thế thân hiến nam phi cuối cùng lại chết ở cửu hòa sơn trước mắt trong phiên bản t h â nôn p h của Yến Nam không tìm được gia u hiệp nguyện phỉ nhi gọi điện thoại hỏi qua mới biết nguyễn lai、like、là đi trung tâm thương mại đi dạo phố sau khi tỉnh lại sở nôn cũng không ngủ được trong kiểu điếm cũng không có gì hay chơi không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo vào đi trên đường tùy tiện đi dạo một chút đuổi một chút ban đêm buồn chán thời gian đi ra quán rượu sau sở nôn ngẫu nhiên gặp một cái đầu đeo đồng cầu mạo người quen cận kim du nhô sở nôn nhìn một chút đột nhiên biến trắng trở nên đẹp trai cận sửng sốt u thiếu chút nữa không nhận ra được cuộc sống này cũng trải qua quá tốt chứ nay cũng mập lên rồi cũng thay đổi bệnh trở nên đẹp trai rồi nhìn cái này một thân nhãn hiệu nổi tiếng còn có nắm cả cánh tay mắt to người đẹp sở nôn còn tưởng rằng đây là trên đảo du khách không ao ước lại là cận chương bốn trăm chín mươi mốt căn biến hóa biến hóa này cũng lớn quá rồi đó trước căn ở sở nôn trong ấn tượng kia chính là một cái hàn quốc chết chỗ ở hình tượng nhưng bây giờ lại tới một hoa lệ xoay người người tốt căn cũng nhìn thấy sở nôn nam cả bạn gái tiến lên chào hỏi nói cờ ư i giữa tràn đầy thương vụ tinh anh phong phạm nói hắn là một cái thành công thương nhân tựa hồ so với điện tử cạnh kỹ tuyển thủ nhà nghề cái thân phận này thích hợp hơn sở nôn cùng hắn nắm lấy thủ tràn đầy kinh dị nói có thể a trừng trị trừng trị hoàn còn rất có nam nhân vị đấy vị này là đây là ta lừa bằng hữu nữ không phải là lửa mắt to người đẹp sửa chữa cằn khẩu âm rất nặng tiếng hoa phát â m sau đó mặt nợ nụ cười điệu nói với sở nôn n g ư ờ i tốt ta gọi là hè ly thật hân hạnh gặp ngươi thiên hạ của chúng ta đệ nhất thái bạch ta cũng vậy sở nôn không nghĩ tới cái này mắt to người đẹp lại còn là đồng bào ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là người hàn đây căn bạn gái lại là người trong nước cái này làm cho sở nôn có một chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là chút thôi hai người coi như là bạn cũ ép một không đánh nhau thì không quen biết chung kết quyết tái sau khi càng là thành lập tốt tự do bình thường cũng thường thường ở trên internet nói chuyện p i ế m lần này kiếm đã đào lẫn nhau hai người đều có chút gặp lại cố nhân mừng rỡ cắn mời sở nôn đi trên đảo một nhà tốt nhật đoán tiệm thưởng thức nhật đoán sở nôn hân nhiên tiếp nhận ngược lại ở trên đảo này cũng không có gì hay chỗ đi cùng c ầ n trò chuyện một chút cũng không phải không được ở trên đường sở nôn từ trong m i ệ n g hắn nghe được một cái không tính là ngoài ý liệu nhưng còn rất là tiếp nối tin tức ta có thể phải rời đi t r ư ớ c nghiệp sân so tài rồi cắn nói hắn t ừ lấy được rồi thiên hạ thứ nhì tiền t h ư ở n g sau liền đem cha mẹ nhận được bên người mua một bộ đại biệt thự đồng thời sinh hoạt đầy đủ tiền thưởng khiến hắn nửa đời sau dù là nhất sự vô thành cũng có thể ăn hưởng phú quý sở ngôn cảm thấy hắn giống như là một cái thương nhân đây cũng không phải là một loại ảo giác kim dù nhộ sự nghiệp trọng tâm đã thiên hướng về đem chính mình chế tạo trưởng thành siêu nhân khí siêu sao dần dần đi về phía thần tượng biến hóa chức nghiệp sân so tài quả thật trở thành hắn không cách nào chiếu cố đến địa phương đương nhiên nói là rời đi sân so tài nhưng là không như vậy hoàn toàn c ă n uy uy này g t nói lời từ biệt nói như vậy tràn đầy a tiến vào chung kết quyết tái điều kiện tiên quyết là đạt được đan máy chủ quan a quân không nói trước căn bây giờ còn có không có đánh bại sở ngôn thực lực liền nói hàn phục quan a quân cảm sợ là đều đã không có cơ hội không ngoài dữ liệu người này bây giờ đã mò được không đánh được so tài đấu vòng loại đ ấ u bán kết đều gây khó dễ bây giờ liền muốn phải thế nào ở chung kết quyết tái đánh bại sở nôn có phải là quá sớm hay không từ đối với bằng hữu quan tâm sở nôn mịt mờ nói ra một câu nói hàn phục gần đây ngôi sao mới không ít ngươi có đoạt cút khả năng sao a vô địch quả thật có chút khó khăn cặn dù là tự tin đi nữa không thừa nhận cũng không cũng được cái này mùa giải yogut đã trở thành quốc phục người đàn ông mạnh mẽ nhất thân đao cường thế kỷ hơn nữa yogut bản thân cũng rất ưu tú cái này phiên bản c ẳ n muốn đánh bại yogut đã là một loại hy vọng xa vời h ạ n nhất hẳn là ý ogut ta l ờ i á quân hẳn không có vấn đề gì ngược lại quan á quân đều có thể đi vào toàn cầu chung kết quyết tái mạ vấn đề không lớn vấn đề rất lớn được rồi ta đều tối như vậy thì rồi cho ngươi thừa nhận mình biến mỏ có khó khăn như thế sao căn chất mật tự tin khiến sở ngôn rất không nói gì dựa theo đ ờ i trước quy tích căn cái này mùa giải ngay cả hàn phục đ ấ u bán kết cũng không qua dù là có h ắ n cái này c ò n bướm nhỏ ảnh hưởng căn đỉnh xé trời cũng liền đánh vào hàn phục sáu mươi tư mạnh muốn nắm quan á quân đơn thuần nói vớ vẩn được rồi nói mạnh nhất trước phiền t o xin nhìn thẳng mình đã biến mỏ truyền thực đề tài nếu hàn huyên tới hàn phục sở luôn liền thuận miệng hỏi một câu yogut chuẩn bị chiến đấu tình huống như thế nào có hay không xung kích đệ nhất thiên hạ hy vọng nào ngờ cắn mở mịt lắc đầu một cái biểu thị chính mình cùng yogut không có gì liên lạc cũng không biết hắn gần đây tình trạng gần đây như thế nào nếu không phải là bởi vì cái này phiên bản tăng cường t h â n nào cắn mãn sẽ không nói ra yogut có thể đoạt cúp l ờ i như vậy ngươi không cứu sở luôn n g h ẹ đạo ngay cả cạnh tranh tình huống của đối thủ đều không biết còn đại ngôn bất tảm biểu thị hạng nhất không lấy được ga quân còn chưa phải là thỏa thỏa mạ cái này cần tâm bao lớn lại không nói ý ổ、oh、cốt có mạnh hay không vấn đề liền sở nôn g quan sát cằn hôm nay thi đấu trạng thái sợ là ngay cả thiên ức cũng có thể dễ dàng ba không treo lên đánh hắn l i ê n cái này hay lại là lên mùa giải thiên hạ thứ nhì đây cùng cằn hàn huyên một hồi sở nôn g sau cùng tổng kết là nhật đoán rất không t ồ i cằn không ac cân nhắc ăn xong nhật đoán cằn mang theo he li muốn đi dạo phố mua đồ người ta hai người mua đồ sở nôn g tự nhiên không thể nào chạy lên lúc kỳ đà c ả n vui ảnh hưởng bầu không khí vì vậy liền ma lưu địa trở về quán rượu chuẩn bị tìm thiên ức đánh bài tiêu khiển trở về quán rượu thời điểm sắc trời hoàn toàn tối gia nguyễn n g nhi sách bao lớn bao nhỏ thắng lợi trở về trở lại liền thấy thiên ức cùng sở nôn ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế s a lon chơi bửa bài giấy sở nôn ngươi ăn cơm tối trưa có muốn hay không để cho người đưa một phần đi lên không cần ta vừa cùng cằn đi ra ngoài ăn nhật đoán thiên ức nháy mắt ra hiệu nói t h ừ n nhật đoán ôi trao có cái gì không quá mức thu hoạch thu hồi ngươi kia ác ta nghĩ muốn pháp người ta c ầ n mang theo bạn gái đi sở nôn đưa tay gõ một cái thiên ước g õ khó chịu nói ta thắng hai người chơi là mày cày n g o n pháp rất đơn giản hai người mang một bộ bài xì phép h â n chia hai bộ phân sau đó ngươi một tấm ta một tấm ngay cả lên ra bài nếu như là di năm trăm chín mươi bảy cả bậm ra lại một tấm di là có thể mang bài toàn bộ ăn cuối cùng căn cứ song phương người nào ăn hết bài số lượng nhiều nhất phán định thắng thua s ở nôn ăn hết bài đã vượt qua rồi toàn bộ nhãn một nửa có thể nói đã thắng thiên đức i í u môi một cái bắt đầu xa bài sau đó liền nghe được gia n g u y ễ n nhi âm dương quay khi nói người khác đều biết mang bạn gái đi ăn nhật đoán quả nhiên là người khác bạn trai dáng vẻ này người khác cũng biết ở quán rượu ngủ ngon s ở nôn hắn nhìn một chút gia nguyện nhi thật cao mân mê có thể treo nước tương bình khoe miệng không nhị được nói ngươi muốn là ưa thích nếu không chúng ta cái này thì đi ăn hảo nha vừa vặn đi dạo phố cũng mệt mỏi ăn một chút gì bồi bổ tinh thần nguyên lai chờ ở đây hắn đây sở nôn d ợ khóc rỡ cười thầm nói hóa ra nói hồi lâu chính là muốn đợi hắn mời ăn cơm à. ta cũng phải ăn thiên ước nhấp tay sở nôn làm bộ như không thấy người khác tràn đầy ám chỉ ánh mắt b ò dậy vặn eo bẻ cổ nói vậy thì đi đi đúng rồi thiên ước ngươi nhớ nắm bài thu cất thiên ước chương bốn trăm chín mươi hai hàng năm ban thường thịnh điện hôm sau t i n h k ô n g v ậ lý kiếm đảng đảo kiếm đảng bắt hoang chủ đề bên trong hội trường bên trong à các hội t khu trường vang trở lại một bài thấm người cánh cửa lòng em hái đàn dương cầm khúc thừa dịp người chủ trì còn chưa tới vị hiện trường hôn loạn tưng bừng cũng không người chú ý hắn đang lúc sở nôn mượn tới gia nguyện nhi trang điểm kính d ạ đặt kiểm tra từ bản thân tốn sáu mươi tám đồng tiền làm kiểu tóc xác nhận kiểu tóc không loạn sau lại sửa lại một chút trên người hô phục và áo rất không được tự nhiên đối với gia nguyện n g nhi hỏi bằng ta xem một chút có hay không không khéo léo địa phương không có gia nguyện n g nhi rất phiền cảm thấy người này chính là dối loạn quá mức cái vấn đề này dọc theo đường đi sở ngôn ít nhất hỏi không dưới mười lần cũng t u a thiệt gia nguyện n g nhi tâm tính được đổi thành nóng này l ã o ca không chừng đã vào tay vỏ d ố i rồi sở ngôn sáu mươi tám khối kiểu tóc sở n ô n cười hắc hắc đây không phải là muốn lên tivi mà khẳng định được xuất g a lớn nhất mặt tốt cho mọi người xem ngươi chắc chắn ngươi có thể đoạt giải thiên ước k h ị t mũi coi thường đạo nếu là không có suy nghĩ như thế nào đi nữa nhân mô cậu dạng cũng vô dụng kia còn cần ngươi nói nhất định là chắc chắn đoạt giải tài trường trị chính mình a giải thưởng ban hành cùng bình chọn là một hạng sung tràn đầy nghiêm túc hoạt động cho dù là bắc cực tinh như thế nào đi nữa tư vô kỵ đạn cũng không khả năng ở giải thưởng ban hành trước liền tiết lộ ra kết quả sở nôn dĩ nhiên là không có nói trước biết được kết quả bắc cực tinh nhân viên làm việc cũng không có đối với hắn tiến hành ám chỉ nhưng ai cũng hiểu đệ nhất thiên hạ tất nhiên sẽ đoạt giải khác nhau chỉ ở chỗ lấy được cái gì thường mà thôi thiên ước md Chúa quá. Sở nôn là 100 nắm trên tuyển, thực tế hôm nay trình diện tuyển thủ nhà nghề hơn ngàn tên gọi nhưng giải thưởng tổng cộng cũng chỉ có mười mấy cái này thì ý nghĩa tuyệt đại đa số người đều đưa không thu hoạch được gì cái gọi là bình chọn kết quả mọi người tâm lý đều biết nên người nào trúng thưởng hơi chút dùng đầu v ó c một chút liền có thể đ o á n được v ề phần sẽ có hay không có lanh ngôn vậy thì phải nhìn bắc cực tinh là nghĩ như thế nào rồi cái này cũng không phải là tràn đầy lợi ích đấu đá làng giải trí ban hành cũng không phải ảnh đế hoặc là ảnh hậu c ú t điện tử cạnh ký tuyển thủ dựa vào thực lực các cơm cũng sẽ không xuất hiện một cái không có tiếng t â m gì tuyển thủ đạt được giải thưởng sau một bước lên trời tình huống l à n giải g trí giải thưởng có thể để người ta một bước lên trời cho nên tràn đầy nhiều loại màn đen cùng lấy ngôn mục đích là cho một ít người giúp người đang gặp nạn mà điện tử cạnh ký vòng giải thưởng nên là của ai chính là của người đó chỉ có thể thêm g ấ m thêm hoa mà không phải giúp người đang gặp nạn l i ê n lấy sở ngôn mà nói hắn thật chẳng lẽ yêu cầu cái gọi là hàng năm tốt nhất tuyển thủ nhà nghề giải thưởng sao không phải như vậy dù là không có cái này giải thưởng hắn vẫn tất cả mọi người công nhận đệ nhất thiên hạ đoạt giải hay không đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì dù là hàng năm tốt nhất tuyển thủ nhà nghề cho một cái ngay cả máy chủ hạng nhất đều không cầm lấy người sở ngôn cũng là mọi người trong lòng hàng năm tốt nhất mà không phải trúng thưởng người kia trang này ban thưởng thị đ i ệ n có thể nói thuần túy là bắc cực tinh vì phổ biến rộng rãi kiếm đạn g bắt hoang chức nghiệp tái sự mà làm ra một trận tú bắc cực tinh mục đích rất đơn giản n g ư ờ i xem ta cho sở ngôn phát kết xù tiền thưởng cũng cho sở ngôn phát vàng trói lọi cút tiền có tên cứ gọi cũng có ngươi nghĩ giống như hắn sao vậy thì đến tham dự kiếm đạn bắt hoang chức nghiệp tái sự、đi. m ở mang tiếng nhạc ngưng diễm lệ bước người nữ chủ trì đi lên đài tràn đầy nụ cười bắt đầu khai mạc giới thiệu hôm nay kiếm đãng bắt hoang hàng năm ban t h ư ở n g tịch h điện đến rất nhiều mọi người nghe nhiều nên quen tuyển thủ mọi người có muốn biết hay không bọn họ đều là người nào muốn toàn trường giống to nữ chủ trì hiểu ý cười một tiếng mang theo d à o họ nói ta cũng muốn biết bọn họ đều là người nào nhưng hôm nay tới nhiều người như vậy ta nên từ người nào bắt đầu giới thiệu đây s ở nôn s ở nôn g i a n g u y ễ n nhi dơ một khối viết sờ nôn tiếp ứng bài lớn tiếng la lên sờ nôn rất lung túng kéo ra nguyện nhi tay ý nàng không tuy n n h vậy toàn i bộ thưởng thức tràng này hàng năm ban thưởng thịnh điện truyền trực tiếp người xem đều thấy rõ gia nguyện nhi gương mặt này cũng nhìn thấy bên người nàng bộ mặt không đành lòng nhìn thẳng sở ngôn chị dâu thật đẹp không h b đánh, đánh lại không đánh lại tất cả mọi người cười to không ngừng đều cảm thấy sở nôn cái này người bạn gái còn thật có ý tứ nữ chủ trì dĩ nhiên biết rõ chính chủ là ai phỏng vấn hoàng giả phan gia nguyễn nhi sau khi mang mịt rộ phồn đưa tới bên người nàng sở nôn mép sở nôn người tốt người tốt sở nôn quy quy củ cụ địa đứng dậy sau đó quay đầu từ mọi người phất phất tay ta m u ố n biết đây là đã chuẩn bị trước sau nữ chủ trì chỉ ra nguyễn nhi trong tay còn không có bông xuống tiếp ứng bài cố nén cười hỏi sở nôn mặt t ố i sầm ngượng ngùng nói không phải là ta không biết chuyện lại nói ta cũng không thấy nàng vào sân thời điểm n ắ m cái này a hắn vừa nói xong gia nguyễn n g nhi liền bổ sung nói tấm bảng này cũng không phải là ta chuẩn bị ta tại chỗ ngồi bên cạnh phát hiện hẳn là phe làm chủ chuẩn bị chứ a chẳng lẽ hôm nay tới rất nhiều sở nôn p h n cho nên phe làm chủ cố ý chuẩn bị những thứ này tiếp ứng bại sao Là n sợ nôn lần này là thật kinh ngạc hắn hoàn toàn không biết còn có cái này khâu gia nguyễn nhi cũng không nói với hắn khởi qua cái này hắn còn tưởng rằng tấm bảng kia là phe làm chủ giao cho gia nguyễn nhi dùng để xào đề tài không nghĩ tới hôm nay trình diện nhiều người như vậy mỗi người đều có một khối liền chính hắn không có không đợi truyền trực tiếp giữa các khán giả n ổ nước b ọ t cái này khâu quá lạo chỉ thấy toàn trường giơ lên tiếp ứng bài thoáng chốc xoay ngược lại lộ ra tiếp ứng nhãn phía sau mỗi người bảng hiệu phía sau đều là một tấm hình ảnh hình ảnh lên là một cái tâm hình tây đ ế n một đám hoàng gia thị t h ắ t gia thị bạch gia trẻ nít tay trong tay tụ trung một chỗ cầu nguyện trên đỉnh câu có lời nói trong nháy mắt chọc chúng sở ngôn đáy lòng mềm mại nhất bộ phận c ầ u vương nhanh lên một chút tốt nữ chủ trì giới thiệu trên thực tế mọi người bây giờ thấy được tiếp ứng bài cũng không phải là phe làm chủ chuẩn bị mà là từ đâu tới từ các nơi trên thế giới sở nôn phan ở sở nôn bởi vì bị bệnh mà không thể không rời đi sân so tài lúc gửi tới lễ vật bọn họ hy vọng có thể khiến sở nôn nhìn thấy phần lễ vật này phần này ký thác bọn họ tràn đầy c h ú c phúc lễ vật màn ảnh lớn bắt đầu phát ra khởi nhất đoạn video trong video màu da khác nhau thiên đao các nhà chơi có cần hay không ngôn ngữ c h ú c phúc bị bệnh sở nôn sớm ngày khắc phục trở lại sân so tài nhìn thấy những thứ này sở nôn nước mắt một chút liền không kèm được rồi chương bốn trăm chín mươi ba t i ể u kim nhân toàn trường vang lên tiếng vô tay sở nôn phan rất nhiều cái này là tất cả mọi người đều biết sự thật thậm chí có người dùng thiên đao người chơi thiên thiên vạn sở nôn phan chiếm một nửa để hình dung người khác phan số lượng nhiều coi như toàn bộ thiên đao thứ nhất đệ nhất thiên hạ cũng là thành danh hơi sớm nhân vật sở nôn có thể nói là hấp thu vô số phan tại hắn bị bệnh trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở mỏng manh nhiệt lục soát trên bảng nhìn thấy sở nôn khỏi bệnh rồi sao để thiên đao đệ nhất nhân sức ảnh hưởng chính là chỗ này bao lớn ngay cả bắc cực tinh cũng phải cho hắn mặt mũi ở hàng năm ban thường thịnh điện trước đặc thủ chiếu cố xuống cảm ơn cảm ơn mọi người sở nôn không kìm chế được nỗi lòng t r ư ớ ít một lát sau liền khôi phục ch Trước giấu mọi người mọi một đầu o lo cho ạ tại n gian, đưa đến có thật nhiều người lắng này xin chuyện này giấu. Bất quá mọi người có thể yên hiện thân thời thật ta. ta, thật trẻ Bất thể tâm, ta hiện tại thân thể rất tốt. Cái lỗi lỗi đối với giấu. mọi đưa của Được. đ có có quả là tiên phải cảm tạ sở nôn bệnh nặng mới khỏi còn tới tham gia chúng ta kiếm đ n g bắt hoang hàng năm ban thường tịch điện đồng thời cũng phải chúc mừng sở nôn hôm nay nhưng là vào vòng không ít giải thưởng nha nữ chủ trì t r e o kẹo nói sở nôn mỉm cười gật đầu hôm nay tổng cộng có m ộ ư ơ i năm phần cá nhân cùng đoàn thể giải thưởng ban hành trong đó hắn vào vòng rồi mười giải thưởng hậu tuyển danh sách phân lượng nặng nhất giải thưởng lớn toàn bộ vào vòng chỉ có một số ít không quan trọng tiểu tưởng không có vào vòng đầu tiên ban hành là hàng năm tốt nhất nữ tuyển thủ thưởng theo nữ chủ trì không ngừng giảng giải tự thuật hình chiếu bình lên bắt đầu phát ra bốn gã người được đề cử cá nhân giới thiệu video lệnh sở ngôn tương đối bất ngờ là hắn ở phần danh sách này bên trong thấy được tên mạch bạch bất quá đạt được năm nay tốt nhất nữ tuyển thủ giải thưởng lớn là phụ trách mở thưởng khách quý là tới từ mỹ dùng một tên làm quái giải thích pẹt lấy u mặc phong thú toàn cân nhắc thường thường đang giải thích tranh tài trong quá trình không che đậy miệng địa trêu chọc người khác hôm nay pẹt thân mặc màu đen tóc tay đỏ mái tóc màu đỏ mang theo kim sợi mắt kính tượng là nghiêm trình không ít nhưng đây đều là giả tưởng giang sơn dễ đổi bản tính k h ó đổi pẹt sắp tới mang đọc lên trúng thưởng người tên họ lúc đột nhiên đùa bỡn nổi lên xào quyệt vô cùng làm quái nói là là sở nôn chúc mừng tiếng vỗ tay nổi lên một phía mọi người ngay cả trúng thưởng người rốt cuộc là ai cũng không có nghe rõ liền bắt đầu tay, ngược lại bất kể là ai vỗ tay đều là làm theo phép mà tỏ vẻ chúc mừng nhưng tiếng vỗ tay vang lên ba giây sau mọi người liền n g â y n g ẩ n hoa tờ sở nôn thu được hàng năm tốt nhất nữ tuyển thủ thưởng phúc tiên h nữ không nhịn được phát ra linh thai nhức góc tiếng cười cái này tiếng cười giống như là mở ra một cái b a n toàn trường nhất thời hỗn loạn không dứt ngay tại tất cả mọi người đều cho là đây là chuyển trực tiếp thai nạn lúc trên đài b é t t pét miệng cười to nói hắc các ngươi sẽ không thật tin chưa ha ha ha ha c ư ờ i to sau khi pét tài làm bộ mở ra phong thư mặt nợ nụ cười nói bọn họ cho phong thư của ta lại là không người đầy dám tin được rồi cho dù đây là một không phong thư ta cũng có thể nói ra c h ú n g thưởng người tên chúc mừng n g ươi an nhi hoa lần này tiếng vỗ tay rõ ràng so với t r ư ớ c kia ô long muốn nóng n ả y trào dâng nhiều lắm ở b ẹ t nói ra thiên hạ kia thứ tư tên họ sau toàn trường ánh mắt đều tập trung đến hàng trước một thân làm váy đầm dài màu trắng thiếu nữ tóc vàng trên người an nhi âu phục ép một kiếm đạn g bắt hoang một v một hạng nhất kiếm đạn g bắt hoang ép một toàn cầu chung kết quyết tái thiên hạ thứ tư là một chức nghiệp trên trường đấu hiếm thấy nữ tuyển thủ an nhi biểu hiện đủ để khiến vô số người xấu hổ không chịu nổi được khen là đệ nhất thiên hạ thiên hương an nhi không chỉ có bắt lại âu phục h ạ n g nhất còn cạnh tranh kịch liệt toàn cầu chung kết quyết tái bên trong lực khác vô số máy chủ quan á quân đoạt được thiên hạ thứ tư danh sưng đây vẫn chỉ là nàng ở một vê một kiếm đáng bắt hoang chúng biểu hiện phải biết ba vê ba kiếm đáng bắt hoang trong tranh tài nàng chỗ ở thần thoại đội nhưng là thổi p h ồ n g rồi lần thứ nhất ba vê ba kiếm đáng bắt hoang toàn cầu tổng c ụ t vô địch một vê một kiếm đáng bắt hoang cùng ba vê ba kiếm đáng bắt hoang đều lấy được như vậy ưu dị thành tích nhắc tới phần thưởng không ban bố nàng vậy còn có thể ban bố người nào sở nôn vô tay kẻ hở cũng phát hiện sau lưng cách hắn chỗ ngồi có chút khoảng cách mạch đây chính là đại biểu bắc cực tinh công nhận hàng năm tốt nhất vào vòng lại không được chọn kết quả quả thật cảm thụ không được tốt cho lắm bất quá cái kết quả này hay lại là rất công chính hậu tuyển trong danh sách ba người khác một v một thành tích tốt nhất là nam phi máy chủ một tên nữ tuyển thủ nàng thu được máy chủ á quân tiếp nối là vòng loại không có thể xuất tuyến cuối cùng vô duyên thế giới chung kết quyết tái ba v ba thành tích tốt nhất là mạch bạch ba v ba kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái á quân đội ngũ thủ phát đội viên hai người này vô luận là người nào đối mặt h ạ n n h đều có chút kém nếu như không có hạng h ì tham dự bình chọn k i ê u mạch bạch còn có chút hy vọng nắm tưởng nhưng ạn nghị một gia nhập những người khác hoàn toàn trở thành theo chạy tuyển thủ đây thật là niềm vui ngoài ý muốn ạn nghị g ơ vàng trói lọi tiểu kim nhân quốc tràn đầy kích động nói ta đến bây giờ còn là không thể tin được ta lại thực sự trúng thưởng rồi hả ta có chút hoài nghi vẹt là đang t r e o cất ta có lẽ chờ ta nói xong c a nghĩ v sẽ lớn tiếng nhắc nhở ta hát ạn nghị ngơi tiểu kim nhân trên cái đế có khắc tên sở nôn ha ha ha ha toàn trường cười thật to ống kính cho đến sở nôn đối mặt ạn n h ị trêu chọc sở nôn chỉ đành phải lúng túng ngẩm đầu lên chỉ chỉ cổ của mình kết cũng coi là xảo diệu đáp lại ạn n h ị t r e o t r ọ c ca nhưng là mang nắm đàn ông làm sao có thể đạt được tốt nhất nữ tuyển thủ thưởng t r e o t r ọ c hoàn cảnh cùng sở nôn g sau ạn n h ị vô cùng đứng đắn nói đến trúng thưởng cảm nghĩ nàng đầu tiên là cảm tạ người nhà của mình một mực yên lặng mặc địa duy trì toàn nàng tiến tới đồng thời nàng cũng cảm tạ mình đồng đội biểu thị ba v ba kiếm đang bắt hoang hạng nhất là cả đoàn đội cố gắng kết quả ạn n h ị cảm nghĩ rất dài tiếng anh không là rất tốt sở nôn chỉ có thể ngay cả mông mang đoán nghe hiểu một nửa theo ạn n h ị g ơ tiểu kim nhân rời đi võ đải cái thưởng là sở nôn trúng tuyển k năm người, người, người danh sách n quan trọng vật t h ư ợ bắc n cực tinh bánh ngoại phân rất đều, đều đệ nhất thiên hạ cùng thiên hạ thứ nhì chiếm hai cái vị trí ba v ba kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu tổng quán quân chiếm ba cái vị trí lại không bản vệ như vậy phân bánh ngoại có hay không hợp lý nhưng bác cực tình ý nghĩa ít nhất là đúng đích đó chính là hàng năm nhân vật quan trọng không thể tất cả đều là một v một tuyển thủ cũng phải cân nhắc đến ở ba v ba kiếm đãng bắt hoang bên trong biểu hiện xuất sắc tuyển thủ năm người lần lượt lên đài lãnh thưởng bên trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt sở nôn đánh được thứ nhất tiểu kim nhân kim nhân hình dáng lấy tài liệu với thái bạch cầm kiếm ngạo lập đỉnh núi hình tượng nghe nói là vằng dòng nhưng sở nôn ước lượng hạ cảm thấy hẳn không phải là vằng dòng nhưng sở nôn ước lượng hạ cảm thấy hẳn không phải là vằng dòng nhưng sở nôn ước lựa hạng phát biểu cảm nghĩ quá trình cũng rất đoạn mỗi người đều là vội vã nói đôi câu liền đem mịt rộ phồn đưa cho những người khác s ở nôn cảm nghĩ là đây là ta thứ nhất cút cảm giác r i á c chân tốt một người một câu cảm nghĩ nói xong mọi người bắt tay hoàn g trụ trung lưu n i ệ m sau r ồ i rít mang theo nụ cười trở lại dưới đài s ở nôn vừa ngồi xuống trong tay tiểu kim nhân liền bị gia n g u y ễ n nhi đ ọ t đi thiên đức không cướp được tiểu kim nhân n ắ m chứng chỉ nhặt tới bên trái lật nhìn phải đừng xem không phải là vằn dòng gia nguyện nhi nghe một chút cái này cúp lại không phải là vằn dòng nhất thời không có trước hưng p ấ n biểu tình một bước cái gì đó bác cực tinh thật khu bán thời trang kiếm nhiều tiền như vậy ngay cả một vàng dòng cúp đều không n ỡ bỏ thứ này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực chất giá trị lại nói thế giới này đ ạ i nho nhỏ giải thưởng bình chọn nhiều như vậy cũng không gặp đại gia hỏa đều đàng hoàng lên vàng dòng a sợ nôn ngược lại nhìn rất thoáng cúp ý nghĩa bản chính là ở chỗ họ đại biểu ý nghĩa tượng trưng về phần có phải hay không vàng dòng có trọng yếu như vậy sao là một cái như vậy tiểu kim nhân dù là dùng vàng dòng cũng không đáng giá mấy đồng tiền kia sợ không phải vàng dòng cũng không ảnh hưởng giá trị của nó chỗ so sánh với tiểu kim nhân thiên ư ớ cầm trong tay chứng chỉ liền cấp bậc cao rất nhiều chứng chỉ lên có thể có bắc cực tinh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị chính tay viết ký tên giải lụa cùng hồng bì v ỏ ngoài vô cùng đại khí trang trọng không nói khác chỉ là chạy bắc cực tinh chủ tịch hội đồng quản trị ký tên sẽ không thua thiệt mang trên cổ vòng hoa gỡ xuống sở nôn xoa xoa hế ẩm cổ của đối với nghiêm túc quan sát tiểu kim nhân chi tiết gia nguyện nhi hỏi người kế tiếp thưởng là cái gì hàng năm tốt nhất hợp tác xí nghiệp thường ban bố bắc cực tinh hợp tác xí nghiệp thuộc về đoàn thể thường gia nguyện nhi đối lưu trình đạo là rất hiểu vậy cùng ta không có quan hệ gì cái này hàng năm tốt nhất hợp tác xí nghiệp thường hậu tuyển trong danh sách tất cả đều là thế giới các sĩ nghiệp lớn cuối cùng chúng t h ư ở n g sĩ nghiệp là bạch ti cola chúng t h ư ở n g nguyên nhân mà bạch ti cola gây dựng một nhánh ba v ba kiếm đang bắt hoang đội dự thi ngũ đồng thời là kiếm đang bắt hoang cái này nhãn hiệu đơn độc chế tạo một cái cola hệ liệt toàn cầu tính tổng cộng tiêu thụ hai mươi ư ớ bình thuộc về cống hiến chắc tuyệt sĩ nghiệp về phân phí t ử vui vẻ thủy một cái khác cự đầu khả khẩu khí thủy mà thua liền thua ở tại bọn hắn không có thối lui ra chuyên môn kiếm đang bắt hoang bài thán toan t h uống bạch ti cola xí nghiệp đại biểu lên đài lanh thường sau hết sức hưng phấn mà tỏ vẻ công ty hội đồng quản trị đã quyết định tương lai mang kéo dài đầu nhập ba v ba kiếm đạn g bắt hoang chức nghiệp lĩnh vực đồng thời gia tăng hợp tác cường độ là phổ biến rộng rãi kiếm đạn g bắt hoang nhãn hiệu làm ra lớn hơn cố gắng đồng thời hắn còn mang đến hội đồng quản trị một phần quyết nghị là ăn mừng bạch t i kiếm đạn g bắt hoang bình sắp xếp c o la toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá hai mươi ước hiện bạch t i c o la g i ớ i cờ toàn bộ sản phẩm toàn tuyến xuống ra không một đô la mỹ ưu đãi bao trùm âu mỹ cùng quốc p h ụ kéo dài thời gian một tuần phần này lên tiếng rất được mọi người hoan nghênh không có cách nào người ta bạch ty biết làm người a vừa lấy lòng bắc kinh lại lấy lòng toàn cuối cùng còn sử dụng xuống giá ưu đãi một tuần s á t c h i ề u mọi người tự nhiên rất cho mặt mũi bạch ti co la xí nghiệp đại biểu là mang theo nụ cười rời đi võ đài chúng thường rồi còn ngay toàn cầu mấy trăm triệu người xem mặt hung hăng đánh một lớp miễn phí quảng cáo quan quảng cáo này giá trị liền đủ triệt tiêu xuống giá không một đô la tổn thất chớ đừng nhắc tới dưới đài lao đối thủ khả khẩu khí thủy đại biểu kia âm úc biểu tình càng làm cho công ty hội đồng quản trị rất là hài lòng sau khi trở về tên này đại biểu thăng chức tăng lương đều không thành vấn đề nay cũng không vui chỉ sợ là sọ đầu có vấn đề đưa đi cởi mở cười to bạch ti co la đại biểu nữ chủ trì mặt mỉm cười đ i ệ u mời đi ra tự mỹ một cái dốc nhạc đội làm ọ i người dâng lên một khúc gióng giạc nhạc dốc Trôi chàng biểu diễn rất này điện thanh em dốc thuyết s ư ớ n g phối hợp rất rắn vào người tuổi trẻ yêu thích lại thêm thượng thiên đao người chơi đại đa số đều là người tuổi trẻ được hoan n g h ê n cũng hợp tình hợp lý bất quá sở ngôn luôn, luôn cảm thấy rất không được tự nhiên cái này thuyết s ư ớ n g nội dung có chút mơ hồ không rõ nữ chủ trì giới thiệu nói bài hát này tên là thuyết kiếm chính là bắc cực tinh mời tới nội danh em nhạc bởi vì thái bạch môn phái sáng tắc môn phái ca khúc chủ đề môn phái ca khúc chủ đề cái ý nghĩ này rất nhìn một chút này cũng hát cái gì từ được không được thậm chí ngay cả ca sĩ cũng rất tốt hiện trường biểu diễn không khí càng là hào đến n ổ mạnh nhưng đây không phải là thái bạch người chơi mong muốn môn phái dành riêng ca a nói như thế nào đây hết thể đều tốt vô cùng chính là không phù hợp ta tâm lý dự trù thái bạch môn phái ca ta cảm thấy được hẳn là hiệp cốt nhu tình phong phạm mà không phải như vậy thuyết s ư ớ n g ra bộ dạng sở nôn nhỏ dọn ép ép đạo gia nguyễn nhi tràn đầy đồng cảm gật gật đầu thiên ức ở một bên cười nói cái này không tốt sao sau khi bắt hoang gặp mặt các ngươi nói mọi người khỏe ta là luyện kiếm lúc trưởng hai năm rưới thái bạch luyện tập sinh thích vô ngân hậu khiêu đổi mới giáp tới đ i ệ ngục đi ngươi tài luyện tập sinh cả nhà ngươi đều là luyện tập sinh sở nôn nhất thời liền không vui cái này theo chân bọn họ thái bạch không đạt a nào có t r ư ở n g kiếm thiên ngai giáp đại hiệp hắn trong tưởng tượng giang hồ hẳn là ân cựu thừa dịp tuổi tác khinh kiếm ngựa chiến phong khoáng sung sướng mà không phải ngả lớn thuyết sướng giáp n g h e xong bài hát này chỉ cảm thấy ca sĩ tật lực ca khúc cũng không tệ đơn thuần làm ộ t thủ thuyết sướng đơn khúc mà nói tuyệt đối là hợp cách nhưng cùng thái bạch không đạt h u y ế t kiếm nói rời ạ hôi này kiếm đây cho dù là học hờ kỳ ngửa mặt lên trời giống đôi câu ngao ô sở nôn cũng nhận dù sao thái bạch của má giống hai tiếng ngao ô cũng không tệ ngụ ý lên là kém một chút ý tứ nhưng ít ra k h í thế không có thua nhưng này thuyết kiếm là cái gì quỷ em đi tức giận sở nôn hận không được lấp kín lỗ thai để tránh chính mình nghe được những lời ấy hát t à âm mà bạo tẩu lên đài chém người không chỉ là một mình hắn người cảm thấy bài hát này không khỏe không xứng thái bạch bên trong hội trưởng cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra quỵ dị biểu tình thái bạch đệ tử tập thể tự bế bắt hoang ăn dưa xem thì vui không ngoài dữ liệu Ở thái bạch người chơi tập thể tự bế ca sĩ còn không có hát xong mỏng manh nhiệt lục soát lặng lẽ xuất hiện khó nghe nhất ca khúc chủ đề thảo luận đề tài đáp ứng ta trần vũ ca khúc chủ đề không muốn thêm thuyết xướng nếu không ngươi em mở không rồi bác cực tinh quang phương chúc mừng thái bạch vui cầm khó nghe nhất ca khúc chủ đề thưởng vô ca khúc chủ đề không được tự nhiên khiến cho sở ngôn rất khó chịu cũng còn khá loại này khó chịu tâm tình không có kéo dài quá lâu bởi vì hắn lần nữa bị để danh nhưng rất là tiếc đ ố i cái này thường không có duyên với hắn cuối cùng bắc cực tinh đem ban bố rồi nam mỹ châu một tên người da đen tiểu tử đến gần mười mấy thưởng ban hành lên tốc độ cũng không nhanh đang lúc mọi người cái mông cũng sắp ngồi tê dại thời điểm chàng này hội tụ vô số tinh anh kiếm đã bắt hoang hàng năm ban thường thịnh điện rốt cuộc hạ mãn sở nôn cũng không phải là lớn nhất người đại thắng chân chính lớn nhất người đại thắng là là tới từ âu dùng tỷ cục lao ra từ cùng án n ý giót t h â n thoại coi như cuối năm biểu hiện cao nhất đoàn thể cơ hồ bao lãm nhiều hạng đoàn thể giải thưởng lớn trở thành hôm nay ban thường thịnh điện bên trong không thể nghi ngờ người đại thắng nhưng hắn cũng không tệ ít nhất bắt lại phân lượng nặng nhất cá nhân giải thưởng sở nôn tổng cộng thu được ba hạng giải thưởng lớn theo thứ tự là hàng năm nhân vật quan trọng hàng năm tốt nhất nam tuyển thủ cùng giá trị cao nhất hàng năm mở vở t ợ tuyển thủ nhà nghề thường trong tay ba tòa tiểu kim nhân sở nôn chuyến này kiếm đáng đảo hành trình cuối cùng không có vồ hụt mặc dù bàn về đoàn đội thưởng bọn họ thiên trần xa xa bị thần thoại bỏ lại đằng sau nhưng hắn cầm ba phần cá nhân thưởng cũng coi là hôm nay người thắng một trong thiên đ ứ t h ắ n nhất không xa ngàn dặm chạy tới kiếm đ á đảo cuối cùng nhưng cái gì cũng không mò được cùng hắn vừa so sánh mới sở nôn đột nhiên liền cảm giác mình đ ộ c chiếm ba cái phần thưởng sự thật đã rất quá đáng rồi dù sao hôm nay trình diện hơn ngàn tên gọi tuyển thủ nhà nghề có tư cách thổi phòng tiểu kim nhân trở về nhà người cũng b ấ t quá hơn ba mươi người thôi ban thưởng thịnh điển sau khi kết thúc s á t trời cũng chưa hoàn toàn tối lại bắc cực tinh lễ nghi tiểu thư mỉm vừa đưa lên buổi tối ăn mừng tiệc rượu thư mời thư mời cộng hai phần sở nôn không tiện cự tuyệt tiếp nhận thư mời liền bắt đầu suy nghĩ buổi tối rốt cuộc là đi tham gia tiệc rượu hay lại là đi ra ngoài tìm chút đồ ăn quán rượu thức ăn thật là khiến người không dám tâng b không kiêng ăn mặn chính hắn cho dù là heo ăn cũng có thể ăn nồng nhiệt nhưng g i a n g u y ễ n nhi thì không được nàng ăn không quen quán rượu món ăn đặc sắc m i ễ n cương ăn sau tiêu c h ạ y bữa ăn tối là một kiện trọng yếu nhất đại sự sở nôn hỏi thăm nhân viên làm việc muốn biết buổi tối tiệc rượu là cái gì hình thức nếu như có cung cấp bữa ăn ăn vậy cũng không cần đại phí c h u trương đi ra ngoài ăn hỏi qua sau khi hắn mới biết buổi tối tiệc rượu là cung cấp tiệc đứng ngay cả đầu bếp đều đến từ quốc nội cảnh biển lầu cái này thì dễ làm đầu bếp là quốc nội người một nhà kia làm đồ ăn khẩu vị nhất định là thuần chính thức ăn trung vị không đến nổi giống quán rượu đầu bếp làm được như vậy thức ăn c h u n g không phải là quá ngọt chính là quá đắng thật là hắc cám xử lý trở lại phòng khách sạn thay một thân hơi hưu nhàn gió trang trí sau sở nôn nhìn đồng hồ cảm thấy không sai biệt lắm sau khi liền ra ngoài chạy tới địa điểm ước định kiếm đ n g trong đảo đại hạ ở nơi này t o à ngũ thập lục tầng đại hạ nóc một trận rất ít người tụ họp đang ở cử hành người thắng tiệc rượu cái này là người ngoài đối với chàng này tụ họp gọi đ ù a bởi vì bắc cực tinh chỉ mời rồi chúng thưởng cùng để danh tuyển thủ tới tham gia tiệc rượu tổng số người không tới chừng một trăm người so sánh với t r ư ớ c ban thưởng thịnh điện bên trong ô rộng lớn hơn một người giờ phút này liền thiếu rất nhiều hơn chín mươi tên gọi trúng thưởng tuyển thủ bên trong trừ đi một số ít nhận được mời sau cũng không có phó ước người hơn nữa mọi người mang tới bạn gái bạn trai toàn bộ lầu cối u ước chừng có hơn một trăm năm mươi người người thực sự không nhiều nhưng người người đều là người quen vừa rời đi thang máy trải qua đeo kính m ắ c biểu tình nghiêm túc nhân viên an ninh kiểm tra song thư mời thật giả sau sở nôn liền được mang theo gia nguyện nhi tiến vào lầu cối u lầu cối u diện tích rất lớn sở nôn đoan chừng được có một cái sân bóng đá lớn nhỏ trên đất trải thảm đỏ tương tự một bên cạnh b à n chống giữ thật to che rủ hành lang hai bên bậy đầy thức ăn cùng thức uống ly rượu bị người hầu điệp ra làm người ta kinh ngạc kim tự t h á p hình trong không khí tràn ngập tràn bên mùi vị lui tới các lộ tuyển thủ nhà nghề vừa nói đủ loại quê hương ngôn ngữ cùng bọn chúng cảm thấy hứng thú đối tượng ngay cả đoán mang khoa tay m ố i chân điệu tiến hành trao đổi loại trường hợp này rất nhanh thì thể hiện ra hội một môn ngoại ngữ tầm quan trọng sở ngôn căn bản sẽ không biết ngoại ngữ ở loại trường hợp này rất dễ dàng bị người bài xích bất quá hắn quét một vòng mọi người gặp không người đến tìm hắn sau quả quyết mang theo gia nguyện nhi chạy thẳng tới tiệc đứng lấy bữa điểm tâm. hắn là tới ăn cơm có thể hay không ngoại ngữ căn bản không trọng yếu tại hắn gấp một cái béo khỏe đại bàng giải bỏ vào trong ngâm sau đột nhiên trên bả vai bị người nhẹ nhàng đánh một cái thân thiết tiếng hoa truyền lọt vào trong hai hắt c h ố t như vậy m c ti chiếu cố ăn cũng không có được sở nôn quay đầu nhìn lại khi hắn nhìn thấy nói chuyện dáng vẻ của người kia sau đầu tiên là s ư n g sở chợ nhận ra được mỹ phục thái bạch đại đệ tử ba v ba kiếm đang bắt hoang thiên hành giả tứ cường thủ phát đội viên trước hắn đối thủ miểu miểu miểu miểu là hoa kiểu mặc dù ở mỹ quốc gia đời hơn nữa lớn lên nhưng hắn ở gia đình hôn núp h ạ vẫn sẽ nói vô cùng lưu loát tiếng、hoa. sở nôn bưng đĩa thức ăn tỏ ý m i ể u m i ể u đi sang một bên nói hai người một trước một sau đi tới một cái đến gần hành lang cái bàn tròn trước nhập t o ạ n sở nôn để tốt đĩa thức ăn đ ể u m ô i một cái nói thật â m mộ các n g ư ờ i đại buổi tối không ăn cơm tối còn có tinh lực hưng ơ phấn không không không cơm tối là toàn bộ nhân loại chung thói quen chỉ là chúng ta ăn cơm tối thời gian so sánh với các ngươi sớm hơn một chút Ô hát các ngươi vậy kêu là bữa ăn khuya m i ể u m i ể u nói bữa ăn khuya là thức ăn cách gọi khác đêm khuya ăn cơm hành vi là ăn khuya mặc dù hai cái từ nhìn rất giống nhưng ý tứ cũng không giống nhau nói đến đây sở nôn nhún vai nói ngươi chính là không học được nhà được rồi được rồi ta thừa nhận ta tiếng hoa rất mất mặt nhưng loại ngôn ngữ này thực sự quá khó khăn ngươi biết ta học rất thống khổ m i ể u m i ể u hỏi đi ngang qua người hầu lấy một ly rượu chát lắc lắc chân cao ly rượu nhẹ giọng hỏi đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không tính là trong tranh tài gặp phải quả thật là lần đầu tiên gặp sở nôn gật đầu một cái nhấp một miếng rượu vang gặp bà n ăn đối diện sở nôn lay toàn gà xếp hàng cùng con cua m i ể u m i ể u cười nói thật hân hạnh gặp ngươi ta gọi là hà miều ngươi cũng có thể gọi ta bờ dân bằng hưu của ta đều như vậy gọi ta sở nôn người ó i mịt dịu. Ha ha ha ha. n tài tiếng anh văn cũng không có tà tiếng hoa được miều miều cười nói kết thúc bắt tay sở nôn rất lung t u n g nói ngoại ngữ là ta thành tích kém nhất khoa mục có lẽ chúng ta hẳn bỏ qua cái để tài này trò chuyện một chút khác ngươi nói đúng hà miều rất lên đường nói kia trò chuyện chuyện gì đây ngươi cảm thấy người mẫu như thế nào đây hoặc là có rẻ. l é n lén nhìn mắt xa xa lấy bữa ăn ra nguyện nhi sở nôn nhỏ giọng đáp lại ta là người đứng đắn ta nhưng là mang theo bạn gái tới ok ok hà miều cười không thở được khoát tay nói chúng ta tới đó nói một chút thái bệnh Tỷ chương bốn á c cực trăm chín mươi sáu rót bãi sư đó là đương nhiên h à m i ể u thừa nhận sở nôn nói đúng bắc cực tinh bất kể làm cái gì quyết định đều không phải là bọn họ những nghề nghiệp này tuyển thủ có thể tự tuyệt suy yếu thái bạch đã thành định cục chuyện này chính là thần tới cũng không cách nào thay đổi lo lắng của hắn cũng không phải thái bạch sắp suy yếu mà là tiểu vô ngân có thể hay không biến mất đối với sự lo lắng của hắn sở nôn biểu thị không thể nào tiểu vô ngân hội bị chém nhưng tuyệt đối không thể hủy bỏ tiểu vô ngân sở nôn cố định nói tiểu không g i ấ u vết xuất hiện đối với thái bạch mà nói không thua gì một lần tân sinh cũng là cả hai không phiên bản đổi mới bên trong có đủ nhất ý mới địa phương nếu là đổi mới tiểu học toàn cấp vô ngân quay đầu lại hủy bỏ kia cần gì phải làm cái này thiết kế đây tiểu vô ngân tất nhiên sẽ lấy được cất giữ đây là thái bạch nòng cốt lợi ích bắc cực tinh không thể nào động cái này cái mâm sở nôn đặt rĩa xuống hai tay hợp vô cùng tiết đạo tiểu vô ngân lúc ban đầu thiết kế ra được chính là vì tăng cường thái bạch hiện ở đạt được mục đích rồi b á c cực tinh như thế nào lại ăn trở về vậy thì quá tốt hàm i ể u thở phào nhẹ nhõm coi như hai không phiên bản t â n tấn thái bạch chiến thần hắn không thể nghi ngờ là ăn tiểu vô ngân phúc lợi mới có thể bộc lộ tài năng có thể nói hắn tuyệt đại đa số đấu pháp chiến thuật đều là lấy tiểu vô ngân tồn tại là tiền đề thiết định tiểu vô ngân không có giống sở ngôn trải nghiệm như thế này qua một không phiên bản lao thái bạch có thể sẽ không có tổn thất quá lớn thất nhưng đối với hắn mà nói vậy thì đồng nghĩa với công giá tràng yêu cầu học tập lại không có tiểu vô ngân làm như thế nào đối chiến còn lại môn phái ở sở ngôn trước khi tới hắn cũng hỏi qua rất nhiều máy chủ thái bạch đại lão mọi người dối rít biểu thị tiểu vông â n không thể nào hủy bỏ bây giờ ngay cả sở ngôn thiên hạ này đệ nhất thái bạch cũng nói như vậy hà m i ệ u cuối cùng là yên tâm này các ngươi đang nói chuyện gì đây giót kêu ký hiệu khẩu âm chuyển tới dù là không nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện sở nôn là có thể nhận ra đây là người nào nói chuyện lúc giót mặt đầy k ê u ngạo ngồi ở hà miệu bên người sở nôn rất không lời nói ngươi làm sao cũng tới sứ hổ ngươi đây là chê tà phiên sao g ó t rất ngây thơ hỏi ngươi quả thật, thật đáng ghét đấy sở nôn nói mà không có biểu cảm gì đạo không phải là ba v ba tháng ta mà đủ loại nói chuyện phiếm trong ghi chép đều tràn đầy người này khoe khoang bây giờ tới tuyến h ạ còn phải đến trước mặt hắn khoe khoang một lần quá phận a dót b ị sở ngôn vừa nói như thế hàm i ể u rất kinh ngạc hỏi các ngươi trước nhận biết giót ngươi gọi hắn sư phụ là ý gì các ngươi giót rất tựa như quen nắm cả hàm i ể u giải thích sư hổ chính là sư hổ á ta lúc đầu chơi đùa thái bạch thời điểm đi quốc phục nhìn rất nhiều sư hổ video đ â u rồi dù là hắn đến nay không có rõ ràng biểu thị muốn thu ta làm đồ đệ nhưng câu nói kia nói thế nào một ngày thầy một ngày thầy một ngày thầy suốt đời thầy hà m i ể u thay hắn bổ sung nói rót hài lòng vỗ tay đúng chính là như vậy so ngươi hiểu chưa được rồi ta nghĩ ta đại khái nghe hiểu hà m i ể u cười một tiếng nâng ly nói với sở nôn vì phần này đến từ không dễ sư đồ tình nghĩa cạn một ly sở nôn cùng rót một người lấy một ly rượu chát cùng hà m i ể u c ù n g ly sau sở nôn rất là bất đắc d ì nói là giả tạo quan hệ thầy trò ngươi đừng nghe rót nói b ậ y ta thật không có dạy hắn cái gì hắn hoàn toàn là thiên phú tốt chính mình chơi đùa nổi danh được rồi kia cũng giống vậy ha ha hà miệu cùng rót phát ra tiếng cười khiến cho rất nhiều người không nhị được liếp nhìn lúc này sở nôn mới phát hiện một cái chuyện thú vị thực bát hoang các môn các phái đều thích báo đoàn trao đổi t h như thần đao mấy cái đại lao tụ ở một b à n chân vũ đại lao ở một b à n khác bọn họ nơi này là thuộc về thái bạch đại lao chuyên dụng b à n chẳng qua là có một chút làm người ta dở khóc dở cười bát hoang còn lại môn phái báo đoàn trao đổi dùng đều là tiếng anh chỉ có bọn họ thái bạch một b à n này rõ ràng là hai cái người ngoại quốc cùng một cái người trong nước lại toàn bộ hành trình sử dụng tiếng hoa trao đổi không thể không nói đây cũng là một bộ kỳ cảnh rồi phải đánh vào thái bạch đại lao vòng chứ phải học được lưu loát tiếng hoa nghĩ đến đây cái sự thực đáng sợ sở nôn liền nhịn không được cười lên rót lấy bữa ăn trở về g i a nguyện nhi cũng nhìn thấy sở nôn một bàn này người ngoại trừ hà m i ệ u nàng không nhận biết bên ngoài rót coi như sở nôn người q u e n cũ nàng vẫn có thể nhận ra ô hát xinh đẹp sư mẫu ngươi lại xinh đẹp rót trung tâm địa vớt đôi l ị n h bợ tựa hồ g i a nguyện nhi rất a n bộ này sau khi ngồi xuống mỉm cười nói cảm ơn rót hôm nay ngươi cũng rất tuấn tú ô hát có hay không tiểu tỉ tìm ngươi muốn phương thức liên lạc rót một bộ đâm tâm lão biểu tình buồn nói đó là một cái bi thảm cố sự sư mẫu ngươi biết không cái này trong tiệc rượu lại chỉ có ba gã nữ tuyển thủ hôm nay tới nữ sinh cơ hồ toàn bộ có bạn trai quả thật thật thảm sở nôn cùng hà miễu tràn đầy đồng cảm gật đầu nói gật đầu sau khi sở nôn trợn phát hiện một cái làm người ta khó chịu sự tình r i ó t người tại sao t i ê u sư mẫu thời điểm cũng chưa có khẩu âm t i ê u sư phó thời điểm khẩu âm kẻ gian trọng sở nôn căm tức nhìn người khác hung tận hỏi r i ó t p é t miệng lộ ra một cái đại nanh chẳng nói hhh <cười> dĩ nhiên là bởi vì ta đặc biệt luyện tập qua sư mẫu cái từ này phát thông sở nôn giận dữ bực bội này tôn chẳng lẽ là thèm thuần với sư mẫu sắc đẹp len lén thấm vào chuẩn bị đá văng ra hắn cái này sư hổ thợ vị trong đầu hắn đã nghĩ ra một cái tình tiết điệt đáng phập phồng tám trăm m ư ơ i tám cô xử đến một cái châu âu tiểu tử leo tường đến quốc phục học tập thái bạch kỹ xảo trong lúc vô tình dòm ngó đến người khác xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên không nên có tâm tư sau đó hắn không ngại cực khổ địa thông qua đủ loại con đường hỏi t h ă m được cô gái này là có bạn trai hơn nữa nam bằng hưu hay là quốc dùng thái bạch đại đệ tử phải nghĩ biện pháp sanh biết người đàn ông này châu âu tiểu tử nói nhỏ vì vậy hắn nghĩ hết biện pháp đến gần người đàn ông này bại ông ta làm thầy làm bộ như nghiêm túc học tập thái bạch tờ vờ tờ kỹ xảo kỳ thực trong tôi không biết khinh bị qua bao nhiêu lần người này cực kỳ cãi bắp rồi